400. 400. trần ư Trưng n Bản lãnh lớn. Bản lãnh lớn. nhiên g của của cỗ ta ta Một sát t r xâm đem y thực bao phủ. Trần thực Trần m ặ t không đổi sắc v ờ môi cùng nàng bờ môi chậm rãi tách ra nói nếu là ta nói là ngươi chạy tới chủ động hơn ta không biết tiên tử ngươi tin hay không tiểu đoạn tiên tử quặn cũ é mà sáng tỏ con mắt nhìn chăm chú lên hắn tựa hồ muốn nhìn ra hắn lời này là thật là giả bất quá trần thực đôi mắt xanh triệt mà chân thành nàng nhìn không ra là thật là giả nhưng ngươi bành tiểu so trước đó mạnh hơn ngươi thì như thế nào giải thích tiểu đoạn tiên tử ánh mắt t h ă n thẳm xuyên tấu h trần thực thân thể đi vào hắn nguyên thần cung đem nguyên thần cung bên trong bố trí thấy nhất thanh nhị sở tiên đô trần thực nguyên thần cung bên trong b à n h tiểu giống như ma thần phi thân lên ra nguyên thần cung hướng địa phủ mà đi kêu lên hai ngày này đang muốn thành t i ể u chuyện tốt để chủ thượng ăn m ặ t không muốn đến cạnh bị ngăn trở hôm nay liền đi diêm vương nơi đó tham chủ thượng một bản b à n h cứ b à n h trí hai tôn thi thần tại nó bên người lộ ra nhỏ yếu đáng thương lúc này chính vào tiên đô ăn chơi đàng điếm thời điểm bởi vì thiên địa k ị biến thái dương không có như thường lệ dâng lên dẫn đến rất nhiều người cam chịu phàm ăn tú dục quân h o n bởi vậy tiên đô cực kỳ náo nhiệt chân thực bành tiểu cường hoành vô biên tản mát ra để tiên đô tất cả tam thi thần cũng theo đó run dậy bạo ngược chi khí dẫn tới một đám quỷ thần nhao nhao ghé mắt khen đây là nhà ai bành tiểu cực kỳ cường hoành hùng tráng thật sự là hùng tráng bành tiểu dương dương đắc ý đột nhiên một cây ngón tay ngọc nhỏ dài từ trên trời giang xuống đâm trên người bành tiểu chân thực bành tiểu bành một tiếng nổ tung hóa thành một đám hết u y vụ một đám quỷ thần bản tại tán hắn hùng tráng gặp tình hình này không khỏi ngốc trệ đột nhiên một cái tiểu dạ xoa hét lên một tiếng nhanh chân liền chạy con rồi không có đầu đồng dạng đánh, tới đánh tới, ngã nhào trên đất. lại đứng lên chạy tán loạn khắp nơi kêu lên giết người rồi ngón tay giết người rồi mặt khác quỷ thần quỷ quái sinh ra sợ hãi nhao nhao kêu to bỏ chạy tiên đô hoàn toàn đại loạn những bành k i ể u kia chủ nhân cũng đi theo làm ác mộng chân thực bành cứ cùng bành trí cũng tại run l y bẫy không dám đi cáo trạng vội vàng trở về nguyên thần cung mới vừa tới đến trong cung liền thấy quang mang lấp lóe bành k i ể u lại một lần ở trong nguyên thần cung hình thành thi thần chính là người âm khí sợ sinh không luyện đến t u ầ n dương thi thể liền bất tử bất diện coi như bị đánh chết cũng sẽ lại lần nữa phục sinh chân thực bành kiệu kêu lên ta biết là ai ra tay tiểu nương tử thật là lòng dạ độc ác ta đi diêm vương nơi đó t h ă m nàng đúng vào lúc này bầu trời vỡ ra một cây ngón tay ngọc nhỏ dài từ trên trời r g xuống một chỉ đưa nó đâm đến nổ tung b à n h cứ b à n h trí ngây người đột nhiên phát ra tiếng rít chói hai âm thanh tiên đô đông đảo quỷ thần sắc mặt hoảng sợ nhìn về phía trần thực nguyên thần cung chỉ gặp nơi đó thỉnh thoảng quang mang lấp lóe một chút như ma thần cường tráng b à n h kiểu phục sinh nhưng sau một k h ắ c bầu trời vỡ ra một cây tú khí đầu ngón tay từ không trung đè xuống liền đem bảnh kiểu đánh giết vành vành từng tiếng, tiếng vang trầm nặng truyền đến tiên đô cũng bị tiên gia chi uy chấn động đến lay động run không đớt một đám quỷ thần tâm thần có chút không tập trung c h ơ mắt nhìn xem trần thực bành tiểu phục sinh hơn trăm lần lại bị nghiền chết hơn trăm lần hoàng p h a t hôn tiểu đoạn tiên tử rốt cục hết giận ngựa khí lanh đ ạ o nói đạo hưu ta khuyên bảo qua ngươi đừng nghĩ đến n ụ c thể vui thích không thể nếu có lần sau nữa nếu không nổ liền không phải bành tiểu trần thực chỉ cảm thấy nàng tâm niệm v ừ a động chính mình chỉ sợ liền sẽ như chính mình bành tiểu một dạo bị n à n g một đầu ngón tay đâm bạo tiên tử này thực lực sâu không lường được động tĩnh ở giữa chất chứa đại đạo chi lực đừng nói hắn liền xem như đại thừa cảnh ở trước mặt nàng chỉ sợ cũng là không chịu nổi một ích nếu như một người khác tới tìm ta đâu h á n thử dò xét nói tiểu đoạn tiên tử lạnh như băng nói ta nhất tâm hướng đạo sớm đã chém tăng thi không có khả năng đối với ngươi động tình trần thực nói có khả năng hay không là ngươi trước động miệng tiểu đoạn tiên tử ánh mắt chuyển sang lạnh lẽo ta đã là thuần dương trần tiên chỉ là không chỗ hợp đạo m à t h ô i ta không có khả năng chủ đ ộ c thân nàng nói đến đây khẽ nhữ mày không có ý tứ lại nói ra miệng phất tay háo chui vào trần thực sau đầu miễu nhỏ trần thực thở vào một cái lại âm thầm phát sầu ta bảnh tiểu cường hoành như vậy tiểu đoạn nếu là tới tìm ta ta khẳng định cầm giữ không được nhưng tiểu đoạn tiên tử tỉnh lại khẳng định liền muốn bởi vì ta điếm ô nàng mà xử lý ta phi phi rõ ràng là nàng điếm ô ta phi phi rõ ràng là chúng ta lưỡng tình tương duyệt chân đ ư ờ n g từ bên ngoài phong t r ầ n mệnh mọi gấp trở về chán nản ngồi tại ngưỡng cửa giữ im lặng t r ầ n thực đi đến trước mặt nói cha ta có chuyện muốn thỉnh giáo ngươi t r ầ n đ ư ờ n g ôm lấy đầu đột nhiên nói tiểu thập ta không có tìm được cương tử thôn chân thực nhìn xem hắn chân đương sắc mặt ảm đạm nói bây giờ sa bà bà bọn hắn không tại dương gian ngã vào âm gian những thôn khác chỉ sợ cũng sẽ có quỷ quái xâm nhập những này thôn mẹ nuôi t h ủ không được t h ô n dân ta muốn đi tìm đến bọn hắn đem bọn hắn nhận được hoàng p h a t h ô n âm gian biến hóa ra có ta n ó n trước chỉ bằng thạch cơ nương nương chấn không được tân hương huyện hắn nguyên bản mục đích là cho thạch cơ nương nương lập miếu để thạch cơ nương nương trở thành tân hương huyện tất cả mọi người mẹ nuôi tụ tập hương hỏa chi k h í nở rộ thần uy bảo vệ tân hương b á c h tính kể từ đó coi như thái dương biến mất tân hương huyện cũng có thể kiên trì thật lâu nhưng hắn không nỡ tới là thái dương biến mất về sau âm dương lượng giới thế mà nhanh như vậy dung hợp lấy thạch cơ nương, nương n căn bản không đủ để bao phủ thập vạn đại sơn đừng nói thạch cơ nương nương không được cho dù là tiểu đoạn tiên tử trạng thái toàn t h ị n h lúc cũng không đủ để cho mình thần lực bao phủ thập vạn đại sơn thập vạn đại sơn quá minh ông thế nhưng là ta đi tìm bọn họ không có tìm được bọn hắn ta thậm chí không có tìm được cách hoàng pha thôn gần nhất thôn trần đương chán n ả nói n vừa mới ta tìm kiếm mấy ngàn hàn dặm không có tìm được phụ cận bất luận cái gì t h ô n một cái đều không có ta cũng không biết bọn họ có phải hay không còn sống chân thực cùng hắn cùng một chỗ ngồi tại ngưỡ cửa nhìn xem bên ngoài bình tĩnh anh trang âm sơn có thập vạn đại sơn danh sừng minh mông b ắ n á t trong núi địa lý không gì sánh được phức tạp càng đáng sợ chính là nơi này có lượng trọng âm gian nhất trọng là bây giờ âm gian một trọng khác là tiền sử âm gian lượng trọng âm gian lẫn nhau trùng điệp có nhiều chỗ còn có liên thông khác biệt âm gian tiết điểm đ ừ n g nói trần đường liền xem như ở chỗ này sinh hoạt quỷ thần đều có thể l à đường muốn tìm được những thôn trấn khác gần như không có khả năng t r ầ n đường trầm mặc một lát nói chờ đến sau khi trời sáng chỉ cần liên lạc những thôn khác đem tất cả thôn dân tụ tập lại lấy thạch cơ nương, nương thực lực có thể bảo vệ ngàn dặm tri địa an toàn tân hương huyện tất cả bách tính tập hợp một chỗ ngàn dạng tri địa cũng đầy đủ sinh tồn sáng mai người ta liền đi đem tân hương huyện tất cả người thôn trang đều rời đến hoàng pha thôn phụ cận trần thực lắc đầu nói thường đông còn sớm một đêm này muốn tiếp tục ba ngày ba đêm ngày mai chính là một lần cuối cùng mặt trời mọc tân hương huyện nhiều như vậy thôn trấn nhiều người như vậy dựa vào một ngày thời gian làm sao rời xong không rời không được bọn hắn sống không nổi t r ầ n đường lộ ra vẻ sợ hãi thanh â m có chút khẳng hẳn ta đang tìm kiếm những thôn trang khác trên đường còn gặp một chút đáng sợ quỷ thần bọn hắn chiếm núi làm vua thực lực cực kỳ cường hành không đua tại đại thừa cảnh tồn tại còn có chút cực kỳ khủng kỳ bố đúng ồ vật, hẳn là tiền vật bận tiền tàn suýt ta tính hẳn phần hung hiểm, ba phen mệnh. nữa muốn là lưu, mười sử mới ba đ phụ cận còn có ma ngươi không thể bay ở không t r u n g ma sẽ tìm đến ngươi xâm chiếm thân thể của ngươi hắn dù là đạo tâm cực kỳ vững chắc giờ phút này cũng không nhịn được có chút tuyệt vọng càn dương sơn luân lạc tới âm gian về sau quỷ t h ầ n khắp nơi trên đất ma quái khắp nơi trên đất lại rất nhiều cầm khu người bình thường còn thế nào sống sót trần thực vỗ vỗ bở vai của hắn nói cha ngươi quên ta là ai a trần đường ngơ ngẩn không hiểu nhìn về phía hắn trần thực ánh mắt t h ă n thẳm nhìn phía xa dãy núi nói càn dương sơn ta đã phong sân q u â n thủ hộ càn dương sơn chính là sơn quân trách nhiệm chân đường thuận ánh mắt của hắn nhìn lại nhưng gặp trong dãy núi đột nhiên đại địa chấn động có to lớn dãy núi đột ngột từ mặt đất mọc lên càng ngày càng cao trên núi có miếu thờ hùng vĩ không gì sánh được cửa miếu mở rộng từ trong miếu bắn ra lập loại ánh nắng chiếu dọi chỗ dãy núi kia chân đường tâm thần đại chấn đứng vậy tế lên chính mình nguyên thần từ xa nhìn lại chỉ gặp một tôn nguy nga thần chỉ đứng sừng sững ở đó tòa miếu thờ đằng sau sừng châu thân người cưới một tôn cực kỳ khổng lồ hoàng hồ hồ khiếu sơn Lâm, khi thế Kinh Thiên động địa. vị thần chỉ này chính là càn dương sơ n q u â n đưa tay ở giữa vô biên lôi hỏa nhấp đồ, cưới hổ mà đi t r i n h phạt phụ cận quỷ thần ầm ầm ầm ầm ầm trâm muộn tiếng sấm nổ vang hỏa lôi quân quận là chiếm cư ở trong càn dương sơn quỷ thần cùng hắn tranh đấu ngàn trượng thần chỉ tại ngắn ngủi một lát liền bị càn dương sơn quân nổ máu me khắp người đầy sơn quỷ trách tử thương vô số tôn t i ê u ngàn trượng quỷ thần bị hắn giết đến kinh hồn m ặ t vĩa không thể không thần phục trần đường nhìn trận mắt hốc mồm trần thực ngồi tại ngưỡ cửa nói trừ càn dương sơn quân, còn có đại xà huyền sơn trang bà bà những này càn dương sơn Linh cùng cùng nhau. bọn hắn cũng là vô cùng c ư ờ n g đại tại âm gian có thể sưng một phương bá chủ nơi xa xôi hơn thanh vân nhấp nô có cự xà đen kịt chiếm cứ tại thanh vân bên trong mắt như n h ậ t nguyện động chiếu xuống đến chấn n h i ế p trong núi q u ỷ thần lại có cổ thụ nguy nga t á n cây che kín trời trăng có lao hậu thân cao ngàn trượng ngồi dưới tảng cây hương hỏa trước không núp đ í c h hương khí thăm thảm hướng nàng l ư ớ t tới phía sau của nàng làm ê n h mông hơn sợi dễ như là vạn long vũ động còn có nắm giữ vô vọng thành v ô vọng thành v n g c n chiếm cứ bản thiệt địa ngục pháp lực vô biên có thể cùng âm phủ đại phán quân so sánh trần thường nói hắ c h â n đ ư ờ n g nguyên thần càng ngày càng cao nhìn thấy trong dây núi có địa phương âm khí cực nặng quỷ thần san sát một tòa quỷ thành thống trị lớn lao cương vực nghĩ đến chính là bạn thiệt địa ngục cùng vô v ọ n g thành còn có dạy n g ư ơ i cha con ta đọc sách t r u tú tài cũng là một phương thần thánh c h â n thực nói c h â n đ ư ờ n g hướng hoàng thổ pha nhìn lại nhưng gặp trạm gác cao không nớt cây liễu già lọt vào chân trời tự thi chậm rãi từ trên trời giang xuống rơi vào trên trạm gác cao mắt bắn địa quang huy hoàng khí thế chấn áp một phương càng mấu chốt chính là con của ngươi là âm giang vương trần đương tâm thần đại trấn hướng ngồi tại ngưỡng cửa trần thực nhìn lại trần thực thân mang váy đỏ đầu đội mũ trả nguyên n g một thân tân lang quan cách cắn mặc còn chưa khởi trên mặt mấy phần ngây thơ ánh mắt lại có vẻ có chút thâm thúy cùng sâu thẳm t r ầ n đường con của ngươi là âm gian thập vạn đại sơn bên trong khô lâu vương ta thống trị cương v ự c còn tại không ngừng quyết trương thanh âm của hắn t r u y ề n vào trần đường trong hai t ạ o ý thức được thái dương sẽ không còn dâng lên lúc cũng đã lấy thiên chỉ quốc chủ thân phận truyền lệnh để thiên chỉ quốc quỷ thần tiến về cản dương sơn từng cái thôn trang thành trấn bây giờ tính toán lộ trình bọn hắn hẳn là cũng đã đến cương tử thôn đại địa chấn động k ị liệt cương tử thôn mẹ nuôi là cái phụ nhân hoảng sợ nhìn ra phía ngoài á phu cận du đã từng tôn cường đại quỷ thần còn có chút xuất quỷ nhập thần quỷ quái trong bóng tối nhìn chằm chằm thôn xóm nho nhỏ này nhìn chằm chằm con dân của nàng sa bà bà không ở trong thôn n g à y bình thường nàng rất chán ghét sa bà bà nữ nhân này nguyên lai là lao thái bà lúc vội vàng kiếm tiền cho người ta hỗ trợ đoạt nàng hư ơ n g hỏa về sau trở nên tuổi trẻ mỹ mạo để quỷ thần đố kỵ nhưng bây giờ nàng đặc biệt hy vọng sa bà bà lưu tại trong thôn ứng phó trước mắt n g nan thế nhưng là sa bà bà đã đi ra ngoài rất lâu đến nay chưa trở về chỉ dựa vào nàng căn bản không bảo vệ được trong thôn trang người Khí thể. Xong, trong nội g ngày tâm nàng tuyệt vọng phụng tự dụ tôn kia quỷ thần đi vào nho nhỏ sơn thôn trước đưa lưng về phía sân thôn thẳng toa hạ thanh em ẩm ẩm chấn động vang vọng dây núi đại phúc tộc trấn thủ cương từ thôn hết thẻ quỷ thần dám can đảm đến phạm chu cựu tộc thanh em của hắn như sấm nhấp nô chuyến khắp dây núi đem phụ cận quỷ thần quỷ trách sợ quá chảy mất một bên khác đại mập m ạ p mẹ nuôi trốn ở trong m i ế u thờ hoảng sợ nhìn xem bên ngoài chỉ gặp có một tôn ngàn trượng quỷ thần đi vào hoàng dương thôn bên ngoài như lông trắng bạo viên thanh âm vang tận mây xanh phụng thơ dụ l ô i viên tộc c h ấ n thủ hoàng dương thôn hết thẻ quỷ thần nếu d á m tới phạm chu c ự u tộc thanh âm của hắn như sấm trên không trung vừa đi vừa về nhấp đ ô đinh h a i nhức góc cùng lúc đó âm sơn bên trong từng cái nhân tộc thôn s o n g trước từng tôn quỷ thần tuần tự đổi tới nơi đây từng cái thanh âm cũng tại âm sơn ở giữa nổ vang phụng thơ dụ hòa tiêu tộc trấn thủ sơn dương thôn dám can đảm đến phạm g i định chém không đông phụng thơ dụ đao lao tộc trấn thủ phương điện thôn phụng thơ dụ quỷ mẫu tộc trấn thủ nham n ắ g thôn tân hương huyện giờ phút này một quyển địa thư tỏa sáng quan g mang bao phủ huyện thành vạn hồn p h i ê n phiêu đãng từ trong cờ hiện ra từng tôn quỷ thần đồng b ì n h ở trên bầu trời đầu hướng ra phía ngoài nhưng trong ánh mắt tràn đầy hoảng sợ ngoài huyện thành từng tôn to to nhỏ nhỏ quỷ quái nhìn chằm chằm tòa huyện thành này lộ ra hung tàn d á n g tươi cười lúc nào cũng có thể nhào tới vạn hồn tiên cùng địa thư mặc dù là không tệ pháp bảo nhưng căn bản ngăn không được những quỷ quái này vây công đúng lúc này ba tôn hình thể to lớn quỷ thần từ giữa dãy núi đi tới sừng sững tại ngoài huyện thành lù lù bất động phụng t ư ợ n g dụ thủy tiêu thiên long tu la tam tộc trấn thủ tân hương huyện hoàng pha thôn trần gia chân thực ngồi tại ngưỡng cửa lười biếng nói cha ta trước k i a không phải nói qua cho n g ư ơ i à. bản lãnh của ta lớn có chút ngươi cảm thấy muốn mạng sự t ì n h trong mắt của ta đều không phải là sự t ì n h trần lương nhìn một chút hắn nghĩ nghĩ cũng ngồi xuống nói ngươi vừa mới nói có chuyện gì muốn thỉnh giáo ta tới chân thực vội vàng đem tiểu đoạn cùng tiểu đoạn tiên tử sự tỉnh thổ lộ hết một lần nói bây giờ ta thường xuyên bị bành tiểu không chế nhưng lại không có khả năng động nàng bởi phiền vậy phía não. c một đêm này đối với cản dương sơn một vùng bách tính tới nói rất là dài dằng dặc ngoài thôn trang chuyển đến kỳ kỳ quái quái tiếng giống âm phong tả khí không ngừng quét xâm nhiên khủng bố bọn hắn trong lòng kinh d u n sợ trong vượt qua một đêm này rốt cuộc đã đợi được h ư ờ n g đông t r â n đường hồ phỉ phỉ bọn người lập tức đi ra ngoài tiến về từng cái thôn trấn di chuyển dân chúng thừa dịp ban ngày thật khả năng đem dân chúng rời đi cản dương sơn quân miếu chỗ â y núi kia đến ban đêm liền có thể có cản dương sơn quân phụ hộ càng thêm mấu chốt chính là nơi đó có ánh nắng từ trong miếu soi sáng ra có thể chiếu dọi toàn núi là khó được sinh tồn bảo đ i ể n nàng điều động nha môn cùng hồng sơn đường tân hương phân đường phụ sư t u kiến học đường lại điều động dân chúng t u kiến ốc xá đem tất cả lương thực thu nhập huyện nha khô phòng phân phối đồ ăn vận tối m ạ n tối mặt t r u n g quanh hắn tràn ngập thuốc nổ diêm tiêu mùi vị trong vầng sáng là cựu dương lôi hỏa đang d ù n g c h u y ệ n phát ra ẩm ẩm lôi âm cuối cùng hồ phỉ phỉ điều động lão hồ ra hồ ly tinh đem tân hương huyện nha chuyển tới đem huyện nha đặt ở đỉnh núi chân thực nhìn lên một màn này tiểu chư thiên cũng biến thành một mảnh ảm đạm bị âm khí xâm lấn chân thực bọn người thí nghiệm qua tiểu chư thiên tại dương gian có thể kết nối tây n g u tân châu năm mươi tỉnh nhưng ở âm gian liền không có tác dụng này quang mang chiếu rõ chỗ h á cám chi hải bên trên hình như có khổng lồ vật thể tại quấn lên thân thể từ trên mặt biển nhất đô giống như là hướng biển khu bờ sông mà tới từ hôm nay trở đi, mặt trời mọc thì làm mặt trời lặn thì nghỉ hoạt động tận lực không rời đi tòa này sơn quân phong hồ huyện lệnh dứt khoát đem hồ ra l á o c h ạ c h đám hồ ly tinh đều gọi tới một đám yêu quái k h ô n g chế yêu phòng đem mọi người có lên hướng trên núi đưa hắn nắm lên một chút tàn hương cùng châu sườn đồi mụ tổ nương nương miếu bên trong đột nhiên vô biên thần lực bộc phát trong miếu dương quang xá lạ chiếu dọi ra biển cả sinh ra nội trào vô số ma quái gầm thét s u n g kích tòa này tây mưu tân châu mụ tổ tổ miếu lại tại tòa này gần biển treo trên bầu trời miếu thợ trước n h o nhao nổ tung nơi này chỉ còn lại có bia đá mẹ nuôi cùng cây t bên, phỉ phỉ thanh thanh thanh bên ngoài bầu trời lưu hỏa hỏa diễm như máu phủ kín bầu trời đồng dạng là tân hương tân hương tỉnh thành cũng tại thời khắc này lâm vào trong đêm trăng đỉnh đầu mặt trăng nhìn có bốn năm trượng lớn như vậy treo ở trên bầu trời có thể ở dưới ánh trăng đọc sách viết chữ chỉ bất quá tất cả ánh trăng đều là chiếu dọi trên tây như tân châu không cách nào chiếu nhập biệt cả chỉ bằng vào gương đồng quang mang nhìn không ra một màn này đến cùng là nhìn cảm giác ảo giác vẫn là chân thực càn dương sơn quân thân ảnh nổi lên toa chấn càn dương sơn đ ỉ n h phong dưới chân p h ụ phục hoàng hổ sau đầu quang mang như vởng thái dương biến mất buổi tối đầu tiên địch tập hắn phát ra đinh thái nhức cóc h ò hét trong biển ma quái như c u ồ n g chiều phun g trào một tiếng ầm v a n g tiếng vang đâm vào tường thành cao ngất bên trên rất nhanh bao phủ tường thành đột phá biên quân phòng tuyến bao phủ từng cái biên quân chẳng á c xông vào trong thành nhưng có hy vọng tất có tương lai chư quân cho ta thiên đình chân vương chân thực lưu trữ c bà bà á trong lòng xa trời, trời trong. Trong thế nếu là không có uy quyền chắc chắn sẽ sinh loạn dân tâm tản g ra liền lại khó tụ lên phỉ phỉ tỉ có trị thế chi tài hồng sơn nương nương ngồi tại trong miếu cùng ngụ tổ thần tướng dũng hợp khống chế biển cả thần lực tại trong hải dương dung chuyển đem từng tôn ý đồ lên bờ ma quái dạo sát mà tại tân hương tỉnh đến c ủ n g châu biên giới một đạo lại một đạo biên quân c h ạ m gác bị công hãm ma quái như là thủy triều tiến quân thần tốc tiến vào tây ngưu tân châu phỉ phỉ tỷ công lao không nhỏ bầu trời dần dần trở nên đảm đạm hai tòa núi ở giữa khoảng cách càng ngày càng xa từng tòa mông lung ngọn núi lần lượt xuất hiện tại giữa hai ngọn núi từng tôn kỳ dị mà cường đại quỷ thần sừng sức tại trên đỉnh núi ngựa mặt lên trời phát ra kinh thiên động địa tiếng giống trần thực rời đi tiểu chư thiên biên quân kia tướng sĩ gian nan thôi động bàn kéo kính quang chậm rãi đạo qua không trung từng tôn giống như, như ma thần khổng lồ trong biển ma quá xuất hiện ở trên mặt biển như thủy chiều hướng biển khu bờ sông vào tới ông nhưng mà càn dương sơn ngược lại là thứ nhất châu an toàn bởi vì có c à n dương sơn quân pha trấn lại có thiên chỉ quốc quỷ thần phù hộ nơi này dân chúng thương vong ít nhất hoàng pha thôn cũng di chuyển ngay cả mẹ nuôi tang du cũng theo đó mà rời đến sơn quân phong nhưng muốn đem những này mang nhà mang người người từ trong thành trong c h ấ n di chuyển đến trên núi cũng không phải là một chuyện dễ dàng làm được chuyện tình có nhớ gia sản có lương cưu có học tập còn có cùng quan phủ bản điều kiện đưa tiền mới chuyển còn có phải mang theo chính mình tất cả gia sản các loại chuyện kỳ quái đều có thể gặp được trên â n h bầu trời hỏa vân tán đi một vòng to lớn minh nguyện bung xuống treo ở tản giá hỏa vân hậu phương bên bờ biển trấn thủ tân hương tỉnh thành biên quân chậm rãi thôi động cao hơn một t r i ệ n gương đồng chiếu hướng mặt biển đen nhánh trần thực đứng ở chỗ này hỏa biết trước nhìn xem ra cắt kiếm lưu trữ trong lòng có một loại không hiệu cảm xúc phun trào trần thực tế lên thiên đình lệnh mở ra tiểu chư thiên đi vào thiên đ ỉ n h lục bộ nha môn nơi này lánh l á n h thanh thanh không có ngày xưa cảnh tượng nhiệt não lao hòa kế bảo trọng hương hỏa chi khí lượn lờ bay vào trong miếu tụ hợp vào cản dương sơn quân thân thể hồ phỉ phỉ dơ cao trên hương trước tại sơn quân miếu trong lư hương chen vào thành thứ nhất hương hỏa miếu t h ở càng lúc càng lớn như là một k huyết thanh thiên bao trùm tại tòa dãy núi này bên trên trong núi đám người ngựa đầu nhìn lên có thể nhìn thấy đến từ một thời không khác thái dương ấm áp ấm áp làm dịu thân thể của bọn hắn cùng h ư n g h á c h một mình hắn hành tẩu tại nguyên bản đã kiến thiết đến đơn giản quy mô trong thiên đình thiên đình đám người âm dung tiếu mạo còn tại trước mắt chu tú tài cũng đang ngơ ngác nhìn lên bầu trời biên quân kia tướng sĩ tiếp tục thôi động bàn kéo kính quang đi vào chỗ càng cao hơn chiếu rõ không phải mặt biển mà là một viên đầu lâu to lớn mọc ra mặt người dòng biển tóc xúc tu sợi dâu đầu khổng lồ trần thực cũng mang theo tiểu đoạn cùng một chỗ hỗ trợ di chuyển dân chúng trấn an dân tâm nhìn thấy hồ phỉ phỉ bận bịu i đến bận bịu i đi đối với nàng khâm phục và phần về phần ở trên núi kiến thiết phong úc khai khẩn đất hoang đó là chuyện về sau trước vượt qua trước mắt nan quan lại nói xa xa trên dây núi đại xà huyền sơn g ơ lên đầu khổng lồ nhìn qua không trùng phun trào Hòa Vân. hỏa vân dần dần trở nên đỏ sợm thân hình của hắn hiện hiện một khắc này bốn phía từng tòa â m sơn bên trên từng tôn bị đánh đến sưng mặt sưng mũi quỷ thần n h a o n h a o không n g ờ i hướng hắn cong xuống biểu thị thần phục nhưng mà ánh trăng còn c ú vẽ không cảm giác được nhiệt độ bên trong một cái biên quân tướng sĩ cật lực thôi động bàn kéo gương đồng từ từ hướng phía trên chỉ gặp kính quang từ mặt biển từ từ đi lên soi sáng vẫn như cũng là một mảnh đèn kịp mặt biển vẫn như cũng là p h ả n phất có thân thể khổng lồ hướng bên bờ mà tới trần thực đi vào một mặt họa bích trước chỉ gặp trên họa bích có người dùng tản hương tại viết thiên đình chư quân các ngươi phải tr nàng rời đi ánh mắt nhìn về phía sắt vách trên núi đại xà huyền sơn trời chiều chưa từng như này mỹ lệ qua hắn thấp giọng nói cùng châu hồng sơn đường tổng đàn ngọc thiên thành xuất lĩnh phủ sư hội phủ sư tại một lần cuối cùng mặt trời mọc lúc bước đầu tại cùng châu mỗi một cái thôn trang huyện thành ở giữa vì hồng sơn nương nương lập miếu tạc tượng cùng châu hồng sơn đường cũng không đủ lực lượng di chuyển tất cả mọi người cho nên liền thành lập phân miếu vì hồng sơn nương nương đúc phân thân những miếu thờ này tiếp nhận hương hỏa liền có thể để hồng sơn nương nương phân thân giáng lâm che chở những ngày thôn trấn huyện thành la thẳng đến trời tối hồng sơn đường vẫn là không có chạy kỳ châu. chỉ cách một phần ba thôn c h ấ n cùng huyện thành ngọc tiên h thành bận tối mày tối mặt mang theo hơn mười vị phụ sư thẳng đến tháp huyện mà đi cùng châu âm gian không có cản dương sơn loại kia địa lý phức tạp nhưng cũng khuyết trương gấp mười lần mấy chục lần địa thế trở nên không gì sánh được phức tạp chạy đến tháp huyện nguyên bản không phải v i ệ c khó nhưng bây giờ lại trở nên không gì sánh được khó khăn bọn hắn lại k h ố n lại mệt khí huyết suy bại lộ hương chủ nói ngọc đường chủ các minh đệ không chịu nổi nghỉ ngơi một hồi đi ngọc tiên thành quay đầu nhìn lại chỉ gặp chúng phụ sư từng cái khí tức bệ mải lại cưỡng ép đi đường chỉ sợ tu vi hơi yếu liền sẽ mệt、chết. ta truyền thụ cho các ngươi hô âm thần quyết đây là trần chân vương từ trong hô âm thần phủ lĩnh ngộ vô thượng diệu quyết có thể luyện âm là dương bảo đảm các ngươi sẽ không thụ âm khi ăn mòn khôi phục nhanh chóng tu vi ngọc thiên thành đem hô âm thần quyết truyền thụ cho đám người dạy bảo bọn hắn tu luyện như thế nào môn công pháp này là trần thực tại tiên tiểu chí biến luân lạc tới phật môn địa ngục lúc vì cứu những cử nhân kia sáng tạo xuất từ hô âm thần phủ là một môn cũng không khó học công pháp đối với trần thực tới nói từ trong hô âm thần phủ lĩnh ngộ g a công này không khó cho nên hắn liền đem công này đặt ở tiểu chư thiên lễ bộ cất giữ nhưng đối với những người khác tới nói từ trong linh phủ lĩnh nộ ra công pháp có thể nói m u ô n vàn khó khăn công này cực dễ bắt đầu mà lại cũng không phức tạp cũng tuyệt đối là tại âm gian hành tàu vô thượng diệu pháp ngọc thiên thành thấy mọi người trạng thái dần dần chuyển biến tốt đẹp cũng là nhẹ nhàng thở ra tọa hạ yên lặng ăn lương khô ngẩng đầu nhìn trên bầu trời minh nguyệt thái dương thật sẽ không lại dâng lên a hắn có chút mờ mịt lúc này hắn từ lương khô trong túi sờ đến một khối quen thuộc đồ vật lấy ra nhìn lên chính là thuộc về hắn khối kia thiên đình lệnh ngọc thiên thành xóa đi nhún dâu bên trên lương khô bờ phấn tế lên khối này thiên đình lệnh môn hộ xuất hiện. hắn ngăn chặn kích động tâm đi vào tiểu c h ư thiên tiểu c h ư thiên như lúc trước đồng dạng cũng không biến hóa chỉ là trở nên âm u rất nhiều nơi này trống rỗng trừ hắn không có một người ngọc thiên thành tinh thần chán nản có lẽ chúng ta căn bản ngăn không được tràng thai nạn này có lẽ nhân tộc sẽ không còn có tương lai hắn đạo tâm ả m đạo cái sắc không hồn giống như hành tàu tại thiên đình lục bộ ở giữa trong lòng tràn đầy bi thương trong bất chi bất giác đi vào khối kêu họa bích trước hắn nhìn xem trên họa bích chữ viết trong lòng giật mình nhưng có hy vọng tất có tương lai hắn đạo tâm phảng phất có một đám lửa đang thiếu đốt để đã suy bại đạo tâm lại lần nữa khôi phục đ lại lần nữa tràn đầy đ ầ u trí đấu với trời kỳ nhạc vô tận ngọc thiên thành nắm lên một nắm cho hương tại trần thực chữ viết bên dưới viết ta còn sống thiên đình ngọc thỏ ngọc thiên thành lưu trữ hắn p h u n ra một ngụm thật dài t r ọ khí lại đốt hùng tâm quay người đi ra t i ể u chữ thiên thái hoa sơn thái hoa thanh dương cung trường doanh đạo nhân nhìn xem hoàn toàn thay đổi đại địa cùng sông núi tay đang run r ẩ y thái hoa nhị t h ậ p bắt phong tám mươi tám ma phong giờ phút này số lượng lật ra hơn mười lần quỷ thần cùng ma thực lực viễn siêu thái hoa thanh dương cung lấy thái hoa thanh dương cung thực lực căn bản không bảo vệ được gu châu t h lúc này g bảo dưới núi chuyển đến tiếng ồn ào trường danh o đạo nhân đi ra thanh dương cung nhìn lại chỉ gặp tổ sư mộ phần phương hướng đột nhiên có hỏa hồng thái dương từ trong núi nhảy ra chiếu dọi toàn núi làm cho đầy khắp núi đồi quỷ quái ma quái nao nhau tối lui không dám vào phạm thiên chân đạo nhân trường danh o đạo nhân ngơ ngẩn vội vàng chạy tới tổ sư mộ phần nơi đó thiên chân đạo nhân một sợi tàn hồn chưa diện chấp nghiệm chưa tiêu ngọc linh tử chính t r o n g coi thiên chân đạo nhân cho hắn dân hương trường doanh trưởng g i á o tôn ta từ chân vương thời đại kiên trì đến nay từ đầu đến cuối một sợi tàn niệm tồn tại ở thế gian đại khái vì chính là giờ khắc này thiên chân đạo nhân hư không đại cảnh nợ rộ con mang hướng hắn lộ ra dáng tươi cười ta đem dùng ta tự thân cuối cùng dư huy vì thế nhân chiếu sáng con đường vì tổ sư thủ hộ truyền thừa trường doanh đạo nhân thật sâu cong xuống không khỏi nước mắt ướt át thổ đ i ệ là tổ sư tế lên trạm tà kiếm giết thiên chân đạo nhân nhưng đạo đồng này nhưng thủy trung không oán không hối dù là sau khi chết vẫn như cũ che trở lấy thái hoa thanh dương cung ngọc linh tử đứng người lên hướng trường doanh nói trưởng giáo thiên chân tổ sư tự thân cũng có tà khí xâm lấn không có khả năng một mực kiên trì việc cấp bách là hết sức cứu phụ cận bách tính trường doanh đạo nhân xưng phải hắn nguyên bản tâm loạn như ma giờ phút này nhưng dần dần tỉnh táo lại lập tức triệu tập trong núi tu hành đạo sĩ mệnh mỗi người bọn họ xuống núi đi cứu ưu châu một vùng bách tính ngọc linh tử gỡ xuống cung phụng trần võ chu tà kiếm nói trưởng giáo chúng ta không thể ngồi trên thái hoa sơn mà là muốn chủ động xuất kích hàng phục bốn phía quỷ t h u n hai người xuất lĩnh thanh dương cung bên trong cao thủ xuất trinh lấy chân võ chu tà kiếm chi uy quét ngang dãy núi đợi cho thái hoa sơn phụ cận dãy núi bị càn quét một lần trường doanh đạo nhân mệt mỏi gần chết vô lực tai chiến thanh dương cung đông đảo đạo nhân cũng không ít người chết tử ngọc linh tử đem trưởng giáo đưa về núi đem chân võ chu tà kiếm thả lại trên tế đàn bái một cái hắn trầm tính lại nhìn qua vầm kia tại dãy núi trên không chiếu dọi thái dương suy nghĩ xuất thần hắn biết thiên chân đạo nhân không kiên trì được bao lâu nếu như có một ngày thiên chân đạo nhân không kiên trì nổi thái dương dập tắt chỉ sợ đối với thanh dương cùng cùng thanh dương cùng che chở bất tính là một trận diện thế thai thương ngọc linh tử thở dài thế lên thiên đình lệnh tiến vào tiểu c h ư thiên tiểu c h ư thiên bên trong trừ hắn ra không có những người khác hắn đẩy cõi lòng tâm sự trong lúc bất giác đi vào mặt kia họa bích trước ngọc linh tử nhìn chăm chú họa bích sau một lúc lâu, lộ ra vẹ tươi cởi nắm lên một nằm cho hương tại họa bích bên trên viết thân này bất quá thân xác tối tha có chết cũng phải hiệp q ố c hương thiên đình đình đạo sĩ ng Các h u y trước đó vài ngày thanh châu thành ra ngoài huyện nguy nga quỷ thần còn có quỷ quái ăn người thậm chí còn có âm sai lại thuyền rừng sắt ở bờ sông bắt chói quỷ hồn sớm đã để thanh châu lòng người bàng hoàng lưu đình thân mẩn ngơ khó có thể tin nhìn xem thiếu niên kia chỉ gặp thiếu niên kia mười bốn mười lăm tuổi niên kỷ mặc áo xanh quần áo đơn giản mà khảo cứu sau đầu của hắn nổi trôi một tòa nho nhỏ định viện trong định viện nở rộ con mang coi như không vì thanh châu bách tính cũng phải vì chính mình làm vợ mà liệu ra một con đường sống hắn không nghĩ ngợi nhiều được lấy tay nắm lên vạn hồ thiên phi thân mà ra quắp ta đến giúp đỡ bọn ngươi một chút sức lực trong lòng của hắn b i thương có chịu chết chi ý thầm nghĩ ta không dám cùng mười ba thế ra trở mặt vớt ức mấy chục năm nhưng hôm nay ta muốn làm cái đại t r ư ợ u xích mã tặc xích mã tặc hắn sợ xích mã tặc hậu phương càng nhiều quỷ quái v ọ t tới dẫm lên đồng bạn thi thể nhào tới trước trong tiếng giống giận dữ nhảy lên một cái đem không trung phủ lục nhau nhau xé nát trên tường thành phủ binh trái tim băng giá hoảng sợ nhìn xem càng ngày càng gần quỷ quái hắn nếu là đào tẩu lo lắng xích mã tặc sẽ tìm đến hắn đem hắn một đao chém giết thanh châu thành trên tường cái kia hơn hai trăm vị phủ sư không cần nghĩ ngợi phi thân mà ra rơi vào cửa thành phía trước mà tại phía trước bọn họ chính là từng tôn v ọ t tới quỷ thần những quỷ quái kia từng cái cao hơn mười triệu giữ tợn khủ bố khắp cả người hải q u t có hoàn thủ cầm vũ khí bọn hắn khí thế như hồng c h ỉ n h tệ như một thậm chí so với hắn giới trướng p h ụ bình còn muốn tinh nhuệ n vẹn vẹn thời gian nửa năm hồng sơn đường p h ụ sư hội liền lớn mạnh rất nhiều thanh châu thành có hơn hai trăm n g ư ờ i mà thanh châu các nơi huyện thành đều có hơn m ộ ư ơ i người bọn chúng trùng điệp rơi xuống đất hướng tường thành đánh tới hắn hướng triều đình đề nghị nhanh chóng thủ tiêu hồng sơn đường đem hồng sơn đường đường chủ hương chủ bắt thì bắt giết thì giết p h ụ sư q u ầ n long v ô thủ liền có thể tiêu thai ở vô hình húng chi thái dương khác chỉ sợ cũng cùng thanh châu một dạng bây giờ thanh châu thành bên trong người người cảm thấy bất an còn có c vô vô kiếm kiếm đạo đạo từng từng lúc t này m loạn một thiếu niên từ trên tường thanh bay tới rơi vào những phủ sư kia tạo thành trong trận cái kia tỉnh táo thanh em từ thiếu niên trong miệng chuyển đến lưu tuần phủ lui lại phụ trách các trận chư vị linh thiên tập trận ngũ nhà phủ thanh âm quen thuộc kia lại lần nữa vang lên chỉ là tây kinh triều đình từ đầu đến cuối không có tin tức lúc này một thanh âm vang lên thiên l ô i dẫn thanh châu tuần phủ lưu đỉnh thần xuất lĩnh phủ binh phong tới cửa thành trong thành những quan viên khác trốn thì trốn tránh thì tránh thanh châu nội chính đã sớm lộn xộn trong tay hắn phủ binh cũng trốn được chỉ còn lại có năm sáu phần m ộ ư ơ i hắn vừa nghĩ đến nơi này đ n g nhiên chỉ gặp từng tôn trăm trượng ủy thần dẫn theo to lớn xương đ ù i giống dẫn vọn tới bên này chấn động đến đại địa d u n chuyển không n g t tình thế này tuyệt đối là muốn đem cửa thành, thành lâu cùng một chỗ đục nát cái to lớn xương đ u i vung mạnh dưới chỉ sợ, có thể đem tường thành đập sợ. lúc trước xích mã tặc chém dưa thái rau đem thanh châu tham quan ô lại chặt một lần giết đến thanh châu quan trường trên dưới máu chạy thành sông quan lại cơ hồ bị đổi một lần chỉ có hắn bởi vì làm quan coi như thanh liêm không có bị xích mã tặc chém giết lưu đỉnh thần tê cả ra đầu những cái k i a cao tới trăm triệu ư vị thần thực lực có thể so với tam thi cảnh hoàn hư cảnh đại cao thủ Quỷ quái chạy tới lúc phát ra thanh â m giống như vạn mã buôn đ ẳ n g hướng nơi này vào tới rất nhanh xông vào bốn mươi triệu xâm nhập định thân phủ phạm vi ảnh hưởng từng cái như là con môi đâm vào trên lưới n ệ n bị định ngay tại chỗ h ắ n cũng nghĩ trốn nhưng không dám chạy trốn linh viên tập tuyệt trận hơn hai trăm tấm đùa sáng lên lấy lý thiên thanh là trận nhãn đem phương viên hơn một ư ơ i d ạ n địa hóa thành một cái sát phạt đạo tràng ngăn không được căn bản ngăn không được một cái tuổi trẻ p h ụ bình chân đang run dày lưu đình thần biết hồng sơn đường hồng sơn đường là gần nhất nửa năm ra đời và phát triển một cái p h ụ sư hội mời chào những cái k i a thi rất tú tài nhàn rỗi ở nhà cử nhân truyền thụ cho hắn bọn họ công pháp phụ lục viết k ỹ xảo mang theo đám thái điều này phụ sư đi săn giết tà túy dựa vào chu sắt tà túy kiếm tiền bọn họ đích sắc đã có thành cựu thanh âm kia lại lần nữa vang lên tí ngọ trảm tà kiếm thứ nhất thứ kiến th lưu đ ỉ n h thần lớn tiếng kêu lên thanh em lại tại run dày những người này đều là phụ sư đối với triều đình tới nói chính là không an phận g i a hỏa những người này tập hợp một chỗ cần đề phòng lưu đ ỉ n h thần cũng hướng triều đình phản ứng qua việc này đưa lên t à u trường nói hồng sơn đường phụ sư hội kêu gọi nhau tập hợp hương dạ ở giữa bí truyền pháp thuật liên hợp thủ đồ hành tung bí ẩn phụ sư hỗ trợ đoàn kết dị thường cứ thế mãi nhất định sinh l o ạ n sợ có ý đồ không tốt dạng nay một nhóm quỷ thần xung lại những phụ sư này còn có đường sống từ đó về sau thanh châu bách tính liền cung phụng xích mã tặc vì xích mã tặc lầm yếu cung phụng hư hỏa Bọn hắn bên hắn hông, chỗ á c loại p ù l cửa thành truyền đến quỷ quái nhiếp nhân tâm phách tiếng giống lưu đình thần đem người leo lên thành lâu nhìn xuống dưới chỉ gặp dưới anh trăng tính ra hàng trăm quỷ quái tại trên cánh đồng hoang lao nhanh đi về phía bên này tốc độ cực nhanh lưu đình thần thầm nghĩ thanh em này chủ nhân tuổi không lớn lắm ta nhất định ở nơi nào nghe qua hắn nhất định phải thủ hộ thanh châu thành trong lòng của hắn n h ấ t lên kinh đ ả o hải lãng quét ngang thanh châu xích mã tặc trở về lưu đỉnh thần nhìn xem những n à y hồng sơn đường phụ sư tinh khí thần xa không phải chính mình dưới trướng phủ binh có khả năng so sánh thầm nghĩ trong lòng bọn hắn thủ lĩnh tuyệt đối có lớn lao d ạ tâm đại nạn lâm đầu ta muốn chuyện này để làm gì lúc này từng đạo phụ lục từ trong thành bay ra chiếu sáng giữa trời hóa thành từng cái kim quang lập loại chữ đích những phủ sư kia đầu ngón tay từng đạo phụ lục bay ra chỉ một thoáng dẫn ra thì lôi từng đạo lôi đỉnh từ trên trời gián xuống bổ vào những quỷ quái kia trên đầu lập tức đem từng cái quỷ quái đánh bay mà tại quỷ quái hậu phương còn có thân thể nguy ê nga n cao ngàn trượng quỷ thần xa xa quan sát xuống tới thân thể lắp một cái to to nhỏ nhỏ quỷ quái như là bọ c h é t đồng dạng từ trên thân nó vọt xuống gia nhập quỷ quái dòng lũ hướng bên này chạy tới lưu đỉnh thân ngơ ngẩn quay đầu nhìn lại liền gặp từng cái hồng sơn đường phụ sư nhảy vọt như bay đi vào trên tường thành những p h ụ sư kia đầu ngón tay lại là từng đạo phụ lục bay ra trên không trung hóa thành từng tòa núi lớn từ trên trời dàn xuống chấn áp xuống đem đánh tới quỷ quái toàn bộ ngăn chặn để bọn chúng tiến lên gian kết trận cái kia tỉnh táo đến có chút đáng sợ thanh â m nói quân quân s ắ c khí phóng lên tận trời lý thiên thanh phóng tới những cái kia đánh tới quỷ thần hai trăm năm mươi lăm vị phụ sư theo thân hình của hắn di động mà di động trận thế từ đầu đến cuối không phá bọn hắn là thập tuyệt trận phù lục chỗ gia trì giờ phút này quanh thân kim quang lập lòe cao hơn mười t r ư ợ n g tựa như từng tôn đến từ hoa hạ thần chi mang theo sát ý ngút trời đem v ọ t tới quỷ thần cuốn vào trong sát trận trong khoảnh khắc huyết quang nổi lên bôi phía tản chi đoạn thủ xung quanh bay đoạn trong thập tuyệt trận diện tuyệt hết thể sát ý hoành hành thần ma tung h à n h sấm xét văng dội sau một khắc trận thế đột nhiên ngừng. do cực động hóa thành cực tĩnh chỉ nghe lạch cạch lạch cạch tiếng vang không ngừng chuyển đến đó là bị cắt thành khối vụn quỷ thần huyết đ h ụ c từ không trung rơi xuống phát ra tiếng vang lưu đỉnh thần kinh hãi nhìn xem một màn này nói không ra lời hắn biết kỳ thật đối diện với mấy cái này quỷ thần thứ nhất phát xung kích lúc hắn liền sẽ chiến tử ở trên thành lầu lấy thanh châu phủ binh cùng vạn hồn phiên uy lực căn bản ngăn không được dù là lại thêm địa thư cũng ngăn không được quỷ quái xung kích chớ nói chi là những quỷ thần này nhưng là vẹn vẹn vừa đối mặt quỷ quái cùng quỷ thần liền toàn bộ chết dưới thành lúc này nơi xa tôn kia ngàn trượng quỷ thần phát ra kinh thiên động địa gầm thét vọt tới bên này hắn mọc ra bốn cái chân hai cái nửa người trên tất cả dài hai cánh tay thân thể cùng thân thể ở giữa có cốt liên tương liên cầm trong tay to lớn thần minh như là chất đao lưu đỉnh thần sắc mặt trắng bệnh trong lòng chiến ý hoàn toàn không có ngàn trượng quỷ thần chính là vô địch đồ vật dưới một kích đủ để dẹp tiến nửa cái thanh châu thành cái này nên như thế nào ngăn cản lý thiên thanh đưa tay các ngươi lưu ra bên cạnh hắn những phủ sư kia n h a nhau lưu ra chỉ còn lại hắn một người đứng ở phía trước một mình đối mặt tôn kia cường hành vô địch quỷ thần đệ tử lý thiên thanh. móng ngựa ờ i tung bay một người một ngựa một đao thẳng đến tôn k i a n g ngàn trượng ủy thần mà đi lưu đỉnh thần cùng trên tường thành phủ binh ngơ ngác nhìn một màn này năm đó biến mất xích mã tặc lại một lần xuất hiện xích mã hoành không hóa thành một đạo con mang trên lưng ngựa thiếu niên mở mắt ra sắt khí doanh tiêu nâng đao mà chém sáng như tuyết đao quang xoay ngang xoay dọc xuyên qua chân trời giống như là đem dưới ánh trăng bầu trời chia làm chỉnh tề b ố n phần lực lượng xuyên qua hư không quét ngang hết thảy một đao này khuynh thành làm cho người tâm túy thần diêu lý thiên thanh thu đao xích thố dưng bước hoành đao mà đứng ma minh giả dĩ tôn tiên ngàn trượng quỷ thần trên mặt lộ ra vẻ kinh h ả i dáng đi lay động tựa như say rượu đột nhiên từng đầu cốt liên nổ t u n g thân thể từ đó tuyến vỡ ra lập tức thân e o chỗ một đạo huyết quang xuất phát thân thể bị cắt thành bột h ố i cái tia to lớn thi thể nga xuống ẩm vang rung động lý thiên thanh sau lưng vô biên thần quang dung chuyển một tôn ngàn trượng thần chỉ sừng sững phía sau vây râu đọc xuân thu thiên cổ trung nghĩa trói lọi sử sách lý thiên thanh sau đầu quan thánh đế quân miếu càng lúc càng lớn miếu t h ở tựa như một mảnh thanh thiên ba phủ m ộ t phương ba phủ chỗ dương quang sán lạn xuân về hoa nở một đêm này thanh châu thành trong ngoài một mảnh phân chấn dân chúng buôn t à u bầm báo quan thánh đế quân miếu hương hỏa lại lần nữa dấy lên xích mã tặc trở về ồn ào náo động qua đi lý thiên thanh tại thanh châu g à n xếp lại trải qua một đoạn thời gian chèm giết thanh châu tình huống coi như an ổn ngày hôm đó h á n t ế lên thiên đình lệnh đi vào t i ể u t r ư thiên bên trong đi vào mặt kia họa bích trước ngừng chân thật lâu dùng tàn hương tại họa bích bên trên viết áo xanh lỗi lạc không phụ ta tâm thiên đình thư sinh lý thiên thanh lưu trữ ta còn sống h á n vỗ tới trên bàn tay tàn hương đang muốn rời đi lúc này chỉ gặp trên họa bích một nhóm văn tự ngay tại chậm rãi hình thành lý thiên thanh ngương ác cẩn thận xem xét họa bích bốn phía trừ hắn ra không có những người khác nhưng là trên họa bích chữ viết vẫn còn tại tiếp tục không ngừng hình thành ta tại duyện châu trải qua thật là khó nhưng còn có thể kiên trì thiên đình phù sư trình kỳ lưu、chữ. Ta còn sống. lý thiên thanh lớn tiếng nói trình kỳ là n g ư ơ i a không có người đáp lại hắn bọn hắn giống như là cộng đồng ở vào mảnh này hư không đại cảnh bên trong lại phảng phất lại ở vào khác biệt trong không gian cho dù là đứng chung một chỗ cũng không nhìn thấy lẫn nhau kiên trì hắn lớn tiếng nói trình kỳ vẫn là không có đáp lại hắn lý thiên thanh đứng lặng yên qua hồi lâu thấp giọng nói ngươi nhất định phải chịu đựng kiên trì đến chân vương tìm được ngươi tìm được các ngươi hắn quay người rời đi tiểu chư thiên trần thực lại một lần đi vào tiểu chư thiên đứng tại họa bích trước trên họa bích đã nhiều hơn rất nhiều hàng chữ viết thế đạo g i a nan nhưng ta cứu t r ă m người thiên đình điển nguyệt nga lưu t r ữ ta còn sống ta tại đồng châu mở cái học đường có thật nhiều hài tử cùng ta cùng một chỗ học tập đạo pháp thiên đình tiên sinh phó lôi sinh lưu t r ữ nếu như các ngươi còn sống nhớ kỹ đến linh châu nhìn ta thiên đình tư đồ ôn lưu t r ữ ta khả năng kiên trì không đến lại thấy ánh mặt trời ngày đó nhưng ta sẽ cố gắng kiên trì thiên đình vương vô kế lưu t r ữ ta còn sống các ngươi muốn kiên trì à? thiên đình phó hưu lưu t r ữ c h â n thực một nhóm lại một nhóm văn tự nhìn xem đến thiên đình từng cái khả kính đáng yêu người đến qua nơi này khả năng bây giờ cũng tại tòa này t i ể u chư thiên bên trong thế nhưng là không nhìn thấy bọn hắn bọn hắn lưu lại văn tự lẫn nhau đ ộ c viên lẫn nhau cổ vũ để thiên đình các huynh đệ khác kiên trì việc không muốn từ bỏ nhưng có hy vọng tất có tương lai chỉ cần còn có một tia hy vọng bảo tồn cái t i a tất nhiên sẽ có một trận quang minh tương lai ở phía trước trần thực rời đi t i ể u chư thiên sừng sững tại trên trạm gác cao nhìn về phía xa xa âm gian thập vạn đại sơn đột nhiên nói lao sư theo ta đi thôi chu tú tài ngơ ngẩn nói đi đâu theo ta đi tìm kiếm bọn hắn tìm được những cái kia phá đất mà lên miếu thờ phục sinh hoa hạ chư thần t r ầ n thực trên mặt tôi cười quay đầu nhìn về phía bia đá mẹ nuôi trầm giọng nói ta muốn mượn chư thần trí lực để mẹ nuôi khôi phục chu tú tài tâm thần đại trấn từ trên cây liễu g i a bay xuống thân thể càng ngày càng nhỏ dần dần khôi phục thường nhân thân thể phiêu nhiên rơi vào bên cạnh hắn t ố t t a theo ngươi cùng đi t r ầ n thực đi vào trước tấm bia đá cho mẹ nuôi lên ba nén hương đứng dậy đem chu tú tài thu nhập sau đầu trong miếu nhỏ phiêu nhiên mà đi sau đầu của hắn trong miếu nhỏ ở giữa trên bàn thờ ngồi hắn nguyên thần bên trái là tiểu đoạn phía bên phải là thạch cơ nương, nương sau miếu một tòa khác miếu nhỏ chu tú tài ngồi tại trên bàn thờ tòa miếu thờ này khẽ chấn động từ từ sinh trưởng chu tú tài nhìn lại chỉ gặp miếu nhỏ nhiều hơn một gian phòng hắn bàn thờ bên cạnh từ từ nhiều hơn một cái bàn thờ gây chống m à đ ợ i năm mới ngày đầu tiên cầu nguyện phiếu chương bốn trăm linh ba đại sư h i n h cùng dương b ậ t chương bốn trăm linh ba đại sư h i n h cùng dương b ậ t giới thượng giới gần hai nghìn tôn thiên thần sừng sững tại mảnh này rộng lớn hư không thế giới bên l i giới riêng phần mình không chế chính mình hư không đại cảnh cẩn thận từng ly từng tí quan sát ngoại giới độc t ĩ n h mười ba thế gia lão tổ tông cũng khẩn trương vạ phần lưu ý hư không cùng giới thượng giới ở giữa độc tính thực lực của bọn hắn mạnh hơn to lớn pháp lực xuyên qua giới thượng giới đông nam tây bắc tại giới thượng giới trên bầu trời hình thành từng đạo kinh vĩ tuyến khẩn trương nhất kỳ thật không phải bọn hắn mà là dương bật dương bật thở phào một hơi ngầm đầu quét về phía giới thượng giới chỉ gặp liệt tổ liệt tông không chế riêng phần mình hư không đại cảnh làm cho cả giới thượng giới cũng theo tạo nên thời không mà tạo nên không có lộ ra bất luận sơ hở gì dương bật thu hồi ánh mắt không có vô vọng ánh mắt tiếp xúc rất nhanh những ghi chép này liền tầng tầng báo cáo sứ đồ báo cho chấp sự chấp sự chỉnh lý ra dị thưởng báo cho t u n giả nếu không có dị thưởng liền báo cáo một tấm giấy trắng hạ ra lão tổ tông h người như thế nào biết được người này hẳn là thiên thiên đạo thai người sở hữu lúc này thiên ngoại chân thần hai con người dập tắt trong lòng mọi người giật mình vội vàng vội vàng rời đi thái dương triệt để dập tắt âm dương lượng giới dung hợp là lớn lao động tĩnh tất nhiên sẽ tạo nên thời không thiếu niên mặc áo tím kia chính là tuyệt vọng pha đại sư m u n h họ c h u n g tên vô vọng tuyệt vọng pha đời này đệ tử danh tự bên trong đều mang một cái chữ vô trong đó lấy vô vọng cầm đầu vô cứu thứ hai trừ cái đó ra còn có vô thành vô hối vô dao vô cực vô tả vô ngu một đám lao tổ tông nhao nhao gật đầu trên cầu có một cái quầy hàng cái kêu một trăm linh bốn vị thiên thính tôn chủ nhau nhau phi thân rơi vào trên cầu riêng phần mình xếp hàng tiến lên đi vào trước gian hàng thường chủ quán dần dần đưa trước chính mình ghi chép g bị thường nhưng hắn đã tốt muốn tốt hơn không muốn ra sai nàng đem một trăm linh bốn vị tôn chủ thu thập tin tức phi tốc chỉnh lý một lần hiệu suất cao đến dọa người trầm ngâm một lát rút ra một t r a n giấy g đứng người lên bước nhanh đi vào loại hà kiểu đầu cầu ôn vơ ngu hai tay đem trang giấy hiện lên đến một cái thiếu niên áo tím trước mặt nam tử mặc áo tím kia tiếp nhận tờ giấy này lộ ra vẻ kinh ngạc chỉ gặp trên giấy giống tuyết là một tấm giấy trắng không có bất kỳ cái gì chữ viết thừa dịp hắn l ạ c đàn có thể chu diệt cây cầu kia gọi là sinh tử tiểu lại gọi là tiên tiểu cùng tây kinh tiên tiểu phúc đ i ệ một dạng dương bật không nhanh không chầm nói người này đ hẳn là tuyệt vọng pha đại sư minh việc khác sự tình hài lòng đều như ý cứ thế mãi tất yêu tất nóng n ả y hắn phát giác được ánh mắt của ta biết ta muốn giết hắn ngược lại sẽ không đào tẩu cố ý cho ta cơ hội giết hắn để nghiệm chứng minh học hắn rất muốn chứng minh bản lãnh của hắn không phải dựa vào tiên thiên đạo thai mà là chính hắn cố gắng cùng tiên phú bởi vậy đệ tử triệu xin mời chư vị lão tổ tông tự mình xuất thủ t r u sát người này giờ phút này hắn đứng tại một tòa hư không đại cảnh âm dương kiểu bên trên dưới cầu là âm dương nhị giới thần hô tuyến trung vô vọng cười nói mười ba thế ra người kia tìm được chúng ta hắn nhất định sẽ không từ thủ、đoạn. dốc hết hết thể lực lượng đem ta chu sát mà ta cũng có thể nhân cơ hội này thăm dò mười ba thế gia thực lực các người đi mau nếu không liền tới đã không kịp thiếu nữ kia chính là tuyệt vọng pha chuyên môn v ụ trách dâm gian sự vụ đệ tử ôn vâng u dương vật nói năm đó tiến về tân hương huyện thu hoạch tiên thiên đạo thai tuyệt vọng pha đệ tử tổng cộng có ba người ta từng tại tiên đô b ư ớ c r a ôn vâng u lại đang dương gian gặp qua trang vô cứu hai người này đều là không có đạt được tiên thiên đạo thai như vậy đạt được đạo thai người chỉ còn lại có năm đó tiến về tân hương huyện người thứ ba người này chính là trung vô vọng trương du cũng gặp qua người này những người khác đang quan sát thiên ngoại chân thần đôi mắt mà hắn nhìn chăm chút thì là âm dương nhị giới thần hôn tuyến thần hôn tuyến tại rất nhỏ dung chuyển giống như là gợn sóng lại như là nhảy nhót tâm luật rất là mê người chủ quán là cái trẻ tuổi thiếu nữ mỹ mạo mặt tròn dáng tươi cười ngọt ngào vũ mị trời sinh mặt em bé trên người y phục là đại đường thời kỳ nghe thường áo ngoài trong suốt không mẩu nội y tiên i ê n diễm dương bật đi vào ngọc tiêu thiên tham viếng mười ba vị lão tổ tông trầm giọng nói liệt vị lão tổ ta đã tìm được tuyệt vọng pha khách đến thăm khóa chặt một người trong đó người này tất là tuyệt vọng pha ở bên trong lấy được tiên thiên đạo thay người như có thể bắt giữ hắn nhưng phải biết tuyệt vọng pha hết thảy thậm chí tuyệt vọng pha công pháp tuyệt học hắn gắt gao nhìn chằm chằm dung chuyện thần hô tuyến âm dương nhị giới tại chấn động tần suất bên giới bắt đầu dung hợp để thời không cũng theo đó mà động tạo nên tới giới t h ư ợ g i ớ i trung vô vọng sở dĩ có thể trở thành đại sư hình cũng không phải là hắn nhập môn sớm nhất mà là hắn thực lực mạnh nhất dương bật sớm đã tính toán ra c ầ u này vượt ngang vong xuyên hà rộng lớn bắt nát từng chiếc âm sai thuyền độc mục từ dưới cầu chạy qua đại sư minh sửa sang lại trung vô vọng cười nói có ý tứ chư vị sư đệ sư muội các ngươi nhanh chóng lui về tuyệt vọng pha â m dương nhị giới tổng cộng có một trăm linh bốn đại khu mỗi một cái đại khu đều có một vị tôn chủ ôn vô ngu đi vào gian hàng của mình trước thu thập một phen ánh mắt rơi vào trong đó một phần trên hồ sơ phần này trên hồ sơ ghi chép dị thưởng đến từ âm sơn là liên quan tới trần thực dị thưởng nàng không có lên tiếng đem phần này hồ sơ thu hồi vội vàng rời đi dưới cầu treo một chiếc quan tài bị xiềng xích buộc thỉnh thoảng chấn động một chút xiềng xích ông ông tác hưởng sai một bước khả năng đối với giới thượng giới tới nói chính là một trận thai hòa ngập đầu thiếu niên mặc áo tím kia ngửa mặt nhìn lên bầu trời có nhiều thú vị nói mười ba thế ra mười ba vị lao tổ tông mặc dù đều là nhân kiện nhưng tính cách đều có sơ hở lại thêm lịch đại một phẩy chín sáu bảy vị tông chủ sơ hở lớn hơn chỉ dựa vào bọn hắn những người này không có khả năng không có lộ ra bất luận cái gì dấu vết để lại nhất định có người chỉ điểm bọn hắn để bọn hắn miễn ở lộ ra sơ hở người này bây giờ tại chủ đạo mười ba thế gia cùng chúng ta tuyệt vọng pha đôi kháng lúc này hắn giống như là phát giác được một đôi ánh mắt rơi vào trên người mình lông mày nhẹ nhàng bốc lên xoay người lại nhìn về phía sau lưng hư không trên mặt lộ ra cởi a cùng ta tính toán một dạng dương bật trầm giọng nói ta quan c h ắ c đến các nơi thiên thính giả đ ộ o tĩnh từ thiên thính sứ đ ồ giám sát đến chấp sự lại đến tôn giả tôn vương tôn chủ rốt cuộc tìm được bọn hắn thủ lĩnh tất cả thiên thính giả đều là hướng người này phụ trách tuyệt vọng pha người mặc dù hành tung q u bí nhưng chỉ cần dụng tâm tìm tới hắn cũng không khó trung vô vọng lẩm bẩm nói hắn ở trong tiên đô có thể t r a ra ôn sư muội lại có thể vào lúc này chở m t mươi ba thế gia tránh thoát chúng ta điều tra người này sẽ là gì lời vừa nói ra m ộ ư ơ i ba vị lao tổ tông tất cả đều đọc dung những này tôn chủ gần như đồng thời đặng không mà lên phi tinh c ả n nguyện đi vào âm g i à n tất cả vòng xuyên hà hội tụ chi địa mại hà k ể u ôn vông n g u trang vô cứu bọn người không hiểu lao tổ tông địch ra địch trung minh vội và nói ngươi như thế nào tìm được hắn ôn vông n g u nói âm dương lượng giới tất cả thiên tính s ứ đồ chất sự tôn giả tôn vương tôn chủ tại lượng giới sắp nhập thời điểm đồng thời quan trắc không có quan trắc đến bất kỳ sơ hở mười ba thế gia lão tổ tông riêng phần mình lên nhau lão tổ tông phí ra phí tử sung đứng dậy ha ha cười nói các ngươi không nguyện ý khi dễ tiểu bối như vậy thì để ta tới làm cái tên xấu xa này ta đi giết hắn đi bọn hắn cầm trong tay giấy bút vung bút như gió b á b á bá đem mình tại âm dương nhị giới dung hợp một khắp này kiến thức ghi chép lại đầu này thần hôn tuyến hắn đã quan sát mấy lần lợi dụng thần hôn tuyến chấn động tần suất tính toán âm dương nhị giới dung hợp lúc thời không chấn động tần suất dưỡng bật tinh thần phần chấn bắt đầu mấy cái nam tử trẻ tuổi đứng tại đầu cầu nhìn qua tôn trào không ngừng vòng xuyên hạ tôn giả hội tụ chỉnh lý những tài liệu này. xi、si、trừ trong đó bình thường bộ phận ghi chép dị thường báo cáo tôn vương t ô n vương lại chỉnh lý một lần báo cáo tôn chủ dương bật nói trừ phí tổ bên ngoài đệ tử còn muốn xin mời cố tổ nghiêm tổ cũng cùng nhau xuất thủ phí tử sung khẽ nhũ mày không vui nói ngươi lo lắng ta không phải trùng vô vọng đối thủ hắn có tiên gia khí tượng vui thì tinh không vật lý dẫn thì lôi đỉnh tỏa ra cảm xúc có thể làm nhớ hiện thế quả thực khủng bố dương bật không tiêu ngạo không tự tin nói đệ tử cũng không phải là hoài nghi phí tổ thực lực mà là gắn đạt tới ổn thỏa phí tử sung n ừ một tiếng p ẩ y tay h á o bỏ đi dương bật sắc mặt như thường Hướng lời a o tổ tông n g ê m nghiêm tuy t r u như g c vậy hai người hay là rời đi giới thợ giới dương bật thợ phào một cái thầm nghĩ ba vị l a o tổ tông liền xem như tiên thiên đạo t h là i cũng nhất định vẫn lạ hắn ai mặt mũi cũng không cho chỉ có một cái mục đích chính là mức độ lớn nhất lợi dụng trong tay tài nguyên diện trừ đối thủ sinh lực hắn rời đi ngọc tiêu thiên phun ra một ngụm trọc khí thấp giọng nói trần minh thời đại này không có cá nhân vĩ lực sau khi trời tối ngày thứ m ộ ư ơ i bảy sơn quân phong tại hồ p h ỉ p h ỉ trần đường đám người xuất linh dưới dần dần đi vào quỹ đạo bọn hắn xuất linh tân hương huyện dân chúng khai khẩn đồng ruộng trồng trọt hoa màu mọi người tại quan phủ dẫn đầu xuống mở vườn rau đợi lại c h u n g heo c h u n g bò lại nuôi dưỡng gà vịt n g n g các loại da cầm tận lực trước thỏa mãn tự thân nhu cầu bất quá mọi người ốc xá trong lúc nhất thời khó mà dựng lên còn có dệt hái muối học đường phiên tr tiệm thợ rèn tiệm may các loại cũng đều bách phế lại hưng cứ việc hồ phỉ phỉ chân đường bọn người hết ngày dài lại đem tâu thao bận điệu nhưng vẫn là có rất nhiều sự tỉnh cần bọn hắn tự mình đúng tay chân đường thậm chí cảm thấy đến một huyện sự tỉnh lại so một nước sự tỉnh còn muốn phong phú đúng lúc này chân núi truyền đến tiếng ồn ào rất là náo nhiệt chân đường vội vàng nguyên thần xuất h i ế u nguyên thần túi người nhìn lại chỉ gặp thiên chỉ quốc rất nhiều tiểu giả xoa như đầu tiểu quỷ cùng mã diện tiểu quỷ cầm đầu quỷ thần là cái viên hầu giống như láo giả kích cỡ không cao tự xưng lôi viên tộc trưởng lôi cử p h ù n g thiên trì quốc chủ chi mệnh xuất l ĩ n h công tượng đến đây tương trợ tại hạ trần đường lôi tộc t r ư ở n g trần đường vừa nói ra lời này lôi cử sắc mặt đột biến vội vàng không người hạ bái nói nguyên lai là thái thượng hoàng tha thứ lao thần mắt vụ về không thể nhận ra thái thượng hoàng thứ tội thứ tội trần đ ư ờ n g trầm mặc một lát bất đắc dĩ nói người không biết vô tội đạo hình không cần k h á c h khí hắn có thể nhìn ra được cái này lão bạch viên thực lực tu vi cao thâm mặt chắc chỉ sợ so với hắn cũng không kém bao nhiêu cương g i như vậy gọi hắn là thái thượng hoàng để hắn đạo tâm bất an bút bút bút bút mấy cái tiểu dạ xoa cầm trong tay bàn vẽ đang cùng tân hương huyện công tượng thảo luận như thế nào học đường song phương ngôn ngữ không thông làm cho mặt đỏ tới mang thai còn có mấy cái nhu đầu tiểu quỷ tại cùng hồ phỉ phỉ bọn người thảo luận tiền công sự tình có chút mã diện tiểu quỷ đã lao động đứng lên đi tu kiến phong lúc bị tiểu nhu đầu gọi trở về sắp mặt nghiêm túc thương nghị tiền công cùng phải trăng nuôi cơm càng nhiều nhu đầu mã diện cùng tiểu dạ xoa bận rộn ra trừ bọn hắn bên ngoài còn có tám đầu cánh tay thiên chức tộc đinh đinh đương đương rèn sắt rèn đúc nông cụ chế tạo binh khí hỏa tiêu tộc thì trên đầu, đầu thoát ra hòa diễm g ú t mấy cái đan sư lượn đan mà tại chân núi có khác một chút hồng sơn đường phụ sư chuẩn bị xuống núi nếm thử thăm dò phụ cận u ô n g núi vẽ địa lý đồ mấu chốt nhất là muốn tìm tới phụ cận phải chăng c o than đàn núi vật này có thể lấy lửa gần nhất không có thái dương nhiệt độ không khí kịch liệt hạ xuống dựa vào càn dương sơn quân miếu ánh nắng không cách nào chống lạnh còn có chút phụ sư thì tại vẽ hô âm thần phụ giao cho tân hương huyện đám người phù này có thể ngăn cản âm khí xâm lấn khiến mọi người thân thể khỏe mạnh trong lòng của hắn thầm nghĩ càn dương sơn địa lý cực kỳ đặc thù nơi này có hai cái âm gian lẫn nhau trùng điệp tầm thứ hai âm gian cất i ấ u thập vạn đại sơn rộng lớn vô biên bên trong quỷ thần khắp nơi trên đất nguy hiểm trùng điệp nếu như trần thực không phải thiên trì quốc chủ tân hương người đừng nói đặt chân sống sót cũng khó khăn hắn đột nhiên lưu ý đến thật lâu không có nhìn thấy hát qua bóng dáng mà lại trần thực xe gỗ cũng không thấy chân đường vội vàng tìm kiếm tân hương dân chúng di chuyển sơn quân phong lúc h á c h o a cùng xe gỗ cũng lập công lớn bức bách không muốn di chuyển người di chuyển sau khi trời tối h á c h o a lại hiện ra c h â n thân c h ấ n thủ sơn quân phong miễn cho có quỷ thần tập kích bất quá hai ngày này nhưng không có nhìn thấy h á c h o a cùng c h i ế c kia xe gỗ hắn tìm lâu không có kết quả tìm được vu k i n h dư cao chi việc này vu k i n h dư c ư ờ i nói ngươi nhìn phía sau núi chân đường hướng phía sau núi nhìn lại chỉ gặp giữa dây núi một cái cự khuyển phụ phục đầu so bên cạnh dây núi còn cao hơn ngay tại ngủ say đó là hát qua mẫu thân hoa đấu cha cùng nàng từng có ước định chúng ta tương hố là c o n tin vũ k i n h dư cười nói hát qua đi theo tiểu thập mà nàng đi theo ta nàng ở chỗ này nói rõ hát qua tại tiểu thập nơi đó chân đường trong lòng khẽ nhúc ních tiểu thập đâu hoa đấu nói nàng đi qua trạm gác cao tiểu thập cùng hát qua đã không ở nơi đó chu tu tài cũng không thấy chân đường nhìn về phía trùng trùng điệp điệp tâm sơn trong lòng không khỏi sinh ra một sợi lo lắng thân hương an toàn đằng sau chân thực sẽ tiến về nơi nào bây giờ âm dương lưỡng giới dung hợp chứ nơi này còn có nơi nào là chỗ an toàn xe gỗ lao vùn vụn tiểu đoạn ngồi trong xe dưới mông đệm cái bồ đoạn ngáp một cái mệt mỏi muốn ngủ dứt khoát rụt rụt thân thể nương đến t r ầ n thực trong ngực dê hát qua thu nhỏ hình thể chạy ở phía trước thỉnh thoảng hiện ra chân thân mấy bước ở giữa chạy đến trên một đỉnh núi sau đó lại chạy xuống bay về phía trước chạy xe gỗ đi theo nó điều chỉnh phương hướng phía trước hát qua thả chậm tốc độ xe gỗ cũng đi theo chậm lại t r ầ n thực ngầm đầu hướng ngoài xe nhìn lại đập vào mi mắt là một cái rách nát thôn t r à n g trong thôn đã không có người sống một chút quỷ quái phủ phục tại trong bóng tối ngay tại cắn xe thi thể trên đất chân thực đánh tỉnh tiểu đoạn hai người từ trong xe đi xuống xe gỗ lập tức đập ra xa luân xoay chuyển nhanh chóng như thiểm điện nắm lên một cái đánh tới quỷ quái mở ra miệng to như chậu máu nhét vào trong bụng lập tức nào h về phía một cái khác quỷ quái nó hung á c dị thường đem mặt khác quỷ quái cả kinh c u ố n quýt đào tẩu đột nhiên xe gỗ vô xe rút trên xe hoa cái hưu một tiếng bay lên hoa cái mở ra xoay tròn hóa thành vài m â u lớn nhỏ đem những quỷ quái này toàn bộ thu nhập trong r ù xe gỗ nắm lên cán rủ mở ra miệng rộng đem trong dù quỷ quái chấn động rất xuống đến trong miệng của mình nó đánh cái ở một cái đem hoa cái cắm về trên người mình trần thực đi vào thôn trăng này ngắm nhìn một phía lớ còn có người có ở đây không còn có người còn sống sao chương bốn trăm linh bốn giết chương bốn trăm linh bốn giết bốn phía vắng vẻ đi mắng chỉ có hát qua chạy tới tiếng bước chân lúc này một cái n u nhược thanh nhâm vang lên không có người sống một cái cũng không có trần thực theo tiếng đi qua nhìn thấy một gốc bị n ổ tận gốc từ đằng từ đằng phía dưới một cái nữ t ử áo tím quần áo tạ tơi ngồi ở trong bùn đất vết thương trồng chất tư mục ngươi trung t h ú làm sao ít đi rất nhiều một cái mục quỷ hỏi một cái m ụ quỷ ngay tại ước thúc cái kia mấy cái quỷ quái nhìn thấy hát tới nội giận đùng đùng nói ngươi là thần thánh phương nào thật lớn mật dám căn đảm thả chó làm giữ có biết hay không đây là nhà ai l ã n h đ ị a có biết hay không đây là nhà ai gia súc trần thực ngồi s ổ n người xuống đưa nàng dịu dắt đứng lên để nàng tựa ở từ đằng bên trên có gì không thể ta mất gia súc cũng muốn trở về bàn giao vừa vặn ngươi giúp ta nói tốt vài câu trần thực xuống xe ra hiệu tiểu đoạn lưu tại trên xe đi theo hắc qua đi tới biết tội biết tội hắc qua chạy về đến hướng về phía trần thực gâu gâu hai tiếng hắn lập tức tỉnh lộ vừa mới hắn nhìn thấy đầu kia vong xuyên hà hẳn là dân gian c ũ người có trở đầy sống trên mặt sông âm sai nhau nhau trúng mục hướng trần thực xem ra sắc mặt cổ quái cái tiêu mục quỷ giật mình cười nói khó trách khó trách phụng dương quân cũng thích cùng người đọc sách vắng lai mấy ngày trước đây còn có người đọc sách tiến đến bãi phòng ta nghe nói phụng dương quân khi còn sống tại dương gian cũng là đại nhân vật đã từng thi đậu thám hoa rất nổi danh mục quỷ nói họ hạ còn là năm nào thám hoa cũng không rõ ràng lao nhân gia ông ta tại hơn hai ngàn năm trước liền bị phong ở chỗ này cây bên này rộng lớn và rặng đều là phụng dương quân lãnh địa cái kêu mục quỷ nghe được hắn miệng phun chuyện ma quỷ yên lòng nói đây là phụng dương quân nhà gia súc chó của ngươi ăn phụng dương quân nhà gia súc ngươi có biết tội của ngươi không tha thứ tại hạ cô lậu quả văn không biết đây là nhà ai gia súc hắn trên mặt hiền lành dáng tươi cười do hỏi nữ tử h o tím lắc đầu hơi thở mong manh nói ta sống không được rồi không cần cứu ta ta dễ cây đã đ ứ c coi như có thể sống sót cũng sẽ bởi vì không có nhân tộc tế tự mà dần dần tiêu vong thời tiết càng ngày càng lạnh trong h á n g á m ta cũng không kiên trì được bao lâu hắn đứng người lên hướng ngoài thôn đi đến nàng là thôn trang này mẹ n u ô i bản thể là một gốc tử đằng sống trăm ngàn tuổi dần già thông linh tại hương hỏa bên trong tu thành thật tướng trở thành tre t r ở cái thôn này mẹ n u ô i bọn hắn đi ra thôn trang tiểu đoạn kéo siêu ý của hắn hướng về sau chỉ trị nữ tử h o tím đờ đã lắc đầu không có con dân của ta đều đã chết ta vốn là bởi vì con dân tế tự mà sinh cuối cùng rồi sẽ bởi vì bọn họ qua đời mà diệt t r â n thực không n g ư ờ i nói ta cầu t ử này luôn luôn hung á c khó mà quản giáo nhìn thấy những gia súc này còn tưởng rằng là hoang dại không nghĩ tới là nuôi trong nhà không biết phụng dương quân ở nơi nào tại hạ cũng tốt đến nhà bồi tội cái tiêu mục quỷ nghe vậy nói ngươi là người tu h à n h a khó trách như vậy nho nhã lễ độ phụng dương quân luôn luôn nhiệt tình đại khách gặp ngươi như vậy chi thư đặt lễ tất nhiên sẽ không trách tội chỉ là bây giờ từ đằng dễ cây đã đứt cành lá tàn lụi nàng không còn sống lâu nữa vị này mẹ nuôi con dân đều đã chết nàng cũng đã mất đi sống tiếp d ũ khí một cái âm sai nói gần nhất âm dương lượng giới s á t nhập âm gian tới rất nhiều người sống không cảm thấy kinh ngạc trần thực bên người cái k i a mục q u ì bất đắc di nói bị vị huynh đài này chó ăn vị huynh đài này c ầ u tử thật là do người thân thể ngần ấy nhi miệng hà ra đầu liền giống như núi nhỏ lớn ta dẫn hắn tiến đến gặp phụ n g dương quân để hắn b ồ i cái không phải ta cũng tốt có cái bàn giao trần thực cười nói có thể hay không xin mời các hạ dẫn ta đi gặp phụ n g dương quân bất quá trần thực còn chứng kiến có chút thôn trang thế mà còn có người sống những n à y thôn thờ phụng hồng sơn nâng nương, nương. trần thực đi vào trước mặt nhìn thấy bốn phía có chiến đấu dấu vết lưu lại nghĩ đến quỷ quái xâm lấn lúc vị này mẹ nuôi ra sức chèm g i ế t bảo hộ thôn dân nhưng cuối cùng vẫn không thể bảo trụ cái thôn này bọn hắn tiếp tục làm việc sống trần thực thu hồi ánh mắt do hỏi những này âm sai tiếp dẫn quỷ hồn mang đến nơi nào nơi này là cùng châu trần thực ánh mắt đảo qua mục quỷ bên người cái kia mấy cái quỷ quái cùng vừa mới trong thôn ăn người quỷ quái một dạng h i ệ n nhiên là cái này mục quỷ ở chỗ này chăn thả ăn người hắn nói đến đây lại có mấy cái mục quỷ đổi lấy rất nhiều quỷ quái đi tới gia nhập bọn hắn trần thực hướng nàng bãi một cái có lẽ tại thời tiết tốt vị này mẹ nuôi có thể trở thành phụ cận một vùng thần trị thế nhưng là bây giờ nơi này đã là trốn không người những quỷ quái này không phải sân sân mà là một loại tên là trung t h ú quỷ quái sinh thịt rất nhiều trong thịt chất chứa nồng đậm dương khí đối với sinh hoạt tại âm gian quỷ thần tới nói tư vị cực d a i chân thực nhóm lửa một nén nhang cắm ở bên chân của nàng nói đạo hữu ngươi còn có gì nguyện vọng mặt khác mục quỷ dối d í t nói p h ụ dương quân thiện đ ã i người đọc sách huynh đài tiền đến nhất định không có việc gì địa phương tiếp dẫn q u hồn thuyền độc mục những nơi đi qua liền gặp dưới đỏ tự động sinh ra một dòng sông nhỏ chở thuyền độc m ộ t bay đi rất xa dọc đường bọn hắn lại gặp được một chút không rơi thông chấn bên trong đã không có người sống hẳn là bị ăn sạch con sông lớn này nhánh sông rất nhiều các âm sai dọc theo bốn phương thông suốt nhánh sông xâm nhập các nơi có đôi khi âm sai sẽ còn khống chế lấy thuyền độc m ộ t bay lên tiến về mặt khác chân thực cùng tiểu đoạn leo lên xe gỗ nơi xa mấy cái quỷ quái lén lén lút lút hướng bên này t r ô n g lại hát qua đ u ổ i theo quỷ quái cuốn quít chạy trốn lúc này nơi xa chuyển đến tiếng hét phẫn nộ chó chó nhà ai nuôi chó ta cái kêu một nén nhang có lẽ có thể cho nàng nhiều kiên chỉ một đoạn thời gian t r â n thực hướng bên người tiểu đoàn nói trong đó một cái mục quỷ nói chúng ta chăn thả đều là bông ra những n à y trung thú bọn chúng muốn ăn cái gì liền ăn cái gì phụng dương quân cũng đã nói những n à y rơi vào người âm gian hơn phân nửa sống không lâu không phải chết đói chính là chết cóng ă n cũng liền ăn cái k i a mục quỷ thân thể cao lớn chừng năm sáu trượng trên lưng treo mấy cái cái sọn trong g i ọ là mấy cái tiểu giả xoa ngay tại tháp hương t r â n thực cảm ơn nói các ngươi chăn thả thường xuyên phóng tới trong thôn đi a chân thực nói ta tại dương gian lúc là trạng nguyên ta nghe nói là đưa đến âm tàu địa phủ xe gỗ lai tới chở tiểu đoạn hiếu kỳ dò xét cái này một quỷ trần thực ngơ ngẩn không có vì nàng lại nhóm lửa một nén nhang rất nhiều quỷ hồn từ bốn phương tám hướng đi tới ngơ ngơ ngác ngác hẳn là lần này thái dương dập tắt sự kiện bên trong chết vì thai nạn đám người bị một cỗ lực lượng kỳ dị dẫn dắt đến đức ra một bên n h a u n h a u leo lên âm sai thuyền đột mục hoặc là bị ánh đèn chấn n hiếp trần thực đào mở bụng đất đưa nàng d ễ cây thả lại chỗ cũ bồi lên đất trên mặt sông phiêu đang từng chiếc thuyền đ ộ mục trên thuyền là từng cái mặt ngựa âm sai riêng phần mình dẫn theo thiên linh đăng bốn phía bắt vong hồn bọn hắn ánh đèn chiếu dọi mục quý nói những bị hồn kia chính là địa lý hoa màu luôn luôn vô duyên vô cớ xuất hiện thu hoạch một gốc dạ còn có một gốc dạng bất quá ta nghe phụng dương quân nói âm dương lượng giới s á t nhập sau này loại này hoa màu liền thiếu đi các việc này liền không có tiếp theo gốc dạng trần thực quay đầu nhìn lại từ đằng dưới nữ tử mặc áo tím kia r ố i ra ngón tay b ó p tắt trước người nén nhang kia trần thực ánh mắt chất động vị này phụng dương quân họ gì là năm nào tháng hoa chỉ bất quá âm dương nhị giới sắp nhập về sau địa lý thay đổi lớn hắn trong lúc nhất thời không có nhận ra bọn hắn từ một mảnh đầm lầy bên cạnh trải qua trần thực phóng nhãn nhìn lại. chỉ gặp trong đầm lầy nhìn không thấy bờ đều là hoàn hồn liên còn có rất nhiều quỷ hồn hành tẩu tại trong đầm lầy hơi không cẩn thận liền sẽ bị quỷ h ỏ a nhóm lửa mảnh này rộn u g s e n c h â n thực ngơ ngẩn cái kia tên là tư mục mục quỷ nói mảnh này rộn u g s e n cũng là phụng dương quân s á n g nghiệp sản xuất hoàn hồn liên vật này có thể lớn mạnh hồn phách kéo dài tuổi thọ lâu phục hồn phách cường đại Âm g i a n thích hợp trồng trọt hoàn hồn liên địa phương không nhiều mảnh đầm lầy này xem như một khối bảo điện trần thực thần thái hờ hững nói dùng hồn phách đến trồng trọt hoàn hồn liên ô n tào địa phủ bất quá hỏi a ông t c tư mục nhỏ giọng cười nói cái này bại hoại quỷ trước đây ít năm ném đi rất nhiều hoàn hồ liên bị phụng dương quân hung hăng trách phạt nghe nói còn có cự khuyển màu đen xâm nhập rụng sen bên trong đem hắn dọa đến gần chết trơ mắt nhìn người ta an vùng hoàn hồ liên vì thế phụng dương quân rút hắn hơn một trăm roi hắn nói đến đây đột nhiên ngơ ngẩn nhìn một chút chật thực lại nhìn một chút hát qua thầm nghĩ người này cũng mang theo một đầu hát cầu bất quá không có trùng hợp như vậy chứ mục quỷ bọn họ đổi u lấy trung thú vòng qua ruột sen hướng nơi xa đi đến lúc này tôn t i a giấu ở trong tầng mây quỷ thần giống như là đột nhiên nhớ tới cái gì đông nhiên kinh hô một tiếng mở to mắt túi người hướng đã đi xa t r ầ n thực cùng hát qua nhìn lại tiểu t ử kia làm sao giống như vậy trộm tổ thượng hoàn hồn liên tiểu tặc bất quá bên cạnh hắn cầu tự không giống hắn lại nằm trở về cười nói cự khuyển màu đen kia thực sự quá kinh khủng nhưng đây chỉ là một đầu chó con càng nhiều mục quỷ xua đổi lấy trung đi tới gia nhập đội ngũ của bọn hắn mục quỷ bọn họ nghe n ó n g đều cười nói p h ụ n g dương quân thiện đãi người đọc sách ngươi là trạng nguyên đi bồi cái không phải khẳng định không có việc gì chân thực cảm ơn Lúc là lộ là lại lệ súc tú cung cho cũng chuyển còn có cái chi này, một mảnh sơn trang đập vào mắt, trong sơn trang khuyết ngay ngắn trật tự, sen vào nhau tinh gian, tận lộ ra giang nam huyền phong phạm. Rất khó tưởng tượng, tại bây giờ đã là tận thế tình hôn dạng này một cái tú lệ chi Sơn trang vào vào khuyết bây một mi mắt, âm hám phạm. một điệm. trật tự, thế, tại Rất tại thế khó ra giờ giới, đập đã bu dù t r ầ n thực ánh mắt từ những quỷ thần này trên thân đ ạ o qua những quỷ thần này thực lực không thể coi thường có thể so với luyện thần cảnh hoàn hư cảnh cao thủ bọn hắn nhìn chăm chú lên t r ầ n thực tiểu đoạn c u n g h o á t qua đưa mắt nhìn bọn hắn đi vào sơn trang trước tư mục đi vào thông báo t r ầ n thực dò xét tấm biển chỉ thấy phía trên viết phụng dương hai chữ nghĩ đến chính là phụng dương quân s ư n g hô này lai lịch sau một lúc lâu chỉ nghe một cái tiếng cười q u e n thuộc h u c xưng đến, Trần hô này lai l i c h gi tu vi đều là không tầm t h ư ờ n g hẳn là hạ gia cao thủ bọn hắn là người sống tu vi cảnh giới t r ầ n thực nhất thời nhìn không ra hạ thiên kiệt nhìn thấy t r ầ n thực rất là nhiệt tình cười nói lần trước tại giới thượng giới ngươi lấy ly thiên thanh tên chỉ điểm ta thương pháp khiến cho ta được ích lợi không nhỏ thương thế của hắn đã khỏi hẳn tu vi so tại giới thượng giới lúc lại có tinh tiến nói ta quan sát ngươi cùng dương bật chi chiến thu hoạch càng là cực lớn lần này thương thế dưỡng tốt đằng sau ta tự giác thực lực tu vi lại có đột phá chân thực cũng phát giác được tiến bộ của hắn ánh mắt rơi vào bên cạnh hắn mấy vị kia hạ gia cao thủ trên thân nói mấy vị này là vị này là ta tứ thúc hạ sĩ sương hạ thiên kiệt chỉ giới thiệu một vị l ã o giả mấy người khác cũng không giới thiệu hẳn là hạ gia ngoại môn cao thủ hạ sĩ sương cười nói trần trạng nguyên nhà ngươi cho ăn mấy cái xúc vật không có gì ghê gớm lắm không cần đến đây xin lỗi trần thực nghiêm túc nói đã làm sai chuyện nhất định phải nhận hạ thiên kiệt vỗ tay cười nói nói hay lắm ta dẫn ngươi đi gặp phụng dương lão tổ n g ư ơ i còn không biết đi phụng dương quân là ta hạ gia lão tổ tại âm gian kinh doanh hơn hai năm hắn đưa tay tương thỉnh cùng trần thực sánh vai mà đi trần thực g i hỏi phụng dương quân tại âm gian kinh doanh là hoàn hồn liên a hạ thiên kiệt cười nói ngươi cũng biết trần thực nói công tử lấy trộm hoàn hồn liên bán hoàn hồn đan mà làm giàu ta hỏng sản nghiệp của hắn bởi vậy có biết một hạ thiên kiệt cười ha ha nói công tử đến trộm nhà ta hoàn hồn liên phụng dương quân đã sớm biết chỉ là cố ý dung túng hắn mở một con mắt nhắm một con khi đó chúng ta mười ba thế gia quyết tâm đến đỡ hắn là đời sau trần vương đáng tiếc hắn đỡ không nổi tưởng Hai người vừa đi vừa nói chuyện, xâm nhập Phụng thế vừa vừa Trang. Trang người đi nói Dương Sơn、Trang. Trong Sơn、Trang、này xâm mà rất ít hạ huynh ta ở trên đường nhìn thấy phụng dương quân nhà gia x ú c tan người đem rất nhiều thôn trang ăn hết sạch như hôm nay hàng t hai biến bách tính rơi vào âm gian vốn là khó mà sinh tồn phụng dương quân nếu từng là hạ gia tiền bối vì sao không ước thúc quỷ quái lúc này không phải hẳn là tế thế cứu dân sao hạ thiên kiệt nao nao bất chi bất giác thả chậm bước chân cười nói trần huynh hay là đường đi gặp phụng dương quân ta đưa người ra ngoài đi phía sau hắn hạ sĩ xương các loại hạ gia cao thủ giống như là phát giác được cái gì riêng phần mình yên lặng thôi động công pháp thậm chí đã có người âm thầm chuẩn bị tế lên pháp bảo trần thực dừng bước lại nói hạ m i n h ta tại giới thượng giới trải qua rất vui sướng cùng các ngươi giao lưu đạo pháp cùng dương bật tranh cái cao thấp một lần để cho ta cho là chúng ta có lẽ sẽ là bằng hưu hạ thiên kiệt cười nói chẳng lẽ không phải không phải trần thực ngữ khí bình thản nhưng trong lời nói lại có một cỗ chém đinh chặt sát lực lượng đúng vào lúc này một cỗ nồng đậm hương hỏa mùi chuyển đến một vị thần chỉ hướng bên này đi tới c ư ờ i ha ha nói là hải tú tại sao t r ă m nghe không bằng một thấy lão hủ phụng dương quân trần thực trong ánh mắt sát khí loạn sĩ bắt n o dưới chân lôi quang bộ phát giam giác một tiếng thân hình bay ra chu thiên hòa giới tay phải hắn t r ụ m tới hô một tiếng lôi hỏa hình thành một giới c h i địa gào thét xoay tròn cùng một thời gian một cây hát thiết đ ổ n g từ hắn sau đầu trong miếu nhỏ bay ra hỏa giới dọc theo cánh tay gào thét mà qua vờn quanh trong tay hắn hát thiết đ ổ n g đi vào đỉnh trên gậy sắt từng cái phức tạp hoa văn nhao n h a u sáng lên tựa như có lôi đỉnh liệt hỏa tại hoa văn bên trong thiêu đốt trần thực vung m ạ n h đ ổ n g n ệ n xuống chính giữa phụng dương quân đỉnh đầu ầm ầm một tiếng vang thật lớn một gậy này đánh nát phụng dương quân hơn hai nghìn năm hương hỏa thần lực đập bể hắn đỉnh đầu c u sống đập vỡ bất diệt thần khu đã nát pháp lực của hắn. Phía sau hắn, phụng dương sơn trang bị một cây to lớn hát thiết cây gậy nạnh sinh sinh nện thành hai đoạn t r ầ n thực quay đầu diện mục dữ tợn k i ệ t n ạ o các người một ư ơ i ba thế gia xem nhân mạng như c ỏ rác mà ta chính là c ỏ rác này chương bốn trăm linh năm z z z chương bốn trăm linh năm z, z. z. t chân thực trong miếu nhỏ chu tú t ả i vỗ tay khen mạnh tử nói quân xem dân như c ỏ rác dân xem quân như kẻ thù một ư ơ i ba thế gia đổ chức vị cao không nhìn thương sinh hiếp đáp b á c h tính liền nên dết dết đến tốt dết đến tốt nên đem những vương bắt đạn này hết thẻ treo cổ trên cổ hắn treo treo cổ dây thừng từ trên bàn thờ nhảy lên một cái kêu lên tiểu thập ngươi làm được còn chưa đủ tốt giết đến còn chưa đủ sảng khoái ngươi còn làm không được mạnh tử như vậy ngươi không đủ mách liệt ngươi cần ta tự thân dạy dỗ hắn kích động v t phần c h â n đường bị hắn dạy phế đi dạy thành một cái ôn tồn lễ độ bại hoại đường đường chính chính đi đi thi đi làm quan thậm chí ngay cả cái trạng nguyên đều không có thi đậu q u á n é m hắn mặt m ũ i c h â n đường không bảo vệ được nhi tử cũng không bảo vệ được thê tử quan cũng không có làm đến quyền k u y n h triều chính chớ nói chi là làm trần vương cứu vạn dân tại thủy hòa hắn thấy chính mình dạy rất thất bại thế mà dạy dỗ một cái quân tử diễn xuất người nhưng trần thực hắn tuyệt đối không thể dạy phế đi trần thực liền bị hắn dạy rất khá luận ngữ đùa bỡn hổ hổ sinh p h o n g mạnh tử cũng bắt đầu thực hiện vừa vặn những ngày này hắn có thể bội trần thực du lịch cái này hoang đường quái đản thế giới tất nhiên có thể tự thân dạy dỗ đem trần thực dẫn tới trên đường ngay đợi cho hắn tu thành lão tử liền có thể làm chân vương chu tu tại thầm nghĩ trong lòng trần thực đ ỉ n h đầu một khối gạch vàng từ trên trời gián xuống gạch mặt ngoài thân thể hiện ra các loại kỳ dị phụ lục hoa văn trong khoảnh khắc liền từ lớn trừng bàn tay hóa thành một tòa phương phương chính chính Kim Sơn, cao trăm trượng. rộng trăm trượng dài trăm trượng trọng lượng kinh người kim sơn rơi xuống thời điểm trần thực đạo tràng trải rộng ra lục thập tứ quái khu luân chuyển kim sơn biểu phụ lục hoa văn lốp bốt b ạ o hưởng nao nhao thiếu đốt vậy mà nhập vào trong đạo tràng đồng thời bị luyện đi hơn phân nửa uy lực tổn hao nhiều một vị hạ gia lão giả vừa xài bước ra hai tay dơ cao đột nhiên rơi xuống nghiêm nghị nói giết ta hạ gia phụng dương lão tổ muốn người chết phía sau hắn hiện ra trăm trượng nguyên thần rõ ràng là luyện thần cảnh đại cao thủ nguyên thần đồng thời nâng lên hai tay đột nhiên rơi xuống đem kim sơn uy lực phát huy đến cực hạn kim sơn ầm ầm rung động nghiền ép xuống tới tại sắp chạm đến trần thực trong nháy mắt món p h á p bảo này bị trần thực đạo tràng hoàn toàn tiêu cháy đốt rủi hết thệ p h ụ lục lạc ấn hóa thành kim thủy soạt một tiếng hướng bốn phía chút xuống nóng hổi kim thủy trên mặt đất hình thành một mảnh vàng lóng ánh hồ nước vị thiên hạ gia láo giả trong lòng giật mình p h á p bảo cũng không thể thương hắn p h á p bảo uy lực cực mạnh căn bản không phải bình thường tu sĩ có khả năng chống lại p h á p bảo bản thân uy lực đã cực kỳ cường đại lại thêm trải qua tế tự hấp thu hương hỏa chi khí uy lực cương mạnh bá đạo có thể so với thần minh hắn lạch vàng chính là phát bảo như thế tại rơi vào trong tay h hấp thu hơn bảy trăm n ă m hương hỏa chi khí ngưng tụ làm thần lực cái này thần lực thậm chí so với hắn t u v i còn mạnh hơn bởi vậy tế lên đằng sau uy lực bá đạo không gì sánh được trần thực đứng tại kim trên hồ đưa tay tế lên trượng thiên thiết xích q u a y đầu nhìn lại người muốn ta chết ta trước muốn người chết trượng thiên thiết xích phi tốc thu nhỏ từ trăm ngàn trượng cái vật khổng lồ hóa thành kim may đồng dạng bị hắn c o n g lại bắn ra h ê u một tiếng phá không mà đi vị tiên hạ r a lão giả nói trận bộ c phát trong đạo tràng chân long may múa quấn quanh thân thể của hắn công này chính là bát uy long văn công đem đạo tràng bên trong khổng lồ đạo lực hóa thành chân long bám vào tại thân tăng lên chính mình lực phòng ngự đồng thời cũng tăng lên rất nhiều đục thân lực công kích hắn đưa tay ngăn cản triệu tiên thiết xích x ù y một tiếng xuyên thấu lòng bàn tay của hắn từ hắn mi tâm bắn vào sau đầu bắn ra xuyên qua nhục thể của hắn đồng thời đem hắn sau lưng trăm trượng nguyên thần cùng nhau xuyên t h ủ n g trần thực kiếm chỉ dựng t h ẳ n g lên triệu tiên thiết xích tại hắn nguyên thần sau đầu dựng t h ẳ n g lên theo kiếm chỉ vung lên rơi xuống bay một tiếng đem cái kia hạ ra lão giả nguyên thần đánh cho chia năm xẻ bảy giết hắn phụng dương trong sơn trang truyền đến gầm thét từng tôn to, to to nhỏ nhỏ quỷ thần muốn rách cả mĩ mắt từ bốn phương tám hướng hướng trần thực vào tới h Lươn t i h n gia làm một mươi ba thế gia một trong từ trân vương thời đại đến nay ra đời vô số kẻ tu sĩ đứng đầu nhất một nhóm như tông chủ sau khi chết tiến vào giới thượng giới tu chỉ thần đạo thứ đỉnh cấp như tất cả chi mạch thủ lĩnh tu luyện nam cung tập bên trong công pháp cũng có thể tu luyện tới hoàn hữu cảnh đại thừa cảnh những cường giả này sau khi chết rơi vào địa phủ tại âm tàu địa phủ lam quan loại thứ ba chính là phụng dương quân loại tồn tại này khi còn sống ở địa phương làm quan cao không được thấp chẳng phải sau khi chết liền tại âm gian tìm cái địa phương không nói chiếm núi làm vua nhưng cũng có một mảnh lãnh địa thống ngự một phương quỷ thần phụng dương quân khi còn sống ở tại dân gian một vùng tu vi của hắn không phải rất cao nhưng rất có danh vọng dân gian dương gian lịch đại quan phụ mẫu nhưng phạm là người của hạ gia sau khi chết đi vào âm gian liền sẽ đi vào cái này phụng dương s ơ n trang bao nhiêu đều có hư n g hỏa có thể hưởng thụ tế tự những n à y vọt tới quỷ thần chính là hạ gia lịch đại chết tại dân gian một đời quan phụ mẫu cũng không phải là thập vạn đại sơn loại kia quỷ thần tại cùng châu hạ gia cao thủ sau khi chết không vào địa ngục đến âm gian liền sinh hoạt tại phụng dương quân trong sân trang hoặc là ở bên ngoài kiến tạo sân trang dựa vào phụng dương quân giúp đỡ hàng phục quỷ thần quỷ trách sắp nhập thôn tính âm gian thổ địa c h ụ c tới một nhóm tu sĩ quỷ hồn làm nô b u ộ c hầu h ạ mình thời gian trải qua so tại dương gian còn muốn tiêu giao tự tại mà thế ra khác tu sĩ nếu là chết tại dân gian một vùng lưu lạc âm gian phụng dương quân cũng sẽ lấy lễ để tiếp đón trước khi đi sẽ còn cho những tu sĩ này tiền hưng hỏa giúp đỡ bọn hắn trở về bản gia bởi vậy phụng dương quân vừa có âm gian mạnh thường quân danh、xương. tốt như vậy một tôn quỷ thần một vị đức cao vọng trọng tiền bối hạ gia láo tổ lại bị trần thực vơ đũa cả nắm một đòn chết chắc bọn hắn ha có thể du nhịn g n trần thực nhìn xem bốn phương tám hướng đánh tới quỷ thần trong lòng lệ khí đại t á c zeta hôm nay đưa các ngươi hết thể lên đường thân hình hắn phi tốc di động tay kết kiếp quyết t r ư ợ n g thiên thiết xích trên không trung gào thét luân chuyển nhấp lô bành bành bành từng tôn quỷ thần đầu bị nhảy nhót trượng thiên thiết xích nệ đến nát nhừ hóa thành thân thể không đầu triệu thiên thiết xích tới lui tốc độ cực nhanh thường thường những quỷ thần kia còn chưa kịp phản ứng liền bị đánh bể đầu một tôn kim giáp thần nhân g ầ m k h é t bước nhanh vào tới kim thân hướng về phía trước va chạm trần thực đạo tràng bị đâm đến dao động đứng không vững thân hình hướng về sau đi vòng quanh không kịp khống chế trượng thiên thiết xích tôn hữu kim giáp thần nhân g ầ m k h é t song quyền có lay núi chi lực song quyền mở đường giống như mưa to gió lớn đánh vào trần thực đạo tràng xâm nhập mà đến tình thế bá đạo không gì sánh được long tượng phục ma công hắn hành động thời điểm như d ò n g gầm giống như minh đinh thai nhức góc đại bộ phận hạ gia quỷ thần khi còn sống đều là cùng châu quan địa phương tu vi thường thường là hóa thần cảnh, thần hàng cảnh hoặc là luyện hữ cảnh mạnh nhất bất quá hợp thể cảnh bất quá bọn hắn cũng không phải là dựa vào khi còn sống tu vi mà là dựa vào sau khi chết hương hỏa chi khí bọn hắn trăm ngàn năm qua hấp thu hương hỏa chi khí luyện thành kim thân tu sĩ tuổi thọ không hơn trăm năm mà chết rồi nguyên thần lại có thể vạn năm bất d i ệ t bọn hắn tại luyện thành kim thân thường thường trăm trượng thậm chí mấy trăm trượng thần lực hùng hồn đến cực điểm tôn này kim giáp thần nhân chính là trong đó nhân tài kiệt xuất khi còn sống bất quá là luyện hư cảnh so trần thực còn thấp một cảnh giới nhưng một thân thần lực lại cường hoành vô địch san bằng tranh lệch về cảnh giới trần thực đạo tràng bị hắn trong chớp mắt trăm quyền đánh xuyên qua một quyền hướng trần thực oanh đến l ự c đạo xuyên qua đạo tràng không thể đ ị c h nổi trần thực đứng v ữ n g thân hình đưa tay trộm tới t r ư ợ n g tiên h thiết xích rơi vào trong tay thức sắt vung lên chính là dài đến mấy trượng một gậy đập vào tôn n h ữ n kia kim giáp thần nhân đỉnh đầu lập tức góp tiếng nước kim thân bị nện đến vỡ nát trần thực n ú n người nhảy lên kiếm chỉ đâm ra t r ư ợ n g tiên h thiết xích gào thét mà qua hóa thành một đạo lưu quang thu nhỏ đồng thời đem một vị khắc vọt tới quỷ thần tim xuyên thủng lập tức triệu tiên thiết x í bành trướng đem tôn kia quỷ thần chống kim thân bạo thành hai nửa t r ư ợ n g tiên h thiết xích luân chuyển một vòng cắm trên mặt đất t r ầ n thực một chân rơi vào trượng tiên h thiết xích đỉnh vung tay háo chấn động đạo tràng trải rộng ra trong đạo tràng tốn phong k h u ấ y động từng tôn vọt tới quỷ thần bị tốn phong thổi nhập thể nội kim thân bắt đầu tan giã tan giã thần minh kim thân bị thổi làm càng lúc càng m ở nhạt trực tiếp hóa đi không còn tồn tại một vị khắc quỷ thần từ hắn phía sau đánh tới còn chưa tiếp cận thể nội ly hỏa nhất thời làm sao cũng vô pháp dập tắt trực tiếp bị đốt thành cho bụi dết đến tốt dết đến tốt chu tú tài hưng phấn không hiểu hồn nhiên không có treo cộ tải trên cây liễ độ kêu lên tại quan phủ bắt được những vương bắt đàn này ngay tại trong quan phủ đánh chết bọn hắn tại trong thanh lâu bắt được những vương bắt đàn này ngay tại trong thanh lâu đánh chết bọn hắn tại âm gian bắt được những vương bắt đàn này ngay tại âm gian đánh chết bọn hắn thế giới này đã sớm bị những sâu mọt này đục đến thùng trăm ngàn lỗ không đem tất cả sâu mọt xử lý há có tương lai chân thực b ố n phía phong lôi thủy hỏa sơn trạch các loại b i ế n hóa luân chuyển không ngớt thường tồn xâm nhập hắn đạo tràn quỷ thần hoặc là bị lôi đình đánh giết hoặc là chết bởi trong phong hỏa hoặc là bị lũ lụt cọ rửa thành cặn bã hay là bị dầm lấy liền chết mấy chục vị hạ gia quỷ thần đúng vào lúc này đột nhiên hơn mười tôn thần linh bước vào trần thực đạo tràng thần lực cương manh bá đạo c h ấ n áp xuống cho dù là trần thực đạo tràng cũng vận chuyển mất linh p h ụ dương sơn trang mặc dù chỉ là mười ba thế gia tại âm gian đông đảo trong cứ điểm một cái nhưng tích xúc lực lượng lại quả thực không thể coi thường trần thực đạo tràng không cách nào vận chuyển đưa tay khẽ cơ một cái trên xe gỗ hoa cái hô một tiếng bay lên la tán chống ra xoay tròn lấy treo ở trên bầu trời bao lại đạo tràng la tán bên d ư ớ i thiên cung chư thần hiện hiện hai bốn trăm vị thần trị tạo thành chu thiên đại tiếu trấn áp xuống cái tiêm mười mấy tôn hạ r a thần linh riêng phần mình kêu lên một tiếng đau đớn không thể động đậy t r ầ n thực bắt lấy cán rủ thu hồi la tán mười mấy tôn thần linh bị hút vào trong rủ lốp bốt bạo hưởng từ trong rủ chuyển đến phá thoái kim thân thuận cán rủ chạy x u ô i xuống tới ưu tuyển du long kiếm từ la tán bên trong bay ra hưu một tiếng đem một tôn vây quanh trần thực sau l ư n g quỷ thần mi tâm xuyên thủng lập tức suy suy rung động phản phất xe chỉ luật kim liên tục xuyên thủng từng tôn quỷ thần không sát sinh dùng cái gì bình đạo tâm của ta phẫn nộ không sát sinh muốn cái này tu vi làm gì dùng một tòa khác trong miếu nhỏ thạch cơ nương nương bị hắn giật nảy mình thầm nghĩ tú tài quỷ này so ta còn điên càng nhiều hạ gia quỷ thần vào tới tiếng la g i ế t dung trời trần thực từ trượng thiên thiết xích bên trên thả người nhảy xuống đất trời bốn phía đột nhiên thay đổi p h ụ dương sơn trang giống như là biến thành từng đầu vừa đi vừa về tung hoành giao nhau khu phố bắt quái sáu mươi tư biến bên trong thứ nhất quỷ thần lĩnh vực càng không biến những quỷ thần kia phát hiện bọn hắn tại từng đầu trên đường phố chạy vội khu phố tại bằng tốc độ kinh người sen kẽ di động giao thoa biến hình bọn hắn có rõ ràng là phóng tới chân thực lại khoảng cách t r ầ n thực càng ngày càng xa rõ ràng công kích sắp rơi trên người t r ầ n thực lại bởi vì khu phố đột nhiên biến hóa mà dịch ra t r ầ n thực vừa xài bước ra nên tiếp đối diện quỷ thần trưởng lực song phương pháp lực khuấy động tôn kia quỷ thần thần lực không kịp đạo lực của hắn s i n h s i n h bị hắn trưởng lực chấn vỡ kim thân hướng về sau đánh tới bành một tiếng nổ tung t r ầ n thực nghiêng người tránh đi sau l ư n g tập kích phản thủ kiếm chỉ nhẹ nhàng vậy một cái ưu y ể n du long kiếm như quỷ mị bay ra từ phía sau lưng tôn kia hạ ra quỷ mị bay ra từ phía sau lưng tôn ngữ kia hạ ra q u thần huyện thái tiểu r ư ợ n g t h thập kể từ hôm nay liền vứt bỏ tất cả nhân tử đại khai sát giới chu tú tài vui vẻ dị thường kêu lên mười ba thế gia đem người biến thành quỷ nên giết không đem bọn hắn hết thệ xử lý làm sao đem quỷ biến trở về người trần thực đưa tay nắm lên cán rủ mắt lộ ra h u n g quang nhìn xem những cái k i a bị hắn giết đến sợ hãi hạ gia quỷ thần ngắn ngủi một lát thần thi khắp nơi trên đất phục dương sơn trang hơn hai nghìn năm tích lũy lúc này mới ra đời những n à y hạ gia quỷ thần bây giờ đã có một nửa chết ở trong tay của hắn còn lại quỷ thần đã đánh mất đầu trí ánh mắt nhìn hắn chỉ có sợ hãi hạ thiên kiệt bên người hai vị hạ gia láo giả vừa mới cũng hướng trần thực xuất thủ cũng tại trong hôn chiến chết oan chết u ồ n g đột nhiên hạ sĩ xương thân hình l o i lên đi vào xe gỗ bên cạnh lấy tay bắt lấy tiểu đoạn cổ họng trầm Nếu lúc này hắn không hiểu cảm giác được từng đợt rét lạnh cỗ này ý lạnh không biết từ đâu mà đến để hắn xông nhiên hắn nắm nữ hải cổ học tay ngón tay cái hướng về sau vẫn còn giang giác một tiếng ngón tay cái bẹ gãy tiếp lấy mặt khác từng cây đầu ngón tay cũng tự động hướng về sau vẫn còn một cây tiếp lấy một cây bẻ gãy hạ sĩ x ư ơ n g trên mặt vẻ hoảng sợ liền gặp bị chính mình cưỡng ép làm con tin nữ h à i kia chẳng biết lúc nào sắc mặt lãnh lược hàn x ư ơ n g lạnh lùng nhìn xem hắn người cưỡng ép đại thương vương thất b à o cách ngươi tất cả phát m ô n đều ghi lại ở giáp cốt bên trên tiểu đoạn tiên tử đưa tay hạ sĩ x ư ơ n g không tự chủ được bay lên tốc độ càng lúc càng nhanh trong lòng không khỏi sợ hai vạt phần hắn cách cao tám mươi dặm không càng ngày càng gần bây giờ là ban đêm mặt trăng tại cao tám mươi dặm không hình thành vô hình kiếm khí khóa lại hết thể sinh linh để bọn hắn không cách nào từ không trung chạy ra tây như tân châu、Hugh. hạ, hạ ắ hạ hạ hành hành sĩ sương là hắn mang tới trong mọi người tu vi mạnh nhất một cái đã là hoàn hư cảnh đại cao thủ không nghĩ tới lại bị một nữ hải đưa đến thiên ngoại đi phụ dương sơn trang bên trong hạ gia quỷ thần không còn giam chiến vội vàng chạy tư tán hạ thiên kiệt ý thức được điểm này đột nhiên dễ dàng hơn hắn thậm chí cảm thấy đến từ hai người trong quyết đấu hắn đã tìm tới siêu việt tiên tổ con đường cứ thế mai tiếp tục tu hành hắn tất nhiên có thể trở thành tiên tổ trần thực mang cho hắn chấn động cùng tảng n ộ thực sự quá lớn tại trong nội tâm của hắn hắn sớm đã coi trần thực là làm cũng vừa là thầy vừa là bạn bằng hữu trần thực hướng hắn đi tới nói hạ huynh tại sao lại lại tới đây ta mười ba thế gia dùng hơn sáu nghìn năm chết không biết bao nhiêu đ ờ i thống chủ bao nhiêu trong tộc cao thủ chế tạo giới thượng giới thống trị âm gian rốt cục có cục diện bây giờ hắn mang theo độ khí lớn tiếng nói sớm tại sáu ngàn năm trước ta hạ ra liệt tổ liệt tông liền ý thức đến chúng ta không cách nào đối kháng loại này thiên thai chúng ta không cách nào làm cho chân thần mở mắt ra đây là chân thần hàng cho thế nhân thần phạt là ách cấp thái nạn chân vương phản kháng cho nên chân vương chết rồi chân vương thời đại kết thúc hạ thiên kiệt quay đầu nhìn thẳng ánh mắt của hắn trầm giọng nói chân thực coi như không có phụng dương quân nhà r i a s ú t coi như không có ta hạ gia quỷ thần những người phàm tục kia vẫn như cũ sẽ chết không ai có thể may mắn thoát khỏi không phải ta mười ba thế ra giết bọn hắn mà là thái dương dập tắt âm dương nhị giới sắp nhập giết bọn hắn hạ thiên kiệt ngước đầu nhìn lên bầu trời mỉm cười một tiếng. nói t r ầ n thực ngươi không phải xuất thân từ thế g i a ngươi không hiểu một cái lý niệm truyền thừa hơn sáu nghìn năm truyền thừa vô số thế hệ truyền đến trên người của ta lúc ta sẽ cỡ nào kiêu ngạo ngươi không có loại này kiêu ngạo hắn lại lần nữa nhận biết t r ầ n thực nơi xa hoa cái đột nhiên hiện hiện vài m â u lớn nhỏ đem phía d ư ớ i quỷ thần c h ấ n sắt đằng sau lại lần nữa hóa thành kim điêu vô cánh mà lên truy sát càng xa xôi quỷ thần hắn tại giới thượng giới kiến thức đến trần thực chỗ cường đại từ trên thân t r ầ n thực nhận thức đến thiếu s ó t của mình tiến hành sử lại từ đó thu hoạch được thành tựu cao hơn hạ thiên kiệt mặc dù trong lòng dân g lên bừng bừng l ử a giận nhưng như c ũ mặt không đổi sắc lắc đầu nói ta mười ba thế gia sớm tại sáu ngàn năm trước cũng đã bắt đầu kinh doanh địa phủ cùng âm gian dần dần thay thế thập điện diêm la đến nay đã thay đổi âm tạo địa phủ tất cả t h ầ n trước lần này âm dương lưỡng giới dung hợp chúng ta chẳng những không có bị hao tổn ngược lại quyền thế lớn hơn tựa như là sói cùng dê sói cho là trong bảy cựu con nào đó dê rất là đặc thủ chẳng lẽ liền sẽ không ăn mặt khác dê rồi hạ trần thực đứng tại bên cạnh hắn nói mười ba thế gia đối mặt trường hạo kiết này hẳn là đã sớm chuẩn bị cho nên tổn thương không lớn a hạ thiên kiệt ánh mắt nhìn về phía nơi xa nơi đó hát qua ngay tại cắn xé một tôn hạ gia quỳ thần nghe vậy thu hồi ánh mắt nói âm dương lượng giới sắp nhập các nơi cũng không an toàn ta hạ ra tại âm gian các nơi cứ điểm khó tránh khỏi lọt vào sung kích bởi vậy ta dứt khoát đi ra ngoài lịch luyện tuần k i ế m các nơi trần thực khiêm t ố n tỉnh giáo nói xin hỏi vì sao trần thực nên tiếp ánh mắt của hắn không nói gì trần thực bắt t r ư ớ c làm theo đem hoa cái cũng tự tế lên hóa thành một cái k i m điêu vô cánh mà đi trần thực trong lòng k ẽ n ú c ních nghĩ đến chính mình nhìn thấy khủng bố thiên tường lắc đầu nói khả năng các ngươi nhìn thấy chân chính thiên cung sẽ càng thêm tuyệt vọng thiên ngoại ô nhiễm càng nặng chân thần lấy tự thân âm dương nhị khí hóa thành nhật nguyệt bảo hộ tây ngưu tân châu bọn hắn thân ở khác biệt giai tầng một cái là kẻ thống trị một cái là bị kẻ bóc lột làm sao lại là bằng hữu hạ thiên kiệt nói một ư ơ i ba thế gia cầm giữ t r i ề u chính chính lệnh đều là xuất từ văn viên các một ư ơ i ba thế gia ý chỉ, chính là triều đình ý chỉ. đây là dương gian mà tại âm g i a n ta một ư ơ i ba thế gia cầm giữ âm tàu địa phủ thống trị một ư ơ i tám tầng địa ngục thu nạp hơn sáu năm qua quỷ hồn để bản thân sử dụng để những quỷ hồn này là thập điện diêm la cùng tàu đại tiểu quỷ thần cung cấp hưng hỏa lớn mạnh thực lực bọn hắ trần thực nắm lên u tuyển du long kiếm đối với món pháp bảo này nhẹ nhàng thổi thở ra một hơi u tuyển du long kiếm đột nhiên hóa thành một đầu thật nhỏ ngân lòng trên không trung du động đột nhiên bay đi sau một khắc xuyên thủng một tôn quỷ thần hậu tâm hạ thiên kiệt phun ra một ngụm t r ọ khí nói tại âm gian các nơi đều có cùng loại phụng dương sơn trang cứ điểm chi chít khắp nơi hình thành một cái cự đại âm gian thống trị gia phía dưới chết cũng là tại mười ba thế gia thống trị phía dưới nhưng ta mười ba thế gia không phải là vì chúng ta tư tâm mà là muốn đánh phá trời này để chân chính tiên cung hiện lộ ra bất quá pháp này đã bị trần thực cải tiến có thể nhiều lần huyên hóa tiểu đoạn tiên tử đứng tại bọn hắn cách đó không xa đứng l ặ n g y ê n nhìn xem dưới ánh trăng tây ngưu tân châu không nói gì giống như là bị hắn xúc động nghĩ đến tâm sự đây là hàn sơn tán nhân vạn lý phi kiếm thuật có thể nhờ vào đó pháp bảo trì một ngụm chân khí không thiết phi kiếm vạn g i ả m đổi u cho nên h u n g nhất là sở trường địch nhân lời nói của một bên cùng tổ tiên giao hấn tổ tông truyền thừa so sánh thực sự không có ý nghĩa không cải biến được ý nghĩ của hắn nhưng là cho đến hôm nay hắn ý thức đến chính mình lúc trước ý nghĩ là bực nào ngây thơ hắn không hổ là hạ gia tuyển định hạ nhiệm tông chủ kiến thức rất sâu. nói lần này âm dương nhị giới sắp nhập nhìn như suy yếu một ư ơ i ba thế gia tại dương gian thực lực nhưng lại tạo thành vô số người tử vong ngược lại có thể tăng lên thập điện diêm là thực lực thiên ngoại chân thần hai mắt nhắm lại thái dương dập tắt ta một ư ơ i ba thế gia không cách nào ngăn cản chuyện này phát sinh nhưng có thể sớm bố cục cướp lấy lớn nhất lợi ích đây cũng là t r ầ n thực cải tiến sau vạn lý phi kiếm vật một ngụm chất khí có thể trải qua nhiều lần biến hóa từ đầu đến cuối có được uy lực hắn đưa tay chỉ thiên nhìn chằm chằm chân thực thanh âm đinh thái nhức đây là thiên hai ta hạ gia ta hạ thiên kiệt hạ gia liệt tổ liệt ông không cải biến được chân thực trầm mặc nói nhưng mười ba thế gia vốn có thể cứu càng nhiều người mà không phải bỏ mặc các ngươi quyền mời quỷ quái đi ăn người cái kia đặc thù dê nhìn thấy sói ăn dê chẳng lẽ lại bởi vì chính mình đạt được sói hữu nghị liền có thể coi nhẹ đồng loại bị ăn sạch ra là lợi ích nơi xa chuyến đến một tiếng lại một tiếng kêu thảm để hạ thiên kiệt trong lòng cảm giác nặng nề lại nhìn về phía t r ầ n thực trong mắt sùng bái cũng đã không cánh mà bay hạ thiên kiệt giống như là muốn đem trong lòng mình l ử a g i ậ n p h o n g suất ra ép không được g ọ n cả giận nói ta hạ ra liệt tổ liệt tông ý thức được điểm này liền biết từ đó trở đi chúng ta cũng chỉ có thể làm cháu trai chúng ta chỉ có thể mặc cho c h âm n thần hạ xuống thần phạt, thể hạ chỉ có ặ c cho thầm u y ệ t vọng p a của ta. ta thiên tính thị nhất cử nhất động của chúng ta. Chúng ta chỉ có thể t nghe chúng Chúng chỉ h giả, lén động giám âm cử có xúc tích lực lượng từng bước một từng bước xâm chiếm âm tạo địa phủ từng bước một chế tạo giới t h ư ợ g i ớ i từ đó trở đi tất cả mọi người là quân cờ bao quát ta mười ba thế gia liệt tổ liệt tông lúc trước trong mắt hắn trần thực chính là cái kia van g danh thiên hạ hải tú tài khởi tử hoàn sinh ngóc đầu trở lại vẫn như cũ kinh tài tuyệt diễm như vậy hạ thiên kiệt cười nói trần thực ngươi còn chưa ý thức đ ư ợ ca kỳ thật chúng ta mười ba thế gia cùng các ngươi người bình thường sớm đã không phải cùng một loại người so sánh các ngươi chúng ta càng hẳn là gọi mười ba thần tộc hắn sẽ không tin tưởng chân thực hát qua hiện ra chân thân lập tức bay nào đi qua đi bắt giết hạ gia quỷ thần xe gỗ cũng từ tầm thường rung động hướng những cái kia tu vi hơi thấp quỷ thần đuổi theo chân thực trầm mặc một lát nói hạ huynh việc quan hệ tính mạng của vô số người đây là lợi ích sao siêu việt tiên tổ thậm chí nói không chừng có hy vọng trở thành tân pháp tiên nhân chân thực không có đuổi theo những quỷ thần này phương hướng bỏ chạy khác biệt lấy cước lực của hắn truy, kích bọn hắn, chỉ sợ muốn truy sát mấy tháng thậm chí mấy năm trần thực đánh với dương b ậ t một trận càng làm cho hắn kiến thức đến tầm thứ cao hơn thiên tài quyết đấu để hắn tại tầm mắt kiến thức bên trên thu hoạch được tiến bộ nhảy vọt trần thực nao nao nói dám tỉnh giáo hạ thiên kiệt cười nói từ xưa đến nay chúng ta liền nắm giữ vô tận t à i phú không thể đo lường c h i thức nắm giữ các nơi q u ạ n mỏ rô u tốt dòng sông thủy vận vận chuyển đường bộ cùng các loại chân bảo chúng ta ăn sơn h ả o hải vị món ngon cùng các n g ư ơ i ăn khang cùng đồ ăn không giống với chúng ta học tập tri thức cùng các người học đồ vật không giống với chúng ta xuất nhập có long câu bảo liễn hành tẩu có phủ lục thanh trần chúng ta không cùng các người thông hôn sẽ chỉ mười ba thế gia ở giữa lẫn nhau gà cưới trong các ngươi nhất tuyệt đỉnh thiên tài cũng chỉ có thể cho chúng ta làm n ô t à i tại chúng ta dưới tay làm tiểu đại trong các ngươi nữ tử sinh đẹp nhất cũng chỉ có thể cho chúng ta làm tiếp làm ngoại thất sinh nhi tử cũng chỉ gả cho chúng ta làm sai vạn sáu nghìn năm một mực như vậy liền xem như gia gia ngươi trần dần đô cha ngươi trần đường cũng là như thế chúng ta sinh m à cao cao tại thượng cẩm y ngọc thực sinh m à có được tài nguyên tốt nhất học thượng thừa nhất công pháp một bước lên mây thống trị thiên hạ hắn nhìn về phía chân thực cười nói dạng này chúng ta hã không chính là thần tộc coi như chúng ta không nói thế nhân chẳng lẽ cũng không phải là sâu kiến chẳng lẽ cũng không phải là thiện mệnh một đầu chúng ta không nói chỉ là để châu ngựa bọn họ không cần khó như vậy qua nhưng là sự thật chính là sự thật chết một chút châu ngựa vì tương lai tốt hơn ngày mai đáng giá trần thực khiêm tôn thỉnh giáo nói nếu như tương lai có một ngày các ngươi đẩy ngã tuyệt vào pha các ngươi giết chân thần hết thể trở nên tươi đẹp thế nhưng là phạm nhân đã không có các ngươi thống trị cái gì cái kia không tốt hơn a hạ thiên kiệt cười nói tây mưu tân châu chính là chân chính thần giới trần thực phun ra một ngụm trọc khí nói ngươi loại người này thống trị thiên hạ để cho ta sợ hãi bất quá các ngươi nói các ngươi là sự thật thần tộc như vậy vì sao hơn sáu nghìn năm đến không có từng sinh ra tiên thiên đạo t h a i vì sao tiên thiên đạo t h a i ngược lại rơi vào ta nông dân này trên thân hạ thiên kiệt nhìn xem hắn nụ cười trên mặt không giảm chút nào n g ư ơ i giữ được ca chân thực n h ư ớ ngứng mày hắn sau đầu trong m i ế u nhỏ chu tú tài cười ha ha nói nhìn thấy không tiểu thập nhìn thấy không đây chính là đường kim thế đạo đây chính là ta treo cổ trên hoàng thổ pha nguyên nhân thế đạo này nát ấ u liền phải nội luyện l u n ữ ngoại luyện mạnh tử cho lão tử đưa nó đập vỡ thạch cơ nương nương mắt đ i ế c t hai ngơ thầm nghĩ đó là cái tên đ i ê n hạ thiên kiệt trên mặt dáng t ư ơ i cười nói trần thực ngươi biết ta vì sao nói cho ngươi nhiều như vậy à? trần thực thử rõ xét nói n g ư ơ i sắp chết lời nói cũng thiện hạ thiên kiệt lắc đầu cười nói ngươi quá tự tin tự tin đến vô pháp vô thiên trình độ ta mặc dù không phải là đối thủ của ngươi nhưng ở giới thượng giới bên trong tu hành nhận được ngươi chỉ giáo ta bù đắp công pháp sơ hở ngươi đánh với dương bật một trận lại để cho ta ngộ đến cao tâm hơn đồ vật ta bắt u y triệu long quyết không phải có âm khí sơ hở a hiện tại ta không có mà lại ta mạnh hơn tại trên môn công pháp này ta siêu việt tiên tổ trần thư cá một tiếng hạ thiên kiệt cười nói nhưng ta vẫn như c ũ ý thức được dù là ta tại trên môn công pháp này siêu việt tiên tổ ta vẫn như c ũ không phải là đối thủ của ngươi ngươi cùng dương bật quá kinh diễm ta thúc ngựa không kịp nhưng là đối mặt với ngươi ta cũng có ta thủ thắng c h i pháp ngươi không phải am hiểu thi triển vạn dặm phi kiếm c h i thuật ta t r ư n g hợp pháp thuật này ta cũng hiểu ngươi vừa mới hết thể tế khởi hai kiện pháp bảo truy sát ta hạ ra rất nhiều q u thần ngươi nhất tâm tâm dụng vừa mới cùng ta lúc nói chuyện liền có chút tinh lực không tốt trần thực ánh mắt c h ấ p động ngươi đang quan sát ta hạ thiên kiệt cười nói đây là ta từ ngươi cùng dương bật trên thân học được ngươi có thể trong thời gian thật ngắn liền tìm ra người khác công pháp sơ hở mà hắn giỏi về quan sát người tổng kết tập hợp từ dấu vết để lại tìm tới khắc địch chế thắng cơ hội ta không bằng hắn cũng không bằng ngươi nhưng là ta lại biết vạn lý phi kiếm thuật một lòng số thời gian sử dụng khoảng cách càng xa đối với tâm thần hao t ổ n càng lớn hắn chậm rãi thôi động bát u y triệu long quyết khí tức càng ngày càng mạnh quần áo phân p h t không gió mà bay ngươi nổi rết ta hạ ra quỳ thần hai kiện pháp bảo cách nơi này đã có hơn nghìn giảm đồng thời khống chế bọn chúng cùng hạ r a quỷ thần tranh phong cố hết sức văn phần đây là ta quyết thắng cơ hội trận trận long âm từ hắn thể nội chuyển đến một đầu thanh long từ sau lưng của hắn uốn lượn leo ra dần dần đi tới trên cánh tay của hắn thanh long n g n g đầu nhìn c h ầ m c h ầ m chân thực hạ thiên kiệt nguyên bản luyện thành màu vàng thiên long giờ phút này lại là thanh long đông thiên thanh long đại biểu này g xuân tiếng thứ nhất s ớ m mùa xuân trí dương trí cương chân thực nhìn xem thanh long nói xem ra ngươi thật sự lĩnh ngộ ra rất nhiều bổ sung chính mình nguyên dương chi khí cái kêu đoạt ngươi nguyên dương tạ túy ngươi tìm được hạ thiên kiệt mỉm cười nói tìm được ta giết nàng đoạt lại nguy hắn thét dài một tiếng mũi thương k h ẽ động long khí bay múa hướng trần thực công tới hắn cùng trần thực khoảng cách rất gần khoảng cách này đủ để cho hắn đem bát h uy triệu l o n g quyết uy lực phát huy đến tự hạ hắn thi triển chính là uy long vô s o n g một chiêu này chiêu pháp đâm ra trước nay chưa có hòa mỹ không có sơ hở hạ thiên kiệt lòng tin bằng bạc giờ khác này tinh khí thần của hắn hắn nguyên thần đạo tràng nhục thân thần thai kết hợp chặt chẽ hắn chiêu pháp nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly long thương run run bay múa long khí càng ngày càng nhiều đúng lúc này hắn phát hiện mình cùng trần thực khoảng cách càng ngày càng xa hạ thiên kiệt ngạc nhiên hắn nguyên bản đứng ở bên người trần thực. bây giờ lại khoảng cách trần thực khoảng chừng hơn mười dặm hắn cố gắng chạy vọt về phía trước đi long thương run run không ngừng đâm ra nhưng mà chẳng những hắn cách trần thực càng ngày càng xa hắn đâm ra long thương chi khí cũng biến thành tán loạn đứng lên đông một đầu tây một đầu lỏng lỏng lẻo lẻo nguyên bản không có sơ hở chiếu pháp lập tức sơ hở tràn đầy hạ thiên kiệt nhìn xem chính mình rời xa trần thực hắn long thương chi khí cùng trần thực sượt qua người trong lòng tuyệt vọng càng không biến hắn vừa nghĩ đến nơi này đột nhiên một đầu ngân long bay tới hóa thành một đạo kim quang h ư một tiếng đâm vào hậu tâm của hắn từ bộ ngực hắn đâm ra chuyển cái ngoặt lại từ hắn bên trái h u y ệ t thái dương đâm vào phía bên phải h u y ệ t thái dương xuyên lên ra u minh du long kiếm như là xe chỉ luật kim ở trong cơ thể hắn liên tục xuyên qua suy suy rung động hạ thiên kiệt thân thể thủng trăm n g à n lỗ bốn chỗ phun máu hai đầu gối mềm nhún phù phù quỳ trên mặt đất ho ra máu nói trên lệch vẫn còn lớn như vậy à. đây chính là hải tú tại a hắn khí tuyệt ngã xuống đất bỏ mình chương bốn trăm linh bảy linh quan miếu chương bốn trăm linh bảy linh quan miếu hạ thiên kiệt hoàn toàn chính xác tiến bộ rất nhiều không phải giới thượng giới lúc có khả năng so sánh đợi một thời gian, không thể nói trước hắn thật có thể siêu việt hạ gia tiến tổ trần thực tập trung ý chí gọi trở về ư u tuyển du long kiếm cùng tiểu đoạn tiên tử cùng một chỗ hướng phụng dương sơn trang đi ra ngoài hạ thiên kiệt coi là cùng trần thực t r ê n l ệ n h có thể đền bù bởi vậy mới có thể khi nhìn đến trần thực đ ổ sát phụng dương sơn trang hạ gia quỷ thần đằng sau chẳng những không có đào tẩu ngược lại lưu lại ý đồ giết chết trần thực chứng minh chính mình trong khoảng thời gian này khổ tu cùng đoạt được giờ phút này thi thể của hắn nằm tại ngoài mấy chục dặm hắn không ngừng tiến công bắt huy triệu long quyết pháp thuật trên thân để hắn ý thức đến hắn cùng trần thực t r a n lệnh to lớn chết không nhắm mắt. nhưng ở trần thực trong lòng giữa hai người tranh lệch không có lớn như vậy hắn mạnh mẽ hơn hạ thiên kiệt địa phương ở chỗ hắn tu luyện công pháp tốt một chút biết được công pháp pháp thuật nhiều một chút lĩnh ngộ gia đồ vật cũng so hạ thiên kiệt nhiều một chút hắn tu luyện là trượng thiên t i ế t xích bên trên ghi lại thứ sáu tân phủ biết được công pháp là chân vương bảo khố bên trong công pháp lĩnh ngộ gia đồ vật cũng vẹn vẹn từ trong thái thượng bắt quái hộ thân lục tìm hiểu ra lục thập tứ quái biến hóa từ trong quẻ tượng diễn sinh ra sáu mươi b ố loại quỷ thần lĩnh vực nếu như hạ thiên kiệt chịu học nhiều một chút nhiều lĩa ai cũng còn chưa biết bất quá Đến bọn hắn cho ả n giới này,、so、m ỗ dù,、so so、dù là cuối n cùng trí h tuệ dùng một đời tinh lực đi lĩnh nộ cũng chưa chắc có thể làm được thêm ra một chút tiểu ngũ ba mươi ba quỷ thần tam kình biến càng khôn biến chỉ là trong đó nông cạn nhất trần thực thầm nghĩ cao thâm hơn chính là âm dương biến cùng chu thiên biến tiểu ngũ bá bá hay là cường h à n h âm dương biến lĩnh vực này trần thực đã bắt đầu sơ lần đầu trải qua săn nhưng chỉ là tiếp xúc g a lông về phần chu thiên biến bởi vì liên lụy đến chu thiên hai nghìn bốn trăm tôn hoa hạ thần chỉ phù văn biến hóa thực sự phức tạp càng là không thể nào lĩnh lộ từ một điểm này cũng có thể nhìn ra tạo vật tiểu ngũ c ư ờ n g đại tạo vật tiểu ngũ chính là dưới trạng thái hoàn mỹ trần dân đô đem tất cả tinh lực đều dùng tại nghiên cứu đạo pháp tiến bộ bên trên không nhìn đạo đức trói buộc nơi xa xe gỗ còn tại bốn chỗ bắt mục bị cùng trung thú ăn như do c u ố n về phần hát qua thì không thấy tắm hơi bây giờ âm dương nhị giới d u n g hợp hát qua thực lực cực mạnh hiện ra chân thân đằng sau cho dù là hạ gia quỷ thần cũng không phải đối thủ của nó bởi vậy trần thực cũng không lo lắng hắn hoa cái cũng ở bên ngoài dưới khống chế của hắn đã truy sát đến hơn một dặm bên ngoài chúng ta thời đại kia trước khi kết thúc cũng xuất hiện giống nhau tình hình bất quá một lần kia kinh khủng hơn tiểu đoạn tiên tử thanh âm chuyển đến trần thực nao nao quay đầu hướng nàng nhìn lại tiểu đoạn tiên tử luôn luôn lạnh như băng trước kia luôn luôn bởi vì hắn cùng tiểu đoạn đi quá gần mà đối với hắn lời nói lạnh nhạt sẽ rất ít chủ động tìm hắn nói chuyện lần này hay là lần đầu tiểu đoạn tiên tử ngựa đầu nhìn lên trong bầu trời minh nguyệt khí nôn chi lan nói khẽ lần kia đầu tiên là mặt trăng phát sinh t à biến lúc đầu mặt trăng biến mất thay vào đó là một viên con mắt thật to giữa thiên địa chính khí cũng xuất hiện vấn đề thằng đến có một ngày trên bầu trời thái dương mọc ra xúc tu huyết nhục bao trùm bầu trời chân thực nhớ tới thập vạn đại sơn bên trong xuất hiện vầm kia vụ nguyệt do hỏi vụ nguyệt là tại kịch biến trước đó xuất hiện tiểu đoạn tiên tử nói thời đại kia tu luyện thành tiên còn rất bình thường nhưng mà vụ n g u y ệ t sau khi xuất hiện thái dương lọt vào ô nhiễm thiên địa chính khí biến thành t à khí cho dù là thiên nhân cũng không có thể ngăn cản t à khí ô nhiễm rất nhiều tiền bối tại dưới thái dương điên rồi nàng lộ ra vẻ sợ hãi hiển nhiên năm đó phát sinh từng màn kia t h ẳ n g kịch đến nay còn rõ mồn một trước mắt t r â n thực thỉnh giáo nói các ngươi thời đại kia thái dương là như thế nào khôi phục bình thường tiểu đoạn tiên tử lắc đầu nói ta đang sợ hãi phía dưới đem chính mình phong ấn cũng không nhìn thấy thái dương như thế nào khôi phục bình thường chờ đến ta tỉnh lại đã đến các ngươi cái gọi là chân vương thời đại chân thực do hỏi chân vương thời đại cũng xuất hiện giống nhau tình huống sao chân vương thời đại thái dương lại là làm sao khôi phục tiểu đoạn tiên tử quả quyết nói tuy là nhìn thoáng qua nhưng ta có thể nhìn ra được chúng ta thời đại kia thái dương cùng chân vương thời đại thái dương không phải cùng một vầng thái dương chân thực trong lòng giật mình không phải cùng một vầng thái dương là thiên ngoại viên kia bị ô nhiễm thái dương hẳn là mới là tiền sử thời đại thái dương nói cách khác tiểu đoạn tiên tử sinh hoạt thời đại kia còn không từng có thiên ngoại chân thần thiên ngoại chân thần là tại đằng sau mới xuất hiện hắn hơi sửa sang một chút cái thứ nhất thời đại là tiền sử thời đại Thân thương thời n t đại thứ hai là chân vương thời đại tam bảo thái giám xuất lĩnh đại minh tướng sĩ、si、đi vào tây n ư u tân châu phát hiện thiên ngoại chân thần hai con ngươi hóa thành hai vòng đại nhật mi tâm mắt dọc hóa thành một vườn minh nguyện trên mặt đất tà túy khắp nơi trên đất ma quái hoành hành thế làm mở ra chân vương thời đại nhưng lúc này mặt trời cùng mặt trăng đã không phải là chân chính n h ậ t nguyệt chân vương thời đại thời kỳ cuối xuất hiện cùng tiền sử thời đại tương tự tình hình thái dương dập t ắ t hai biến lại lần nữa bục phát thời đại thứ ba chính là bây giờ thời đại có thể xưng là thập tam thế gia thời đại thái dương sau khi lửa tắt lại lại lần nữa sáng lên trong lúc đó qua bao nhiêu năm không biết nhưng lúc này đạo pháp đại lùi lại tân pháp thịnh hành đại thừa cảnh biến thành cảnh giới chi cao thọ nguyên chỉ có trăm năm thập tam thế gia thời đại phát triển hơn sáu nghìn năm thái dương lại lần nữa ra cắt hai biến lại lần nữa bục phát trong này hiển nhiên có vấn đề chân chính n h i t nguyệt vì sao biến thành thiên ngoại chân thần đ ô i mắt trong lúc đó xảy ra chuyện gì t r â n thực hỏi thăm tiểu đoạn tiên tử tiểu đoạn tiên tử cũng không biết có thể hay không cùng tuyệt vọng pha có quan hệ t r â n thực trầm âm tuyệt vọng pha xuất hiện cũng cực kỳ cổ lão căn cứ trước mắt hắn lấy được tin tức đại minh tướng sĩ leo lên khối này tân đại lục mới bắt đầu liền phát hiện bốn chỗ hoạt động thiên t í n h giả về sau thông qua thiên t í n h giả phát hiện tuyệt vọng pha chân vương lần thứ nhất tiến vào tuyệt vọng pha trong lúc đó chuyện gì xảy ra không biết trần vương sau khi ra ngoài tính tình đại biến thôi động tân pháp thay thế pháp cũ đằng sau phong tiên trắng trận bắt giết bắng tiên cùng thiên chân đạo nhân cái、chết. đ ề trong lúc đó phát sinh chuyện gì cũng không biết nhưng là tại sau đó hẳn là xuất hiện một loạt sự kiện quái dị bao quát tây mưu tân châu cùng hoa hạ thần châu đạo liên phá hủy đến từ hoa hạ thần châu chư thần miếu thờ chư thần biến mất tạ túy hoành hành hưng dã chân vương thời đại lịch sử bị xóa đi chỉ còn lại có lẽ thẻ ghi chép cùng truyền thuyết bây giờ lại phát sinh cùng chân vương thời đại những chuyện tương tự không biết khi đó thái dương dập tắt bao lâu mới lại lần nữa sáng lên t r â n thực nhìn lên trong bầu trời to lớn nguyện â n n g thấp giọng nói lần này thái dương dập tắt cần qua một số năm mới có thể lại lần nữa sáng lên tiểu đoạn tiết tử t h ư ớ n g công tiểu đoạn kéo lại cánh tay của hắn rất là thân mật còn tiểu đoạn tiết tử hẳn là nhập định c h ư a thương đi t r â n thực nháy mắt mấy cái nương tử đem ngươi tỉ tỉ kêu đi ra ta có việc hỏi nàng tiểu đoạn mê mẩn trừng trừng cái gì tỉ tỉ ta có cái tỉ tỉ à. t r â n thực thầm than một tiếng giáp tay của nàng xe gỗ chạy tới đánh cái ở một cái chân thực cùng tiểu đoạn leo lên xe gỗ qua không lâu hát qua chạy tới thu nhỏ hình thể trần ạ i t ư ớ c xe buông u Xe kéo r thực tại bên mở mở ra xa bà bà âm gian địa lý đồ một bên xem xét địa đồ vừa nói ngươi chính là người trên trời kia công tử quật khởi những năm gần đây từ thiên mỗi hội nơi đó mua được mấy trăm hài đồng những hài đồng này đến ruộng sen đào trộm bạch liên có bao nhiêu là bị ngươi ăn hết tôn t i a quỷ t h ầ n sắc mặt đột biến vội vàng k h ố n g chế một cô âm phong đào tẩu thật sự là hắn ăn không ít đào trộm bạch liên hài tử hoàn hồn liên với hắn mà nói không có đại dụng nhưng là những cái kia hái sen hài tử với hắn mà nói lại là dị thường mỹ vị bởi vậy hắn một bên chóc mắt một bên vụ trộm quan sát những hài đồng này hắn mỗi lần sẽ không ăn rất nhiều hài đồng ăn được nhiều thái bình môn cũng không dám phái hài tử xuống tới cho nên thái bình môn đào trộm bạch liên h hắn sẽ còn cố ý v ờ ngủ dung túng những hải tử này hái được bạch liên kể từ đó thái bình môn đạt được chỗ tốt liền sẽ liên tục không ngừng phái hải tử xuống tới hái sen hắn cũng liền có thể liên tục không ngừng ăn hết trần thực hư lạnh một tiếng t h a không được ngươi hắc qua hắc qua nào tới trước rất nhanh đổi kịp tôn kia quỷ thần đem hắn một móng vuốt đập ngã trên mặt đất quỷ thần kia vội vàng kêu lên t h a ta một mạng ta nguyện ra sức c h â u ngựa hắn còn chưa nói xong hắc qua há miệng một ngụ ma hỏa phun ra hừng hực ma diễm đem quỷ thần kia nhóm lửa ngắn n g i một lát liền đốt thành cho đùi trần thực một bụi vừa hướng chiếu địa lý đồ sau đó từ trong xe gỗ lấy ra tây vương ngọc tỷ đem ngọc tỷ tế lên trong ngọc tỷ sơn hạ địa lý đồ chiếu ảnh đi ra hắn lặp đi lặp lại so với nhìn về phía đầm lầy bờ bên kia một ngọn dây núi nói hoàn toàn chính xác không đúng nơi này nhiều hơn một ngọn núi hẳn là mới m mọc ra dây núi chúng ta đi hắn cuốn lên địa lý đồ hắc qua đi đầu một bước bước vào đầm lầy thẳng đến dãy núi kia mà đi xe gỗ vòng ra đời gió thẳng bay lên đuổi theo hắc qua lúc này nơi xa một cái kim điêu vỗ cánh bay tới đuổi kịp xe gỗ kim điêu hai cánh vừa thu lại hạ xuống、tới. h xe gỗ. Xe gỗ sau khi bọn hắn rời đi có âm sai lái thuyền gỗ lại tới đây du đã một vòng sau đó rời đi lại qua hai ba canh giờ từng đạo ánh đèn vạch phá bầu trời đêm từng chiếc treo đồng tử thiên linh đang thuyền độc một lần lượt chạy nhanh ở đây trên thuyền âm sai từng cái sắc mặt nghiêm túc những ngày âm sai thường thường đến từ dạ xoa ngưu đầu mã diện các loại quỷ tộc cũng có mấy cái âm sai là nhân tộc hiện hiện nguyên thần hình thái hiện nhiên là không có chấn thân bọn hắn bốn chỗ r u t đầu đèn treo chiếu dọi phụng dương sơn trang m ỗ i một chỗ chụp tới từng cái quỷ quái thẩm vấn tình tiết vụ án qua thật lâu bọn hắn đem chiến trường khảo sát một lần bốn đầu cốt long lôi kéo một chiếc xe kéo khoan thai lai tới đầu xe treo một chiếc dương giác thiên linh đăng lập tức có người tàu cơm sai tiến lên đi vào phía trước cửa sổ hướng người trong xe bẩm báo phát hiện của bọn họ trong xe người kia là cái trung niên nam tử cũng là nguyên thần trạng thái nhưng sớm đã dựa vào hương hỏa chi khí ngưng tụ bất phàm chi lực vì chính mình lại đúc kim thân cái này kim thân chính là bất phàm chi lực biến thành nhưng tuyệt đối không kém hơn nh như thế quỷ thần kim thân duy nhất so ra kém n h ụ c thân chính là ăn cái gì từng không đến hương vị cũng ngửi không đến mùi thơm bất kỳ cái gì sơn h ả o hải vị món ngon đều ăn như nhai sáp ta hạ ra tương lai tông chủ chết rồi nam tử trung niên kêu bi thương v ạ n phần ngửa mặt lên trời têu lên ai g i ế t ta hạ ra tương lai tông chủ ai g i ế t ta hạ ra phụng dương quân t hận này liên tục vô cùng vô tận tìm kiếm cho ta tìm được thiên kiệt hôn phách âm xoái đại nhân không có tìm được hôn p h á c một vị âm sai nói nam tử này chính là âm tạo địa phụ phụ trách nơi đây âm xoái tên là hạ tu đức ngay vậy sắc mặt càng thêm âm trầm hồn phi phách Thù một cái âm được, c sai nói h lên âm xoáy đại nhân cái này mục quỷ bởi vì ném đi mấy cái trung thú mà bị trách phạt giam giữ tại trong lồng giam hoàn toàn tránh thoát một kiếp hắn biết hung thủ là ai cái kia mục quỷ nói người kia là người thiếu niên thư sinh tựa như là đường kim trạng nguyên mang theo một đầu h ắ c cầu một cỗ xe gỗ còn có một nữ tử hạ tu đức trầm giọng nói chuyên lệnh phụ cận tất cả âm sai lớn nhỏ v o n g xuyên hà lưu cho ta ý xe gỗ h ắ c c ầ u nữ tử cùng thiếu niên thư sinh nhưng có phát hiện lập tức đến báo tôn p h á p chỉ rất nhiều âm sai nao nao l á i thuyền đắp lấy một cô âm phong rời đi bốn đầu cốt long lôi kéo xe kéo cũng từ rời đi phụng dương sơn trang xe gỗ đuổi theo h ắ c qua xuyên qua vô cùng mênh mông đầm lầy đi vào bờ bên kia chỉ gặp một ngọn núi đứng sừng ở hồ nước một bên chân núi thế mà còn có thôn trấn trong trấn có thôn dân lại còn, còn sống chân thực đến chỗ này lúc chỉ gặp thôn trấn này mẹ nuôi là một cái hấp thu hơn nghìn năm hương hỏa đạo nhân thân mang vũ ý ỉa phiêu nhiên như tiên thân lực của hắn cực kỳ cường đại thôn trấn bốn phía còn mang theo rất nhiều quỷ quái thi thể nghĩ đến là bị hắn giết chết trong trấn có mấy cái tu sĩ đều là tú tài đem trần thực ngăn tại ngoài trấn cảnh giác nhìn xem hắn không để cho hắn tiến vào thôn trấn các ngươi là người đọc sách hẳn nghe nói qua ta tại hạ trần thực là đường kim trạng nguyên trần thực sắc mặt hiền lành cười nói các tú tài riêng phần mình lắc đầu một nữ tự nói chưa nghe nói qua không phải chúng ta không thả ngươi t i ề đến mà là bây giờ thế đạo người so quỷ còn nguy hiểm chu tú tài nhịn không được từ trong miếu nhỏ b a y ra nói ngay cả đương triều trạng nguyên cũng không biết các ngươi cũng xứng gọi người đọc sách có quỷ những cái kia tú tài khẩn trương văn phần riêng phần mình chuẩn bị p h á p thuật trần thực phát ra một sợi khí tức với hắn mà nói là một sợi nhưng đối với mấy cái này tú tài tới nói lại là cường hành không gì sánh được không thể đ ị ợ h nổi lúc này cái kia vũ y đạo nhân đi tới quanh thân thần quang lập l ò e nói chư vị không được vô lễ sơn nhân gặp qua đạo hữu trần thực h à n lễ nói ta cũng không đ c ý lần này đến là hỏi thăm một chút trên ngọn núi này phải chăng có miếu tờ cái kia vũ y đạo nhân nói Núi này là tại 6 ngày tại đột đột là t r ư ớ chương đột n bốn trăm linh tám nhìn cửa lớn chương bốn trăm linh tám nhìn cửa lớn ngọc xu vương linh quan hòa phủ vị này vương linh quan cũng là đến từ hoa hạ thần c h i a trần thực tinh thần đại trấn nhìn về phía ngọn núi lớn kia chỉ gặp dãy núi địa thế phức tạp hiểm trở muốn tìm đến tòa này hòa phủ giấu ở nơi nào chỉ sợ cũng không dễ dàng vì vậy nói đạo h u n h có thể hay không hỗ trợ dẫn đường tìm được tòa miếu tờ này vũ y đạo nhân trần chờ một chút lời nói dịu dàng tương cự nói Phía phía, p lúc này lại có ò một đạo từ từ bay lên quang mang ánh vào tầm mắt của hắn trần thực bay đầu nhìn lại lại nhìn thấy phúc sinh c h ấ n b ô n phía nhiều đám quang mang đang đột ngột từ mặt đất mọc lên từ từ lên tới thiên khung chỗ sau đó tại mái vòm nổ tung một cái hán tử quát to một tiếng đưa tay đi vào đầu rất nhanh cái hót biến thành một mảnh cánh mỏng m ả n h cánh hoa tàn ra tới ta nhịn không được á chỉ bất quá vừa mới đầu đã biến thành hoa lớn người không có đổi trở về chỉ có chém giết ma tiêu trừ ma biến bọn hắn mới có thể khôi phục bình thường một cái tú tài phi tốc hướng trong c h â n phong đi lớn tiếng nói mang lên lương thực cùng gia súc mẹ nuôi con đường tu hành trước từ bất phàm chi lực ngưng tụ thần tướng bắt đầu thần tướng hình thành đằng sau theo hương hỏa kéo dài liền sẽ từ thần tướng diễn biến thành kim thân có thể ẩn có thể hiện có được kim thân mẹ nuôi cùng quỷ thần cung cấp thực lực cũng cực kỳ cường đại có thể cùng hóa thần cảnh tu sĩ cùng so sánh không trung tản ra h ư n g quang là ngay tại khuyết trương bên trong ma vực đột nhiên hát qua hiện ra chân thân hóa thành như dãy núi cự thú đầu đôi so tỏa này phúc sinh c h ấ n còn vẫn lấn dài quanh thân ma hỏa h ư n g h ự c phát ra quần c u ộ n ma khí im lìm giống một tiếng tựa như tiếng sấm nhấp nô tới lui đinh thai nhức góc tiền ngọc tâm loạn như ma không biết nên như thế nào cho phải chân thực sắc mặt biến hóa ma biến bọn hắn đang chuẩn bị khởi hành chân thực đột nhiên ngẩng đầu lên hướng lên bầu trời nhìn lại từng mảnh từng mảnh cánh hoa chạy xuống máu dị thường tiến diễm c á i thứ hai ma vực nữ tú tài kia vội vàng bổ nhỏ qua t i ê u lên lại bóc ngươi liền sẽ chết vũ đạo nhân mất hết can đảm h o i anh ha ha rốt cục không nữa h n tử kia trên cổ đỉnh lấy đoá đại hoa này thanh âm không biết từ chỗ nào chuyển đến trần thực nhìn lên sắc mặt nghiêm trọng một tòa lại một tòa ma vực v ơ n quanh tại phúc sinh chân t r u n g quanh ngay tại nở rộ không ít ma vực tương giao như là cái này đến cái khắc hình tròn cái lồng từ không trung bao phủ xuống hắn giống như là bị điên teo lên chúng ta xong chúng ta tòa xong ma vực đã thành ai cũng không trốn thoát được coi như chạy đi bên ngoài cũng đều là ma biến chúng sinh h ủ y á h ủ y á chúng ta đều sẽ chết chớ nói chi là bây giờ ma biến bọn hắn ngước đầu nhìn lên ngơ ngác nhìn bầu trời vũ đạo nhân ngửa đầu nhìn qua trước mắt cái này to lớn hắc h u y ể n đây là vừa rồi con chó kia á vũ đạo nhân há to miệng muốn nói chuyện lại cái gì cũng nói không ra miệng hát qua đưa tay vỗ vỗ đầu vai của hắn vũ y đạo nhân quay đầu nhìn thấy đầu này t r ồ m người lên đại cầu giật nảy mình nhưng sau đó tâm cảnh khôi phục lại bình tĩnh lúc này trần thực thanh â m chuyển đến hát qua nơi này phải làm phiền ngươi trấn áp lại ma biến vũ đạo nhân cũng n g ơ dại ngay tại cãi lộn các tú tài cũng đình chỉ cãi lộn ngơ ngác nhìn bầu trời là ma biến phúc sinh c h ấ n bên trong hết thể ma biến toàn bộ bị nó chấn áp đám người thể nội ma khí hành quân lặng lẽ ngay tại biến hóa thân thể cũng không còn biến hóa một con vịt cặc cặc kê u la từ ngây người đám người ở giữa phi tốc xuyên qua đột nhiên đầu chậm rãi nở rộ cổ vịt con bên trên một đoá dỉ máu hoa tươi ngay tại nở rộ nữ tú tài kia ngây người hôn bay phách là nói mang theo lương thực cùng g a súc liền chạy không đi ra、à. một cái khác nữ tú tài bắt hắn lại cổ tay tiền ngọc không kịp mang đi lương thực cùng g a súc ma biến tốc độ quá nhanh thu thập xong lương thực cùng gia súc liền chạy không đi ra một vị phụ nhân hoảng sợ kêu thành tiếng đưa tay đi bắt khuôn mặt của mình lại từ trên mặt để lộ một tấm mỏng manh cánh hoa nàng sợ hai v ă n phần đưa tay bắt loạn trên mặt từng tầng từng tầng cánh hoa bị nàng để lộ hắn là thôn c h ấ n này mẹ n u ô i đã tu thành kim thân có thần thông tại các tú tài trong mắt hắn gần như không gì làm không được vũ đạo nhân cười ha h a nói làm không được làm không được mấy cái kia tú tài thấy thế vội văn nói vũ đạo nhân không thể đáp ứng à đem chúng ta chấn giao cho hát cầu nổi tiền bối nhất định vạn vô nhất thất bất quá p vũ đạo nhân là một c kinh h n ngạc c h ấ cũng đi theo ngầm đầu lên chỉ gặp không t h u n g một đạo hồng quang độ tung như là nợ rộ hương hoa hồng quang gián thiết cung chậm rai hướng bốn phía tản ra đúng vào lúc này bầu trời xa xăm lại có một đoàn hồng quang độ tung quan mang tại thiên c h u n g chỗ bốn phía chạy tới như là một cái đỏ đống đống cái lồng chậm rai che đậy có hát qua tiền bối hỗ trợ c h ấ n thủ phúc sinh c h ấ n tháng qua ta gấp trăm lần hát qua để hắn nói như vậy mang nhà mang người chạy tới dân c h ấ n nguyên bản còn tại ồn ào có ít người tìm không thấy hải tử lớn tiếng la lên hải tử danh t ử còn có trượng phu lớn tiếng quát lớn thế tử để nàng không nên thu dọn đồ đạc đ à o mệnh quan trọng cũng có người đỡ lấy run giày lao nương gian nan đi lên phía trước bây giờ thế đạo này tà túy hoành hành hắn sớm đã không cảm thấy kinh ngạc hát qua để hắn nghĩ như thế nói trên thị trấn đám người lâm vào bất an bên trong có người cảm thấy mình mặt cũng bắt đầu ngứa có cảm thấy cái ót bắt đầu ngứa lại không dám cả nhưng mà rất nhanh liền trở nên càng ngày càng ngứa vũ đạo nhân mặc dù cảm thấy không ổn nhưng cảm giác xem xét không ra chỗ nào không ổn nói ta sở dĩ biết miếu thờ kia gọi là vương linh quan hòa phủ là bởi vì sáu ngày trước ngọn núi kia từ lòng đất chui ra lúc trong núi tỏa ra ánh sáng trói lọi hiện hiện mấy cái chữ vàng chính là ngọc su vương linh quan hòa phủ về sau mấy cái kia chữ vàng hướng trong núi có vào không thấy tăm hơi nhưng lường trước chữ vàng biến mất chỗ chính là ngươi muốn tìm địa phương còn là có hay không có thể tìm được ta cũng không có hoàn toàn chắc chắn các thôn dân ngơ ngác đứng ở nơi đó không biết làm sao mấy cái tú tài tỉnh lộ nhìn về phía vũ đạo nhân, lộ ra vẻ chờ đợi phu cận có một cái ma trùng vào lúc này mọc dễ nảy mầm đ ừ n g bóc một trận gió thổi tới trong trấn nguyên bản bị âm khí ăn mòn trở nên khô h é o cây cối đột nhiên n ở đầy hoa tươi những cái kia sớm đã khô cạn có cây từng đ ó a từng đ ó a hoa tươi nở rộ đó là cái gì trên trấn đám người không hiểu châu đầu ghé thai nghị luận thậm chí cường đại q u ỷ thần như mười ba thế gia âm xoái phán quan các loại tồn tại có tầng tầng trong địa ngục quỷ hồn hương hòa gia trì tu vi của nó thực lực thậm chí càng siêu việt khi còn sống đã tới không thể tưởng tượng nổi hoàn cảnh gâu hắc q a sông trần thực kêu một tiếng hắn không khỏi ngây người t r â n thực cười nói đạo huynh yên tâm coi như tìm không được cũng không có cái gì tú tài tiền ngọc hất tay của nàng ra cả giận nói không có lương thực cùng gia súc ăn cái gì bên ngoài không ăn vũ đạo nhân lộ ra vẻ kinh hoàng vội vàng kêu lên tất cả mọi người nghe lệnh lập tức đến nơi đây tập hợp t a điều vẫn pháp thuật đưa các ngươi rời đi phúc sinh c h ấ n đám người giờ phút này đã tụ tới nghe vậy nhao nhao gật đầu lộ ra an tâm thần thái mọi người đi tới thôn c h ấ n trên đường phố đột nhiên an tính lại hắn càng cào càng ngứa bỗng nhiên dùng sức hất lên đầu cả viên đầu biến thành xoay tròn cánh hoa chầm chầm nở rộ vũ ý đạo nhân nghi ngờ nói hát qua là đệ nhất trọng ma vực đã hình thành trần thực gật đầu nói ngươi nói đúng ma kia khẳng định sẽ tới tìm ngươi y đổ đưa ngươi diệt trừ t h ạ c h cơ ngươi cũng đi ra hỗ trợ hắn vừa dứt lời vũ đạo nhân liền nhìn thấy một tôn đầu thân tỷ lệ không quá bình thường nữ tử từ trần thực sau đầu trong miếu nhỏ bay ra thân hình càng ngày càng cao lớn t ả n mát ra giống như, như ma thần cường hành k h í tước t h ạ c h cơ nơi này phải làm phiền ngươi cùng hát qua trần thực phân phó nói tôn pháp chỉ thách cơ nương, nương có người vũ đạo nhân kinh ngạc nhìn thạch cơ nương nương n ữ nhân đầu to này mang cho hắn cảm giác áp bách còn mạnh hơn hát qua trần thực gọi hắn mấy lần hắn lúc này mới lấy lại tinh thần đã thấy trần thực đã đi tới ngoài trấn vội vàng đuổi theo đi hắn vội vàng đi vào trần thực bên người nhìn một chút thiếu niên này sau một lúc lâu lấy hết dũng khí nói xin hỏi các hạ đến cùng là thần thánh phương nào trần thực còn chưa tới kịp trả lời bên cạnh chu tú tài lười biếng nói hắn là năm đó vang danh thiên hạ hải tú tài đương kim trạng nguyên gia đồng dạng cũng là tây mưu tân châu trần vương trần thực tiểu thập đừng quên mang theo tây vương ngọc tỷ vũ đạo nhân trong nao nhắc lên kinh đảo hải lãng trần vương hắn có được tây vương ngọc tỷ thế nhưng là hắn rõ ràng chỉ là cái mười mấy tuổi thiếu niên. t r ầ n thực lên tiếng đưa tay nhẹ nhàng một chiều tây vương ngọc t ỷ từ xe gỗ bên trong bay ra chu tú tài bay vào hắn hắn sau đầu trong miếu nhỏ tiếp tục ngồi tại trên bàn thờ nói tiểu thập lần này ma biến có vấn đề làm sao có thể trong lúc bất trợt có nhiều như vậy ma biến đồng thời bộc phát t r ầ n thực nhẹ nhàng gật đầu nói ta cũng có hoài nghi này nhiều như vậy ma biến đồng thời bộc phát tuyệt không phải tự nhiên hình thành những n à y ma biến tựa như là trùng hợp đem ngọn núi này vây quanh ở trong đó tựa như đang cố ý nhằm vào ngọn núi này lao sư ngươi biết vương linh quan là thần thánh phương nào a chu tú tài nghĩ, nghĩ nói căn cứ ta lão chu r a ghi chép vương linh quan hẳn là một cái giữ cửa môn thần trần thực kinh ngạc từ ma biến phương vị đến xem cái này mấy chục vị ma mục tiêu chỉ sợ là vương linh quan thừa dịp vương linh quan còn chưa khôi phục dùng ma biến đem hắn đồng hóa thậm chí tiêu diệt đối phó chỉ là một môn thần vậy phần muốn lớn như thế chiến trận a trần thực hỏi lão sư ngươi tại sách gì bên trên nhìn thấy vương linh quan chu tú tài suy t ư nói tựa như là ghi chép các loại pháp tập sách gọi là hỏa xa vương linh quan trần kinh bất quá chỉ có danh tự không có nội dung môn công pháp này đã thất truyền trần thực cẩn thận nghĩ trần vương bảo khố bên trong cũng không có môn công pháp này hắn là cho ai canh cổng cái này liền không biết chu tú tài nói bất quá môn thần địa vị đều không phải là rất cao trần thực trong lòng càng thêm kinh ngạc nhiều như vậy mà không phải là vì đối phó vương linh quan mà đến còn có thể vì đối phó ai mà đến chẳng lẽ là vì đối phó ta mà đến c h u tú tài lẩm bẩm nói trần thực đi theo vũ đạo nhân leo núi dần dần đi vào chỗ cao hắn ở trên cao nhìn xuống quan sát b ố n phía chỉ gặp mênh mông đại địa hồ nước đầm lầy giữa dây núi từng đoá từng đoá to lớn hoa đập v à mi mắt những ma hoa kia cực kỳ khổng lô vài mẫu phương viên bất quá bông hoa cũng không n ở rộ mà là ở vào nụ hoa trạng thái nụ hoa giống như là đang hô hấp lúc lớn lúc nhỏ đột nhiên trong đó một đoá hoa bao xoay tròn lấy h ư ớ n g ra phía ngoài n ở rộ một cái cao lớn thân thể từ trong nụ hoa bay ra phía sau kết nối với từng cây thon dài nhụy hoa cái kia thân hình cao lớn trôi lơ lửng trên không trung không núp ních đây chính là cái kia gây nên ma biến ma chủng tương tự ma chủng còn có mười mấy cái t r ầ n thực lấy lại bình tĩnh bước nhanh đuổi theo vũ đạo nhân bọn hắn rất mau tới đến một mảnh trước vách núi chân thực quay đầu nhìn lại vừa mới hoa lớn dài vừa ra thân ảnh cao lớn kia đã không cánh mà bay nguyên địa chỉ còn lại có một đoá khô héo hoa lớn trần thực nao nao m a chủng hành động chúng ta phải nhanh một chút vũ đạo nhân vội vàng mà đi đột nhiên nói hẳn là ngay tại kề bên này trần thực nắm lên một thanh khô héo lá cây một hơi thổi ra hóa thành từng cái chim hoàng h g o a n h bốn chỗ bay đi tìm kiếm vương linh quan h ỏ a phụ chỗ nhưng mà bay khắp núi rừng t r u n g quanh từ đầu đến cuối không có tìm tới hạn tế lên nguyên thần nguyên thần đứng tại chỗ cao hướng phía dưới quan sát cũng không có phát hiện bất luận cái gì cung điện miếu thờ vết tích nơi xa từng đoá từng đoá ma hoa đã khô héoa trần thực trong lòng nghiêm nghị ống tay áo vung lên khô héo lá rụng nhao nhao bay lên hắn một ngụm chân khí thổi ra cùng phong gào thét lá khô nhao nhao hóa thành chim hoàng anh vỗ cánh bay đi tìm kiếm đến càng thêm cẩn thận tìm được trần thực đột nhiên chú ý tới một cái chim hoàng anh hóa thành lá khô bốc cháy lên lúc này phi thân lên dưới chân lôi quang nổ t u n g hưu một tiếng liền tới đến bay xuống cho t à n trước hắn giơ ngón tay lên nhẹ nhàng đụt vào đột nhiên một cỗ thiêu đốt cảm giác chuyển đến trần thực nhãn tỉnh sáng lên bàn tay đẩy về phía trước đi quắp hiện hình ông liên miên liên miên phủ lục hàng rào nổi lên kim quang lập lòe, là bị người lấy kim bút hòa với chu sa trực tiếp viết trên không trung thành phong ấn mà tại cái này nhất trọng hàng rào hậu phương thì là một tòa cổ lao miếu t h ở t r â n thực dò xét những này phong ấn p h ù lục p h ù lục hình thái là hòa đức phù hệ cùng z phù hệ p h ù lục vẽ lấy chính là hòa đức z hai mạch này t h ầ n chí bên cạnh viết chính là thần ngữ có chút p h ù lục thậm chí không tại ra ra cùng tạo vật tiểu ngũ lưu lại là thiên đại tiểu cùng chu thiên đại tiểu hàng ngũ tại la thiên đại tiểu cùng chu thiên đại tiểu phía trên hẳn là còn có một loại cảng cao cấp hơn đại tiểu chân thực thầm n h ắ n đem những phụ lục này ký ức xuống tới lập tức nế Hán nguyên bản cùng h h phụ í n là lúc đó phúc sinh trấn bên ngoài h á c qua phát giác được từng luồng từng luồng cường đại ma khí ngay tại phi tốc hướng bên này tới gần không khỏi khẩn trương lên bất an giống lên một tiếng thạch cơ nương nương cũng phát giác được cái kia rất nhiều cường hành khí tức thầm nghĩ trong lòng một tiếng không ổn lần này bản cung nhất định phải có cốt khí một chút không có khả năng ở thượng sứ trước mặt lại mất thể diện cái k i ê u mấy chục vị ma c h ủ n g giờ phút này ngay tại chạy về phía phía trước ngọn núi kia mục tiêu của bọn hắn là thượng sứ thạch cơ nương nương cả kinh kêu lên c h â n thực đứng tại ngọc su vương linh quan hỏa phủ trước chỉ gặp đ ì n h viện thật sâu giữa sân đứng sừng sững lấy một tòa vàng nóng ánh bảo tháp mười hai tầng cao mười sáu mười bảy triệu nhưng không có cửa cửa s ổ đợi cho đến gần nhìn lên lại không giống như là tháp ngược lại giống như là thật tâm pháp bảo hẳn là một cây roi vàng chỉ là thật lạ quá lớn trần thực nhìn lên căn này roi vàng lẩm bẩm nói h ỏ a phủ chính điện đập vào mi mắt một tòa lại một tòa bàn thờ đập vào mi mắt tả h chính đang i dài dưới, ệ n thông đường xuống trầm, một h kéo i b ê trái thờ phải bàn n số l ư ợ tổng cộng có 500 số lượng, 500 tôn thần、vị. Trần Thực đột cộng lượng, nhiên ngơ ngẩn, vang nói, Vương Linh Quan đến cùng là cho ai giữ cửa. Đang giữ có cho cửa. vội số là vị. ai khi nói chuyện hắn nhìn thấy trung ương bàn thờ mặc dù tượng thần hoàn toàn không có nhưng hai bên trái phải còn có một bộ câu đối bên trái là linh quan thiên tướng đạo quân hóa thân bên phải là ngọc hoàng chủ tướng nhất khí t h ầ n quân trần thực lẩm bẩm nói nguyên lai là cho ngọc hoàng đại đế giữ cửa chương bốn trăm linh chín vương liên quan khôi phục chương bốn trăm linh chín vương liên quan khôi phục đô thiên chỉ là hết thẻ thiên h u n g chu tú tài đi vào miếu nhỏ bên ngoài do xét bốn phía nói bất luận là tây mưu tân châu thiên h u n g hay là âm gian thế giới khác giới thượng giới tuyệt vọng pha thậm chí hư không đại cảnh phàm l à có bầu trời địa phương đều là đô thiên một bộ phận thậm chí trong miếu thờ bầu trời cũng thuộc về đô thiên phạm vi đô thiên hộ pháp nói chính là vị này vương linh quan có thể đi bất kỳ chỗ nào giữ gìn pháp chế trần thực nghi ngờ nói lớn như thế quyền hành vì sao kim thân vẫn là bị đánh á t chu tú tài lắc đầu nói chân vương thời đại những năm cuối phát sinh sự tỉnh rất nhiều đều là một điều bí ẩn chân vương cái chết hoa hạ đạo thống hủy hết chư thần biến mất cùng hoa hạ liên hệ đoạn tuyệt những chuyện này đều không thể nào giải đáp những n à y l i n h quan bộ dáng không giống nhân loại bộ dáng thiên k ỳ bách khoái đầu thú thân người đầu chim thân người mọc ra vớt chim chân thú móng phía sau sinh ra phong lôi xí g a lông hiện ra thiểm điện văn ngươi vị này chân vương không c h í n h cống hắn đang muốn quay người đột nhiên chỉ gặp trung ương b ả n thờ hậu phương một cái con mắt thật to từ trong bóng tối mở ra so vương linh quan b ả n thờ còn muốn k h ổ n lộ vũ đạo nhân nhìn thấy cái này hỏa nhãn giật mình trong lòng đột nhiên chỉ cảm thấy giữa thiên địa phán phất chỉ còn lại có chính hắn đứng cô đơn ở cái này hỏa nhạc dưới như là sắp bị nướng chín sâu kiến đây chính là cái gọi là lê dân mong muốn đúc thành kim thân hắn nhìn thấy ngang hông của mình treo đầy chết mất tiên ma đầu trên cổ cũng treo một vòng to to nhỏ nhỏ nam nam nữ nữ già lao ấ u ấ u cái gì cần có đều có t r ầ n thực buông lỏng tâm thần dị tượng lúc này mới biến mất trong tòa miếu thờ này bất p h à m c h i lực quá hùng hậu năm trăm tòa bản thờ đối ứng mỗi một loại bất p h à m c h i lực đều viễn siêu với hắn chân thực lắc đầu nói không có khả năng phong thần đằng sau còn cần một đoạn thời gian bất phạm tri lực mới có thể ngưng tụ thành hình t r ầ n thực nói ma biến cần t r ă m ngày nhưng những ngày thần tướng ngưng tụ không cần dùng lâu như vậy n g ắ n thì hơn mười ngày lâu là mấy tháng h ỏ a phủ bên trong từng tòa trên bàn thờ bất p h à m c h i lực ngưng tụ thành giọt nước chậm rãi rơi vào trong bàn thờ len ken có tiếng trừ cái đó ra không còn gì trạng hô tây vương ngọc tỉ tỏa ra ánh sáng trói lọi bảo ấn rơi xuống khắc ở từng cái trong bàn thờ bất p h à m c h i lực bên trên h ỏ a phủ l i n h quan thiên tướng đệ tử trần thực cho bẩm nay nhị n h ậ t biến mất tà nguyệt treo cao âm dương hợp giới thiên thai bao trùm tây n ư u tân châu lê dân bách tính thụ tà túy quấy nhiễu quỷ quái làm hại lại có hào cờ ngước hiếp t h lúc trước hắn phong qua càn dương sân vân phong qua mụ tổ các loại thần t h ị nhưng mà phong thần đằng sau đều không phải là lập tức liền ngưng tụ thành thần tướng cần chờ thật lâu thần tướng mới có thể ngưng tụ thành công t h â n lực càng mạnh càng là khó mà ngưng tụ cần thời gian cũng liền càng lâu trong nhuố nhỏ chân ú Tú Tài khiếp sợ không tên, từ trên thờ nhảy lên một cái, lên, tiểu thập, chết ta. tiếp qua hơn 10 ngày, mới có thể khôi phục tụ thành thần tướng bàn này là ngày, khiếp cái, cái linh phải mới khôi không không không nhảy Hắn hẳn hơn phục sợ lên lên, vương quan ngưng đêu có có qua A.、Chân、thực dần dần phong thần đợi cho bảo ấn đem những n à y bàn thờ ấn một lần lúc này mới đem tây vương ngọc tỷ thu hồi sau đó dân hương cho mỗi một tòa bàn thờ đều lên một nén nhang đột nhiên hắn phảng phất đưa thân vào một cái tràn ngập rết chóc chiến trường trước mặt là tiên ma đại quân mà ở bên cạnh hắn thì là đô thiên hòa phủ vũ đạo nhân do hỏi đạo hữu phong thần đằng sau liền có thể giải quyết ma biến a trần thực sau mắt n g thấy o liền muốn đi ra hòa phủ đột nhiên bên thai chuyển tới một thanh em như sấm ngươi dùng tây vương ngọc tỷ tỉ tỉnh lại ta như vậy ngươi là đương thời trân vương ta cảm nhận được trên người ngươi quên thế đó là nhân vương lực lượng khống chế lê dân mách tính sông núi xa tác chỉ là lực lượng của ngươi còn rất y ế u ớt nhưng còn có một loại lực lượng giấu ở trong cơ thể của ngươi là vị nương nương kia lực lượng cho nên tiểu c h â n vương ngươi liền dùng tiểu thần này làm tỉnh lại ta thế phẩm hắn túi đầu thời điểm nhìn thấy trên mặt mình mọc đầy màu đỏ sợi dâu sợi dâu dưới có một đầu thật dài miệng chim trong mồm tràn đầy cái đinh giống như r ă nhọn g n t r ầ n thực lấy lại bình tĩnh lấy ra một nén nhang hương hỏa ung dùng trôi hướng trung ương bàn thờ vũ đạo nhân cũng phát giác được nơi này khủng bố nơi đây bất phản chi lực để hắn cảm giác đến chính mình nhỏ bé chân thực thân thể cứng đờ cảm nhận được áp lực không gì sánh nổi từ phía sau lưng chuyển đến giống như hỏa phụ bên trong biến thành một cái thuần túy lôi hỏa thế giới t r ầ n thực cũng là khiếp sợ không tên trước đó hắn khôi phục mỗi một vị thần chỉ đều là như vậy cần không ngừng ngưng tụ tản mát ở trong thiên địa bất p h à m chi lực mới có thể từ từ ngưng tụ thành thần cùng nhau bất quá chỉ có một cái ngoại lệ t r ầ n thực đột nhiên q u a y người chỉ gặp trung ương b ả n thờ hậu phương cái kia to lớn hỏa nhãn đang dung chuyển tả hữu bên trên xuống tới về run run tựa hồ cực kỳ phất nộ đợi trước chân vương mời ta tới này địa phương cất chim cũng không có hiến tế cho ta trâu ngựa hai trăm tớt tử tù ba trăm cái heo dê còn có chỉ ngon ngàn đàn. Ngươi như rượu đem lấy trong h khỏng thần ế đến. một tiểu t cái gầy ầ n nâng lên hai tay của mình, chỉ thấy mình một bàn tay nắm Thực tay thấy một tay một hai chỉ của cây lấy r i v à mười h a i tám i ế t trước thô, một tay mảnh h sao k c n ắ lấy một cây á i phong hỏa l u n bên ngoài trong luân Trong gió là là đại hỏa, là lốc. hỏa, hát â cám, c một cây thô to ngón trỏ ló ra có dài hai ba trượng ngắn trên đầu ngón tay làn da thô r á p da bị nẻ che kín kén móng tay dày đến viễn siêu bình thường tỷ lệ có l ử a thiêu vết tích hỏa phủ bên trong bất phàm chi lực cực kỳ nồng đậm hình thành đạo đạo hà quang từ trong bản thờ p h i u đã mà ra bọn hắn thậm chí sẽ đem địch nhân xuyên tại cái n ĩ a giết tới miệng phun khói đặc liên h ỏ a đem địch nhân nương chín thậm chí sẽ đem địch nhân ném vào trong miệng đem địch nhân ăn hết hắn đã hấp thu hơn nghìn năm hương hỏa chi khí nhưng là cùng trong tòa miếu thờ này còn sót lại bất p h ẳ n chi lực so sánh tựa như d ọ t nước trong biển cả không có ý nghĩa nhưng vương linh quan tình huống hiển nhiên không phải như vậy chân thực vừa mới phong thần chỉ tế một cây nhang lửa hắn liền khôi phục loại tình hình này hay là lần đầu gặp được bọn hắn thế như chè tre dễ như chở bàn tay giống như hướng về phía trước đánh tới đem địch nhân thủ cấp chặt đi xuống buộc tại trên đai lưng có thần chỉ th căn này ngón trỏ tìm được trần thực trước mặt chỉ vào hắn trong hát cám chuyển tới một thanh âm tức giận n g ư ơ i cái này tiểu chân vương thế này hẹp hỏi lúc buốt thanh âm như sấm kia có chút t ứ c giận ta không ăn ta chỉ ăn đồng nam đồng nữ trần thực hành tẩu tại từng đạo trong hà o quang cẩn thận cảm ứng hỏa phủ bên trong bất phàm c h i lực bên hai tựa hồ chuyển đến tiếng trống cùng tiếng chém g i ế t rất là ồn ào náo động những cái kia bất phàm c h i lực đột nhiên bắt đầu co vào hướng trong bàn thờ rơi đi ngưng tụ thành từng vũng phát sáng thanh thủy hắn đi ra ngoài vũ đạo nhân vội vàng đuổi theo hắn khiết đảm nhìn về phía sau lưng bất quá tòa này h hay là để hắn không rét mà run đó chính là quan thánh đế quân điều này nói rõ vương linh quan hoặc là rất mạnh hoặc là rất yếu năm đó phát sinh biến cố không thể rét chết hắn cho nên có khả năng rất mạnh cũng có khả năng trần thực chỉ dùng một nén nhang liền đem hắn phục sinh cho nên rất yếu hắn đứng ở trong hòa phủ ra lệnh một tiếng thường tôn giữ tận hung ác thiên thần từ trên bàn thờ nhảy xuống xông vào tiên ma đại quân bên trong đại khai sát giới tàn sát không phù hợp quy tắc h ạ n g người đó là một cái đôi mắt dự thẳng như là lá liễu chậm dai hướng về hai bên phải trái tách ra lộ ra một cái thiêu đốt hỏa nhãn Hắn vừa nghĩ đến nơi này, vừa đ ộ trần nhiên t o n thanh n g hác h cám thực không hiểu ý nghĩa xoay người lại liền gặp một cái quái nhân hướng bên này chạy tới đã đi tới phong ấn phụ cận quái nhân kia một thân đ e n nhánh thân thể gây cao trên cổ mọc ra một đoá hoa lớn đột nhiên đoá hoa thu nạp nụ hoa c h ấ m n ở nụ hoa bên trên lộ ra một khuôn mặt người tiếp lấy đoá hoa nợ rộ từng mảnh từng mảnh cánh hoa xoay tròn nợ rộ mỗi một cánh hoa bên trên vậy mà đều có một khuôn mặt người quái nhân thân thể cực cao chỉ sợ có mấy trăm trượng trần thực ngẩng đầu lên nhìn thấy trên bầu trời từng tấm mặt người hướng hắn quan sát xuống tới che đậy bầu trời cùng ánh mắt này gặp phải trong nội tâm của hắn ma niệm mọc thành bụi vội vàng thôi động thứ sáu tân phủ thể nội lôi đỉnh khuấy động luyện đi man i ệ m lúc này mới bình phục mà chủng đi ra hắn vừa nghĩ đến nơi này đột nhiên cảm thấy trên mặt có chút nữa đang muốn đi cả một c à o đột nhiên nhớ tới phúc sinh chấn người gặp phải xinh xinh ngừng lúc này hắn gái hót cũng có chút nữa mà lại càng ngày càng ngứa ngứa đến hận không thể vỏ đầu bước a i hung hăng cả một trận trần thực không dám động đậy lại cảm thấy trên lư trên bụng trên đùi chỗ nào cũng bắt đầu n g ứ a đứng lên lúc này nếu là có thể cào một cào nhất định khoái hoạt cực kỳ hắn lại cảm thấy trong lòng cũng ngứa một chút giống như là có m è o con ở tại trong lòng dùng cái đuôi nhẹ nhàng phủi đi hắn c à o một chút chỉ cần cào một chút hắn liều mạng khắt chế gai ngứa xúc động nhưng mà vừa rồi quẳng xuống đất vũ đạo nhân đã không nhịn được gãi gãi mặt vũ đạo nhân mặt lập tức biến thành trăm ngàn dương thật mỏng cánh hoa nhẹ nhàng thư triển n ở rộ ra mỗi một tờ cánh hoa rời đáy đều là vũ đạo nhân mặt mỏng manh như tờ giấy ta thế nào h à n trăm ngàn cái thanh âm trùng điệp cùng một chỗ trần thực kh cảm giác được con mắt bắt đầu ngỡ hắn ngáy một cái con mắt đột nhiên nhìn đồ vật xuất hiện bóng chồng rất nhiều bóng chồng tiểu đoạn tiểu đoạn trần thực thanh âm có chút run dậy cứng tại nguyên địa không dám động đậy nói ngươi nhìn ta con mắt tiểu đoạn từ hắn sau đầu trong miếu nhỏ bay ra tiến đến trước mặt hắn kinh ngạc nói con mắt của ngươi nàng có chút m i ế n mày trần thực con mắt giống như là vô số mỏng manh cánh hoa điệp ra mà thành nàng cong lên miệng tướng công ta giúp ngươi thổi thổi đ ư n g thổi chân thực vội và n g ừ n nàng nếu là bị thổi một ngụm chỉ sợ con mắt này sẽ g ô n g đoá hoa đồng dạng nợ rộ ha, ha, ha, ha. đại địa đột nhiên chấn động kịch liệt h ỏ a phủ trước cây kia roi vàng cũng tại chấn động công đất ông ông tác hưởng h ỏ a phủ hậu phương đất dung núi chuyển một bàn tay cực kỳ lớn d o tới nắm lên roi vàng h ỏ a phủ sau một tôn tóc đỏ dâu đỏ thần ma từ trong lòng núi từ từ đứng lên một tay khắc còn tại trong lòng đất chống đỡ ngọn núi t i ể u chân vương ngươi không keo kiệt vương linh q u a n vung lên cái kia mười hai tầng bảo tháp đồng dạng roi vàng quất vào tôn kia quái nhân cánh hoa giống như trên đầu lập tức đánh cho cánh hoa bay tán loạn vẫy xuống đến chỗ nào đều là Quái người h a từng m ả là ta gặp qua cực hào phong chân vương tôn kia tóc đỏ thần ma thân thể từ trong ngọn núi rút ra dùng sức rút lên cánh tay trái trong tay trái còn đang nắm một cái vàng óng ánh phong hỏa luân ngoài vòng là hòa diễm trong luân là gió lốc hugh phong hỏa luân rời tay bay ra xe lửa bay lên không suy một tiếng đem quái nhân kia cổ trạc đức vương linh quan cười ha hà há miệng h ú ớ c vào liền đem ma hồn từ quái nhân kia thể nội h ú ớ c ra kêu lên tư vị không hỏng quái nhân kia chết mất đằng sau trần thực lập tức chỉ cảm thấy mắt phải đau nhức kịch liệt biến mất ngay tại gào thảm vũ đạo nhân cánh hoa chạm đầu cũng bắt đầu chậm dại khép lại một lần nữa giải làm một thể quái nhân kia chính là ma chủng sau khi chết ma vượt tiêu tán vừa mới đ ố i bọn hắn thực hiện các loại ảnh hưởng cũng tự tiêu mất mà dưới chân núi đang có rất nhiều hình t h ủ kỳ quái thân ảnh hướng bên này chạy tới ma khí ngập trời bóp méo dãy núi bốn phía bầu trời chính là vừa mới cái kia từng đoá từng đoá ma hoa nợ rộ từ trong đoá hoa sinh ra ma h ì những dáng của bọn họ thiên bách bọn thiên g của họ quái, i kỳ có là t ậ nục thân, n x ư ơ cốt lộ ra ngoài, có có bốn lộ là lượn là lưng ra sau ngoài, hành, như riêng, nhân quái du du ma ộ t mảnh q u n mang chiếu dọi, trong quang mang g ra chiếu mọc dọi, vật ô số cánh tay, có khắp cả người làm mắt, có chạy. người những nơi toàn nóng Những khắp hết thể tay, mắt, qua, ma đi làm bộ v này nguyên bản không có n h c thân âm dương lượng giới dung hợp về sau bọn chúng xâm chiếm dương gian rất nhiều sinh vật liền có được n h c thân bắt đầu ma biến Đột nhiên, phong hỏa vị thần ma này cười ha ha lao xuống núi đi nên tiếp đánh tới rất nhiều ma chủng phong hỏa luân vung đi đối diện ma chủng kia đầu bị gọt sạch nửa bên hắn vung lên roi vàng trên bầu trời lôi đình mọc thành bụi cùng roi vàng nơi đầu tương liên vương linh q u a n một roi đập xuống thiên lôi c u ộ n c u ộ n cùng nhau đánh xuống lập tức đem đến xâm phạm ma chủng bộ đến người ngã ngựa đổ hắn nhấc chân trung điệp đ n địa cả tòa núi loan tại kịch liệt lắc lư t ô â n ra t h ầ n hỏa đem cái kia rất nhiều mà chủng nhóm lửa vương linh q u a n d i ế t vào biển lửa ném ra phong hỏa luân vụ vụ chuyển động đem từng cái đầu chém xuống đồng thời dậm chân tiến lên roi vàng vung vẩy trên bầu trời lôi bụi không ngừng rơi xuống đánh xuyên biển lửa đem từng cái đầu đánh cho nát như chu tú tài ngơ ngác nhìn một màn này đột nhiên nói cái này vương linh Tới là chân, thân a. chân thực â n Chân t lắc đầu nói t u y ệ t không phải chân thân chân vương thời đại từ hoa hạ thần châu vượt biển tới chư thần chỉ là phân thân hoặc là hóa thân chỉ có thạch cơ nương nương là chân thân đến đây chu tú tài lẩm bẩm nói một sợi phân thân cũng lợi hại như vậy a từng tòa ma vực n h a o n h a o tan giã tiểu đoạn ngay tại cẩn thận xem xét chân thực con mắt đột nhiên quay người hướng nơi xa nhìn lại lộ ra vẻ n g h i hoặc chân thực dò hỏi n g ư ờ i đang nhìn cái gì tiểu đoạn nói nơi xa có người nhìn chăm chú lên chúng ta chân thực trong lòng khẽ nhúc ních chỗ nào tiểu đoạn đưa tay chỉ đi chân thực không cần nghĩ ngợi tế lên trượng thiên thiết xích thôi động chu thiên hòa giới t r ư i n g tiên h thiết xích hưu một tiếng bay ra thẳng tới ngoài trăm dặm nương theo lấy trần thực tâm niệm vừa động thức sắt vung lên trở nên không gì sánh được thô to hóa thành k ì n h thiên trụ lớn màu đen ẩm vang n ệ n xuống chu tú tài cũng từ bay ra đứng trên không trung nhìn về phía t r ư i n g tiên h thiết xích rơi xuống chỗ chỉ gặp t r ư i n g tiên h thiết xích sắp lúc rơi xuống đất đột nhiên dừng lại giống như là bị người nâng lên không thể đập xuống bị phát hiện chúng ta đi thôi triệu tiên tiết xích dưới một thanh em nói chương bốn trăm mười chư thần đạo thống chương bốn trăm mười chư thần đạo thống triệu tiên tiết xích bên dưới là một già một trẻ hai người Lão giả lông giả mày hai o dâm, nhưng trên mặt nhưng trên nhưng không có bất luận bất có c á gì người ế p phát nhăn, n hạt đ ồ nhan. Thiếu niên Thiếu chỉ có 14, tuổi, mang này g cùng nguyệt phong â y thơ khí, nhã h o hoa. Hai người n à trên người quần áo hiển thị rõ cổ ý trường phục nhan sắc lấy đỏ thấm nhị sắc làm chủ ngăn trở trượng tiên thiết xích chính là lão giả kia bàn tay phát động ma biến ý đồ phá hủy hoa hạ chư thần đạo thống hai người này là lai lịch gì là mười ba thế gia người a lão giả đồng nhan đưa tay hai chỉ nhẹ nhàng kẹp lấy nhưng kẹp lấy trượng tiên thiết xích đồng thời hắn liền ý thức đến cơ ổn trượng tiên thiết xích gào thép bành trướng chống ra hắn hai chỉ trói buộc lấy hắn chỉ lực càng không có cách nào cùng trượng thiên thiết xích chống lại chẳng lẽ thiên ngoại vỡ thạch cũng là tuyệt vọng pha cách làm không phải chân thần xuất thủ lao giả đồng nhan cắn chặt răng đem hồ quang đặt vào thể nội cưỡng ép hợp thể đem trượng thiên thiết xích dùng sức hướng lên đẩy lên lôi kéo thiếu niên phi tốc chạy ra vương linh q u ò n nói ta không thể không rơi xuống đạo tràng lưu lại chờ tương lai trượng thiên thiết ê n t i xích bằng tốc độ kinh người hướng hắn đánh tới cùng một thời gian càng khôn biến lôi kéo hắn đối diện đụng vào trượng thiên t i ế t xích trần thực nghiêm nghị lao giả đồng nhan còn chưa đứng vững thân hình liền gặp trần thật đ lao giả đồng nhan kia sắc mặt đỏ lên lui lại một bước rốt cuộc khống chế không nổi trượng thiên tiết xích vương linh còn nói về sau không được có thể sinh tồn địa phương liền chỉ còn lại có hoa hạ t r ư thần bao phủ cương vực nhân khẩu giảm mạnh mười không còn một về sau loại tình huống này kéo dài hơn bốn mươi năm mới kết thúc người còn sống sót đã là thai biến sau đời thứ hai người nhân khẩu có lẽ chỉ có trước đó một phần trăm tuyệt vọng pha thiên nhân là như thế nào tránh cho loại ảnh hưởng này chân thực không có công kích hắn tiểu chân vương người coi như không tệ vương linh quan đối với trần thực khen không dứt miệng ăn đến rất là hài lòng nói ngươi so tiền nhiệm chân vương h ả o phóng nhiều tâm nguyện của ngươi ta đã sáng tỏ trần thực không có truy kích suy nghĩ xuất thần người này nếu như quả thật là đối với hoa hạ chư thần động thủ như vậy hắn khẳng định sẽ còn đối phó mặt khác chư thần tất có gặp lại thời điểm lúc trước trần thực xa xa tế lên trượng tiên h thiết xích nện xuống bất quá là mượn thước sắt kinh người trọng lượng đến nện hắn bây giờ trần thực cũng không có công kích hắn mà làm ư ợ n thước sắt bành trường bia lớn để hắn đâm vào thước sắt lên trần thực thôi động trượng tiên thiết xích một tiếng ầm vang đập ầm ầm tại ma hoa phía trên ma hoa còn chưa tới ký ấp liền bị hắn nện đến náo nhuẹn vương linh quan ngữ trọng tâm trường nói người coi như dùng tây vương ngọc tỷ Tỉ, tỉnh lại tất cả hoa hạ thần chỉ cũng bất quá là cứu được một bộ phận người tính mệnh năm đó chân vương đã nghiệm chứng qua chúng ta chư a thần không cách nào cứu thế tuyệt vọng pha xuất thủ d i ệ t thiên hạ đạo thống ta cũng không có thể ngăn cản bị phá hủy kim t h ầ n chúng ta năm trăm h huynh đệ kim t h ầ n đều bị đánh nát cùng một thời gian, trần t h ự c kiếm chỉ đâm ra triệu thiên thiết xích hưu một tiếng phá không bay đi đi vào lao giả kêu mi tâm vương linh quan cười ha hà nói đã sớm không ăn Ta c h ảnh đại trần thực đem cái thứ hai ma trùng đánh nát lại đi nhìn lão giả đồng nhàn kia đã vô tung vô ảnh bỗng nhiên trần thực thanh âm chuyển đến còn muốn chạy các ngươi đi được rồi chứ trần thực b á i tạ trần chờ một chút nói linh quan còn ăn đồng nam đồng nữ a vương linh quan tiếp tục nói tuyệt vọng pha lực lượng tuy mạnh nhưng chúng ta thực lực cũng là không kém chỉ bất quá tuyệt vọng pha bên trong co tiên nhân chúng ta không cách nào chiến thắng nương nương phân p h ó chúng ta rơi xuống đạo tràng tránh né mũi nhọn đợi cho tương lai nương nương sẽ phái người đem chúng ta tỉnh lại hai người bàn tay đụng vào trong nháy mắt chu tú t à i khí tức chấn động nhịn không được há miệng đem dài hơn thực đầu lưỡi phun ra treo ở trước ngực vương linh quan ngồi tại trên bàn thờ nhìn xem trống giông hòa p h ụ trong bàn thờ nguyên bản ngồi chính là năm trăm linh quan hộ pháp chư thần giờ phút này chỉ còn lại có hắn một người lão giả đồng nhan lôi kéo thiếu niên kia bay ngược mà đi bay ra c h ă m dặm hai mắt mũi miệng đổ máu ngẩng đầu liền gặp trượng tiên thiết xích lại lần nữa bay tới gào thét biến thành k ì n h tiên trụ lớn hướng phía dưới đập xuống vương linh quan sát mặt ngưng trọng nói chân chính tiên nhân tuyệt không phải bát tiên không phải chân vương thời đại những cái kêu bị ô nhiễm tiên nhân có khả năng so tiên nhân đến t h ả o phạt chúng ta nói là muốn vì chân thần tụ tập hưng ơ hỏa không cho phép ngoại thần xuất hiện bọn hắn q u á cường đại lão giả chính là đại thừa cảnh đại viên mãn tồn tại khoảng cách hợp đạo chỉ kém nửa bước lần này dẫn hắn đi ra cũng là vì để hắn lịch luyện một phen nhưng mà mạnh mẽ như vậy sư tôn lại bị một thiếu niên một cái quỷ thắt cổ cùng một cái nữ tử mỹ lệ trọng thương tiểu đoạn kinh hô một tiếng vung lên ống tay háo lung tung ngăn cản chợ tiên thiết xích phi tốc thu nhỏ từ hồ quang bên trong thoát ra bọn hắn trở lại hỏa phủ sơn bên trên vương linh quân đã đem tất cả ma chẳng giết hắn hấp thu ma hồn so trước đó càng cường đại hơn hắn lắc đầu hắn chỉ là một sợi phân thân thủ hộ mảnh cương vực này đã là cực hạn của hắn chợ tiên thiết xích một tiếng ầm vang rơi xuống đất lập tức lại hưu một tiếng bay lên hắn không cần nghĩ ngợi điều động hư không đại cảnh vị năng bàn tay q u a n tròn phía sau hư không đại cảnh biến thành mà hướng tiểu đoạn vô tới thiếu niên kia vạn phần hoảng sợ hồn nhiên không ngờ rằng mới vừa rồi còn trí tuệ vững vàng sư tôn giờ phút này lại bị trần thực bọn người trọng thương trần thực ngơ ngẩn tuyệt vọng pha vì sao muốn hủy diệt chư thần trần thực trong lòng thình thịch n ầ y loạn thanh n â m có chút khẳng k h à n nói tiên nhân trần thực nói ta muốn tỉnh lại các ngươi khôi phục mẹ ngôi năm đó chúng ta chiến thiên đấu địa che chở một phương khí hậu cùng bất tính hôm nay ma phân lại nổi lên đối đãi các ngươi tỉnh lại chúng ta tiếp tục chinh phạt quần ma trần thực xuống núi bây giờ thế gian giữa thiên địa chính khí diễn biến thành tả khí bất kỳ cái gì hợp đạo người đều sẽ bị ả n h h ư ở n g sinh ra tà biến, tu vi càng cao, tà biến càng mạnh. Lão giả kia nói, hai tài quả nhiên càng càng mạnh. tan thắn danh h ra cao, tà tu tà tú bất quả Lão ư truyền. n g ư ơ i đối với pháp thuật v ậ n dụng đơn giản tinh diệu tuyệt luân ta chỉ có thể lấy cảnh giới ép ngươi vương linh quan thể xác tinh thần điều chấn chậm rãi gật đầu nói ngươi khôi phục nương nương thời điểm ta sẽ xuất lĩnh năm trăm h huynh đệ tiến đến giúp ngươi một tay l ã o giả đồng nhan ném ra cái thứ hai ma chủng thừa cơ rời đi tuyết hai cầm văn bao lâu trần thức hỏi lao giả kia thần thái ngạc nhiên lại hướng về sau bước ra một bước nhưng mà không lùi mà tiến tới hướng trượng thiên thiết xích đánh tới hắn đưa tay đỡ rốt cục nhìn không được hoa một tiếng một ngụm máu tươi phun ra hắn lại nghĩ tới một chuyện khác lúc trước hắn phát hiện tòa thứ nhất miếu hoang nhỏ ở nơi đó tu hành trong miếu có ánh nắng soi sáng ra ngày thứ hai liền bị thiên ngoại vẫn thạch đem tòa miếu hoang nhỏ kia tính cả miếu hoang c h ấ u ngọn núi cũng cùng nhau phá hủy lão giả đồng nhan kia ngầm đầu cùng trần thực ánh mắt đối mặt đột nhiên nắm thiếu niên kia tay hướng lui về phía sau ra một bước một bước này bước ra hai người thân hình không ngờ tại ngoài trăm dặm bàn tay của hắn có gầy nhưng là cái kia vô cùng to lớn hát thiết trụ lớn đẻ xuống lúc lại không cách nào dung chuyển bàn tay này mảy may vương linh q u a n nhìn về phía b ố n phía nhớ tới chuyện cũ cảm khái nói thái dương lại dập ta n ă m đó cũng từng xuất hiện qua chết rất nhiều người thời tiết đã trở nên rất lạnh tuyết hai cũng nhanh mua tới không biết muốn chết có bao nhiêu người ta có thể như năm đó như vậy lấy tự thân lửa vì hỏa phủ sơn chiếu sáng s ở i ấm chỉ là chỗ xa hơn ta liền chiếu cố không tới lưu lại thần thông tốt lôi đỉnh chiều cường đi vào trượng tiên thiết xích trên không đồng thời trần thực đạp trên lôi chiều nơi đầu cũng tới ở đây đưa tay trộm tới trượng tiên t i ế t xích phi tốc thu nhỏ biến thành dài ba tớp hưu một tiếng bay lên tuyệt vọng pha xuất thủ hắn sau đầu một đạo hồ quan g bay ra nhẹ nhàng quét qua triều tiên h thiết xích đụng vào hồ quan g bên trong lão giả đồng nhan cười nói vật này chính là tiên gia trọng bảo rơi vào tay ngươi phung phí của trời hay là ta tới giúp ngươi làm bảo trần thực trầm mặc một phần trăm nhân khẩu sống tiếp được khó trách rất nhiều lịch sử đều t r ô n g vùi vương linh quan h ỏ a phủ chỗ đỉnh núi đột nhiên lôi chiều phun trào giam giác một tiếng lôi đỉnh bắn ra hướng bên này bổ tới âm gian á m trầm tuy có minh n g u y ệ t chiếu g i i cũng nhìn không xa lắm nhưng tòa này ánh nắng bao phủ ngọn núi lại có vẻ dị thường sáng ngời rõ ràng để phụ cận rất nhiều thôn trần đ á n người vui mừng con xiết sinh ra một vòng hy vọng. đại khái hạ hai ba năm trong nụ hoa một đạo ma quang sông thẳng tới chân trời nhưng chính là bởi vì không có công kích ngược lại để lão giả này trong lúc nhất thời luôn c u ố n tay chân khó mà chống đỡ ánh trăng mênh ngông muốn tìm ra bọn hắn muôn vàn khó khăn hắn lấy lại bình tĩnh thỉnh giáo nói vương linh quan các ngươi sống qua trận thai biến này lại là vì sao mà ngủ say vì sao các ngươi kim thân đều bị n ệ nát năm đó đến cùng chuyện gì xảy ra t r â n thực nhất chân một đòn nặng nề g h càng k h ô n biến bộ c phát lão giả kia cất thứ hai bước ra vậy mà lại về tới nguyên địa phảng phất chưa bao giờ rời đi một mực đến nay đều không có tiểu trân vương Ta c h ỉ là một sợi p h â n thân, thể toàn ánh nắng chỗ chiếu, chỉ có thể chiếu khắp nắng núi. có đọc ợ i lại, chiếu cho ta 500 huynh đệ cũng cùng có huynh nhau tỉnh lại, có thể ta đệ d thầm chân n ôn hỏa phủ càng ngày càng cao càng lúc càng lớn t o a này thần tiên trong phủ đệ có ánh nắng v i r a chiếu dọi toàn núi âm gian ma tuy nhiều nhưng là ma phân bố cũng không cố định mà lần này ma biến lại là quay c h ú n g quanh vương linh quan phục sinh cho nên dẫn động rất nhiều trận ma biến ý đồ đem linh quan hỏa phủ bên trong thần trị hết thể ma hóa t hắn i niên kia lại, ế u quay đầu quỷ nhìn lại, chỉ gặp Trần、thực、mang chỉ Thực theo h gặp t t tốt đẹp thiếu cổ đẹp ữ hướng hiện nhiên tới, bên này bay tới, hiện nhiên dự đã ị n can.、Sự、tôn. Hắn h thảo trảm trừ Sự đ sớm hoài nghi lần này ma biến là có người cố ý gây nên hạt giống tiêu bám dễ sinh trồi phi tốc sinh trường rất nhanh liền hóa thành một đoá hoa lớn hắn dừng một chút nói bổ sung nhưng sẽ ăn n á c nhân hòa phủ giới mái hiên phảng phất tồn tại một thế giới khác đúng lúc gặp thái dương vận hành đến đây phát ra con mang trần thực tay kết kiến quyết đứng ở trước ngực trợ thiên thiết xích vây quanh hắn vụ phi hành nhìn xuống dưới một da một trẻ hai bóng người đập vào mí mắt hãn đạo kia hồ quang nội t à n g hư không đại cảnh rộng lớn ngàn g dặm mắt thấy liền muốn trượng thiên thiết xích nuốt vào trong đó chu tú tài mang theo tiểu đoạn bay tới chu tú tài đưa tay hướng hắn đánh tới lao giả đồng nhan sắc mặt ngưng trọng vung tay h á o ngay tiếp tiểu chân vương dựa vào tỉnh lại chư thần cứu không được thế nhân chương bốn trăm m ư ơ i một bọn hắn không xứng chương bốn trăm m ư ơ i một bọn hắn không xứng lao giả đồng nhan mang theo thiếu niên phi tốc bỏ chạy một đường tránh đi cường đại quỷ thần trốn xa mấy ngàn hắn dặm rốt cục cáp chê không nội thương thế nga xuống tới sư đổ hai người trên mặt đất lăn l ô c ném ra cách xa mấy dặm gần mới kh sư tôn thiếu niên kia nhảy lên một cái vội vàng chạy vội tới lao giả đồng nhan bên người xem xét lao giả thường thế lao giả đồng nhan miễn cưỡng ngồi dậy k h o á t tay nói ta không chết được hai tú tài tính t o á n ta ta nhất thời không quan sát mới ăn thiệt thòi lớn người này xác thực lợi hại không có tiên thiên đạo thai còn có thể có như vậy năng lực ứng biến nhưng ta bây giờ biết thủ đoạn của hắn lần sau hắn muốn đánh l ê n ta liền không có khả năng hắn lấy ra một cái màu đỏ t h ắ m bình ngọc đổ ra một viên linh đan hắn không có nóng lòng ăn vào mà là đưa ngon trỏ ra nhẹ nhàng điểm tại trên linh đan trong linh đan có quan chiếu g i i lấy linh đan làm hợp tâm hình thành kim đan nguyên anh nguyên thần thư không đại cảnh nhận n g u y ệ t tinh thần các loại đa trọng h ư ảnh không bàn mà hợp tu sĩ từng cái cảnh giới lão giả đồng nhan lúc này mới ăn vào linh đan nhận thương cũng đang nhanh chóng giảm bớt nếu không có chúng ta thăm dò tiên gia đậu phụ đạt được bình này tiên đan chỉ sợ ta muốn cắm c á i ngã nhào hắn phun ra một n g ụ m trọc khí đứng dậy nói đan này không hổ là tiên gia đ ồ vật đáng tiếc không biết luật pháp dùng một viên liền thiếu một khỏa ngắn ngủi một lát thương thế của hắn liền đã khỏi lão giả đồng nhan suy tư nói hai tú tài bên người nữ từ kia là tê hà quan nữ tiên tu vi hẳn là còn chưa khôi phục còn quỷ thắt cổ kia lai lịch ra sao liền không rõ ràng vô tả chúng ta đi đi thanh trừ mặt khác cựu thần hắn lấy ra một chiếc thuyền đột mục ở trên người dán cái phù lục từ thân người biến thành đầu ngựa thân người âm sai cao cao gầy gò mang tới một chiếc đồng tử đèn treo ở đầu thuyền thiếu niên kia vô tả nói sư tôn ta cùng hài tú tài so sánh như thế nào lão giả đồng n h ă n nói người ứng biến không bằng hắn nhưng trên tu vi cũng không so với hắn kém hắn không có tiên thiên đạo thai lại chết tám năm có thể có được hôm nay thành cựu đã mười phần không tầm tưởng vô tả có chút không quá chịu phục nói ta tuyệt vọng pha công pháp cũng không bằng hắn l ã o giả đồng nhan ở trên người hắn cũng g i a n cái phụ lục cười nói ta tuyệt vọng pha truyền thừa so ngoại giới cường đại quá nhiều hắn dù là đạt được chân vương truyền thừa cũng không được bất quá hắn không sẽ cùng ngươi công bằng một trận chiến hắn đem cái kia quỷ thắt cổ tế lên đừng nói ngươi liền ngay cả ta cũng muốn ăn t h ị t t h ỏ i vô tả thân thể biến hóa biến thành một cái tiểu mã diện đứng ở bên cạnh hắn chỉ có bắp chân của hắn cao ngửa đầu nói hắn khẳng định so già kém đại sư m i n h l ã o giả đồng nhan cười nói chung vô vọng thực lực còn cao hơn ta hắn vốn là dòng phượng trong loài người nhất định bất p h ẳ n hắn đạt được tiên thiên đạo thai về sau tu thành tiên nhân đã là tất nhiên. hắn chống lên xảo c h ú c thuyền độc m ụ c nhẹ nhàng rung động đẩy thuyền sinh ra một dòng sông nhỏ không ngừng kéo dài mà đi thuyền độc m ụ c đi theo sông nhỏ tiến lên dần dần đi vào một con sông lớn cùng sông lớn h ọ p dòng trên mặt sông có từng chiếc thuyền độc m ụ c l á i tới mỗi một chiếc thuyền độc m ụ c bên trên đều có một tôn âm s a i đột nhiên riêng phần mình tàn ra k h ô n g chế một dòng sông nhỏ hướng nơi sâu xa của đại lục chạy tới từng đạo ánh đèn từ trên thuyền c h i ế u đi hụ dọa rất nhiều quỷ quái giống như là đang tìm kiếm cái gì đạo huynh các ngươi đang tìm cái gì lão giả đồng nhan ngăn lại một vị âm sai do hỏi kia mình người đầu ch chúng ta là âm xoáy hạ tu đức dưới trướng âm sai tại truy nã trọng phạm hắn báo một tiếng triển khai một bức tranh vẽ lên chính là một người một xe một chó hỏi đạo huynh có thể từng gặp bọn hắn lao giả đồng nhan trong lòng khẽ nhúc đích vẽ rất là thô lậu nhìn không ra diện mục nhưng mất kỳ hình đến ý nghĩa người trên tranh là cái thư sinh bộ dáng tuổi không lớn lắm hắc cầu thì là hai cái chân đi đường xe gỗ thì mọc ra cánh tay cùng miệng lao giả đồng nhan cười nói ta biết nghi phạm ở nơi nào hắn là những ngày âm sai chỉ điểm phương vị một đám âm sai nao nhao gửi tới lời cảm ơn khống chế thuyền gỗ phá không mà đi lao giả đồng nhan cười nói, nguyên lai trần thực đã đắc tội âm soái kể từ đó liền không cần lo lắng trần thực đoạt tại chúng ta đằng trước phúc sinh trấn trần thực phân phó vũ đạo nhân nói phúc sinh trấn mau chóng di chuyển đến trên núi đi khai khẩn rộng đồng chuẩn bị tương lai còn có p h u cận có những thôn trấn khác ngươi mang theo chút tú tài tiền đến đem bọn hắn cũng đưa đến trên núi đừng cho bọn hắn lưu tại riêng phần mình thôn chờ chết nếu như gặp được nguy hiểm có thể kêu gọi vương liên quan tự sẽ ứng nghiệm vũ đạo nhân cảm ơn trần thực mang lên hắc qua cùng xe gỗ rời đi phúc sinh trấn xe gỗ lái ra hơn trăm d ạ n địa trần thực quay đầu nhìn lại nhưng gặp dưới ánh trăng giang sơn đ à g đạm duy chỉ có hỏa phụ sơn bị bao phủ dưới ánh mặt trời một tôn nguy nga thần chỉ ngồi tại đỉnh núi hỏa hồng áo choàng hướng về sau phiêu lãng phần phật rung động dọc theo cách xa mấy chục g i m g ầ n che chở một phương vương linh quan giống như là phát giác được trần thực ánh mắt xoay đầu lại x a x a phật tay tiểu chân vương là cái người thú vị các n i n h đệ các ngươi sau khi tỉnh lại nhất định muốn gặp thấy một lần hắn vương linh quan nhìn xem cái k i a từng tòa bàn thờ trước mắt hiện ra từng tôn linh quan thân ảnh phản phất bọn hắn vẫn như cũ sừng sững tại cái này từng tòa trên bàn thờ hoàn thanh tiêu ngữ năm đó Đại i m không không những c ngày đại minh tướng sĩ thủ hộ trên thuyền con dân đẫm máu chém giết tại sóc sơn cùng thủy tận lúc một cái tướng sĩ cắt vỡ cổ tay của mình đem huyết dịch vẩy vào mảnh này hắc cám đất màu mỡ bên trên lấy máu của mình kêu gọi vương liên quan kêu gọi năm trăm linh liên quan t ư ơ n g trợ máu t ư ơ i của hắn muốn chảy hết những tướng sĩ khác riêng phần mình lấy tự thân chi huyết chăm miệng một lời kêu gọi tổ địa hộ pháp thần trị vương linh quan cảm ứng được c ố này nặng nề g h xích t ử c h i tâm nhưng mà những tướng sĩ này không có tự thần không có thân vị cũng không có hương h ỏ a chỉ dẫn chỉ có một lời nhiệt tình c h i tâm bọn hắn không cách nào giáng lâm lấy chúng ta thân thể tàn phế nên đón thần hàng cầm đầu tướng sĩ kia hiến tế bản thân rút giao tự sát mặt khác mấy trăm vị tướng sĩ cũng là như vậy lấy tự thân làm tế phẩm là tự thần xin mời vương linh quan bọn người giáng lâm vương linh quan cùng năm trăm linh quan phân thân giáng lâm nhập chủ nhục thể của bọn hắn phấn m à chém giết đem bờ biển tây yêu ma t ả túy quét sạch không còn bị bọn hắn thủ vệ đại minh con dân cảm n i ệ m vương linh quan đám người ân cứu mạng vì bọn họ kiến tạo ngọc xu vương linh quan hòa phủ vì bọn họ tạc tượng lúc vương linh quan ngừng những công tượng này chúng ta mượn nghĩa sĩ nhục thân giáng lâm không cần tái tạo t ư ợ n g thần nghĩa sĩ nhục thân chân thành như lửa nhiệt tình như s ấ m chính là tốt nhất k i m thân bọn hắn lấy những phạm nhân này diện mục ngồi tại thần cầm lên lần ngồi xuống này chính là vạn nằm chân vương thời đại thời kỳ cuối hai á c h nổi lên b ố n phía hắn cùng năm trăm linh quan lấy những tướng sĩ này diện mục cứu thế nhân tại cực khổ ở giữa bảo hộ lấy nhân tộc nhất mạch tại cái k i a tối tăm không ánh mặt trời thời đại ngoan cường sinh tồn được bọn hắn kiên trì hơn bốn mươi năm rốt cục thái dương lại lần nữa sáng lên nhưng mà n g h ê n đón lại là tuyệt vọng pha vây quét bọn hắn năm trăm linh quan lần lượt chiến tử tại trận này vây quét bên trong chỉ còn lại có hắn trốn qua một kiếp đem đạo thống mai táng các huynh đệ lại đến chúng ta thủ hộ thế nhân thời điểm hắn trong lồng ngực có một đám lửa đang thiếu đốt thấp giọng nói cái tia năm trăm tướng sĩ nhục thân mặc dù đã không tại nhưng máu vẫn tại chảy xuôi t r ư ớ c che chở thương sinh lại báo huyết hải thâm c ứ u từng tòa trên bàn thờ đạo đạo hào quang dung chuyện không ngớt giống như tại đáp lại phẫn nộ của hắn cùng chiến ý trên xe gỗ trần thực nhớ tới lao giả đồng nhang kia mời ra chu tú tài nói lao sư lao giả kia sử dụng công pháp có phải là hay không thượng hoàng tử thần công chu tú tài trong mắt tràn đầy tuyệt vọng khi đó ta đã là đại thừa cảnh nhưng ta hay là thi rớt ta ngay cả cái cử nhân cũng thi không trúng ta cái gì cũng không làm được thế nhưng là trong lúc bất chợt ta phát hiện đi con mẹ nó trúng cử đi con mẹ nó kỳ thi mùa xuân đi con mẹ nó thi điện lao tử đã vô địch lao tử không có đối thủ chu tú tài sắc mặt khôi phục lại bình tĩnh nói bọn hắn thả ta bọn hắn không muốn lương đ e o thí quân đeo danh ta ngơ ngơ ngác ngác điên điên k h ủ n g k h ủ n g đi tại tây ngưu tân châu vạn nghiệm đều rồng ta trên đời này bốn chỗ vấp phải chắc trở bị thế đạo này đâm đến đầu rơi máu chạy ta đã không có phương hướng không có sống tiếp dũng khí chân thực tràn đầy cảm xúc hắn ở trong chân vương bảo khố đ ọ c các loại tiên pháp liền nhiều lần mất đi tuyệt vọng pha làm cho người không hiểu địa phương còn có rất nhiều tỷ như phái gia thiên t í n h giả giám sát thiên hạ mười phần khả nghi chu tú tài cười ha ha đương nhiên đánh thật hay những lao giả này cầm giữ triệu chính đem ta chu ra gi những lao giả này sinh rất nhiều con ở các nơi sinh sôi nằm ngoài lê dân bách tính trên đầu hút máu đều mẹ nó nên g i ế t đầu những lao giả này dung túng tà túy hiếp đáp bách tính đổi lại ta đại minh luật pháp đều nên chém đầu cả nhà di hắn cựu tộc trần thực suy t ư nói vương linh quân nói năm đó hai biến sau khi kết thúc tuyệt vọng pha đến đây phạt sơn phàm i ế u bởi vậy ta hoài nghi láo giả này cũng là tuyệt vọng pha người trần thực kinh ngạc nói ngươi tu thành lão tử trần thực vỗ tay nói đánh thật hay chu tú tài sắc mặt tám trầm xuống tới trầm mặc một lát nói bọn hắn dùng chân vương cựu điện trấn áp ta hắn cũng muốn biết chân vương thời đại kết thúc trần tướng bất quá dương giác chấn mộ thú cũng không nhắc nhở qua hắn t a ma này hẳn là rất muốn nhìn hắn chết tại trong b ả o khố chu tú tài suy tư một lát nói rất có thể bất quá chân vương bảo khố bên trong công pháp ta đọc ky chỉ có tu chân thập thư thượng hoàng tử thần công ta nghiên cứu không sâu dương giác chấn mộ thú nói với ta tu vi không đủ c n g ép nhìn t i ế n pháp h ô i không cẩn thận liền sẽ tử vong chu tú tài cười ha ha nói không sai ta tu thành lao tử lao tử không sợ trời không sợ đất các ngươi không để cho ta trúng cử không để cho ta trúng trả nguyên như vậy lao tử liền đánh tới tây kinh đi lao tử chính là muốn nói cho những vương bắt đạn này các ngươi chân vương trở về ta đánh tới tây kinh độc thân đối kháng ngũ quân doanh chính diện thần cơ doanh đại tướng quân pháo một mình ta phá tan tám quân ta đánh vào tây kinh thành tiến vào nội thành vương cung quét ngang nội các mười ba đại thần tuyệt vọng pha muốn diện hoa hạ chư thần đạo thống không biết muốn hại chết bao nhiêu người trần thực trong mắt lóe lên một vòng sắc cơ tính toán như thế nào mới có thể xử lý lao giả đồng nhạc kia ta lại thi rớt lại t h như tuyệt vọng pha tại sao lại thi triển chân vương bảo khố bên trong tiên pháp chẳng lẽ là được từ chân vương hay là nói những công pháp kia có khác truyền thừa thế nhưng là ta thi mười bốn lần một lần đều không có trúng cử hắn phải dùng chính mình đối xử lạnh nhạt đi xem thế giới này tại mười ba thế gia dạy vào bên dưới mục nát bại hoại nhìn thế đạo này như thế nào hủy diệt bản thân trần thực khỏe miệng giật giật nói cái này cũng không trách ngươi trân vương cựu điện là t i ê n khí tiên gia trọng bảo liền xem như trân tiên đối mặt cái này chính đại t i ê n khí cũng muốn ăn thiệt toi n u ố t hận trần thực hưng phần nói sau đó thì sao năm đó tất cả miếu thờ rơi xuống không còn hiện hiện cho tới hôm nay thái dương không còn tồn tại miếu thờ mới hiện hiện ra cái này cho tuyệt vọng pha đem những miếu thờ này nổ tận gốc với viên trừ hậu hoạn cơ hội trần Thực chưa dần nghe đô vây khốn tây kinh những lao tổ này cũng xuất hiện một cái tiếp theo một cái khiêu chiến trần dần đô hướng hắn hiện ra giới thượng giới làm cho trần dần đô không thể không rút đi ẩn cơ hoàng pha thôn tiểu thập không cần đối với mười ba thế gia có bất kỳ đồng tình bọn hắn không x ớ n g hắn sắc mặt bình tĩnh nói trần thực trầm mặc trong thiên hạ không có người còn dám dùng họ chu duy chỉ có hàn d á m chu tú tài treo ở treo cổ dây thường phía trên sắc bình tĩnh bình tĩnh giống như là đang nói một người khác cố sự chu tú tài giờ phút này chính tám treo ở xe gỗ trên hoa cái theo thói quen đem chính mình treo ngược lên đón gió phiêu triển thư thái như vậy rất nhiều nói đương nhiên là tú tài ta thi cử không có thi đầu chu tú tài lộ ra vẻ thống khổ sau một lúc lâu tiếp tục nói ta bị chấn áp đằng sau mười ba thế già những cái kia ẩn cư lão tổ tông xuất hiện từng cái từng cái khiêu chiến ta bọn hắn so ta sống đến lâu tu vi cao hơn ta bọn hắn không cùng ta nói qua một câu bọn hắn từng bước từng bước đánh bại ta ánh mắt của hắn c h ấ p động tuyệt vọng pha tại hoàn thành năm đó chưa từng làm xong sự tình đem tất cả hoa hạ thần trị miếu tờ h triệt để diệt trừ trần thức nghi ngờ nói thế nhưng là lao sư tài học không dám nói sau này không còn ai cũng coi là xưa nay chưa từng có vì sao chỉ thi cái tú tài hắn tu luyện hẳn là thượng hoàng tử thần công ta đã từng cùng dương bật đối chiến hắn liền động tới môn công p h á p này bất quá hắn học cũng chỉ là gia lông ta cho là ta tài học không đủ thế là ta phát điên tu luyện cầu học gắng đạt tới tiến tới ta liệu chết tiến vào chân vương mộ mấy lần suýt nữa bị c h ấ n mộ thú giết chết ta bị bọn chúng đánh cho hấp hối chỉ lưu nửa hơi thở ném ra ngoài nhưng ta vẫn là bỏ trở về những cái kia c h ấ n mộ thú không có giết chết ta dương giác c h ấ n mộ thú nói với ta hơn năm nghìn năm lao chu ra rốt cục đi ra một cái có cốt khí hắn thả ta tiến vào chân vương mộ chu tú tài nói ta tại một lần lại một lần thi cử trên đường kiến thức thế nhân chi khó khăn biết bách tính không dễ chứng kiến dân sinh khó khăn quan phủ nghiền ép bách tính còn thắng tà túy ta muốn đi thi trả nguyên muốn nói cho người trong thiên hạ họ chu vẫn còn còn có người ta muốn trở thành chân vương phải giải quyết dân sinh chi khó khăn giải quyết quan trường chi đ ấ u đá giải quyết triều đình chi mục nát ta có các loại ý nghĩ lại muốn hiện chân vương tình thế tuyệt vọng pha có quá nhiều bí mật đó là tiên tổ dùng để chấn áp tà tùy đó à, không phải dùng để chấn áp hậu thế con cháu thế nhưng là vì sao tuyệt vọng pha nhất định phải diệt trừ những miếu thờ này hắn nghĩ mãi không thông hắn nói hắn đã chờ năm ngàn năm l ã o chu ra liền không có một cái có cốt khí đều là bị nơi này quỷ thần lĩnh vực hụ sợ duy chỉ có ta tính tình bướng b ì n h không sợ chết ta đọc chân vương mộ bên trong điện tịch làm ra trước nay chưa có đột phá ta tự tin ta thi lại một lần nhất định có thể thi đậu cử nhân bọn hắn không có làm k h ó ta hắn l ư ờ m chu tú tài một chút trong lòng khẽ nhúc ních nhớ tới chu tú tài cùng lao giả đồng nhan một trận chiến tình hình cười nói lao sư ngươi khi còn sống tu vi cường đại như thế thật chẳng lẽ chỉ là cái tú tài chu tú tài trần chờ một chút nói rõ sự thật nói năm đó ta thi tú tài dùng chính là họ chu chính là vì nói cho thế nhân họ chu còn chưa diệt tuyệt chân vương huyết mạch vẫn còn ở đó ta chúng tú tài đằng sau chuyện này liền chuyển khắp năm mươi tỉnh chuyển đến tây kinh đằng sau ta mỗi lần thi cử đều không có thi đậu ta hết hệ thi mười bốn lần cử nhân chương bốn trăm mười hai giải đọc lão tử Chương Tử bởi, bởi, bởi, bởi, bởi vậy ì không thể cho bọn hắn bất luận cái gì đồng tình nó mở ra địa lý đồ thế lên sơn hà xã tắc đồ so sánh bốn phía địa lý một đường tìm kiếm phải chăng có bao nhiêu cái a dây núi chạy đâu trần thực xông lại nắm lên một đoàn tuyết nhét vào trong cổ áo của nàng cười ha h a tiểu đoạn tiên tử sắc mặt khôi phục như thường nói ngươi đừng nghe hắn h ầ ngôn l o ạ n ngữ hắn xuyên tạc lao tử ngươi dựa theo hắn nói tu hành sẽ chỉ tàu hỏa nhập ma nội tâm của nàng đột nhiên cảnh d ắ c lên hắn thê thê t h ả m thảm không biết xúc động cây nào thần kinh nói nói liền khóc lên nước nở nói ta ném đi tổ t ô n g cơ nghiệp xe gỗ lục lục trong bất chi bất giác trên bầu trời bay xuống xuống tới một mảnh bông tuyết tiểu đoạn giang hai tay ra vui mừng khôn xiết nhìn xem bông tuyết bay xuống ở lòng bàn tay hắn đột nhiên cảm thấy chỉ cần tìm hiểu ra điều này tất có thể lĩnh lộ ra không chạm tam thi cũng có thể đột phá ảo diệu sau một lúc lâu lên h à n phong trong gió kẹp lấy âm khí lạnh thấu xương thấu xương tiểu đoạn tiên tử thẹn quá hóa giận nếu không có nàng không thể không ăn n h ờ ở đậu dựa vào lấy hắn miếu nhỏ mới tránh cho t à hóa khẳng định phải thật tốt giáo huấn đ ă n g đổ từ này mảnh này phong tuyết trôi qua rất nhanh mặt trăng lại lộ ra đầu đến trần thực thoáng giải sầu từ trên xe nhảy xuống nói hát qua ngươi đến xem xét địa lý đổ ta đi một chút nàng là vô ư vô lự nhưng trần thực nhìn thấy đoá này bốc tuyết lại là sinh ra lo lắng âm thầm vương tiên q u a n nói qua năm đó trận k i a t u y ế t lớn hạ hai ba năm thanh âm của hắn chẳng biết lúc nào trở nên hùng hậu rất nhiều giống như là thanh âm tại trong lồng ngực vụ vụ lúc này mới phun ra chu tú tài nói ta làm sao biết ta chẳng qua là cái ngay cả cử nhân đều không có thi đậu tú tài ta là phế vật ngươi là trạ nguyên n g lao gia ngươi lợi hại hơn nhiều so với ta tiểu thập kể từ hôm nay ta dạy cho ngươi lao tử trần thực nói không chạm t a m thi như thế nào đ ộ t phá mùa đông này nhất định rất lạnh tiểu đoạn tiên tử ngồi tại hắn sau đầu trong miếu nhỏ ý đồ nhập định tu hành nhưng thủy trung tâm thần có chút không tập trung không cách nào n h ậ p định trong lòng lo sợ bất an hắn nếu là nếu là thật sự lĩnh nộ ra không chạm tam thi cũng có thể đột phá h ảo diệu ta chẳng phải là muốn chủ động t i y phục cho hắn nhìn tiểu đoạn tiên tử lãnh mẫu mà xem trần t h ự c nguyên bản còn dự định nhét thấy thế nột nột buông xuống tuyết đ o ạ n leo về trong xe gỗ tiểu đoạn tiên tử tức giận đến mài răng kéo kẹt rung động đột nhiên nghĩ thông suốt nhuẩn miệng cười nói được ngươi nếu là luyện thành ta cho ngươi xem ngươi nếu là luyện không thành hai chúng ta hôn ước liền xóa bỏ từ đây ta liền không phải vợ ngươi nàng gơi lên một khắc này phong tình vật c h n g không nói ra được mê người t r â n thực trong lòng thình thịch đập l o ạ n cười nói bọn ta động phòng lúc ta đều nhìn qua ngươi lại để cho ta xem một chút ngươi luyện không thành t r â n thực cười nói ta nếu là không chạm tam thi tu thành tam thi cảnh ngươi để cho ta nhìn xem hắn n g mở đầu lên nhìn xem càng nhiều đông tuyết bay là tạ vệ xuống trên bầu trời chẳng biết lúc nào lên mây đen ngăn trở mặt trăng để tia sáng cũng ảm đạm rất nhiều t r â n thực đối với nàng ảnh hưởng quá sâu hoặc là nói đối với tiểu đoạn ảnh hưởng quá sâu trong c ổ của nàng đều là tuyết viên đành phải từng điểm từng điểm bóc ra sắc mặt nàng đỏ bừng siết chặt nắm đấm nắm đấm rung động đùng đùng ta làm sao mơ mơ hồ hồ liền đáp ứng xuống chẳng lẽ ta cũng bị tam thi thần ảnh hưởng tới không đúng không đúng ta tam thi thần rõ ràng đã sớm chém thế nhưng là ta chém qua tam thi về sau vì sao sẽ còn sinh ra tình dục nàng không biết phát cái gì tính tình hầm hầm bay lên chui vào trần thực sau đầu trong miếu nhỏ chu tú tài nói tam thi chém liền thật có thể tuyệt tình dục ca không cách nào tuyệt tình chỉ là khống chế m à thôi tiểu đoạn tiên tử liếc thấy hắn len lén liếc chính mình cổ á o lòng sinh cảnh giác vội vàng q ă n g lên cổ á o ánh mắt bất thiện nhìn xem hắn trần thực tâm viên ý mã bất giác nhơ tới động phòng đêm đó kiểu diễm cảnh tượng có chút động tình vội vàng tập trung ý chí miễn cho bị bành tiểu khống chế chân thực đáp ứng cười nói ngươi hẳn là thường xuyên cười n g ư ơ i cười lên nhìn rất đẹp chân thực nắm chặt n ắ m đấm lòng tin c h à n đầy ta nhất định có thể nhìn thấy cách cũ vô dụng để xem kỳ diệu thường có dục để xem rất nhỏ những lời này là nói vi diệu chi dụng lại cắn loạn đầu lưỡi ta đưa ngươi đầu lưỡi rút ra thắt ở trên cổ của ngươi tìm chết ngươi trong miếu nhỏ chuyển đến tiểu đoạn tiên tử thanh âm tiểu đoạn hương phấn đến chạy xuống đi ở trong đất hoang vui chơi lại đoạn một đoạn tuyết nghệ chân thực nàng vô ư vô lự nhưng chân thực lại nhiều một chút ưu sâu không có bởi vậy người tu đạo tại nhập định lúc là vô dụng trạng thái tại thường ngày lúc thì là hữu dụng dùng cái này tu hành mới là đắc đạo phát ngôn lúc nàng tỉnh lại tiểu đoạn biến mất kỳ thật cũng không phải là tiểu đoạn rơi vào trạng thái ngủ say mà là tiểu đoạn biến thành nàng ký ức cùng tư duy một bộ phận cũng tức là nói tiểu đoạn cùng trần thực thân mật nàng đều có thể nhớ kỹ nhất thanh nhị sở tiểu đoạn vội vàng bỏ chạy hai người vui l ù a ở mỹ ngươi tới ta đi tuyết cầu nện không ngừng cũng cười không ngừng tiểu đoạn lại là một đoàn tuyết nện ở trần thực trên đầu trần thực nhảy xuống xe nắm lên một đoàn tuyết đánh trả hát qua lên tiếng nhảy đến trên xe lật ra dương giác thiên linh đăng treo ở trên hoa cái phát sáng bóp đèn tiểu đoạn tiên tử hừ một tiếng nói ngươi không cần loạn tâm trí ta ngươi nết không dạy nổi tình dục của ta không nói ta đi bế quan chu tú tài không còn dám trêu ghẹo nàng tiểu đoạn tiên tử mặc dù không dám làm rơi chân thực nhưng xử lý hắn lại là phi thường dám mà lại tiểu đoạn tiên tử thực lực mạnh hơn xử lý hắn mười phần c h ă m chín luyện thanh để cho ta nhìn hắc qua chạy ở phía trước miệng mũi chỗ phun s ư ơ n g trắng giống như nhiệt khí hòa tan bốn phía tuyết mười ba thế gia chỉ cần vì bọn họ đã làm ác bỏ ra cái ra xứng đáng mười ba thế gia lão tổ tông có cao thượng lý tưởng nhưng này chỉ là bọn hắn mà thôi ngươi lại nói tiểu đoạn tiên tử đằng đằng sát khí đột nhiên tiểu đoạn tiên tử sắc mặt â m trầm trở lại n ả y đến xe gỗ ngồi xuống thấp giọng nói ngây thơ trần thực thì hành tẩu tại xe gỗ bên cạnh yên lặng suy tư hữu vô tri diệu trần thực nguyên bản bởi vì tình dục sự tỉnh mà suy tư như thế nào chạm tam thi nghe vậy tâm thần đại c h ấ n bật t ố t lên như vậy chạm tam thi tuyệt tình dục là tốt là xấu tiểu đoạn đối với trần thực yêu say đắm ảnh hưởng đến nàng dẫn đến nàng có tình dục đợi ta thương thế khỏi hẳn ta liền coi tiểu đoạn là thành thi thần chém ra ta liền có thể không cần rơi xuống cảnh giới nàng thâm hạ quyết tâm đột nhiên lại nghĩ đến bây giờ thế giới tà biến chính khí bên trong sen lẫn tà khí đồng thời tà khí càng ngày càng mạnh nàng không cách nào hợp đạo thành tiên nếu là như vậy tuổi thọ có hạn tình hô giới t ì một m lương nhân cách làm vợ chồng cũng không mất một kiện chuyện tốt c h ờ một chút ý nghĩ này không phải ta là tiểu đoạn tại ảnh hưởng ta nàng hít vào một hơi thật dài thấp giọng nói từ xưa đến nay tất cả mọi người chỉ cần c h ạ m tam thi mới có thể nguyên thần t h u ầ n dương nhục thân t h u ầ n dương mới có thể tu hành xuống nhất cảnh giới người cũng không thể ngoại lệ muốn nhìn ta n a mơ m trần thực trong bất chi bất giác tiến vào nhập định trạng thái bên trong lúc này phi tưởng phi phi tưởng nhập phi tưởng phi phi tưởng định lúc này ý niệm như có như không thôi động thứ sáu tân phụ thể nội lôi đình rèn luyện âm dương nhị khí giao hòa c ẳ n g ngộ âm dương c h i rượu hắn đi lại rơi xuống quanh thân đạo tràng trung điệp lục thập tứ quái khu không ngừng biến hóa bắt quái các loại hảo rượu thấy rõ loại trạng thái này chính là lao t ử bên trong nói tới thường vô d ụ c để xem kỳ rượu lúc này hắn n h ấ t n h ệ m lên dùng cái này một sợi niệm đi quan sát âm dương biến hóa hảo rượu nhìn càng thêm thêm tế trí nhập vi đây cũng là thường hữu dục để xem rất nhỏ giờ khắc này hữu dục cùng vô dục là thường hài hòa chỗ hắn tại vô dục bên trong bày biện ra tiên quyết hảo rượu gốc thấy rõ chỗ rất nhỏ. qua thật lâu chân thực từ loại này trong trạng thái đi ra chầm chậm phun ra một ngụm trọc khí con mắt trở nên sáng lên bước chân hắn nhẹ nhàng đột nhiên một thân nhẹ nhõm trong miệng khẽ hát nhi thần h ồ n đã giáng lâm tiên đô xuất hiện tại chính mình nguyên thần cung bên trong l ụ c thể của hắn vẫn như cũ đi theo xe gỗ hành c ẩ u hết t h ể như thường nguyên thần cung bên trong chân thực bành tiểu như là một tôn to lớn ma thần bành một tiếng đem trung điện môn hộ đầy ra tê u lên hôm qua không đến hôm nay không đến chủ thượng ngôi chim tức có cái chim dùng các huynh đệ theo ta cùng đi địa phủ cáo trạng chủ thượng bành tiểu đột nhiên mặt mày hớn hở thân thể khổng lồ quan sát xuống tới diện mục suýt nữa tiến đến trần thực trước mặt trên mặt chất đầy đình ngọn chủ thượng ngọn gió nào đem ngài thổi tới rồi chủ thượng hôm nay coi trọng nhà ai tiểu n ư ơ tử chủ thượng ta giúp ngươi tìm kiếm mấy vị m u ộ i m u ộ i bọn ta cái này liền tiến vào các nàng trong ngộng cùng các nàng khoái hoạt một phen b à n h cứ vội và nói g n chủ thượng tiểu nhân biết có một nhà mới mở tiệm thợ may tay n g h ề vừa vặn rất tốt b à n h b à n h tiểu một q u y ề n đưa nó nệ dẹp mặt may hớn hở nói chủ thượng đừng nghe nó theo chúng ta cùng một chỗ ăn chơi làng điếm khoái hoạt đi vậy tốt trần thực cười nói vành tiểu vừa mừng vừa sợ ông lấy trần thực đi ra ngoài e sợ cho hắn đổi ý t i ê u lên hai vị huynh đệ mau mau đ ổ i theo theo chủ thượng tiêu xài tiêu xài đêm nay uống rượu đủ cô nàng ngủ đủ bọn ta cũng muốn giống đại gia b à n h cứ b à n h trí hô to gọi nhỏ vây quanh trần thực xâm nhập tiên đô thiên ngai cứ việc bây giờ đã là tận thế cảnh tượng nhưng tiên đô bên trong hay là ăn chơi đàn g điếm thanh sắc k h ỏ n mã phi thường náo nhiệt tam thi thần mang theo trần thực tận tình vui chơi hận không thể đem tiên đô chơi vui hết thể chơi một lần trần thực đi theo đám bọn hắn một dạng ăn chơi đàn điếm một dạng thanh sắc khỏe mã nhưng hắng i ố n g như là tiến vào nhập định trạng th lấy thường vô dụng tâm thái đi xem tiên đô hết thạy lập tức tiên đô chân tướng rõ mồn một trước mắt rõ ràng rõ ràng tiên đô chính là do vô số nhân yêu ma ý niệm tạo dựng mà thành kỳ diệu lĩnh vực mỗi người nguyên thần cung đều là bẩm sinh m ệ n h cung trên đường phố lâu vũ đơn giản là gấp giấy tế phẩm trong thanh lâu mỹ nhân cũng bất quá là từng cái người giấy thanh sát khuyển mã tại hắn thường vô dụng trạng thái dưới hiện lộ ra chân tướng trên đường phố to to nhỏ nhỏ bành kiệu bành trí bành cứ là từng cái dục vọng tạo thành ma thần hình thái là người ý thức hình thành bản thân là những người kia hồn phách tản g a dục vọng ngưng tụ mà thành hình thái. Dục vọng tam thi thần liền càng mạnh liền khát vọng đạt được càng nhiều đột nhiên bành t i ể u dưng bước lại nói kỳ quái ta khám phá những n à y xinh đẹp mỹ nữ cảm giác đến dong chi tục phấn không gì hơn cái này đột nhiên đối bọn chúng liền không có hứng thú bành c h í nói ta cũng cảm thấy những n à y như đầu mã diện quỷ thần huyện hóa ra mỹ thực không gì hơn cái này không thể gạt được con mắt của ta bành cứ nói những n à y giấy đốt y phục ai để ý tam thi thần hai mặt nhìn nhau đồng đều nhìn ra đối phương trong ánh mắt vẻ sợ hãi ba tôn thi thần đột nhiên quát to một tiếng như là gà ma bành cứ kêu lên đi địa phủ cáo trạng chủ thượng muốn không kiểm soát tam thi thần vứt xuống chân thực bay lên không rất nhanh biến mất không thấy gì nữa chân thực khép cười một tiếng thần hồn trở về nhục thân cười nói tiểu đoạn tiên tử ta nhìn xuống tiểu đoạn tiên tử vẫn không thể nào nhận định h ư một tiếng chỉ nói không luyện giả kỹ năng ngươi đối với ta nói như vậy biết dựa theo đại thương luật pháp ngươi là phải bị b á o cách mà chết ta vậy ta cũng phải nhìn chân thực nắm chặt nắm đấm tiểu đoạn tiên tử tâm loạn như ma không để ý đến hắn chân thực nói tiên tử ngươi cần chức lãnh mộ thường hữu dục thường vô dục liền sẽ không lòng dối loạn tiểu đoạn tiên tử sắc mặt âm tính bất định thầm nghĩ ta đại thương huyền điệu thiên đình hẳn là còn có chút ghi chép cực hình giáp của ta không biết g i ấ u ở nơi nào nếu không cũng có thể tìm tới thử một lần trần thực nhất thời trong chốc lát khó mà đột phá đến tam thi cảnh cũng là không đội phía trước đi ngang qua một thôn trang trần thực dừng xe nhập thôn tuần s á t một vòng không có người a chu tú tài gió hỏi trần thực lắc đầu đây đã là bọn hắn đoạn đường này đi tới gặp phải thứ ba mươi hai cái thôn xóm đại đa số thôn trang đã chống không có chút là thôn dân táng thân tại quỷ quái tà túy miệm có chút là đã di chuyển đến cảng xa trong thành Thôn thôn c、so、lúc này t r a n hắn chú ý tới một chiếc thuyền độc mộc rừng sắt ở thôn trang trước bờ sông nhỏ một cái mã diện âm sai ngay tại tiếp dẫn trong thôn trang người chết trên hồn phách thuyền t r ầ n thực không để ý đến tiếp tục tiến lên cái kia mã diện âm sai nhìn thấy hắn nao nao tay lấy ra chân dùng so sánh một phen thư sinh xe gỗ hát cậu còn có cái quỷ thắt cổ tìm được chương bốn trăm mười ba cậu tử sao không phối ngô câu chương bốn trăm mười ba cậu tử sao không phối ngô câu t r ầ n thực quay đầu nhìn lại chỉ gặp vừa mới chiếc kia thuyền độc mộc đi theo phía sau bọn họ khoảng cách không xa không gần trên thuyền âm sai dẫn theo ngọn đèn không có tiếp tục tiếp dẫn quỷ hồn chân thực thu hồi ánh mắt hát qua tiếp tục so sánh địa lý đồ cùng p ụ cận sông núi địa lý kiên nhận tìm kiếm mới mọc g i sân nhạc bọn h ắ trần thực hỏi đám tiểu dạ xoa nói cho hắn biết nơi này bạo phát một trận nội loạn có người ở trong thành cướp bóc giết rất nhiều người không thể không thoát đi nơi đây thời gian dần trôi qua liền trở thành thành không trần thực hỏi thăm các ngươi phải chăng gặp qua phụ cận có đột nhiên từ lòng đất toát ra ngọn núi hoặc là miếu thờ bên kia có một tòa không biết từ nơi nào xuất hiện miếu đám tiểu dạ xoa đều là lòng nhiệt tình cho hắn chỉ đ ư n g nói ngươi dọc theo phương hướng này đi đi đến thần m ụ c huyện liền có thể nhìn thấy tòa kia nhạc vương miếu trần thực ghi lại cảm ơn bọn hắn kín đáo đưa cho bọn hắn một chút tiền hương hỏa đám tiểu dạ xoa rất thuần phát gặp hắn nhiều tiền liền tập hợp một chỗ thương nghị ăn cướp hắn bọn ta dựa vào cho đông ra làm công kiếm tiền khi nào mới có thể kiếm được đầy đủ tiền hương hỏa thành thần dứt khoát và hắn bọn hắn thương nghị đã định cầm trong tay xin thép, giao xin phân kêu la sông ra thành nhưng mà trần thực xe quá nhanh đã sớm không còn bóng dáng vô tùng đám tiểu dạ xoa ủ rũ túi đầu trở về trong thành lẫn nhau đẩy thao h o n trách đ ỗ n g nhiên một cái tiểu dạ xoa kêu lên chúng ta đều rất nghèo nhưng đem chúng ta tiền hương hỏa tập hợp một chỗ chẳng phải không nghèo có tiểu dạ xoa nói như thế nào tụ đem các ngươi đều giết liền có thể tập hợp một chỗ bọn hắn cao hứng bừng bừng lại binh bừng bang bang đánh lên trần thực trong lúc lơ đãng quay đầu chỉ gặp chẳng biết lúc nào phía sau bọn họ lại nhiều mấy chiếc thuyền đột mục trên thuyền riêng phần mình có một tôn đâm sai dẫn theo đèn lái thuyền không nhanh không chậm đi theo đám bọn hắn. hắn khẽ nhím mày tiếp tục đi đường âm dương lượng giới s á t nhập về sau địa lý so trước đó lớn gấp m ộ ư ơ i lần đến mấy chục lần không giống nhau địa thế trở nên cực kỳ phức tạp nhưng cũng may có xa bà bà âm gian địa lý đồ cùng sơn hà xã t á t đồ không đến mức lặt đường bất quá đổi lại những người khác tuyệt đối sẽ mất phương hướng không phân biệt đông tây trần thực đi vào thần m ụ c huyện xa xa liền gặp một gốc cự m ụ c che trời che lấp trăm dặm cực kỳ rung động thần m ụ c huyện vốn là lấy trong huyện có một gốc thần một mà lấy sưng gốc kia thần một cao ngàn trượng t h â ba trăm l â y chỉ cần ba trăm n g ư ờ i vây quanh mới có thể vờn quanh một vòng bất quá đến âm gian gốc này thần thụ nguy nga liền vượt ra khỏi tưởng tượng to đến không thể tưởng tượng nổi tựa hồ leo lên đến n g ọ n tây có thể đưa tay chạm đến mặt trăng dưới thần thụ là rộng lớn vô ngần đại bình nguyên không có bao nhiêu chập trùng duy nhất có chập trùng chính là thần mục sợi dễ như là chui vào khắp mặt đất thổ long có đôi khi những sợi dễ này sẽ còn chấn động một chút để bốn phía mặt đất đi theo l ắ c lư tựa như thổ long xoay người nơi này thổ địa p h ì n h i ê u thôn trang cách mỗi hơn mười dặm liền có một tòa trần thực vừa đi vừa nghỉ một đường hỏi thăm lui tới tiểu quỷ hướng về nhạc vương miễu mà đi tiểu thập vị này nhạc vương miễu bên trong cung p h ụ người có thể là nhạc võ chu tú tài thanh âm truyền đến đối với vị thần trị này ta ngược lại thật ra đọc qua một chút còn sót lại giả sử h á n từ nhạc võ mục phía sau trích chữ tinh trung báo quốc bắt đầu nói về em t hay nói nói lên nhạc võ mục cuộc đời giảng đến bắc p h ạ t giảng đến đại phá chu tiên trấn mười hai kim bài cùng phong ba đ ỉ n h nói đóng nói trung võ vô song bởi vậy sau khi chết phong thần vĩnh hưởng hưng ơ hỏa trần thực nghe thật lâu nói vị này nhạc vương gian nếu là phục sinh nhất định có thể c h ấ n thủ một phương chỉ là vì sao nhạc võ mục sự tích không có lưu truyền tới nay chu tú tài cười lạnh nói lưu truyền tới nay làm cái gì lưu truyền tới nay nói cho thế nhân trung võ mười ba thế gia bất trung bất hiếu vì sao muốn để nhạc võ mục cố sự lưu t r u y ề n tới nay không phải đánh bọn hắn mặt mình giờ phút này một cỗ cố cốt long bảo liễn chạy tại mênh ngông trên vùng bình nguyên đột nhiên một trận quan g mang lưu t r u y ề n lôi kéo bảo liễn bốn đầu cốt long huyết đục sinh sôi phi tốc mọc ra huyết đục ngũ tạng lân giáp rô bẩm phát ra dâng trào long âm tăng thêm tốc độ chạy về phía thần một huyện âm x o á y hạ tu đ ứ c mặt c h ầ m như nước ngồi trong xe nhẹ nhàng phất tay lại có hai chi âm sai đội ngũ một trái một phải tản ra hình thành bọc đánh chi thế thẳng đến trần thực chỗ phương vị mạ bởi vậy hắn quyết định tiền t r ạ n hậu tấu mà tại thần một dưới rất nhiều thiên thính giả vô cánh bay tới rơi trên mặt đất thiên thính giả đem các loại tin tức tập hợp cuối cùng bởi vậy thiên thính tôn chủ đưa đến thiếu niên vô tà trong tay sư tôn tìm được vô tà hưng phấn nhảy lên một cái nhảy đến trên cây một đường leo về phía trước rất nhanh liền tới đến mấy ngàn trượng không trùng lớn tiếng kêu lên sư tôn chúng ta tìm được một tỏa dị thần miễu thờ lao giả đồng nhan giờ phút này đang đứng tại trên một mảnh lá cây đứng xa xa nhìn âm xoáy hạ tu đức đem người chặn đánh trần thực tình hình lộ ra dáng tươi cười nói hạ ra c h ặ n đánh trần thực liền không có người q u ấ y dày chúng ta quét sạch dị thần mục tiêu của hắn cũng là nhạc vương miếu trần thực dựa vào là hướng tiểu quỷ ngay móng mà hắn dựa vào là thì là thiên thính giả s i ê u tập tin tức vô tả đi vào bên cạnh hắn nói sư tôn nhạc vương miếu không tính xa bọn ta hiện tại chạy tới chồng lên ma chủng ma chủng này mầm đồng hóa hết thể là ma khí vị nay nhạc vương thần lực thần tính cũng sẽ bị đồng hóa thành ma cứ như vậy liền có thể vĩnh viễn trừ hậu hoạn lão giả đồng nhan cười nói t r ă m ngày ma biến không biết vị này nhạc vương có thể kiên trì mấy ngày sư đổ hai người phiêu nhiên rơi xuống tại thiên tính giả xuất lĩnh dưới chạy tới nhạc vương miếu trần thực sắc mặt dần dần ngưng trọng đột nhiên kích phát trên xe gỗ tất cả phủ xe gỗ dần dần tăng thêm tốc độ xa luân xoay chuyển càng lúc càng nhanh vòng đ ả y sinh ra mây đem chiếc xe kéo này nâng lên cách mặt đất phi hành xa hạ phong sấm to làm giang giác rung động xe gỗ tốc độ bạo tăng hướng về phía trước bao tác mà đi hậu p ư ơ n g nhìn không thấy bờ đại bình nguyên bên trên từng đầu trường hà phá không mà đến Rất nhiều âm sai chống đỡ xào c h ú c lai thuyền phi nhanh dưới thuyền là vong xuyên hà không ngừng hướng về phía trước kéo dài đột nhiên một cái mã diện âm sai quát tháo một tiếng tế lên trên thuyền đồng tử thiên linh đăng ánh đèn huy hoàng xuyên thủng u minh bá một tiếng chiếu rọi ở trên thân trần thực đắc thủ âm sai kia đại h ỉ đồng tử thiên linh đăng chính là âm sai s ở dụng pháp bảo chuyên môn dùng để câu hồn ánh đèn vừa chiếu liền có thể đem quỷ hồn tỏa cầm không có sức phản kháng nếu như gặp được tu sĩ bị ánh đèn chiếu rọi hồn phách liền bị oanh ra nhục thân trực tiếp bị khóa đi cực kỳ lưu loát trần thực bị ánh đèn này chiếu lên trên người. chỉ cảm thấy thần hồn chấn động kịch liệt suýt nữa bị đánh ra nhục thân vội vàng ổn định thần hồn ba ba bá từng chiếc thuyền độc một bên trên nhu đầu mã diện giả xoa các loại t à cơm sai nhau nhau tế lên riêng phần mình đồng tử thiên linh đăng ánh đèn đồng loạt vanh ở trên thân trần thực trần thực thần hồn r u n g mạnh bị đánh cho không vững vàng thân hình ngay cả thần hồn mang nhục thân cùng một chỗ bị đánh bay ra xe gỗ rất nhiều âm sai trong lòng giật mình đừng nói hợp thể cảnh liền xem như trạm tam thi cường giả bị đồng tử thiên linh đăng ánh đèn đánh trúng Nục thân cùng nguyên thần cũng sẽ tách giời, không nghĩ tới trần thực chịu đựng lấy nhiều như、vậy. thiên linh đang đồng thời công nục thân nguyên thần hay là như căn bản không cụ, tách thực chịu kích, cái có tách tới thời thật tâm hay hiệu. dấu lấy vậy sẽ rời, rời là xe gỗ hướng về phía trước gào thét mà đi chuẩn bị tiếp được t r ầ n thực hát qua nổi giận gầm lên một tiếng quay đầu phi nước đại phóng tới những cái kia âm sai nó một bên chạy vội một bên gào thét một bên nhục thân t ă n g vọt trong mấy bước liền hiện ra hỏa đ ấ u chân thân n â n g lên chân trước đem một tôn âm sai tính cả thuyền độc mộc cùng một chỗ đánh bay nó mạnh mẽ đâm tới đem từng chiếc thuyền độc mộc đâm đến người ngã ngựa đổ một tôn mã diện âm sai đập xuống đất trượt mấy trăm bước đưa tay trộm tới xào trúc bay tới hiện ra trăm trượng thần khu xào trúc hóa thành một thanh điện nguyệt đao c á n đao dài đến trăm trượng lưới đao cũng có dài hai mươi ba mươi trượng ngắn mã diện âm sai phóng tới hát qua hai tay cầm điện nguyệt đao đưa tay chọn đao chuyển đao quay người giao chặt hiển thị rõ vững chắc cận chiến bản lĩnh nhất là cuối cùng một bộ đao không thể hoàn toàn tránh thoát bị đao khí bổ trúng lực lập tức máu tươi phun chảy nó một mụ ma hỏa phun ra đem cái kêu mã diện âm sai thiêu đến cháy đen cái gốc, chia diện âm sai rơi kêu xuống, mã âm mặt ngã ngửa xuống, xuống thành thăng hóa đất lúc này mặt khác â m sai riêng phần mình đứng vững thân hình nhao n h a u đưa tay chỉ gặp từng thanh xào trúc bay đi rơi vào trong tay bọn họ hoặc là hóa thành trưởng thương hoặc là hóa thành s o n g câu hoặc là hóa thành xin thép từng cái hiện ra trăm trượng hoặc mấy trăm trượng thân thể đang đằng sát khí đỉnh đầu bọn họ riêng phần mình đồng tử tiên h linh đang bay lên chiếu định hắc qua không ngừng m a n h kích thần hồn của nó để nó thần hồn bất ổn không cách nào cấy nhiễu các g m sai tư duy đột nhiên hắc qua chậm rái trộn g ư ờ i lên như là một tòa hắc sơn cơ bắp dữ tợn q u a n thân ma hỏa hóa thành một đầu xiến xích quay chung quanh thân thể xoay tròn nó đưa tay chỗ tới thanh kia h i ể n nguyện đao hô một tiếng bay lên rơi vào trong tay của nó một đám âm sai riêng phần mình ngây người hoa đấu có thể biến thành hai cái chân chiến đấu a loại tình huống này bọn hắn chưa từng nghe thấy mỗi người bọn họ cầm trong tay thần binh một tiếng hò hét phun lên đến đây hát qua vung vẩy đ i ể n nguyện đao một cây đao một đầu xiển g xích đồng thời nên chiến bọn hắn tất cả mọi người thần binh va chạm ấm vang rung động ngắn ngủi một lát huyết quang l o ạ sáng bốn phía bắn bay một đám âm sai thần binh nhao nhao cùng điện nguyện đao va chạm bị hát a cự lực bước lùi hát qua trên thân khắp nơi đều là vết thương ao ạ t đổ máu phần lưng vết thương nhiều nhất vết thương cũng là cực sâu huyết n ụ c lật ra bụng của nó mặc dù thủ hộ xâm nghiêm nhưng là cũng có một vết thương suýt nữa đâm xuyên nội tạng trên mặt đất thêm ra ba bộ than cốc giống như thi thể cái này ba bộ thi thể là bị ma hỏa biến thành xiềng xích khó a lại cho dù là thần linh c h i lực cũng ngăn cản không được bị đốt thành cho bụi còn lại bảy tôn âm sai quay chung quanh hát qua chậm dãi chuyển động đột nhiên lại là một tiếng hò hét bảy tôn âm sai thả người nhảy lên từ khác nhau phương hướng công tới lại là liên tiếp tranh tranh, tranh bạo hưởng một đám âm sai lại lần nữa bị bức lùi hát qua suýt nữa quỳ trên mặt đất đùi phải cơ hồ bị lấy ra gân chân trên thân lại tăng thêm rất nhiều vết thương mà trên mặt đất cũng nhiều ra hai bộ thi thể nó đứng vững thân thể vứt ư xuống đã bị đánh đến khắp nơi đều là khe hiển m ư i đau pháp lực vận chuyển trên mặt đất hai thành nô câu bay lên hát qua quẹ lấy một cái chân thân hình dần dần hạ thấp đến một chân khúc ngồi xuồng một chân hư bộ nô câu một trước một sau che ở trước người tức giận kêu một tiếng nó những năm này đọc sách không phải đọc vô ích còn lại năm tôn âm sai lại lần nữa n h à tới cùng một thời gian lại có hai chi âm sai đội ngũ một trái một phải từ hai bên vào tới thẳng đến xe gỗ cùng bị vanh ra trần thực mà đi một tôn âm sai đi đầu một bước tay run một cái liền gặp bên hông dây từng bay ra hóa thành một đầu đại xà từ trên trời gián xuống hướng trần thực cắn xuống nhưng mà pháp thuật kia mới vừa tiến vào trần thực đạo tràng liền phi tốc tăng ăn dã bị lục thập tứ quái khu suy yếu đi vào trần thực trước mặt lúc đã không thấu đá o vi lực trần thực ổn định thân hình đang ngôn chống cự đột nhiên lại là từng đạo ánh đèn chiếu dọi mà đến đem hắn lại lần nữa đánh bay hai tri âm sai đội ngũ riêng phần mình rút ra xáo trúc n h o nhao lắc lư xáo trúc hóa thành các loại thần binh tế lên đồng tử thiên linh riêng phần mình lái thuyền mà đến vung lên thần binh liền hướng không trung bay ra trần thực trả xuống đúng vào lúc này đột nhiên một đạo thô to ánh đèn chiều đến từ một đám âm sai trên thân đ ả o qua chỉ n g h e bành bành bành tiếng vang không dứt, t ừ n g tôn âm sai nguyên thần bị oanh ra nhục thân chỉ còn lại có góp chân còn cùng nhục thân tương liên không cách nào giết chết t r ầ n thực cái này mấy chục vị âm sai riêng phần mình ổn định nguyên thần trở về nhục thân trên xe gỗ treo ở dưới hoa cái chu tú tài đã dẫn theo dương giác thiên linh đang n ú n người nhảy lên ngăn tại trần thực trước người xe gỗ vóc tới tiếp được rơi xuống trần thực hướng về phía trước mau chóng bay đi tránh đi những n g à âm sai vây công. Một người chết. một tôn âm sai nói vừa vặn cho chúng ta khắc chế chu tú tài tế lên dương giác thiên linh đăng c ư ờ i lạnh nói tây mưu tân châu âm tạo địa phủ đều là ta chu gia thiết lập các người muốn tạo phản phải không hai tri âm sai đội ngũ chẳng quan tâm phân ra một đội hướng hắn đánh tới một tri đội ngũ khác thì phóng tới trần thực bọn hắn thân hình vừa động đột nhiên vô số đạo kiếm khí xuất phát phương viên hơn mười dặm tựa như một mảnh kiếm khí hải dương ngăn cản bọn hắn đường đi chu tú tài cất cao giọng nói tiểu thập người đi tỉnh lại nhạc võ mục ta tới thu thập bọn hắn trần thực đứng tại trên xe gỗ rốt cục ổn định nhảy nhót không n h ị thân hồn hắn nhìn về phía trước đột nhiên chỉ gặp từng đạo quang mang s ô n g thẳng lên trời đó là ma hoa nợ rộ ma chủng đang thất tình lao giả đồng n h a n kia muốn hủy đi nhạc vương miếu trần thực tức giận xe gỗ tốc độ càng lúc càng nhanh thẳng đến nhạc vương miếu phương hướng mà đi muốn tại tầng tầng ma vực đến trước đó xông vào trong ma vực đột nhiên ngang dương long ngâm chuyển đến trần thực theo tiếng nhìn lại con ngươi đột nhiên có lại nhưng gặp bốn đầu hắc long lôi kéo một cỗ bảo liễn hướng bên này chạy như bay tới tốc độ so xe gỗ càng nhanh chiếc bảo liễn kia bên trong ngồi một vị hình dung cao cổ lao giả cao quan b ấ mang nhưng thân thể lại kim quang lập lọe xác nhận thần chỉ. Mà tại sau đầu của hắn, phiêu đã một mảnh hư không đại cảnh giống như một mảnh kính hồ trần thự cắn c răng đem tiểu đoạn tế lên nên tiếp trước kia hắc long bảo liễn cao giọng nói nương tử gọi ngươi là t ỷ t ỷ đi ra tiểu đoạn bị hắn từ trong miếu nhỏ tế ra đối diện liền gặp bốn đầu hắc long báo t á p mà đến trong lòng bối rối t ỷ t ỷ ta thật sự có người t ỷ t ỷ à. nàng không có kinh nghiệm chiến đấu không biết làm sao trước kia bị trần thực tế lên lúc luôn luôn lung tung đánh thường thường một bàn tay liền gặp kỳ hiệu giờ phút này nhìn thấy bốn đầu hắc long như vậy hung ác vội vàng vung lên ống tay á o liền đón hắc long không cùng nàng va chạm xa xa run run thân thể từng mảnh từng mảnh v ả y rồng bay ra biên giới vô cùng sắp bén gào thét luân chuyển hướng nàng cắt tới ngươi vô dụng ta đến tiểu đoạn nghe được trong miệng mình truyền đến một chính mình khác thanh â m không khỏi la hoàng lên tiểu đoạn tiên tử nắm giữ thân thể nâng lên như ngọc bàn tay năm ngón tay g a n g rộng ra từng mảnh từng mảnh v ả y rồng từ nàng bên người gào thét mà qua xoay tròn một tuần bay ngược mà đi suy suy suy cắm ở từng đầu hắc long trên thân bốn đầu hắc long đau đến thân thể và m ẹ o quay cùng hắc long bảo liễn lập tức mất khống chế lan lông lốc ở trước mặt ta ngươi còn muốn ngồi an ổn tiểu đoạn tiên tử trầm mặt hướng tỏa kêu bảo chương bốn trăm mười bốn c à n k h ô n chính khí chương bốn trăm mười bốn c à n k h ô n chính khí chỉ n g h e q a n h một tiếng tiếng vang âm xoáy hạ tu đức chấn v ơ hắc long bảo liễn phi thân mà ra, đứng trên không trung lạnh lùng nhìn xem đi tới tiểu đoạn tiết tử ngươi là người phương nào t h a n h âm hắn như sấm chất chứa vô biên thần lực đó là tại âm gian tích xúc mấy ngàn năm thần lực hắn mặc dù đã không có nhục thân nhưng tụ tập bất p h ả m chi lực luyện thành kim thân sớm đã siêu việt hắn năm đó thành cựu ngươi không cần trả lời bất luận ngươi là người phương nào đều nhất định phải chết hắn thôi động hoàng minh kinh thế quyết nho ra hạo nhiên chính khí luyện thành hồng thiên văn trường chữ, chữ to như đấu hào quang lưu t hải nôn xuất p h á p thủy mỗi một cái văn tự hóa thành một đám gần như lĩnh vực đạo trang giống như pháp thuật c h ấ n áp xuống đem tiểu đoạn tiên tử bao phủ âm xoáy hạ tu đức không có đi thấy kết quả đi về phía trần thực đi đến hắn không cần thấy kết quả hắn xuất thủ chỉ có một kết quả đó chính là nữ tử này hẳn phải chết hoàng minh kinh tế h quyết uy lực bộc phát chữ sơn hình thành sơn nhạc chữ thủy hình thành ngập trời hồng thủy chữ hỏa hình thành hỏa vực như vậy các loại nhiều không kể x i ế t tỉ như chữ thủy hình thành uy lực cực kỳ kỳ lạ ở vào cái chữ này trong lĩnh vực hơi nước sẽ đem người tất cả thân thể bộ vị hết thể lấp đầy tỉ như chữ hỏa sẽ để cho ở vào cái chữ này trong lĩnh vực người tất cả bộ vị đều tại đồng thời thiêu đốt không phận sự bên ngoài không phân nục thân nguyên thần môn công pháp này chính là hoàng minh kinh tế h tập bên trong cất giữ cấp cao nhất công pháp mặc dù không tại tu chân thập thư hàng ngũ nhưng cấp bậc cũng không có kém bao nhiêu đột nhiên hạ tu đức dừng bước lại xoay đ ầ u lại chỉ gặp hoàng minh kinh tế h quyết hình thành mỗi một cái văn tự đều ở s ắ p bộ phát uy lực nhưng không có hình thành uy lực trạng thái bên trong bọn chúng dừng lại hạ tu đức con người đột nhiên co lại ánh mắt rơi vào cái kia yên lặng nữ từ trên mặt trầm giọng nói ngươi là ai hắn không nhận ra tê hà quan nữ tiên đối với trần thực cũng không có ấn tượng trần thực đại não tây kinh chỉ là dương gian chuyện phát sinh không có chuyển đến năm gian tiểu đoạn tiên tử không có trả lời từ cái này từng cái văn tự ở giữa xuyên qua tay làm niêm hóa chỉ hạ tu đức sắc mặt đột biến thân bất do kỳ bay lên hướng bàn tay của nàng bay đi b à n h hắn giống như là đâm vào trên tường đồng vét sắt đâm đến kim thân kém chút tàn mất a n g ư ơ i kim thân luyện đến không hỏng nữ tử kia thanh â m chuyển đến hạ tu đức phồng lên tự thân hết thầy thân lực cưỡng ép tránh thoát loại này kỳ lại t ó i buộc quắt lên một tiếng lớn đem hoàng minh kinh thế quyết tăng lên tới cực hạng Tập trên tự bên văn hạ tu đức sắc mặt đột biến đột nhiên cánh tay phải của hắn bột một tiếng nổ tung nằm đấm bay ra ngoài hắn kim thân các nơi cũng xuất hiện to to nhỏ nhỏ vết rách hắn hấp thu mấy ngàn năm hương hỏa chi khí lấy bất phàm chi lực luyện thành vô thượng kim thân lại không chịu nổi nữ tử này lực phạt chấn trong lòng của hắn sinh ra một loại âm thầm sợ hãi hắn lần này đến là vì phụng dương quân báo thù mà đến phụng dương quân bị người giết hạ ra tương lai gia chủ cũng đã chết chuyến đi hạ ra mặt mũi không còn sót lại chút gì nhưng bây giờ hắn không muốn lại bận tâm hạ ra mặt mũi hắn có một loại mình tùy thời có thể sẽ hồn phi phách tán dự cảm nếu là hắn lại không biết tiến thối hắn rất có thể sẽ bị nữ tử này đánh nát kim thân thần hồn diệt. Với hắn mà nói tử vong cũng không đáng sợ sau khi chết còn có thể tại âm g lấy thần chỉ hình thái còn sống cứ việc thiếu đi nhục thân các loại niềm vui thú nhưng kim thân nhưng cũng không hỏng mà bây giờ hắn lại e ngại tử vong nữ t ử này tuyệt đối có thể đem hắn đánh cho hồn phi p h á c h tán hắn muốn kêu gọi chính mình dưới trướng những âm sai kia đến đây hỗ trợ nhưng mà trong lúc vội vàng ánh mắt quét tới lại phát hiện quỷ thắt cổ tú tài kia ngay tại vận dụng tu chân thập thư bên trong công pháp một con ủy cuốn lấy hơn mười vị âm sai tú tài kia tu luyện là tu chân thập thư không phải tu chân thập thư bên trong một loại nào đó công pháp mà là tu chân thập thư bên trong tất cả công pháp huyền vi kiếm kinh tiểu k i ế p vận đỗ quyết thái t r â n ngọc quyết cựu thiên tam bảo kim thư vô cực ngọc châu quyết các loại công pháp bị hắn hạ bút thành văn đánh cho hơn m ộ ư ơ i vị âm sai không thể không liên thủ cùng hắn đối kháng căn bản không dành đến cứu hạ tu đức nếu là lại cho hạ tu đức một cái cơ hội hắn tuyệt đối sẽ không khí thế hung hăng chạy tới vì hạ thiên kiệt cùng phụng dương quân báo thủ hắn nhất định có thể trốn xa hơn liền trốn xa hơn mà tại một bên khác xe gỗ gào thét mà đi tốc độ tăng lên tới cực hạ đột nhiên trần thực một tay nắm lên tây vương ngọc tỷ dưới chân lôi quang l o ạ lên từ trong xe thả người mà đi hắn đạp lôi quang mà đi phi nhanh như điện đồng thời thôi động c à n k h ô n biến xúc điệu thành thốn tốc độ càng lúc càng nhanh đỉnh đầu của hắn từng tòa ma vực sắp khép lại trần thực nhanh như đ i ệ n chớp tại từng tòa ma vực giữ lại trước đó từ phía dưới gào thét mà qua hai tú tài vô tài nhìn thấy trần thực vào tới không khỏi kích động sư tôn của hắn lão giả đồng n h a n kia đang bố trí mặt khác ma chủng dẫn phát ma biến không dành chú ý nơi này trần thực từ hắn cách đó không xa nhanh như tên bắn mà vừa qua không c h u n g lưu lại một liên tục lôi đỉnh tầm r u n động vô tả đi theo trần thực phong đi kêu lên hai tú tài chạy đâu hắn nhanh như địa chớp hết sức đuổi theo trần thực cười ha ha nói ta nghe qua đại danh của ngươi n g ư ơ i tiên tiên đạo thai ta gặp qua thật phi phàm khiến cho ta khâm phục mê mẩn ngươi vội vã đến đây hẳn là vì tỉnh lại trong miếu này dị thần hắn sau đầu đột nhiên dâng lên một mảnh kim đ ỉ n h pháp lực tăng vọt x u ề bàn tay ra hướng về phía trước c h ộ m tới cười nói nhưng là có ta ở đây ngươi mơ tưởng đạt được trần thực đỉnh đầu một đoàn vần quang nổ tung hiện lộ ra một mảnh kim đ ỉ n h kim đ ỉ n h bên trong có tiên nhân trên mặt dáng tươi cười nhô ra bàn tay ước chừng hơn mười mẫu hướng trần thực trộm tới vô tả công pháp cực kỳ kỳ lạ hắn đưa tay kim đình bên trong tiên nhân cũng theo đó mà đưa tay cùng hắn tư thái gi nhưng từ trong vân quan g kim đình nô ra tiên ra bàn tay lại ẩn chứa làm cho người nan giải h ả o rượu năm ngón tay phía dưới không bàn mà hợp ngũ hành chi rượu trần thực có một loại ngũ tạng câu phần ngũ thức lâm h uy ngũ âm ngũ sắc bị hao tổn cảm giác đây là tiên thuật trước mắt hắn còn khó có thể lý giải trần thực chân đạp lôi đ ỉ n h tại bàn tay lớn kia giữa năm ngón tay nhảy nhót tránh đi từng cây đầu ngón tay phá không mà đi vô t à theo đổi u không bỏ cười nói ta nghe nói ngươi trọng thương trang vô cứu sư h u n h lại cùng ôn vô ngu sư mội bất phân thắng bại sư phụ ta cũng khen ngươi coi như không có tiên thiên đạo thái hắn tay h áo dài vung đ ã n g kim đ ỉ n h tiên nhân đồng thời cũng ô n g tay h áo vung ra tay h áo tựa như mở ra một cái thời không cửa hàng bốn phía tảng đá cây cối hoa màu nhao nhao bay lên hướng trong tay h áo rơi đi lập tức tại trong tay h áo tiêu đốt phát h o á i hủy diệt không còn x u ấ t lại chút gì tay h áo kiếp như là một tấm thôn t i ê n miệng lớn đuổi theo trần thực mà đi đem hắn hút lại hướng trong tay h áo kéo đi vô tả cười nói phàm là người gặp qua ngươi đối với ngươi cũng khen không dứt miệng lần trước ngươi đánh lén sư phụ ta sư phụ ta cũng đối ngươi tán thưởng có thừa nhưng hôm nay gặp mặt bất quá cũng như vậy ngươi không dám cùng ta đánh một trận đàng hoàng. như thế nào dám đối mặt vô vọng đại sư h i n h so sánh ngươi vô vọng đại sư h i n h mới càng thích hợp tiên tiên đạo thai hắn lời còn chưa dứt t r ầ n thực đột nhiên dừng lại quay người thời điểm q u a n thân hai trăm năm mươi sáu đạo phù văn sáng lên phù văn sáng lên trong nháy mắt linh thiên thập tuyệt trận đã thành hắn q u a n thân hai trăm năm mươi sáu tôn hoa hạ thần chỉ oai hùng s ư ớ n g s ư ớ n g tạo thành diệt tuyệt hết thể đại trận cùng tiên nhân kia tay hào ẩm vàng v à chạm vô tả khí huyết sôi trào bàn tay bị chấn động đến cao cao bắn lên càng thêm hưng ấ n cười nói t u t người rốt cục dám cùng ta phân cao thấp ta rất muốn nhìn một chút người chân chính bản chân thực vừa xài b quanh thân tung bay phủ lục càng ngày càng nhiều hai trăm năm mươi sáu tôn hoa hạ thần chỉ bay lên mặt khác gần ngàn mai phủ lục cũng theo đó mà bay lên không chỉ một thoáng bầu trời dung chuyển một mảnh do một hai trăm n tôn chư thần tạo thành nguy ê nga n thiên cung hiện hiện trần thực đưa tay đè xuống một màn này như thiên cung ngóc ngược một chiêu này đúng là hắn từ trong la thiên đại tiếu lĩnh mộ g i á pháp thuật la thiên pháp hàng hắn hay là lần đầu thi triển làm trưởng lực sử xuất phía trước bầu trời lốp bút bạo hưởng tựa như bầu trời muốn bị nghiền nát đồng dạng một hai trăm vị thần trị nắm giữ đạo pháp khác nhau tại thời khắc này ở trong la thiên pháp hàng hội tụ thành một thể không g không kiếm, kiếm trường, trường kiếm không ngừng nổ tung kim đình tiên nhân tay cầm trôi kiếm trưởng cũng theo đó mà chảy máu lập tức bị nghiền ép mà đến la thiên pháp hàng đem năm ngón tay đánh gãy vô tả khí tức đại t h ấ n tay phải năm ngón tay đùng đùng đọc đi cánh tay cơ bắp và mẹo đứt gãy liên tiếp năm ngón tay từng cây lại gân hướng về sau hương cong đâm ra làn da trần chui ở bên ngoài hắn gặp nguy không đoạn tay trái vận luyện thái cực kim đỉnh tiên nhân cũng tương tự tay trái vận luyện thái cực vẽ ra một đạo thái cực đồ từ trên trời giáng xuống nâng la thiên pháp hàng thái cực đồ nổ tung vô tả hai tay máu tươi chạy đậm địa nhưng cuối cùng đem một chiêu này uy lực ngăn lại cùng lúc đó trần thực bước ra một bước dài đánh tới chấp đoán g trong mấy bước xông đến trước mặt hắn thật nhanh hắn nhìn thấy trần thực xuất thủ đang muốn phong cản tim chấn động mạnh một cái trần thực hai chỉ đã đâm xuyên trái tim của hắn lập tức rút ra vô tả phát giác được trái tim bị đánh xuyền lại nhìn thấy trần thực một tay khác nửa nắm tay đầu đánh về phía cổ họng của mình không cần ngh gian i á c hắn phát giác được nơi cổ họng lọt vào trọng kích cổ chấn động một chút đột nhiên cảm giác được chính mình cái ảnh chân dung là thấp một chút hắn đại truy cùng hai khối xương gáy đã bị một quyền này đánh cho sai chỗ hắn ngăn cản vẫn không thể nào ngăn trở trần thực một chỉ điểm tại mi tâm của hắn vô tà đi bắt đầu ngón tay này vẫn không thể nào bắt lấy đầu nao đại trấn thân bất do kỷ hướng về sau ngã đi hung hăng đâm vào trên mặt đất trần thực thu chỉ quay người hướng nhạc vương miễu chạy vội vô tà nhảy lên một cái cười ha ha nói trần thực bản lãnh của ngươi ta linh giáo không lớn bằng đại sư h u n h của ta trung vô vọng hắn nói đến đây đột nhiên có chút mêm hội đưa tay sở lên c á i chán c á i chán giống như là phá một cái to bằng hạt gạo lỗ nhỏ hắn hướng về sau não trước sơ soạn sơ được là to bằng một bàn tay cửa hang vô tàng lên người lung la lung lay ngã xuống cùng ta giao thủ là sinh tử c h é m giết ngươi cho rằng là nhà tròi trần thực dẫm chân xuống dừng ở nhạc vương miếu trước dưới chân hắn lôi quan g tại nhạc vương miếu trước nổ t u n g lôi quan g kề sát đất bốn phía chút xuống trần thực đi tại như thủy ngân lôi quan bên trong đi vào n h ạ vương miếu cửa miếu hai bên lấy thạch là câu đối bên trên khắp hai đòn nói thiên hạ thái bình Quan văn không hàm trước i tiếp ề n quan không Càng khôn chính khí, tại hạ là non sông, võ khí, chết. hạ tại t là ở ê n nhật tinh. là n g g 415 Tam i i đại tĩnh ma đại đế điện vào làm trong miếu, trong miếu hết thể như trước, còn chưa bị hủy làm hỏng. Trước như còn hỏng. miếu, miếu i chưa hủy bị đ thạch quy dấu dếm bất phàm chi lực tựa hồ lúc nào cũng có thể phục sinh trên lưng đứng thẳng đĩa đá khắc lấy nhạc vương ra khi còn sống sự tích đại điện dưới mái hiên cột đá bàn long giống như từ trên trời mà đến mượn cây cổ tốn lượn đi vào n h â n gian trong điện p h sau t đó là phong ba đình bị tống đế lấy có lẽ có tội danh cầm xuống khẳng khái chịu chết cuối cùng bị lê dân bách tính phong thần tôn làm tam giới tính ma đại đế hộ quốc phục ma đảng khấu thiên tôn thượng ty cựu thiên hùng bình thần tướng hạ trưởng ngũ mục tội quỷ vong hồn hắn thu hồi ánh mắt nhìn về phía phía trước bản thờ trên bàn thờ đồng dạng không có tựa thần trống rỗng bàn thờ trước để đó một cây thiết thương dài hai t r ư ợ n g có thửa t h ô to như cánh tay nằm ngang ở bàn thờ trước cứ việc đi qua hơn sáu nghìn năm trên thiết thương này vẫn không có vết gì ngược lại hiện ra một loại chân như bôi dầu cảm giác t ừ n g kia từng sợi chiến ý cùng sát khí từ trong thiết thương chẳng hẳn ra nương theo lấy kim qua thiết mã giống như tiếng chém giết đột nhiên ngoài miếu truyền đến tiếng hồ nào t ầ n g tầng ma vực rơi xuống ma khí quần quận tẩy nhân gian chính đạo hóa chính khí là ma khí đội chính đạo là ma đạo ma vực đ i ra ma vực hội tụ trung tâm chính là tòa này nhạc vương miếu ma khí vỡ bờ trong nháy mắt thậm chí để trần thực bốn phía như mặt nước lôi đỉnh nhao nhao chốt v ù i bầu trời đột nhiên ă m trầm minh n g u y ệ t không hiện trần thực thôi động âm dương đãng luyện bên người nhật n g u y ệ t vượt quanh đãng đi ma phân miễn cho ma khí ma đạo q u ấ y nhiều trong m i ế u bất phảm chi lực nhưng mà ma khí càng ngày càng nặng càng ngày càng nặng cho dù là nhật n g u y ệ t luân chuyển âm dương đãng luyện trong lúc nhất thời cũng khó có thể luyện đi t r u n g quanh hắn giống như là có vô số ma đầu ẩn nấp xì、si、xào bàn tán tỉnh lại trong cơ thể hắn các loại dục vọng quáy nhớ tư duy của hắn để hắn không cách nào tập trung tinh thần đúng vào lúc này hắn bên thai chuyển đến từ bên cạnh hắn gào thét mà qua binh hùng tướng mạnh tế lên đau thương thôi động nguyên thần tiếng hò hét kinh thiên địa chân thành ý chí xuất phát mà ra càng quét hết thảy ma khí ma đạo bị đánh đến tán l o ạ n băng tuyết tan dã t r â n thực tâm thần đại trấn cỗ chiến ý này là đến từ nhạc vương ra dưới t r ư ớ n g bối ngôi quân a trải qua hơn sáu nghìn năm chưa chắc có người t ế bái còn có đáng sợ như vậy chiến ý hắn thản nhiên bắt đầu kính lệ phát ra hưng ơ hỏa tiến lên tế điện một sợi hưng ơ hỏa chi khí lượn lở mà lên trôi hướng chống g ô n g bàn thờ trong n h ữ n bất phàm chi lực đang nhanh chóng hưng tụ hóa thành từng mảnh, từng mảnh lông vũ vàng n g ánh dài ngắ sắp xếp trình tệ tạo thành cánh chim chậm rãi từ trước mặt hắn bay qua tốc độ của bọn nó càng lúc càng nhanh đột nhiên sán lạng kim quang phóng lên tận trời như là kim sĩ đại bằng trong khi vô cánh vô số đạo kim quang bắn ra bốn phía đem bốn phía ma khí quét sạch sành xanh, xanh các loại ma ngữ ma phân tại vũ cánh s á t na bị kim quang chém không còn một mảnh trong m i ế u dị tượng càng h ù n g vĩ chân thực còn chưa phong thần vị này chiến trường binh thần liền tại ma khí ma phân kích thích giới dường như muốn chủ động thất tình ma vực bên ngoài bố trí lao giả đồng nhan xa xa nhìn thấy nhạc vương miễu bên trong hình như có kim sĩ đại bằng phù ri triển khai hai cánh sát na liền phá vỡ ma khí xé rách m a đạo cũng là trong lòng giật mình thật mạnh bất p h à m chi lực tôn này dị thần chưa khôi phục thực lực liền như thế cường hành hắn vội vàng kêu gọi vô t à nhưng không có đạt được đáp lại không khỏi trong lòng cảm giác nặng nề vô t à sẽ không phải đi trong ma vực đi hắn nhất định muốn đi chặn đường hải tú tài hắn không phải là đối thủ của hải tú tài tuyệt vọng pha là một sư một đô một cái sư phụ chỉ đem một người đệ tử từ nhỏ tự thân dạy dỗ dốc lòng vung chồng chuyển thụ chính mình một thân bản lĩnh đợi cho đệ tử trưởng thành có sức tự vệ tự lập môn hộ lúc này lao sư mới có thể lựa chọn kế tiếp đô đệ hắn đã vun ô trồng vô t à hơn m ộ ư ơ i năm sư đ ồ tình cảm thâm hậu vô t à quanh năm ở tại tuyệt vọng pha khó tránh khỏi có khinh thường người trong thiên hạ cảm giác cảm thấy trừ đại sư huynh trung vô vọng bên ngoài liền lại không người có thể cùng hắn tranh chấp lần này mang theo vô t à đi ra ngoài cũng là vì lịch luyện hắn để hắn mở mang tầm mắt lao giả đồng nhan trần c h ờ một chút bước vào trong ma vực tiến vào ma vực s á t na hắn lập tức bén nhạy phát giác được ma khí ma đạo bắt đầu ảnh hưởng hắn trong nội tâm ma tính sinh sôi ma biến là thiên địa chính khí cùng đại đạo hướng ma khí ma đạo chuyển biến nó vận chuyển cơ chế tuyệt vọng pha sớm có ngh nhưng mà nghiên cứu về nghiên cứu cho dù là hắn cũng vô pháp tránh cho bị ma vực đồng hóa một cái ma vực đối với hắn ảnh hưởng không lớn nhưng đa trọng ma vực trùng điệp cùng một chỗ cho dù là hắn cũng có bị ma hóa phong hiểm hắn hướng nhạc vương miễu m à đi thầm nghĩ vô t à khẳng định nóng lòng không đợi được ý đồ khiêu chiến h ả i tú tài chứng minh chính mình hắn truy kích chân thực chân thực là chạy về phía nhạc vương miễu như vậy hắn cũng nhất định muốn đi nhạc vương miễu hắn lòng nóng như lửa đốt vô tả tu hành chính là huyền trân kim đình tiên kinh là một môn tiên pháp có được cực lớn uy lực môn công pháp này đặt ở tuyệt vọng pha cũng là thượng thừa công pháp, sau khi tu luyện thành. sau đầu hiện hiện một mảnh kim đ ỉ n h theo tu vi ngày càng tình thâm kim đ ỉ n h bên trong tiếp nhận tiên khí tăng cao tu vi thi pháp lúc sẽ ở địch nhân đỉnh đầu hình thành một mảnh k h ắ c kim đ ỉ n h tiên h u y ế t người thi pháp hình tượng của mình hóa thành kim đ ỉ n h bên trong tiên nhân bất quá uy lực vô cùng lớn công này cùng ngọc hoàng cựu thiên p h ủ có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu nhưng lão giả đồng n h a n biết vô tả thất bại vô luận là năng lực ứng biến hay là kinh nghiệm chiến đấu kỹ xảo t r ầ n thực đều viễn siêu vô tả mà lại chân thực nắm giữ chân vương ba khố tu luyện công pháp chỉ sợ cũng là tiên pháp loại hình vô tả tiệu từ này quá tùy hứng hắn lên cơn giận g ữ bắt được hắn nhất định phải hung h ă n g giáo hơn hắn một trận đúng lúc này hắn thấy được vô tả thi thể lão giả đồng nhan trái tim đột nhiên kịch liệt run dậy một chút lại cảm giác được đau lòng không gì sánh được m á n h liệt đau lòng người phóng thích ma liên lụy vô số người chết thảm chẳng lẽ ngươi chết một người đệ tử giống như tâm này đau n h ấ t à? một cái ma trùng đi tới đen như mực tay dài chân dài từ hông thân ở mọc ra hai cái nửa người trên tựa như liên thể người ở trên cao nhìn xuống nhìn xuống hắn lộ ra vẻ nhỏ b á n lo lắng nói ngươi phóng thích chúng ta lại bởi vậy mà chết vô số người chẳng lẽ ngươi không đau lòng bọn hắn là loại người như ngươi chỉ biết ngoài miệng nói đại nghĩa lâm nhiên nói nhưng rơi vào trên người mình lão giả đồng nhan phía sau tử khí phóng lên tận trời như là trên cựu thiên rơi xuống một đạo thác nước tử khí b á một m tiếng đã một chút đảo qua ma chủng kia ma chủng kia né tránh không kịp nửa người trên hoàn toàn biến mất chỉ còn lại có hai đầu g ầ y cao chân đứng tại chỗ hai cái chân thế mà còn đi ra hai bước lúc này mới lung la lung l â y n g xuống ra cơ đạo nhân làm việc thà cho ngươi soi mói lão giả đồng nhan sắc mặt hiện lên một vòng tử khí mặt âm trầm đi về phía nhạc vương miếu đi đến bốn phía to to nhỏ nhỏ ma hoa nở rộ từ trong hoa phòng sinh ra từng tôn ma chủng bắt đầu săn g i ế t trong ma vực vật sống ma khí trở nên càng thêm nồng đậm ma tính cũng càng là nồng đậm trong vùng thiên địa này thiên địa ả m đ ạ m đại đạo không rõ hướng ma đạo chuyển biến theo ma biến càng ngày càng sâu ma chủng cũng sẽ càng ngày càng mạnh trăm ngày sau ma chủng liền sẽ trưởng thành siêu v i ệ t đại thừa trở thành vô cùng kinh khủng tồn tại lao giả đồng nhan chỉ cảm thấy đạo tâm của mình cũng bị ma tính xâm nhiễm trở nên nôn nóng dễ g i ậ n nếu là lúc trước hắn chắc chắn cẩn thận từng ly từng tý chém tới mãn n i ệ m thanh trừ trong đạo tâm ma tính nhưng là hiện tại hắn đầy ngập lửa giận đầy đầu chỉ có là ái đồ báo thù ý nghĩ này hắn đi vào nhạc vương Đang muốn vào miếu, đột nhiên trong miếu có quang đẹp mắt đến đó quang muốn nhiên trong chuyển miếu, miếu mắt vào hào có lão à hà sơn mang, xạ tắc từ t đồ qua giả đồng nhan trong lòng máy động nhìn lên những địa lý đồ này chỉ gặp rất nhiều địa lý đồ còn ở vào ảm đạm bên trong nhưng có chút địa lý đồ đã sáng lên trong lòng của hắn trầm xuống t r ầ n thực đã tỉnh lại trong miếu dị thần nhạc vương miếu bên trong truyền tới một nặng nghề thanh âm đầy truyền cảm mang theo vài phần trầm thấp và ý tơ h có lãng mạn tình hoài ba mươi công danh bụi cúng đất tám ngàn dặm đường mây cúng trăng chớ bình thường c h ẳ n g thiếu niên đầu lao giả đồng nhan cười lạnh nói dâm tự tà thần loạn chân thần đạo thống lấy pháp thuật loạn dân tâm lấy thần thông hoặc dân trí nên giết nên giết hắn sát khí danh o tiêu sau l ư n g tử khí phiêu đãng một tỏa kim đình xuất hiện tại trong tử khí mà trên bầu trời đồng dạng cũng có một tỏa kim đình kim đình bên trong tiên nhân nguy toạn lao giả đồng nhan đưa tay chỉ đi. trên cựu thiên kim đình bên trong tiên nhân một chỉ dọ tới những nơi đi qua bầu trời vỡ ra đầu ngón tay mang theo nồng đậm h ỏ a diễm tựa như một tòa thiêu đốt ngọn núi từ trên trời r g xuống đánh tới hướng nhạc vương miếu hắn tu tập đồng dạng cũng là huyền c h â n kim đình tiên kinh nhưng là hắn luyện đến chỗ càng sâu đã đem công này luyện đến tiếp nhận tiên giới tử khí trình độ hắn chỗ hiện ra kim đình tiên nhân càng thêm rõ ràng càng cường đại hơn cũng càng là tiếp cận chân chính tiên nhân một cách này phạt sơn phá miếu không nói chơi đúng vào lúc này một cây thiết thương từ trong miếu đâm ra thân thương bị một cái đại thủ nam cẩm mùi thương xoay tròn lấy nên tiếp tiên nhân chỉ t h â y anh tiên nhân ngón tay nước mở đạo đạo quang mang dọc theo vết nước hướng ra phía ngoài nợ rộ từ đầu ngón tay kéo dài đến ngón tay từ ngón tay kéo dài đến toàn bộ bàn tay lại đến cánh tay cánh tay lớn thiết thương dọc theo cánh tay kia đâm về đằng trước thế như chẻ tre thẳng tới trên cửu thiên kim đình bên trong tôn kia toạ trấn kim đỉnh tiên nhân bị thiết thương xuyên qua thân thể thân bất do kỳ bay lên ẩm vang đóng đinh ở trong kim đình lập tức cựu thiên kim quang kim đình thiên nhân toàn bộ tiêu tán lão giả đồng n h a n kêu lên một tiếng đau đớn khí huyết lưu động bị đánh đến hướng về sau bay đi phía sau hắn tử khí như thác nước hướng về phía trước quét tới tử khí những nơi đi qua hết thảy tất cả đều hôi phi lên liệt đại điệu rung động ầm ầm bị cày ra một đạo sâu đạt mấy chục khe ránh trong khe ránh nham tương bốc lên trên bầu trời thiết thương gạo thét từ trên trời giáng xuống quét vào trên tử khí tử khí kịch liệt rung chuyển bị ngăn tại trước miếu không cách nào từ trên tòa miếu thờ này đạo qua đi một tôn người khoác màu tím ngũ long b à o cao lớn tướng quân cất bước đi r a nhạc vương m i ễ u nắm lên thiết thương như là một tôn chiến thần cầm t h ư ơ n g hướng lão giả đồng nhan công tới lão giả đồng nhan lại lần nữa thôi động huyền c h â n kim đình tiên kinh quanh thân tử khí dung chuyển như trường long tung bay quét ngang tiểu đ ằ n g đánh giết uy thế kinh người hai người lấy nhanh đánh nhanh thiết thương tử khí trên dưới xuyên thẳng qua mỗi một lần va chạm dư uy bốn phía bay đi xa xa mặt đất bầu trời không ngừng nổ tung cái nào trắng là ma vực cũng bị đánh xuyên từng cái lỗ hầm lớn hiện lộ ra thiên địa bên ngoài lão giả đồng nhan bố trí những ma hoa kia giờ phút này đã sinh ra ma r cùng một thời gian tam giới tính ma đại đế cũng tự hiện ra kim thân pháp tướng cùng hắn đồng dạng cao lớn lực lượng càng mạnh lão giả đồng nhan diện mục dữ tợn Đâm vào đỉnh đ vào từ trên t cựu thiên một tiểu kiếm đâm xuống t ớ cái người trên kia n trên kim đ hơn h i một k i c mươi dặm dài ngắn cự kiếm lập tức như mộng huyễn bọt nước giống như tiểu tán chỉ còn lại có một cây châm gài tóc giống như tiểu kiếm bồng bệnh tại tam giới t ĩ n h ma đại đế mi tâm trước len k e n tiểu kiếm rơi xuống đất tam giới t ĩ n h ma đại đế bỏ xuống trường thương thân thể phi tóc khôi phục như lúc ban đầu quay người hướng nhạc vương miếu đi tới t h i ế t thương này tại phía sau hắn phi tóc thu nhỏ cũng khôi phục như lúc trước cỡ như vậy gào thét bay lên giống như một đạo lưu quang đâm xuyên nơi xa một tôn ma chủng mi tâm đem ma chủng kia mang bay lên cắm trên mặt đất lập tức thiết thương bay lên trên không trung không ngừng xuyên thẳng qua phát ra trận trận em thai tướng gạo rất nhiều ma chủng thấy thế hoảng sợ không hiểu rốt cuộc không lo được đi giết vị này t a m giới tính ma đại đế nhao nhao bỏ chạy một lát sau thiết thương bay trở về phòng ngoài nhập thất trở xuống bàn thờ trước giá súng bên trên c h â n thực tiến lên là thiết thương chen vào một nén nhang lửa nói bây giờ tây mưu tân châu sơn hà phá toái dung nhập vào trong âm phủ ta mặc dù phong nhạc vương ra là linh châu c h i thần nhưng có bao nhiêu người có thể tại trận thiên thai này bên trong sống sót còn rất khó nói t a m giới tính ma đại đế leo lên bàn thờ ngồi xuống nói ta chắc chắn sẽ ta tận hết khả năng che chở linh châu bách tính hết thệ tội quỷ vong hồn khai chớ có thể phạm thanh âm của hắn càng ngày càng cao Càng ngày càng xa, nhạc vương miễu cũng càng ngày càng ngày ngày vương hùng xa, vĩ, miễu trừ h ờ i gian dần t ô i điện phảng phất biến thiên. thiên cái giữa trời, qua tòa thanh thiên. Thanh sao đỉnh phẳng thành bên trên, một cái khắc vầng trăng sáng trọng lòng lánh. phất khắc một một vùng tinh không này tây mưu tân châu vốn có trên bầu trời cũng có một vần g minh nguyệt chỉ là càng thêm to lớn b u ô n g xuống thời gian dần trôi qua có thể nhìn ra đây là một cái to lớn đôi mắt lưỡng trọng tiên không không giống nhau đợi cho hừng đông lúc sẽ có ánh nắng vương xuống tới trần thực cho tam giới tính ma đại đế lên vài nạn nhang đi ra nhạc vương miếu ngoài miếu chính là mấy ngàn dặm bình nguyên không ít thôn trang đứng sừng sững ở trên vùng bình nguyên cạnh thôn trang chính là ruộng trong đất còn có hoa màu chỉ là những ngày này không có r a thái dương hoa màu hiệu sự ba ba sau lưng của hắn nhạc vương m i h u bên trong truyền đến ngâm tụng âm thanh nóng nhìn trung nguyên mây m ù dày đặc bên ngoài rất nhiều t h à n h quách nhớ năm đó hoa tre liêu hộ phượng lâu l o n g gác vạn thuế sơn trước châu ngọc quấn đồng hồ điện bên trong xanh ca làm trần thực chạm đến những ngày khô héo lá cây thầm nghĩ nói ngày mai sẽ có ánh nắng vương xuống đến có lẽ những n g y hoa màu sẽ lại lần nữa sinh trưởng t r ư đông hiện ra mùi lúa có lẽ nơi này thôn dân sẽ còn có một tốt thu hoạch nhạc vương miếu bên trong ngâm tụng dần dần trở nên khảng khái mà lại bị thương binh gắn ở cao phong ngạc dân gắn ở l ấ p khe ránh thán giang sơn như cũ ngàn thôn thơ tớt chương bốn trăm m ư ơ i sáu vô vọng chương bốn trăm m ư ơ i sáu vô vọng linh châu thành lúc này linh châu thành giống như là chưa từng bị âm dương lượng giới s á t nhập ảnh hưởng bách tính vẫn như cũ an cư lạc nghiệp người buôn bán nhỏ yên hoa liếu hạng cũng đều tại trong kinh doanh cùng thường ngày cũng không khác biệt gì linh châu trên không sáu tỏa hư không đại cảnh thứ tự sắp xếp đại cảnh bên trong tiêu dương treo cao mỗi một tòa hư không đại cảnh đều có hai vầng mặt trời một vầng trăng hư không đại cảnh nhật n g u y ệ t chính là hoàn hư cảnh tu sĩ bắt trước thiên ngoại chân thần b a con mắt biến thành cứ việc không bằng đối phương nhưng dùng để chiếu sáng cùng truyền lại n h i ệ t lực nhưng cũng đầy đủ linh châu thành dùng linh châu thành bách tính còn không biết loại này thái dương trồng không được hoa màu từ thiệp nhìn xem trên đường phố rộn rộn ràng ràng đám người thấp giọng nói sớm muộn bọn hắn sẽ phát hiện điều này lâm vào trong khủng hoảng sau l ư n g của hắn truyền tới một thanh em thâm trầm dân có thể dùng do chi không thể làm cho mà biết để những phàm phụ tục từ này ăn no mà cấm bọn hắn liền sẽ không g i vỏ kể từ đó có t h cho chúng ể thiệp a gia a tử t r n thủ t h ờ gian, gia gian thống tại lại. i nhất đem âm tử thế Từ t h lực quay đầu nhìn lại người nói chuyện chính là từ gia đương đại gia chủ tử ứng long tư ứng long bề ngoài nhìn như nam tử trung niên nhưng kỳ thực đã có hơn bảy mươi tuổi tu si đến cái tuổi này cho dù là đại thừa cảnh tồn tại cũng bắt đầu đi xuống dốc khí huyết kém xa trước đây tư ứng long cũng thật sớm bắt đầu vì mình người kế nhiệm tính toán từ từ gia tử đệ bên trong chọn lựa siêu q u ầ n bạt tùy người từ thiệp cũng không phải là tông chủ nhất mạch mà là ngoại môn tử đệ thở nhỏ sinh hoạt không đốn lại bởi vì thu hoạch được nhất phẩm thần thai mà suýt nữa bị đồng tông con em quyền quý móc ra việc này nháo đến từ ứng long nơi này từ ứng long để bạt từ thiệp trước chuyển cho hắn ngoại môn tuyệt học tối cao thế kinh đường tập để hắn tu hành khảo sát tư chất ngộ tính của hắn phát hiện hắn là tu hành kỳ tài lúc này mới chuyển cho hắn tông chủ nhất mạch thiếu hồ quảng tập để hắn tu luyện trước đó không lâu lại đem hắn đưa đến giới thượng giới tu hành đã coi hắn là làm hạ nhiệm từ gia tông chủ đối đãi từ ứng long đi vào từ thiệp bên người sắc mặt ôn h ò a nói âm dương nhị giới sắc nhập nhìn như một trận thiên thai nhưng đối với ta từ ra tới nói lại là một kiện không tưởng tượng được đại hào sự ngươi có biết vì sao từ thiệp không người nói từ ra tại âm gian bố cục hơn sáu ngàn từ gia cao thủ thọ hết chết già về sau nguyên thần rơi vào âm gian liền tại âm gian chiếm cứ lãnh địa tù hương hỏa mà thành quỷ thần bởi vậy coi như âm dương lưỡng giới s á p nhập để linh châu tỉnh làm lớn ra hơn mười lần ta tử ra các nơi quỷ thần cũng có thể cam đoàn ta tử ra lực thống trị không giảm chút nào t ừ ứng long lộ ra dáng tươi cười tán dương nhẹ gật đầu t ừ thiệp tiến thêm một bước nói mà lại ta tử ra tại âm gian cơ ư nghiệp n g còn có âm t à o địa phủ cùng địa vực âm sai âm xoái phán quan thậm chí d i vương đều có không ít ta tử ra tiền bối bởi vậy lưỡng rơi s á t nhập về sau đối với ta từ ra nhưng không phải chuyện xấu ngược lại là đại hảo sự tư ứng long cười nói ngươi có thể nhìn ra điều này đã là không tầm thường nhưng là càng mấu chốt một điểm là lê dân bách tính tại thai h ỏ a ngập đầu trước mặt hoang mang lo sợ sẽ cầu t h ầ n bái phật để cho ta từ ra tại âm gian hương h ỏ a càng hơn lớn mạnh các lộ quỷ thần thực lực ta từ ra không thương tổn nguyên khí ngược lại thực lực tăng nhiều bởi thế là đại hảo sự tư thiệp nhìn qua bên ngoài rộn rộn ràng ràng đám người thở dài chỉ là muốn khổ một chút bách tính tư ứng long cũng thở dài nói trước khổ một chút bọn hắn phía sau còn có ngày tốt lành đâu bọn hắn phía sau từ p h ụ răng đèn kết hoa rất là ăn mừng từ ứng long phái người đi các nơi liên lạc từ gia quỳ thần dự định tại linh châu nghị sự bởi vậy muốn đem từ gia giả dạng đến ăn mừng một chút lúc này một tôn âm sai lái thuyền nhỏ vội vàng đến đây đến từ ứng long trước mặt đưa l ô t hai t h ấ p giọng nói vài câu từ ứng long khe nhữ mày hạ gia âm xoáy chạy đến ta linh châu đến truy sát trần thực hạ tu đức vậy mà chưa từng cho ta biết liền tại ta linh châu hành hung thật lớn mật từ thiệp trong lòng khe nhúc ních vội vàng dò hỏi trần thực đi vào linh châu rồi từ ứng lòng gật đầu ta được đến tin tức hắn giết hạ ra quỷ thần phụng dương quân lại giết hạ thiên kiệt cho nên âm xoáy hạ tu đức đến đây đuổi giết hắn bất quá xâm nhập ta linh châu tỉnh tới giết người không khỏi không đem ta từ ra để vào mắt mười ba thế gia đồng khí liên tri nhưng cũng có thật nhiều k h ắ c k h i ế n g thì như âm xoáy vị trí phán quan c h ố n g chỗ liền thường xuyên rằng co còn có các nơi quỷ thần lãnh địa lớn nhỏ âm binh nhiều ít cũng là huyên náo túi u ụ i những năm này nếu không có dương bật từ đó của nhau mười ba thế gia tại âm giàn chỉ sợ sớm đã bởi vì lợi ích đánh cho chết đi sống lại từ gia đem linh châu coi là chính mình một mẫu ba phần đất âm xoáy hạ tu đức chạy đến linh châu giết người. phạm vào từ r a kiến kỵ cũng khó trách từ ứng long tức giận từ thiệp lại giận này mình hạ thiên kiệt bị trần thực giết hạ thiên kiệt cùng hắn cùng một chỗ leo lên giới thờ giới là hạ gia hạ nhiệm tông chủ nhân t u y ể n khi đó bọn hắn cùng một chỗ khiêu chiến trần thực lại bị trần thực lấy lý thiên thanh tên tuổi đánh bại đối với trần thực khâm phục có thừa không nghĩ tới lại sẽ chết tại trần thực c h i thủ đúng vào lúc này lại có một chiếc thuyền nhỏ lai tới trên thuyền âm sai đổi tới từ ứng long bên người nhỏ giọng nói vài câu lập tức tối lui từ ứng long thân thể đại trấn thất thanh nói âm xoái hạ tu được chết rồi hắn lộ ra vẻ không thể tin được trong lúc nhất thời có chút thất th Từ thiệp liên tục hỏi thăm vài câu, hắn xác mặt âm tình bất định nói việc này phát sinh ở thần một huyện thần một bên dưới xuất hiện bốn mươi chín trận ma biến ma vực bao phủ một tòa miếu tờ còn có đại lượng thiên thính giả ẩn hiện hẳn là tuyệt vọng pha nhúng tay hắn đi tới đi lui có chút bất an thất giọng nói tuyệt vọng pha lúc này tiến về thần một huyện làm cái gì tuyệt vọng pha cùng mười ba thế gia quan hệ cực kỳ vi diệu tuyệt vọng pha nhìn như độc lập với thế ngoại đ ố mười ba thế gia cũng nhìn như ôn lương kim ế cung đối với thiên thính giả nghe lén giám thị chẳng quan tâm đối với tuyệt vọng pha khách đến thăm cũng lễ kính có thừa nhưng là tuyệt vọng pha tuyệt không phải siêu nhiên nếu không sẽ không giám thị thiên hạ bọn hắn đối với mười ba thế gia giám thị cường độ mạnh nhất vì chính là muốn tìm đến mười ba thế gia ẩn tàng lực lượng bọn hắn đã cảm thấy được giới thượng g i ớ i chỗ nhưng không biết giới thượng giới giấu ở nơi nào mười ba thế gia cũng tại xúc tích lực lượng chờ đợi quay giáo một kích hủy đi tuyệt vọng pha nhưng trước mắt mà nói tuyệt vọng pha thực lực muốn xa so với mười ba thế gia cường hành bởi vậy tư ứng long nghe được tuyệt vọng pha khách đến thăm xuất hiện tại thần một huyện mới có thể khẩn trương như vậy đột nhiên lại có một cái âm sai lái thuyền m à tới tư ứng long nghe âm sai này báo tin tức sắc mặt lập tức trở nên cực kỳ đặc sắc trong vui mừng lại dẫn một tia sợ hãi tuyệt vọng pha khách đến thăm chết rồi không người nào dám động tuyệt vọng pha người đừng nói tuyệt vọng pha người liền xem như đến từ tuyệt vọng pha thiên thính giả cũng không có người dám động bọn hắn mà bây giờ hai cái tuyệt vọng pha cao thủ thế mà chết tại thần m ộ huyện tư ứ n long vui mừng chính là thiếu đi hai cái đối thủ nhưng sợ hai chính là giết thiên thính giả đều sẽ mang đến tai nạn giết tuyệt vọng pha khách đến thăm tuyệt vọng pha trả thù nên sao mà khủng bố tuyệt vọng pha trả thù sẽ hay không liên lụy từ ra mà lại đến cùng là ai giết tuyệt vọng pha cao thủ sẽ là trần tự sao hắn đang m i ê n mang suy nghĩ đột nhiên lại có âm sai đến đây đưa l ô thai nói vài câu từ ứng long trong lòng giật mình cứng lại ở đó nửa ngày chưa có lấy lại tinh thần tới từ thiệp v ộ i và nói g n tông chủ tông chủ từ ứng long lấy lại tinh thần một mục nói ba vị lao tiên nhân truy sát tuyệt vọng pha trung vô vọng đến linh châu trung vô vọng bị thương tại linh châu lẩn trốn tránh né nghiêm cố phí ba vị lao tiên nhân hắn lấy lại bình tĩnh đột nhiên huy động ống tay h áo trầm giọng nói ba vị lao tiên nhân đã đến linh châu bên ngoài theo ta tiến đến nên tiếp hắn trần c h ờ một chút nói nhỏ bọn hắn lần này đến nhất định là bởi vì không cách nào tìm được chung vô vọng bởi vậy đi cầu giúp ta từ ra quỷ thần thế lực tư thiệp vội vàng đuổi theo đi ra ngoài thành linh châu thành bên ngoài lão tổ tông nghiêm ra nghiêm duy trung cố ra lão tổ tông cố đồng cùng lao tổ tông phí ra phí t ử xung đi tới nghiêm duy trung nhìn như trung nhân nhân cố đồng lại là thiếu niên mà phí tự xung tóc trắng thương tư ứng long nên tiếp ba người đột nhiên trong lòng giật mình chỉ gặp nghiêm duy t r ù n g cố đồng cùng phí tử s u n g ba người trên thân vậy mà từng cái mang thương ba vị lão tổ tông đã là tiếp cận nhất chân tiên tồn tại không nghĩ tới không thể lưu lại trung vô vọng không nói ngược lại riêng phần mình bị trung vô vọng gây thương tích thiên thiên đạo thai thật mạnh như vậy sao trong lòng của hắn h ã i nhiên từ thiệp trong lòng rung động càng lớn hắn đã từng gặp qua trần thực cường đại thật phi phạm hắn tự hỏi cũng là kỳ tài n g ú t trời nhưng là cùng trần thực so sánh hay là t r ê n lệch cực lớn khả năng cả đời này đều đổi không kịp nhưng là kích thương ba vị lao tiên nhân đồng thời đạo thoát ba vị lao tiên nhân truy sát chung vô vọng để hắn cảm thấy không phải đổi u kịp đổi u không kịp vấn đề đó là khác nhau một trời một vực là cách biệt một trời làm n g ư ờ i tuyệt vọng t r ê n l ệ n h một cái chung vô vọng còn để ba vị lao tiên nhân thúc thủ vô sách không thể không đến đây xin giúp đỡ ta từ ra chúng ta mười ba thế gia thật sự có thể thoát khỏi tuyệt vọng pha gông cùng xiến g xích ca trong lòng của hắn một mảnh bối rối thần m ụ c huyện thanh hà trấn tư đồ ôn mang theo rất nhiều bản địa lỗ ban môn đệ tử đẩy nhanh tốc độ dựng phong úp miêu tả phú văn chế tạo hiền sư khôi lỗi hắn vốn là linh châu thần một huyện thanh hà trấn người. về sau làm lỗ ban môn môn chủ mang theo một bọn sẽ chỉ làm công tượng sống khổ c ắ p cắp trời nam biển b ắ c bốn chỗ kiếm ăn lần này thiên thai bộc phát trước giờ hắn mang theo năm đó mang đi một nhóm kia công tượng lại trở về thanh hà trấn gắn g đặt tới mang theo các nhà già trẻ sống sót đầu mối đã hủy cho nên hắn dự định tái tạo một cái đầu mối đầu mối có rất nhiều p h o n g ốc có thể chứa được hiện sư khôi lỗi cũng có thể để thanh hà trấn cư dân đem đến bên trong ở lại thuận tiện di chuyển đến địa phương khác hắn phòng ngừa chú đáo luôn cảm thấy ở tại trên trấn cũng không an toàn không nên đem cho giết đầu năm nay hắc cầu khó tìm người thả quá nhiều máu đồ chó hoang đợi chút nữa lao tử đem ngươi máu thả đây không phải là chó là cậu tổ tông không đủ dùng liền trộn lẫn điểm máu của mình tư đồ ôn mắng liệt liệt, ngay tại g i a n dậy một cái lãng phí máu chó đen công tượng đột nhiên một cái thanh n m quen thuộc từ phía sau lưng chuyển đến tư đồ ôn thiên đình tiến công tư đồ ôn quay đầu liền nhìn thấy một cái thân ảnh quen thuộc hướng bên này đi tới phía sau còn đi theo một cỗ xe gỗ trong xe nằm một cái bị băng bò đến rắn rắn chắc chắc c ậ u chỉ có một con chó cái đuôi lộ ở bên ngoài tư đồ ôn không khỏi n g ơ người chân vương chân, chân vương thật là ngươi chân thực trên mặt dáng tươi cười cười nói ta nói qua ta sẽ tìm được ngươi hiện tại ta tới tư đồ ôn hướng hắn chạy tới cười ha h a cười cười nước mắt liền rơi xuống nước nở nói ngươi rốt cuộc đã đến ta còn tưởng rằng rốt cuộc không nhìn thấy ngươi không nhìn thấy các minh đệ khác bọn họ hắn khóc đến như cái hài tử một thanh nước mũi một thanh nước mắt b ô i không ngừng trong miệng nói lầm bầm ta đổi tới linh châu về sau trời liền đã tối chỉ còn lại có mặt trăng trời càng ngày càng lạnh trên trấn lương thực càng ngày càng ít trong huyện quan lão ra mỗi ngày đến t h u c lương để cho chúng ta nộp lên trên lương thực đánh chết rất nhiều người chân thực tức giận ngươi không có đánh chết về lệnh tư đồ ôn nói linh châu là từ gia ai dám đánh chết người của từ gia trần thực trầm mặc một lát cười nói ngươi không dám đánh chết huyện lệnh như vậy ta tới hắn đưa tay một chỉ trực tiên h thiết xích từ xe gỗ bên trong bay ra gào thét mà đi sau một lúc lâu trực tiên h thiết xích bay trở về căn này h ắ c thiết trên cây gậy mang theo huyết c h â u trần thực sắc mặt không thay đổi cười nói thần một huyện lệnh đã chết tư đồ ôn vừa mừng vừa sợ không dám nhiều lời nói t r ầ n vương bên này nói chuyện trần thực đi theo tư đồ ôn đi lên phía trước liết thấy góc đường nằm một tên ăn mày máu me khắp người ô nga trên mặt đất hấp hối không biết chịu là cái gì thương trần thực thu hồi ánh mắt nói thiên công ta cho các ngươi tìm được có ánh nắng c h i địa là nhạc vương miếu đột nhiên sau gáy của hắn chỗ truyền đến đau nhức kịch liệt trần thực đ ê u lên một tiếng đau đớn đưa tay che cái hót chỉ cảm thấy cái hót đạo kia con rết giống như vết sẹo trở nên nóng như thiêu hắn chỉ cảm thấy sọ não của chính mình lại như là bị người mở ra loại kia đau thấu tim gan cảm giác lại lần nữa truyền đến trần thực giật mình trong lòng ánh mắt như điện hướng góc đường tên ăn mày kia q u é t tới Trưng ta đưa ngươi về nhà. Chương 417, nhịn yêu, tên ăn mày kia quần áo tạp ơ i nửa người trên dựa vào tường trên thân hiện ra hôi thối rất nhiều vết thương đã hư thối nhìn không còn sống lâu nữa trên người hắn mặc dù có rất nhiều vết thương y phục cũng t h ủ n g trăm ngàn lỗ nhưng vẫn như cũ đó có thể thấy được hắn ngày bình thường trải qua tất nhiên là cầm y ngọc thực thời gian da thịt của hắn rất trắng trên bàn tay không có kén đầu ngón tay tho non dài không có s u ấ t lực qua vết tích nông thôn s u ấ t lực người đầu ngón tay thường thường thông n ắ n làn da thô giáp hắn hiển nhiên không phải người nhà quê trần thực nhịn xuống cái hót đau xót cười nói như vậy là nơi khác đến chạy nạn an tú thẩm nguyên bản nói rất nhiều nhưng chẳng biết tại sao hai người này mới mở miệng nàng liền giống như là bị một cô lớn lao uy nghiêm c h ấ n trụ một chữ cũng không dám nói nghe vậy vội và nói g n các người đi theo ta trần thực cùng trung nhị nhu đối thoại rõ ràng chỉ là bình thường đối thoại nhưng cảm giác gáp bách quá mạnh để hắn khẩn trương đến trái tim tình thịt nhảy loạn có một loại bất an mãnh liệt cảm giác cùng một thời gian trần thực sau đầu trong miễu nhỏ chu tú tài đột nhiên chỉ cảm thấy thiên địa chính khí quán thông toàn thân thân bất do kỳ bay lên trong lòng giật mình tiểu thập coi ta là làm thần h a y bên ngoài có định nhân tiểu đoạn cũng phát giác được một chút không bình thường không khí từng sợi chính khí xuyên qua toàn thân của nàng để tu vi của nàng cùng trần thực tu vi tương liên trần thực lộ ra dáng t ư ơ i cười nhẹ nhàng lung lay trượng tiên h thiết xích lập tức hóa thành dài năm thước đ ắ n nhét vào trung nhị như trong tay cười nói ngươi thiếu nhỏ rời nhà vừa đi nhiều năm lần này bị đánh thành trọng thương chạy trốn tới nơi này đến nhất định chưa có trở về qua quê còn đi thanh h à trấn những năm này cải biến rất lớn ngươi chưa hẳn nhận ra đường về nhà ta vì ngươi đưa ngươi về nhà phàm là trung nhị như có một tia dị trạng vừa mới trần thực liền sẽ không bắt lấy trượng tiên thiết xích mà là tùy ý thước sắt đem hắn đầu xuyên thủ nhưng mà trung nhị như không có nửa điểm dị trạng an tú thẩm cười nói nhị nhu n đứa nhỏ này bộ dáng còn cùng năm đó không sai b i ệ t lắm hắn bị bán đi thời điểm đại khái mười mấy tuổi đi mua của hắn đạo nhân kia năm hắn giống rắt chỉ r a súc ta bị đạo nhân kia đưa đến trên một sườn núi tu hành về sau hắn thành sư phụ của ta trung nhị nhu n nói cổ quái là hắn dưới hai trái treo một viên vòng hai vòng hai hình thái là ngoại tầng là vầng thái dương nội tầng là một vầng loan nguyện loan nguyện treo ở trong mặt trời ở giữa rất là đẹp đẽ thanh hà chấn bốn phía trừ một chút lén lén lút lút quỷ quái cùng tà túy chính là đi ngang qua quỷ hồn không có mặt khác gì tượng thế ăn mày kia mở miệ an tú thẩm không nhớ rõ ta ta gọi nhị như là thôn trấn đầu đông trung nhị như cười nhẹ đứng lên đột nhiên kịch liệt ho khan sau một lúc lâu mới thở quân khí hơi thở nói sư môn công pháp không được tiết ra ngoài còn xin các hạ thứ lỗi trần thực mắt lộ ra hư quang lại trên mặt dáng tươi cười đỡ lấy hắn đột nhiên xoay mặt hướng an tú thẩm nói nhị như quê quán ở đâu trong xe gỗ hát qua đột nhiên chú ý tới bên cạnh trượng tiên thiết xích lạng yên phiêu khởi còn có tây vương ngọc tỷ cũng tại lúc này chậm rãi bồng bềnh nó bị băng bó thành bánh trưng không thể động đậy chỉ có thể chuyển động con mắt chỉ gặp trượng thiên thiết xích bên trên từng cái tiền sử hoa văn dần dần sáng lên giống như là có lôi quang tại những hoa văn này bên dưới lưu truyền phía sau hắn an tú thẩm nói liên miên lại n h ả i nhị như là cái đáng thương em bé cha hắn là thôn chấn đầu đông lão trung đầu nghiện bạc thành tính vốn liếng cước hết liền bán đứng nhị như liền đi cược lại thua sạch sành xanh về sau đem hắn nhà đại nhi tử c ũ n g bán phòng ở c ũ n g bán thê tử chạy trung nhị n u ư rương mắt nhìn thẳng hắn trần thực nguyên thần ở trên cao nhìn xuống quan sát thanh hà trấn đem hết thệ thu vào đáy mắt không có bất kỳ phát hiện nào trần thực nói, n g ư ơ i chỉ là tại các ngươi trên sườn núi nhỏ kia cùng thế hệ thứ nhất ra sườn núi nhỏ khẳng định lại không được đem ngươi tu hành công pháp nói ra ta nhất định chỉ để ngươi được ta chỗ tốt người nhiều lắm không thể nói trước ngươi cũng được ta chỗ tốt tư đồ môn chủ không cần theo tới rồi trần thực thanh n â m từ tiền phương truyền đến tên ăn mày kia khí tức bệ hoài nói ta cùng người giao đấu kết quả bị bọn hắn gây thương tích một đường chạy trốn tới nơi này tới an tu thẩm cha mẹ ta đâu nói như vậy kỳ thật ngươi không muốn lấy được ta chỗ tốt trần thực ánh mắt nhìn thẳng trung nhị mưu giống như là muốn nhìn rõ nội tâm của hắn trung nhị mưu rời đi ánh mắt manh mối bông xuống nói tạ ơn nhưng ta không cần ngươi chỉ điểm ta tại chúng ta trên sườn núi kia là cùng thế hệ thứ nhất cho dù vì ta sư phụ gặp được chỗ nào không hiểu cũng cần thỉnh giáo ta nhưng là không có dị trạng chính là lớn nhất dị trạng lần kia hắn liền biết khi hắn tới gần tiên thiên đạo thái lúc vết sẹo này liền sẽ đau nhức kịch liệt chu tú tài thanh â m truyền đến tiểu thập vấn đề của ngươi hắn một cái đều không có trả lời hắn tuyệt đối có vấn đề tư đồ ôn phân phó một cái lô ban môn đệ tử nói đi mời đàm ý sư đến vì nhị ngưu trị liệu không thể để cho người đã chết vết sẹo này chỉ có trời đang đổ mưa lúc mới ẩn ẩn làm đau ngày bình thường không đau không ngớ lần trước như thế đau hay là tại thái hoa thanh dương cùng vị t i a tuyệt vọng pha đại sư m i n h xuất thủ chu sắt cảnh hồng đạo nhân nhịn nhu trung nhịn nhu một tay khác chống trượng tiên h thiết xích tập tên tiến lên nói là ba vị lao nhân một cái họ nghiêm một cái họ phí một cái họ cố thật sự là thanh hà chấn người t r ầ n thực dằn xuống s ắ c ý trong xe gỗ trượng tiên h thiết xích cũng lặng yên rơi xuống tư đồ ôn cười nói an tú thẩm còn có thể nhận ra hắn trí nhớ thật là tốt chân thực trong lòng khẽ nhúc ních nói nhịn n u bị đạo nhân mua đi không biết những năm này ở đâu tu hành một cái lao bà bà đi tới tinh thần đầu coi như các thước dò xét tên ăn mày kia một chút nói trong lúc nhất thời không dám nhận nhìn không quen mặt trung nhị như là một người trẻ tuổi trên dưới hai mươi tuổi niên kỷ tướng mạo đ o a n chính không tính đẹp trai khí nhưng có một loại siêu phàm thoát tục khí c h ấ t dù là quần áo rách nát toàn thân vết máu hắn phảng phất cũng là quý công tử hắn trố hốt vết sẹo vẫn như c ũ n ó n g bỏng khắc cốt đau đớn lại lần nữa chuyển đến hắn tâm niệm khẽ nhúc đích nguyên thần bay lê không ở trên cao nhìn xuống hướng chung quanh quất tới đem phương viên trăm dặm đều thu vào đáy mắt đột nhiên triều tiên thi trần thực rất i n ít coi hắn là làm thần thai tế lên chỉ là để hắn trợ giúp chính mình tu hành lần này hắn quyết đấu hơn ba mươi tôn đồng sai cũng bị thương không bằng hát qua như vậy nghiêm trọng trần thực lúc này đem hắn xem như thần thai là mượn dùng pháp lực của hắn trương nhị như sắc mặt không thay đổi tại hắn đến đỡ bên dưới miễn cưỡng đứng dậy nói ngươi thật là một cái người tốt tư đồ ôn cũng nhìn ra không thích hợp đang muốn mở miệng nói chuyện trong cổ họng khô cạn đến như là sa mạc đồng dạng nói không nên lời nửa điểm thanh â m trần thực con mắt nháy cũng không nháy một chút một mực nhìn t r ọ n g t r ọ c vào chung nhịn nhưu tựa hồ muốn nhìn hắn sẽ hay không lộ ra sơ hở hắn thu hồi nguyên thần ánh mắt lại lần nữa rơi trên người nhịn nhưu trần thực đi vào trước mặt hắn ngồi sổ người xuống cùng hắn mặt đối mặt nói các ngươi trên sườn núi bao nhiêu người tu hành chính là công pháp gì ta là đường kim trạ nguyên ngươi có cái gì chỗ nào không hiểu không ngại nói ra ta chỉ điểm ngươi vô vọng hẳn là liền tại phụ cận t r ầ n thực vấn đề hắn vẫn không trả lời t r ầ n thực đỡ lấy trung nhị ngưu đi theo an tú thẩm hình như có ý giống như vô ý nói nhị ngưu người đ à thương ngươi là ai t r ầ n thực ánh mắt chất động tư đồ thiên công tên ăn mày này là các ngươi trên c h ấ n người an tú thẩm quan sát tỉ mỉ hắn kinh ngạc nói thật sự là nhị ngưu ngươi làm sao rơi vào tình cảnh như vậy rồi tư đồ ôn dừng bước lại như chút được gánh nặng tư đồ ôn tiến lên quan sát tỉ mỉ lắc đầu nói ta không nhận ra ta rất nhiều năm không có trở về trên trấn có rất nhiều không nhận ra người an tú thẩm người này ngươi nhận ra không chân thực do hỏi n g ư ơ i là cảnh giới gì so với bọn hắn thấp nửa cái cảnh giới trung nhị ngưu trả lời rất là cẩn thận nói bất quá ta cùng bọn hắn cảnh giới không giống với bọn hắn khả năng thiếu khuyết mấy cảnh giới bọn hắn đi là đường cũ chân thực sắc mặt ôn hòa cười nói đường c ũ đường mới cùng là thành tiên đạo phi thăng thì không có bất cứ gì khác nhau nói như vậy n g ư ơ i đi là đường mới các ngươi trên sườn núi người giống như n g ư ơ i đi cũng là đường mới đúng hay không thiên tiên đạo thai mạnh như vậy an tú thẩm dưng bước lại hướng tư đồ âu nói nơi này rõ ràng chính là trung ra ta nhớ không lầm trung nhị ngưu trên mặt dáng tới cười sau lưng một tòa bàn thờ nhảy ra trong bàn thờ nhắm mắt ngưng thần thần thai đột nhiên mở mắt giờ k h ắ c này thiên địa đại đạo vô luận chính khí tạ khí phản phất toàn bộ vì đó sử dụng cho dù là b á t quái sáu mươi từ biến cũng không có thể ảnh hưởng hắn mảy may hắn vết thương chẳng trịt nhưng có này thần thai tại lại có đạo khách thành chủ xâm chiếm trần thực b á t quái đạo tràng xu thế chu tú tài khó có thể tin năm đó trần thực tham gia tân hương thi huyện đạt được chân thần c h ú c phúc thu hoạch được tiên thiên đạo thai khi đó tiên thiên đạo thai cực kỳ kinh diễm nhưng cũng tiếc rằng nay kinh khủng như vậy trung nhị nhu nói tất cả mọi người sẽ chết an tú thẩm tại một chỗ hoang phế lao c h ạ c h trước rừng bước lại đánh gây đối thoại của bọn họ nói đến nơi này chính là lao trung đầu nhà bất quá lao trung đầu đã s ớ m chết thiếu tiền nợ đánh bạc bị người b ứ c tử tòa nhà này hoang phế nhiều năm trên bia mộ viết ngay khắc lấy mấy chữ là một người tên là trung â n phần mộ an tú thẩm ngạc nhiên và phần vội và nói các ngươi đi đâu nơi này mới là trung gia lao c h ạ c h trung nhị new ho khan liên tục gian nan thở hồn hề m ấ y cái nói ta thần thai không thuộc về ta những người khác thần thai đó là thuộc về bọn hà na tất cả thần thai cũng chỉ là đến từ tiên ngoại chân thần cũng không phải là ngươi ta sở hữu linh viên tập tuyệt trận lốp bốt sụp đổ cái này từng tôn thần chỉ hư ảnh nhao nhao chốt bụi biến mất thanh hà chấn xây bên sông bên cạnh là một đầu thanh thủy hà thanh thủy hà chỗ cua quẹo tại ruộng cùng rừng cây ở giữa có một mảnh mô mả trên chấn người đã chết thường thường hạ táng ở đây trung nhị n h ư cười nói ngươi đoán được không sai ta chính là tuyệt vọng pha chung vô vọng ngươi tiên tiên đạo thai chính là trong tay ta trần thực bàn tay lật lên rơi xuống tư đồ ôn hướng hắn khoát tay náo ra hiệu hắn không nên tới gần trong tay hắn trượng thiên thiết xích đột nhiên bộc phát từ trứng gà phẩm chất c u n sắt kịch liệt bành tr trong nháy mắt liền trở nên thô đạt và i giảm đem tất cả mộ phần xa bằng lúc này trong c h ấ n đàm ý sư vội vàng đi tới d o hỏi cái nào ngã bệ tư đồ ôn lắc đầu nói hắn muốn tìm trung ra không phải cái này trần thực người vĩnh viễn cũng không biết người tiên thiên đạo thai là cỡ nào cường đại hai người ánh mắt gặp phải giao thoa trần thực đỡ lấy hắn đi vào mảnh này nghĩa địa sau lưng của hắn tây vương ngọc tỷ bay lên tây mưu tân châu năm mươi tỉnh địa lý đồ hiện hiện tân hương linh châu cùng châu thanh châu các vùng để ý hình trở nên sáng lên các nơi thần chỉ chi lực bị điều động g a chỉ ngọc tỷ bây giờ tiên t i ê n đạo thai đã trải qua thần hàng cùng luyện hư đằng sau đến đủ để cùng hắn thậm chí tiểu đoạn tiên tử chống lại tình trạng trung nhị như nghiêm túc nói đương nhiên là đường mới càng hơn một bậc đường mới tổng cộng mười bốn cảnh giới đường cũ tổng cộng mười hai cái cảnh giới đường mới so đường cũ nhiều hai cái cảnh giới đủ để kéo ra trên l ệ n h nếu không ta làm sao có thể mới p h á p nên chiến bọn hắn ba vị tiền bối trung nhị như dùng sức nắm chặt trượng tiên tiết h xích đốt ngón tay t r ắ n g bệnh trung nhị như không đáp thanh hà trấn bên trong tất cả mọi người bị một cơn gió lớn thổi đến đứng không vững thân hình đợi c u ồ n g phong qua đi ngẩng đầu liền gặp một cây thô đặt và i dặm màu đen thiết trụ ra đứng ở thôn c h ấ n trước đem thanh hà c h ấ n khắc một bên hoàn toàn ngắn trở trợ thiên thiết xích bành trướng đến thanh hà c h ấ n biên giới liền từ ngừng không có thương tổn đến trên c h ấ n đám người trần thực đỡ lấy trung nhị n h u từ bên cạnh nàng trải qua không có đi trung ra láo c h ạ c h mà là hướng ngoài c h ấ n đi đến trần thực cười nói không có tiên thiên đạo thai hải tú tài khởi tử hoàn sinh về sau vẫn như cũng là vang danh thiên hạ trần tráng nguyên mà có ít người không có tiên thiên đạo thai khả năng chẳng phải là cái gì nhị như cha ngươi tên gọi là gì ta nghĩ ta tìm tới nhà ngươi trung nhị như mỉm c là cha ta mộ phần đàm ý dư ngơ ngẩn một bụng nghi hoặc hai người trước mặt một tấm bia đã đứng ở tre kín c ỏ khâu mộ phần trước cái ngôi mộ này đã thật lâu không có người t ế bái trần thực đỡ lấy trung nhịn như chính là hướng về mảnh này mộ m à đi đến an tú thẩm càng thêm kinh ngạc lẩm bẩm nói chứ nơi này còn có cái nào trung ra trần thực lo l ắ n g nói đường m ớ i bốn cái cảnh giới đều là quay chung quanh thần thai triển thai mượn tiên ngoại chân thần trí lực dù sao cũng là m ư ợ lực liên tỷ như nói các hạ tu trì đ ư n g mới nhưng các hạ thần thai vốn không thuộc về ngươi chúng vô vọng phát tay sau đầu tiên thiên đạo thai tùy theo mà huy động bàn tay mang theo đất trời bốn phía đạo lực nên tiếp linh phiên thập t u y ệ t t r ư ợ cây cột này khổng lồ như vậy đem cây cột một chỗ khác pháp thuật thần thông d ư ba hoàn toàn ngăn trở không cách nào nguy hiểm cho thanh h à trấn trung nhị như bàn tay nguyên bản trong tầm tay cầm trượng thiên tiết h xích vốn hẳn nên bị bành trướng thức sắt ngón tay giữa đầu c h ố n g đỡ nát thức sắt vốn nên đâm vào trên người hắn đem hắn trọng thương nhưng mà hắn lại phảng phất đã sớm chuẩn bị bàn tay từ nắm cầm biến thành k á c đầy thức sắt bành trướng vài dạng thân thể của hắn phảng phất một cây lông ngỗng đi theo hướng về sau bay ra vài tầm vang n ệ n xuống t ừ n g toa mộ phần trước đứng thẳng bia đá trần thực một bên dò xét nội dung trên tấm bia đá vừa nói nhưng bị đoạt thần thai người sẽ chết trần thực nói xem ra các ngươi trên sườn núi có đi đường cũ người đường mới so đường cũ thêm ra thần hàm thần thai thần hàng luyện hư bốn cái cảnh giới thiếu đi độ kiếp phi thăng hai cái cảnh giới ai ưu ai kém còn rất khó nói trung nhị nhu nói người đi vào kỳ đồ từ xưa đến nay cường đại không phải thần thai mà là thần thai chủ nhân t â y cột một chỗ khác trần thực tích lũy lựa dẫn đến cực điểm Chu trong ú tài cùng tiểu đoạn lúc ậ t nói chuyện trần thực cùng trung nhị n h u đã đi ra thanh hà trấn đi vào ngoài trấn trần thực chưa bao giờ nắm giữ qua lực lượng cường đại như thế dòng pháp lực này mênh mông như biệt cả phán phất có một mảnh rộng lớn mấy ngàn dặm thiên địa tích chứa lực lượng bị hắn điều động chung quanh hắn Đại địa chương bốn trăm một mươi tám tiết ký âm dương nhật nguyệt hoàn h đây là trần thực lần thứ nhất coi tây vương ngọc tỷ là làm pháp bảo tế lên lúc trước tây vương ngọc tỷ không có bao nhiêu y lực không có sơn hà xã tắt đổ không có phong thần tây vương ngọc tỷ chính là một khối ngọc thạch điêu khắc thành phố thông pháp bảo thôi nhưng mà kết hợp sơn hà xã tắt đổ kết hợp các nơi thần chỉ, uy lực của nó liền càng lúc càng lớn bởi vì nó là vương quyền biểu tượng sơn hà chỉ là địa lý non sông xã tắc chỉ địa lý non sông bên trên hết thẻ thổ địa c h i thần cùng cốc vật c h i thần hắn t h a i trái thiếu một khối thịt theo tiếp cận b ả o ấn tại trong tầm mắt của hắn cũng từ càng lúc càng lớn n h ắ t đầy hắn hết thẻ tầm mắt không có vật gì khác nữa lần n à y phí nghiêm cố ba nhà lao tổ tông đến đây giết hắn ba vị lao tổ tông thực lực không thể bảo là không khủng bố dù là hắn có được tiên thiên đạo thai cũng liên tục gặp trọng thương may mắn được có âm dương nhật nguyện hoàn tại hắn có thể nhiều lần trở về từ coi chết trần thực lần này đem hắn đánh cho quá sức luận tu vi luận thực lực trần thực đều kém xa hắn nhưng là hết lần này tới lần khác công kích hắn những vết thương này để hắn thương càng thêm thương bốn tỉnh x ã tắc chi lực ra trì ấn này bảo ấn rơi xuống bốn phía không gian và mẹo trung vô vọng mắt thường đi tới bầu trời coi nhỏ lại thành bảo ấn lớn nhỏ mà vùng trời này ngay tại hướng hắn đ è xuống hắn lần xuống núi này chính là tính định một ư ơ i ba thế gia cao thủ sẽ đuổi giết hắn mà hắn cũng muốn mượn cơ hội này rèn luyện chính mình để cho mình v ư ợ phá linh châu đại bình nguyên bên trên một đạo lại một đạo t i ể m điện không ngừng rủ xuống hướng nơi xa phi tốc kéoài trong khoả trung vô vọng tàng hình nhận cư ẩn dấu đi vẫn như cụ khó nén vẻ hư vấn từ c h â n vương qua đời về sau tây vương ngọc tỷ nắm giữ tại tây kinh nhưng kỳ thật chỉ là một cái sắc h ù n g không có bao nhiêu tác dụng chính là bởi vì bên trong không có sơn hà x á t á c bảo vật này uy lực càng ngày càng mạnh một tiếng nổ vang cùng tây vương ngọc tỷ va chạm lập tức nhật nguyện dập t á t đại nhật cùng minh nguyện phi tốc thu nhỏ âm dương nhị khí biến thành thế giới cũng từ đổ sụp trôn vùi có được những này mới xem như nắm giữ vương quyền hắn nên tiếp chính là trần thực thế công giống như mưa to gió lớn trần thực lấy chỉ làm kiếm đầu ngón tay kiếm khí bay ra đâm vệ trái tim của、hán. t r u n g vô vọng lui lại nghiêng người tránh đi hắn đầu ngón tay bắn ra k i ế m khí cùng một thời gian trần thực một thủ trưởng khác đã đi tới cổ họng của hắn chỗ chế trụ cổ của hắn x ư ơ n g liền muốn đem hắn nhất hầu kéo ra tới duy chỉ có t r u n g vô vọng thấy rõ trên vòng thai hoa văn sự hảo diệu từ đó lĩnh nộ g ra tế luyện này vòng t h a i p h á p môn thong rong đem bỏ vào trong túi ngay tại lúc hắn trốn vào đại địa trong n y mắt bốn phía đại địa lập tức biến mất thân hình của hắn xuất hiện ở trên bầu trời lúc này t hương phấn kình đi qua chúng vô vọng bắt đầu cảm giác được trên thân từng cái vết thương nóng bỏng đau nhức ngay tại lúc hắn mới vừa tiến vào hòa độn trạng thái bên trong, lập tức từ một đám lửa bên trong bay ra chính là trần thực bên người tây vương ngọc tị cùng âm dương nhật n g u y ệ n hoàn va chạm một cái loại kêu bao trùm toàn bộ bầu trời dị tượng lập tức biến mất trung vô vọng lập tức bắt lấy cơ hội này lách mình bỏ chạy sơn hà xã t á c đồ chính là trưởng quản cùng ghi chép nhân tộc sinh tồn cương vực cùng lương thực sản xuất đồ lục trung vô vọng mỉm cười đột nhiên cảm thấy hai trái đau nhức đưa tay sờ s o ạ n không khỏi ngây người l ệ n h cả người tìm tới ngươi ba vị lao tổ tông tinh thần đại trấn để hắn không nghĩ tới chính là lần này gặp được trần thực hắn lại cũng không thể không tế lên âm dương nhật nguyệt hoàn cầu được một chút hy v c ù n g âm dương nhật nguyệt hoàn cùng một chỗ biến mất còn có hắn thai trái vành thai hai tú tài đây là n g ư ờ i đời này duy nhất một lần làm bị thương ta cơ hội đoàn này t r ư ờ n g đầu ngón tay h u y ế t nục h í n h là trung vô vọng thai trái vành thai chu tú tài tại dưỡng thương tiểu đoạn tiên tử cũng là có thương tích trong người điều động tu vi của bọn hắn sẽ chỉ tăng thêm thương thế của bọn hắn hắn ngay cả đổi nhiều loại đ ộ t pháp chạy trốn tới đường châu tiết kiệm lại chạy trốn tới gãy mạn châu tiết kiệm kết châu tiết kiệm liên miên hơn mười vạn dặm cuối cùng đem ba vị lao tiên nhân ra vật này tuy nhỏ uy lực lại cường hoành không gì sánh được nương theo hắn vượt qua rất nhiều trận nguy hi từ h h thủy chấn Thực h a n bên ngoài, Trần n k ô đó về sau hắn liền đem vòng thai này treo ở chính mình trên thai trái ngày bình thường xem như trang sức nhưng gặp được nguy hiểm chính là hộ thân phủ trần thực phi c ư ớ c đá hắn hạ âm trung vô vọng bước lướt t r á n h né n g h i ê n g đầu tránh đi trần thực sâu hai bàn tay lại tại lúc này đột nhiên đau đến nước mắt cơ hồ chạy ra lại là trần thực không công kích chỗ yếu hại của hắn mà là hai cây đầu ngón tay cắm vào trong miệng vết thương của hắn trục thịt của hắn suýt nữa đem thịt kéo ra tới nếu là không thể trốn thoát ta chắc chắn sẽ chết ở chỗ này hắn không có s ở đến âm dương nhật n g u y ệ t hoàn trung vô vọng một hơi thoát ra mấy vạn dặm chạy ra linh châu tỉnh lập tức đổi một loại đội pháp hắn có lòng tin tuyệt đối trở thành tân pháp tiên nhân thứ nhất trần thực đạo công kích kia cũng không thất bại mà là thừa cơ âm dương nhị khí kéo theo một vòng đại nhật một vầng loa nguyện càng lên càng cao nhị khí lưu chuyển vậy mà tại nhật nguyện bên dưới hình thành sơn hà hồ nước đại dương mênh mông bình nguyên tráng lệ cảnh tượng hắn vừa nghĩ đến đây lập tức thôi động tiên thiên đạo thai chỉ nghe răng r ắ g răng rắc tiếng sấm nổ bên thai không dứt, không chung một đạo lại một đạo thiểm điện rơi xuống từ trên không khi đó vòng t hai lơ lửng đám người khái chớ có thể gần cho dù là sư phụ hắn tu vi cao thâm mặc t h ắ c cũng nhiều lần bị vòng thai tản ra âm dương nhị khí bước lui món tia tiên khí không cánh mà bay thanh âm của hắn phi tốc đi xa càng k h n biến đại đ i ệ biến thành bầu trời. Trung vô vọng không loạn chút nào. lập tức thôi động tiên thiên đạo thai phá càn không biến hóa thành một đạo hỏa quan g bỏ chạy trần thực đem vành thai vứt trên mặt đất cầm b ú c lên cái tia âm dương nhật nguyệt hoàn đột nhiên lộ ra dáng tươi cười có bảo vật này âm dương đã luyện thậm chí tam thi thần đều sẽ không lại là vấn đề hắn vòng thai này chính là tiên gia trọng bảo là hắn lần thứ nhất rời đi t u y ệ t vào pha đi theo sư phụ du l ị c h lúc sư phụ dẫn hắn tiến vào một mảnh tiền sử vật tàn lữ lúc từ một bộ tiên thi trên thân lấy được bảo vật trung vô vọng hóa thành một tia chớp bỏ chạy thân hình xuất hiện tại một đạo khác lôi đình bên trong lập tức lại lần nữa bỏ chạy một đường dọ thổ địa cùng ngũ cốc đại biểu là sinh tồn cương v ự c cùng đồ ăn đối với nhân tộc tới nói cực kỳ trọng yếu trung vô vọng kéo căng cổ họng từng cái từng cái đại gân này lên đem hắn năm ngón tay b ắ n ra thương thế của hắn cực nặng tự thân tu vi đã khó mà v ậ n dụng bởi vậy không thể không trốn ở thanh hà c h ấ n hai người ở trên mặt nước xê dịch nhảy vọt bốn phía kiếm khí càng ngày càng nhiều quay chung quanh bọn hắn gào thét bay múa trần thực đưa tay một trào kéo một cái không chung một tia chấp rơi xuống trung vô vọng thân hình từ đạo lôi đình này bên trong bay ra lần này ta dưới trọng thương trần thực vận dụng chân vương thời đại cường đại nhất thiên khí ba vị la đợi ta bổ sung những vết thương này sơ hở lại không được điểm liền có giết chết ba vị này lão tiên nhân n ắ m chắc t r u n g vô vọng kêu lên một tiếng đau đớn bị âm dương nhật nguyện hoàn lực phản chấn chấn động đến quanh thân vết thương nổ tung máu tươi tùy ý chảy ngang t r u n g vô vọng lập tức thủy đột đào tẩu nhưng sau một khắc lũ lụt xuất hiện h ắ n t ừ trong nước bay ra đối diện chính là một chia làm hai hai chia làm bốn bốn chia làm tám k i ế m quang chân thực đợi ta thương thế khỏi hẳn liền lại không được điểm khi đó lại đi đ ỏ xước chúng vô vọng sắc mặt âm tình bất định nghĩ đến tại hắn mượn lôi quang bỏ chạy trước đó hai người cận chiến đoạn đạ trần thực có một đạo công kích thất bại sát qua hắn mà tiên khí âm dương nhật n g u y ệ n hoàn chính treo ở dưới vành thai đây cũng là vô thượng vương quyền vĩ lực hắn mồ hôi lạnh trên c h á n say xưa đó chính là thành tiên nhanh như vậy công kích hắn không kịp thi triển pháp thuật thần t h ô n g chỉ có thể lấy cứng trọi cứng trận chiến này trung vô vọng đánh cực kỳ vất vả cơ hồ mỗi một đạo vết thương đều bị t r ẩ n thực lại lần nữa công kích năm sáu k h á p thậm chí có vết thương bị t r ẩ n thực một lần lại một lần dùng đầu ngón tay cắm đi vào tựa hồ đem hắn thịt cùng gân kéo ra tới hán hung hắn hung á t như thế đấu pháp hắn hay là lần đầu gặp trung vô vọng thôi động tiên tiên đạo thai định trụ tất cả kiếm khí hóa thành một đạo lôi Trần t hắn ự c đã đem xã sơn hà t c đồ đốt s á g lên bốn tỉnh. c mỗi một chỗ vết thương đều là một chỗ sơ hở lấy hắn tự thân nhận biết ngày bình thường rất khó phát hiện những sơ hở này mà tam đại thế gia lão tổ tông nhưng đều là chân vương thời đại tuyệt thế thiên tài đánh với hắn một trận bên trong bén nhẹ tìm kiếm ra những sơ hở này trung vô vọng liền có thể bắn tên có đích nhắm vào mình ngược điểm đối với công pháp thần thông tiến hành cải tiến để cho mình công pháp trở nên càng hoàn mỹ hơn thậm chí tiến thêm một bước cũng may trong b à n thờ tiên thiên đạo t h a i thay hắn tiếp nhận hơn phân nửa lực phản chấn lúc này mới không để cho hắn bạo thể mà vong hiện nay tiên gia chi bảo hóa thành nhật luân cùng mượn nga trên không trung xẹt qua hai đạo kim bạch sắc lư quáng treo ở chung vô vọng trên lỗ h a i t hãn g v phát giác được ba vị gần như giống như tiên nhân khí tức cường đại đang truy đuổi chính mình lường trước là ba nhà lão tổ tông bởi vậy không dám chần chờ biết nếu là không đổi đột phá ác gặp độc thủ hòa đội tu sĩ hóa thành hỏa diễn biến mất thân hình hoặc trăm dặm hoặc ngàn dặm thậm chí vạn g dặm xa phàm là có hỏa diễn chỗ tu sĩ đều có thể từ trong lửa bay ra những kiếm khí kia từ trần thực khe hở dưới nách khuổi tay phía sau các loại bí ẩn địa phương xuyên qua thân hình của hắn điểm hộ kiếm khí kiếm khí điểm hộ công kích của hắn để chung vô vọng luôn c u ố n tay chân chung vô vọng yếu hại chỗ đã luyện đến không có kẽ hở phòng ngự cực kỳ hoà n mỹ mà miệng vết thương trên người hắn không ngờ là nghiêm cố phí ba nhà l a o tổ tông tìm kiếm được chỗ sơ hở chương bốn trăm mười chín trăn tử ra khí vận chương bốn trăm mười chín trăn tử ra khí vận âm dương nhật nguyệt hoàn bị tây vương ngọc tị gây thương tích uy lực tổn hao nhiều nhưng vật này dù sao cũng là thiên khí lặng yên hấp thu linh kh trên nhật luân cùng nguyệt nha có kỳ dị hoa văn phức tạp tinh diệu trần thực cẩn thận xem xét loại hoa văn này có chút cùng loại trượng thiên thiết xích bên trên hoa văn cùng thuộc tiền sử tiên pháp cực kỳ tối nghĩa khó hiểu tiểu đoạn tiên tử xưng là hoa văn đại đạo là dùng đến ghi chép đại đạo hảo diệu văn tự lúc trước trần thực nhìn loại này hoa văn đại đạo luôn luôn mệt mỏi muốn ngủ nhưng mà lần này lại lạ thường thuận lợi rất nhanh liền xem h i ể u âm dương nhật nguyệt hoàn bên trong tích chứa đại đạo hảo diệu trần thực yên lặng đem âm dương nhị khí đạo văn vận luyện một phen đợi cho thuật đằng sau mới đưa bảo vật này tới lên nguyệt nha cũng từ bay lên nội tàng thuần âm t ổ khí hóa thành một vầng trăng hắn nếm thử phát huy bảo vật này uy lực theo nhị khí lưu chuyển liền gặp nhật nguyệt phía dưới giang hà hồ nước sông núi địa lý đang nhanh chóng biến hóa vùng tiểu thế giới này thiên địa đạo lực liền bị kích phát chất chứa lực lượng cực kỳ kinh khủng h á c qua dẫn theo con s á t khập kính đi tại phía trước đội ngũ t r ợ tiên t i ế t xích l ư u một tiếng bay lên rơi vào h á c qua trong tay mà từ trung vô vọng trên lỗ thai lấy xuống âm dương nhật nguyệt hoàn cũng là lấy âm dương nhị khí làm chủ hắn tế lên tây vương ngọc tỷ làm hỏng bảo vật này thời điểm cũng không phát hiện điểm này còn tưởng rằng bảo vật này nội tàng một phương tiểu thế giới. từ ứng long cũng là vui vô cùng làm từ gia tông chủ hắn mặc dù thanh danh k h ô n g hiệ nhưng n ở hắn thế hệ này từ gia lại là đ ỉ n h phong nhất thời kỳ lúc này một cái từ gia t ử đệ vội vàng chạy đến nói nhỏ tông chủ đại nhân trần thực tới hắn nhìn chăm chú lên âm dương nhật nguyện hoàn tự thân khí huyết không ngừng thôi động tiên khí này nhật nguyện vận hành phong vân biến ả o núi lên núi nằm đầm lầy thành biển thương h ả i tăng đ i ể n lại có lôi đỉnh mưa rơi núi lửa dâng trào phương thế giới này tại trước mắt hắn không ngừng biến n o phản phất một chút liền đi qua vận năm hắn lại lấy được trượng thiên tiết xích tu luyện thức sắc bên trên thứ sáu tân phủ Cũng luyện thành âm dương nhị khí, nhị khí một một đầu đầu n giả là thiên địa là sơn trạch là phong lôi là thủy hỏa là vạn vật hóa sinh bởi vậy có được lớn lao huy năng thanh hà trấn tất cả mọi người rời nhà mang nhà mang người mang theo lương thực gia súc hiện sư khôi lỗi lái xe bỏ xe ngựa còn có rất nhiều lỗ ban môn đệ tử mang lên chưa hoàn chỉnh đầu mối hướng nhạc vương miễu tiến đến hắn đối với âm dương nhị khí lý giải cũng càng ngày càng sâu âm dương lượng giới s á p nhập đối với từ gia là đại hỷ sự lúc trước hơn sáu nghìn năm bố cục tại hôm nay thu hoạch làm sao không làm bọn hắn vui vẻ tư đồ ôn tấm tắc lấy làm kỳ lạ nói trần trân vương đang n ộ đạo vì sao biết đi theo chúng ta hát qua ra hiệu hắn đuổi theo chính mình tư đồ ôn theo lời đuổi theo nó quay đầu nhìn lại chỉ gặp trần thực tương tưởng thế mà cũng theo bọn hắn trần vương thanh hà chấn người đã chuẩn bị xong có thể xuất phát đi nhạc vương miếu tư đồ ôn kêu gọi nói nếu không có như vậy hắn cũng không có khả năng dễ dàng như thế liền phá giải âm dương nhật nguyện hoàn bên trên đạo văn trừ cái đó ra giới thượng giới thiên la hóa huyết thần đao cũng chất chứa âm dương nhị khí hắn đã từng bị hóa huyết thần đao không chế cũng phát giác được đao này âm dương nhị khí cường đại nếu như có thể lấy huyết hồ chân kinh không chế hóa huyết thần đao ma tính liền có thể đem đao này âm dương nhị khí để bản thân sử dụng tư đồ ôn cái hiểu cái không trở lại thanh hà c h ấ n gọi bên trên trong c h ấ n mọi người hát qua còn tự thân xuống bếp đốt cơm tập thể đồ ăn có người hải tử khóc giống liền đi qua ôm hải tử dỗ hải tử thay tá trần thực có chỗ phát hiện kinh ngạc và phần kỳ thật phương thế giới này là âm dương nhị khí hiện hóa mà thành la hư không tạo vật trần thực đột nhiên nghĩ đến. h ã n tu hành thiên chân đạo nhân âm dương đã luyện là dùng âm dương nhị khí hình thành nhật n g u y ệ t hỗ trợ lẫn nhau cảnh tượng luyện đi đường cũ bên trên tà khí xâm lấn vấn đề tránh cho tự thân tà biến tư đồ ôn tìm kiếm t r ầ n thực đã thấy t r ầ n thực vậy mà đứng tại mảnh vân khí kia bên trong chung quanh nhật n g u y ệ t vận hành sơn hà biến nào tư đồ ôn bọn người đi tìm đến từ xa nhìn lại chiến đấu sớm đã ngừng chỉ có một mảnh âm dương nhị khí hình thành nhật n g u y ệ t lơ lửng giữa không trung một đám vân khí hình thành lục địa bồng bên dưới đó chân thực có chỗ linh mộ giữa thiên địa trinh khí chủng loại phong phú có nhật nguyện tinh tam quan trinh khí còn có ng sơn trạch phong lôi cũng là chính khí trên trời tinh tu tinh đấu cũng phát ra khác biệt chính khí còn có sinh khí tử khí mục nát chi khí hủ bại chi khí nhưng thuần chính nhất chính khí thuộc về âm dương nhị khí thứ năm tân p h ụ xưng là tổ khí lao tử nói đạo sinh nhất nhất sinh nhị nhị chính là âm dương nhị khí t r â n vương bảo khố trong công pháp còn có âm dương nhị cảnh đồ tạo vật tiểu ngũ khai sáng quỷ thần tam kinh biến bên trong lại có âm dương biến t r â n thực lần này mộ đạo so trước đó bất kỳ lần nào tốn hao thời gian đều lớn dài thanh hà trấn đám người đi ba ngày hai đem mới đi đến nhạc vương nhũ lúc hắn hay là chưa từng tỉnh lại thế là hát qua liền cùng tư đồ ôn cùng một chỗ chỉ huy đám người quay t r u n g quanh nhạc vương miếu tu kiến phong úc khai khẩn r dỗ tốt trồng trọt cây trồng lúc này hát qua khập k i n h đi tới vỗ vô, vô bờ vai của hắn tư đồ ôn quay đầu nhìn lại chỉ gặp hát qua toàn thân băng bó rắn chắc nhưng còn có hai t r ò n g mắt lộ ở bên ngoài ánh mắt rất là thâm thúy đạo tràng của hắn theo âm dương n h ậ t n g u y ệ t hoàn biến hóa mà biến càng ngày càng tương tự tư đồ ôn thẹn thùng ngước cổ nhìn về phía trần thực lộ ra vẻ hâm mộ lúng ta lúng túng nói nộ đạo cái gì ta liền chưa từng có hoa ra bây giờ nên làm cái gì hắn nghe nói trần thực giết tuyệt vọng pha cao thủ một chuyện, trong lòng nghiêm nghị. hắn muốn đem họa thủy dẫn tới ta từ ra nguyên lai chân vương tại n g ộ đạo là ta lô m a n g rồi đỉnh đầu của hắn phong lôi dần dần động nước mưa sinh sôi dưới chân của hắn dần dần có sông núi hở ra nước mưa từ sông núi thượng lưu dưới hội tụ thành giang hà phảng phất thời gian tại hắn trong đạo tràng r a tốc trôi qua nhật n g u y ệ t quan g mang chiếu rọi nhị khí giao luyện dần dần tại nhật n g u y ệ t bên dưới hình thành giang hà hồ nước tựa như một phương nho nhỏ thế giới hắn quan sát nhật nguyện cùng nhật nguyện xuống núi xuyên biển hồ ở giữa lưu truyền như có điều suy nghĩ phương này nho nhỏ thế giới không phải giấu ở tiên khí bên trong nhị sinh tam tam sinh văn vật vật âm dương nhật nguyện hoàn chỗ hiện ra chính là câu nói này hào diệu từ ứng long nao nao hắn tới làm cái gì chân thực cũng không vào thành mà là tại ngoài thành cô toạ cái kia tử ra tử để nói h á c qua thương thế cũng khá hơn phân nửa ngựa không ngừng vó thu thập trang phục sau đó tế lên thiên đình lệnh tiến vào tiểu chư thiên đi vào họa bích trước xem xét mỗi cái thiên đình thành viên lưu lại vị trí địa lý h á c qua nhảy đến trên xe gỗ chỉ điểm phương hướng ra hiệu xe gỗ lên đường h á c qua đi ra phía trước bàn tay theo trên trượng thiên thiết xích quanh thân họa diễn bộ phát hình thành chu thiên hòa giới lập tức trượng thiên thiết xích bên trên các loại kỳ dị hoa văn dần dần sáng lên còn có các loại nhận tổ thanh âm là từ gia hậu bối xếp hàng trình t ề bãi kiến sớm đã qua đời thái tổ ra ra thái tổ n ã i mãi tiếng kêu một mảnh những n à y sớm đã qua đời lại tại âm gian nhận thần chức tổ tông diên phần mình vinh quang đời mặt ban thưởng các loại âm gian bảo vật hãn phảng phất tại cùng một người vô hình đối thoại không nhìn thấy người kia cũng nghe không đến thanh âm liên tục gật đầu nói nguyên lai là ý thủ nhất n i ệ m cái gì gọi là n i ệ m nhất n i ệ m càng hợp làm nhiều chuyện như vậy chẳng phải là nhất n i ệ m có thể hoàn thành cả cuộc đời ta hiểu được lại qua năm ngày thanh h ả i chấn người cuối cùng dán xếp lại nó lựa chọn người gần nhất rời đi tiểu chư thiên thu hồi thiên đ ì n h lệnh đem m ó n g đốt đặt ở môi ở giữa thổi một tiếng vang r ộ i huýt sáo nơi xa xe gỗ ngay tại chính mình đi săn bắt quỷ quái cùng tà tuy ăn nghe được tiếng còi lập tức gào thét mà tới mấy ngày đằng sau linh châu thành quỷ thần tụ tập dần dần chung quanh hắn ngoài đạo t r ẳ n g thả bao phủ phương viên vải mẫu lớn nhỏ cũng có âm dương nhị khí hóa thành n h ậ t nguyện treo cao quay chung quanh hắn vận chuyển từ ra tông chủ tư ứng long xếp đặt bộ tiệp mở tiệc chiêu đãi các lộ tân khách đám người ngâm thi tắt đ ố i ăn uống linh đ xe gỗ trong khoảng thời gian này bốn châu bắt giết quỷ quái tà túy h đem chính mình luyện đến c à n g cường trắng hơn lập tức ra tốc bao táp mà đi ta giống như cùng âm dương nhị khí có lớn lao duyên phận nó trên xe cho mình chạy bộ đ o ạ n ngồi xếp bằng lại tìm đến một cái cái đệm tựa ở trên lưng tế lên địa lý đồ so sánh bốn phía địa lý tìm kiếm kế tiếp đột nhiên xuất hiện s ơ n nhạc từ ra các lộ âm sai âm xoái phán quan bọn người nhao nhao đổi tới linh châu còn có linh châu các nơi lanh chúa cùng loại phụng dương quân tồn tại giặc này cũng thật sớm chạy tới nơi này bốn châu răng đèn kết hoa vui mừng hớn hở h á qua giật này mình Quay tư không không ứng h long i t lúc này đứng dậy từ từ phụ đi ra trước tế lên nguyên thần xa xa nhìn lại quả nhiên trần thực cũng không tiến vào linh châu thành mà là tại ngồi ở ngoài thành ven đường dưới một cây đại thụ dưới cây còn có một cỗ xe gỗ một con toàn thân đen nhánh không có một cây tạm mao hắc cầu đang đem xe gỗ buộc ở trên tàng cây hắc cầu kia trên thân còn quấn quanh lấy mấy đầu băng gạc tư ứng long lung l â y đầu xác định chính mình nhìn thấy chính là cậu tử đem xe buộc ở trên tảng cây đầu kia đại hắc cầu hướng về phía xe gỗ kêu la hai tiếng tựa hồ đang dăn dậy xe gỗ để nó không nên chạy loạn ta có thể nghe hiểu cậu tử từ ứng long nghiêm nghị cảm thấy nơi nào có chút không thích hợp cậu tử kia dăn dậy qua xe gỗ liền từ trong xe gỗ xách ra cái cái túi cầm trong tay một cây hát thiết cây gậy chống cây gậy hướng trong thành đi tới mà trần thực vẫn như cũng ồ i dưới tàng cây trước người một v ầ n g minh nguyện treo cao sau lưng một vòng đại nhật vận chuyển hán tọa hạ chi địa âm dương nhị khí diễn hóa phong thủy lôi hòa thiên địa sơn trạch biến hóa khó lường quanh người hắn đạo tràng phạm vi bao phủ càng lúc càng rộng thời gian dần trôi qua từ ba năm mẫu đất kéo dài đến mấy trăm mẫu đất còn tại hướng ra phía ngoài khuất trương t ừ ứng long sắc mặt nghiêm trọng thu hồi nguyên thần t ừ thiệp đi vào phía sau hắn nói nhỏ tông chủ thế nào t ừ ứng long thanh n m rất nặng trầm giọng nói chẩn thực đến ngăn cửa t ừ thiệp giật nảy mình thất thanh nói hắn đến ngăn cửa chắn ta từ ra cửa hắn thật lớn mật không muốn sống nữa hắn cái này một c ú họng lập tức dẫn tới không ít từ ra cao thủ nhao nhao ghé mắt nhìn tới tư thiệp đang muốn sông ra thành tư ứng long đưa tay ngăn chở hắn lắc đầu nói, trần thực ngăn cửa chắn không phải ta từ ra thực lực mà là ta từ ra mặt mũi hắn không phải đến quang minh chính đại khiêu chiến ta từ ra hắn cực kỳ nhanh nhẹn linh hoạt ngươi tế lên nguyên thần từ thiệp theo lời tế lên nguyên thần quan sát quá khứ thấy được trần thực đạo tràng còn tại không ngừng hướng ra phía ngoài khuất trường đã đi tới linh châu thành bên ngoài sắp vào thành nhưng mà linh châu thành trên không có từng tòa hư không đại cảnh n h ậ t nguyện treo cao đem hắn đạo tràng ngăn trở hư không đại cảnh vốn là đạo tràng chỉ là càng cao cấp hơn chính là từ trong hư không mở mà tới nhưng mà linh châu thành trên không hư không đại cảnh cùng trần thực đạo tràng so sánh lại có mấy phần thua trị kém em đây cũng không phải là trên tu vi thua trị kém em mà là tính chân thực bền trên thua trị kém em c h â n thực trong đạo tràng nhật nguyệt lộ ra càng làm thật hơn thực sông núi đầm lầy giang hà hồ nước giống như là trời sinh liền nên như vậy trái lại linh châu từ ra những ngày hư không đại cảnh liền có mấy phần thất sắc người sáng suốt xem xét liền biết không bằng trần thực tạo nghệ thâm hậu từ thiệp lập tức nhìn ra mánh khỏe thu hồi nguyên thần trầm giọng nói hắn là đến ngăn cửa quét ta từ ra mặt mũi từ ứng long nhẹ nhàng gật đầu nói không biết ngươi là có hay không chú ý tới đạo tràng của hắn bao phủ tri địa gốc kia phủ dung thụ ngay tại nở hoa từ thiệp nao nao lại lần nữa tế lên nguyên thần quan sát đi qua quả nhiên vực lấy xe gỗ gốc tia p h ù dung thụ bên trên rất nhiều phù dung hoa ngay tại trầm rãi nở rộ gốc này phù dung thụ là một gốc ngàn năm lao t h ù n g đã trải qua không biết bao nhiêu lần héo q u ắ t biến hóa nhưng là âm dương lượng giới sát nhập về sau nó liền không còn nở hoa thậm chí có khô héo tàn lùi tình thế gốc này phù dung thụ tại từ ra hư không đại cảnh nhật nguyện chiếu d ọ i xuống không nở hoa lại tại trần thực trong đạo tràng nở rộ từ thiệp nắm chặt nằm đấm lập tức dán ra nói không hổ là quan trạng nguyên khiêu chiến ta từ ra đều khiêu chiến như vậy phong nhã ta đi phá đạo tràng của hắn. hắn đi ra ngoài từ ứng long hưng b ư ớ c đ u ổ i theo hắn mới cũ tông chủ một t r ư ớ c một sau đi vào ngoài thành p h ủ dung thủ trước từ thiệp hướng trần thực k h ô người n g chào trần trạng nguyên ta đến ứng khiêu chiến của ngươi trần thực cũng không hoàn lễ tiếp tục khâu tọa trong đạo tràng nhật nguyệt lưu chuyển giang sơn biến ả o hay là giống như trước đây tiêu ngạo từ thiệp hư lệnh một tiếng cũng từ khoanh chân ngồi xuống phóng thích đạo tràng của chính mình hai người đạo tràng trung điệp r i ê n g phần mình đạo tràng diễn biến từ thiệp mượn đường trận diễn biến cơ hội tìm kiếm trần thực trong đạo tràng sơ hở xâm lược như lửa y đổ phá trần thực đạo tràng trần thực bố trí xuống tòa đạo tràng này chính là vì tại cái này ngày đại hỷ quét từ ra mặt mũi ngay trước từ ra liệt tổ liệt tông trước mặt lấy đạo hạnh đẻ sập từ ra để từ ra xấu hổ vô cùng như vậy hắn từ thiệp liền đồng dạng lấy đạo hạnh đến ứng đối phá đạo tràng của hắn cho hắn biết từ ra nội t ì n h chi sâu không phải hắn có khả năng đối kháng nhưng mà hắn xâm lược trần thực đạo tràng đằng sau thình lình phát hiện trần thực tòa đạo tràng này hoàn toàn không có sơ hở không có dấu vết mà tìm kiếm không khe hở có thể công ngược lại trần thực đạo tràng tại hắn xâm lược dưới bắt đầu phản kích tại ngắn ngủi trong chốc lát liền đem hắn đạo tràng đồng hóa hơn phân nửa từ thiệp sắc mặt bỏ lên khí cấp công tâm một ngụm máu tươi phun tới lúc này một cái đại thủ đặt tại đầu vai của hắn hùng hồn pháp lực độ nhập trong cơ thể của hắn giúp hắn chấn trụ khí tức hỗn loạn từ thiệp quay đầu nên tiếp tử ứng l o n g ánh mắt từ ứng l o n g vững như sơ nhạc để hắn t h o a n g yên tâm thiệp nhi n g ư ơ i lưu ra ta đến chiếu của hắn từ ứng l o n g đi lên phía trước đột nhiên một tiếng nói giả muốn nói ứng l o n g n g ư ơ i là tông chủ hã có thể tùy tiện ra tay lan truyền ra ngoài người bên ngoài còn tưởng rằng ta từ giả không ai từ ứng lòng quay đầu chỉ gặp từng cái tóc trắng thương thương láo giả đi tới rõ ràng là từ gia tứ tổ bốn vị này lão tổ là phụ thân của hắn từ phi long tổ phụ từ t i ế u thư thái tổ từ hà thủy thái tổ công t ừ đ ậ u bọn hắn bốn vị mặc dù bây giờ bừa bãi vô danh nhưng năm đó lại đều làm qua từ gia tông chủ từ phi long nhìn trần thực cười nói năm đó ta cùng ra ra ngươi đỏ sức qua thay nhau cùng hắn giao thủ chưa từng nghĩ có một ngày trần dần đô có cháu mà sẽ tìm tới c ử a đến chắn ta từ g i a t r ầ n thực hậu sinh khả quý. trần thực mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm mặc tòa không nói từ phi long cười nói cùng trần dần đô một dạng cậy tải khi người hắn đi vào trần thực trước mặt tòa hạ run lên quần áo đắp lên trên hai chân mình nhìn quanh một phen cười nói âm dương nhị khí b i ế n hóa người tu hành chẳng lẽ là âm dương nhị cảnh đồ đồ này là ta từ gia truyền xuống công pháp thật sự là m ú a rượu trước cửa lỗ ban hắn thôi động hư không đại cảnh cũng là không lớn không nhỏ cùng t r ầ n thực đạo tràng đồng dạng lớn lẫn nhau trùng điệp cười nói hư không đại cảnh cũng là đạo tràng hôm nay ta lợi dụng đạo tràng đối với người đạo tràng đánh cược một keo riêng phần mình tại âm dương nhị khí bên trên lĩnh mộ từ ứng long yên lặng quan sát một lát lặng lẽ thở phào một cái lộ ra dáng cười cười từ thiệp nhìn thấy nụ cười trên mặt hắn nói nhỏ tông chủ thế nào từ ứng lòng đệ thấp tiếng nói chúng ta trên mặt nội mặc dù không chiếm trần thực tiện nghi nhưng dù sao nhiều hơn một trăm n ă m lĩnh ngộ thúng chi là cảnh giới đại thừa lĩnh ngộ trần thực tuy là có chuẩn bị mà đến nhưng cũng đủ để ngăn chặn hắn hắn mới nói được nơi này đột nhiên nói giữa sân cảnh sắc biến hóa giống như là tại ngắn ngủi một lát liền đi qua và năm tông chủ trước từ phi long lộ ra v ẻ tuyệt vọng đột nhiên trên mặt từ khí ngã về phía sau teo lên vạn niên bất tử bất diệt thân ta làm không được từ ứng long bọn người trong lòng giật mình vội vàng tiến lên cứu giút chỉ gặp từ phi long thể nội âm dương nhị khí hỗn loạn thọn g u y ê n trôi qua lại có mất mạng mà lo lắng tổ phụ từ tiêu thư từ h á i tổ t hận tiếng h h ủ y t á tổ từ Thủy, thái tổ công từ thủ, mất công độc, cùng lúc ứng long liên này hắn khống đem mới h âm d ư ơ nhị chấn khí thư r ụ đem ắ n tính mệnh n trở đám cứu giúp g về ờ i riêng lại. tiếu sắc mặt trọng, riêng phần mình trọng, Từ tiếu thư ngưng phần lưu bọn người r i ê n g phần mình ngồi tại trần thực ngoài đạo tràng nhìn chăm chú tòa đạo tràng này không còn tùy tiện ra tay hôm nay từ ra các lộ thần chỉ đến hơn phân nửa luôn có người có thể thắng hắn từ t i ế u thư khỏe môi run, run run một chút nói ứng long xin mời những lao tổ tông này đến đây từ ứng long trong lòng nghiêm nghị không người sưng phải vội vã về thành linh châu thành bên trong tiệm thuốc tế bảo trai bên trong hát q a gỡ xuống băng gạc đội thuốc trị thương mấy ngày nay đi đường trên người nó có vài chỗ không có khép lại vết thương lại có tái phát xu thế cho nên mới mua chút thuốc trị thương trần thực trước kia thường xuyên sinh bệnh hát qua mưa dầm thấm đất cũng đã hiểu điểm ý thuật đủ để cho mình trị liệu thương thế bốc thuốc xong trả tiền nó dẫn theo t r ư ợ n g tiên thiết xích đi ra ngoài thành đợi đi vào trước cửa thành chỉ gặp ngoài cửa thành người ta tấp nập không biết phát sinh khi nào một vị từ gia tử đệ tại nó nhìn soi mói đem tình hình thực tế bẩm báo nói trần dần đô cháu trai trần thực đến đây báo m ư ơ i hai năm trước đại thủ dùng âm dương đạo tràng chắn ta từ ra cửa nếu là không người có thể phá đạo tràng của hắn mặt mũi này mặt chỉ sợ liền muốn mất hết h á c qua nâng lên móng vuốt gãi gãi đầu một mặt m ở mịt nó đem xe gỗ cùng trần thực lưu tại n g o à i thành chính là lo lắng xe gỗ là cái tà tạ túy tại từ ra trên địa bàn khó đảm bảo biết gây họa lý do an toàn còn phải buộc đứng lên trần thực lại đang lộ đạo cũng không thích hợp đi theo nó đi lấy thuốc cho nên liền bị nó lưu tại bên cạnh xe làm sao một cái trước mắt liền biến thành chắn từ ra cửa báo t h ủ rửa hận rồi chương bốn trăm hai mươi tuyệt thế đại còn ra chương bốn trăm hai mươi tuyệt thế đại còn ra hát qua lo lắng trần thực n g u y ý đồ chen lên tìm đến nhưng lập tức từng đôi mắt hướng nó quất tới hát qua trong lòng giật mình những người này đều là từ ra hơn sáu n g h n năm qua tích lũy được cao thủ lâu hưởng hương hỏa quỷ thần thực lực cường đại không tầm thường tu sĩ tu vi cảnh giới có hạn mức cao nhất tu luyện tới đại thừa cảnh chính là tuyệt đỉnh nhưng quỷ thần tu vi không có hạn mức cao nhất thưởng thụ hương hỏa càng nhiều thời gian càng dài tu vi liền càng mạnh lúc này ngoài thành từ ra quỷ thần lấy ngàn mà tính trong đó càng có tu vi siêu việt đại thừa cảnh tồn tại nghĩ đến là âm tạo địa phủ phán quan hoặc là thái hảo nằm giữ vô số quỷ hồn quỷ quái cùng quỷ thần tín ngưỡng nguyên lai、like、là một con chó không sao bọn hắn nên tiếp hát qua ánh mắt nhau nhau bỏ đi lo nghĩ. t hắn u hồi ánh m t t Hác Hoa h o g y ê nhìn tâm, c xuống xóa giận nói liệt tổ liệt tông ngay tại vắt hết bóc phá đạo tràng của hắn nếu không chuyển đi ta tử ra chỉ sợ cũng bị người chế nhạo hắn nghi ngờ nhìn một chút hắn vị kia t từ g i a cường giả nói tiền bối có chỗ không biết hắn đến đây khiêu chiến hợp quy củ ngược lại không tiện đem hắn đuổi đi trước đó những chuyện tương tự cũng phát sinh qua rất nhiều lần đều là chủ gia phá cục nếu là không phá được liền muốn quy quy củ c ủ túi đầu nhận thua đem người mời đi bên cạnh từ gia cao thủ không vui nói các ngươi thanh âm nói chuyện điểm nhỏ mà nguyên lai、like、là hoa tiền bối tiền bối ta nghe đại danh đã lâu vị kia từ gia cao thủ thẹn thùng nói ta không nhìn thấy tiền bối là ta sơ sẩy tiền bối muốn đứng ở ta nơi này gì không cái này ngăn cửa quy củ là bất thành văn ước định ta nghe nói nam minh tỉnh có cái tiểu thế gia tiết ra có mấy ngày gần đây tên hòa thượng Ngồi tại Tiết có có hòa thượng kia tại tiết g i a trước cửa chặn lại một trăm ngày người tiết g i a muốn ra ngoài đều được từ cửa sau ra ngoài rất mất mặt hát qua giò hỏi vâng về sau về sau là ta từ ra một vị tiền bối đi ngang qua nam m i n h tỉnh nghe nói việc này thế là đi vào tiết ra đem cái mò kia nhấc lên hỏi thăm xuống mới biết được hòa thượng k i a là thủy n g u y ệ t thắng cảnh sở dĩ ngăn cửa là bởi vì hòa thượng này trước kia vân du bốn phương du lịch đến đây hóa duyên lúc bị người tiết ra nhục nhã vị kia từ ra cao thủ nói hòa thượng lúc ấy tuổi trẻ bản sự cũng thấp về sau tham gia khoa cử tại tăng lục ti thi xếp hạ n g tốt về thủy n g u y ệ t thắng cảnh làm đại hòa thượng giảng sư tu vi tăng nhiều trở về báo năm đó làm lục mối thủ loại tập tục này sớm đã có chi nhìn như hòa hòa khí khí nhưng kỳ thực hung hiệm dầu dếm động một tí đem thế ra trăm ngàn năm qua tích lũy thanh danh hủy hoại chỉ trong chốc lát tình huống tương tự chúng ta từ ra cũng xử lý qua rất nhiều lần chân thực cũng là bắt t r ư ớ c bọn hắn thật sự là cả gan làm loạn một bên có người nói ra ra hắn năm đó đại náo tây kinh bị ta từ ra lão tổ bước đi hắn đến đây ngăn cửa báo thủ bất quá ta từ ra cao thủ xuất hiện lớp lớp âm dương nhị cảnh đồ lại là ta từ ra lão tổ tông sáng tạo còn có thể bị hắn làm hạ thấp đi hay sao dùng âm dương nhị cảnh đồ khiêu chiến ta từ ra thật sự là múa dịu trước cửa lô ban không biết tự lượng sức mình có cái nữ tử tức giận nói đợi phá hắm dương đạo tràng nhất định phải cực kỳ nhục nhà hắn h á c qua hỏi thăm bốn phía từ g i a cao thủ đem loại này ngăn cửa quy củ nghe nóng rõ ràng ngăn cửa loại chuyện này là một loại đấu văn người khiêu chiến đến đây ngăn cửa cứ ra tay bị chắn một phương liền s e n nếm thử phá giải nếu là không thể phá cũng sẽ không đ ộ n g thủ mà là sẽ rất cung kính nhận thua chịu nhận lỗi hoặc là lấy chút tài vật xong việc nếu như bị trận một phương phá giải người khiêu chiến bày năn đ ề người khiêu chiến cũng không dây dưa thường thường quỳ xuống nhận lỗi chặn lại bao nhiêu ngày cửa liền muốn ở trước cửa quỳ bao nhiêu ngày lấy đó thành ý hát qua c h ầ chờ từ ra nhiều cao thủ như vậy chính mình nếu như lúc này đi qua nói cho bọn hắn t r ầ n thực không phải tại ngăn cửa mà là tại ngộ đạo từ da có thể hay không dưới sự phẫn nộ đem bọn hắn đều xử lý hắn trông mong nhìn quanh giống như từ da coi như q u ý c ụ đường đường chính chính nếm thử phá giải t r ầ n thực âm dương đạo tràng liền yên lòng hoài tố tiền bối đi lên bên cạnh hắn cái tia từ da cao thủ hưng p h â n nói hoài tố tiền bối quan sát t r ầ n thực đạo tràng thật lâu lúc này đi lên nhất định là có niềm tin tuyệt đối hát qua trông mong quan sát chỉ gặp từ hoài tố là một tôn quy thần khí thế không gì sánh được hùng hồn quanh thân có âm dương nhị khí lưu truyền hiển nhiên tu hành chính là âm dương nhị cảnh đồ người này tạo nghệ không tầ lấy âm dương b i ế n hóa đến kiểm chế trần thực âm dương đạo tràng hoài tố tiền bối đại chiếm thượng phong bên cạnh hắn cái kia từ già cao thủ kích động nói hoài tố tiền bối âm dương chi biến chia làm thuần dương cùng thuần âm hai loại trần thực chưa chạm tam thi làm không được thuần dương thua không nghi ngờ từ hoài tố đột nhiên sắc mặt như cho t à n thân thể đại trấn kim thân răng rắc rung động che kín vết rách ngồi ở một bên từ thiếu thư từ hận thủy các loại bốn vị lao tổ xuất thủ cứu rút chấn áp lại hắn kim thân tiến nứt tình thế từ hoài tố mất hết can đảm kêu lên cái này không hợp lý hắn tam thi chưa chém thuần dương chưa thành như thế nào làm đến âm dương cùng tồn tại hỗ trợ lẫn nhau? ta làm không được ta làm không được ha ha ha ha giả nhất định là giả từ hận thủy t h ở dài phất phất tay ra hiệu người của từ gia đem hắn khiên xuống đi họ trần đừng muốn phết lối ta tới thử ngươi lại có một cái từ gia quỷ thần đi lên phía trước quanh thân âm dương nhị khí hình thành nhật nguyệt dị tượng đi vào trần thực trước mặt thẳng toa hạ cười nói hoài tố là xuất r a một nửa tại hợp thể cảnh mới bắt đầu chuyển tu âm dương nhị cảnh đồ mà ta lại là thợ nhỏ tu trì luận âm dương nhị khí tạo nghệ không người có thể ra ta chi hữu sau một lúc lâu tôn kia quỷ thần kim thân ảm đạm sau đầu quan hoa ảm đạm một thân bất phạm chi lực phi tốc trôi qua kim thân bắt đầu t ă n g rã têu lên cái này không hợp lý cái này không hợp lý từ hận thủy lại thở dài khua tay nói khiêng xuống đi hát qua quan sát thật lâu chỉ gặp người của từ gia rõ ràng thế lực khổng lồ thực lực mạnh hơn cao thủ nhiều như mây nhưng hết lần này tới lần khác còn y theo quy củ một cái tiếp theo một cái tiến lên cùng trần thực luận đạo không dùng thực lực ép hán trong lòng cũng là đối với cái này cổ lao thế ra có mấy phần khâm phục bất quá từ gia đi lên một cái liền điên một cái coi như không điên cũng nói tâm tổn hao nhiều để hát q a lo sợ bất an không biết từ gia quân tử phong thái còn có thể kéo dài bao lâu hắc qua nhìn bên người từ g i a cao thủ vị kia từ g i a cao thủ hiểu ý nói linh châu phủ cận tựa như là có đột nhiên xuất hiện núi ta hôm qua còn nghe một vị l a o tổ nói qua bên cạnh hắn mọc ra một ngọn núi hoa tiền bối ta giúp ngươi hỏi một chút hắc qua nhẹ nhàng gật đầu vừa nhìn về phía một người khác nó bên người từ g i a tu sĩ đều rất là nhiệt tình chủ động đi giúp nó nghe ngóng từ g i a quỷ thần đến từ âm gian các nơi linh châu lại là từ g i a địa bàn bởi vậy từ g i a đối với hạt địa phạm vi bên trong phải chăng có đột nhiên toát ra dãy núi hoặc làm yêu cổ rõ như lòng bàn tay trước sau gần nửa ngày thời gian ngày thứ ba trần thực ngồi ở châu đó ngẫu nhiên mới có một hai cái người từ ra tiến đến khiêu chiến nhưng mà đồng đều lấy suy tàn kết thúc ngày thứ tư chỉ có một người khiêu chiến trần thực ngày thứ năm từ trên xuống dưới từ ra lâm vào trong một mảnh trần mặc lại không người kêu la phá trần thực đạo tràng bọn hắn trở về linh châu thành v u ệ phải cùng suy sụp tinh thần viết tại tất cả người từ g i a trên khuôn mặt ngày thứ sáu ngày thứ bảy ngày thứ tám ngày thứ chín bầu không khí càng ngày càng kiềm chế càng ngày càng tuyệt vọng hát qua đi vào từ g i a bếp sau vì chính mình đốt đi vài món thức ăn một bên ăn một bên âm thầm lo lắng loại trầm mặt này nói không chừng sẽ để từ g i a đi đến cực đoan nó chỉ tới kịp ăn tám điểm n o bụng liền chỉ nghe một người trẻ tuổi thanh âm kêu lên ta đến pha hắn coi như ta âm dương nhị khí đạo hạnh không bằng hắn nói không chừng cũng có thể mèo mù đụng cái chỗ chết hắn xông ra linh châu thành càng nhiều từ da người trẻ tuổi bị hắn ủng hộ đi theo hắn lao ra kêu lên nói hay lắm không thử một chút làm sao biết ta nhất định sẽ t h u a hát qua đi theo ra ngoài sau đó không lâu những người tuổi trẻ này bị điên điên ngốc ngốc điên điên thổ huyết thổ huyết đều không ngoại lệ đại bại mà về từ da lâm vào càng thêm tuyệt vọng trong không khí lại qua hai ngày từ da nội bộ có người thương nghị nói bây giờ là đại loạn chi thế chúng ta làm gì bảo trì quân tử hành vi vì sao không lao ra đem họ trần loạn đao chém chết giết hắn chỉ cần chúng ta không nói lại đem phụ cận tất cả quỷ thần quỷ quái Quỷ hồn hết thể diệt đi ai còn có thể biết chuyện này ta cũng sớm có ý này mỗi người bọn họ âm thầm mang theo pháp bảo ra khỏi thành một người một kiện từ ra pháp bảo đông đảo những pháp bảo này cũng trải qua hương hỏa c u n g phụng vô cùng cường đại bất quá động tinh của bọn hắn sao có thể giấu giếm được từ ra lao tổ tông những lao tổ tông này mặc dù đem bọn hắn cử động nhìn ở trong mắt lại chưa từng ra mặt ngăn cản bọn hắn phi t ố c đi vào phụ dung thụ bên dưới chỉ gặp phụ dung thụ hạ không không như g ã chân thực xe gỗ đồng đều đã không cánh mà bay bọn hắn sắc mặt về p h i hồn bay phết lạc diêm phần mình trở về trong thành trần thực chặn lại linh châu thành mười hai ngày rốt cục rời đi từ ra mặt mũi chỉ sợ không còn sót lại chút gì từ đó về sau chỉ sợ là tiểu quỷ đều biết trần thực tại linh châu ngăn cửa mười hai ngày mà từ ra không thể làm gì đúng lúc này một cô âm phong thổi qua cuốn lên trên mặt đất vô số c ả n h khô lá heo b ỡ a v à i tôn quỷ thần lặng yên bay qua hai qua ngồi tại trên xe gỗ liên tục thúc giục xe gỗ tốc độ nhanh một chút nhanh lên nữa nó trong lòng lo lắng và phần thầm nghĩ người từ ra đã trải qua trào phúng h o à n h i tin tưởng sợ hãi tuyệt vọng điên cuồng bây giờ chạy tới điên cuồng tình trạng bước kế tiếp chính là vứt bỏ đạo đức trói buộc muốn giết người diệt khẩu trần thực bây giờ còn tại trong nội đạo hiển nhiên không cách nào quyết định bởi vậy hát qua quyết định thật nhanh l ấ y chính mình cường đại lĩnh vực che đậy tất cả mọi người lặng lẽ ra khỏi thành mang theo trần thực cùng xe gỗ rời đi linh châu xe gỗ nhanh chóng đi tốc độ càng lúc càng nhanh đột nhiên hát qua lỗ thai nhô lên cảnh giác hướng hậu vọng đi chỉ gặp hậu phương âm phong trận t r ư ợ mây đen thảm đạm hướng bên này phi tốc tiếp cận trong k h o n h khắc mây đen che kín trời trăng bầu trời p h ẳ n g phất muốn đổ sụp xuống tới đồng d ạ n g một tấm gương mặt to lớn từ trong mây đen m ò xuống tiếp lấy âm lôi cuộn cuộn vô số âm lôi hóa thành một cái phương viên mấy chục mẫu đại thủ từ trên trời r g xuống hướng xe gỗ t r ụ c tới hắc qua từ trên xe thả người vọt lên hướng trên không chạy đi trong mấy b ư ớ c liền hiện ra như núi cao chân thân chân đạp ma hỏa chạy vội với thiên hám i ệ n g tắt tới giam giác một tiếng cái kia âm lôi đại thủ liền bị nó n u ố t vào trong bụng khoảnh khắc luyện hóa hóa thành chất dinh dưỡng nhu dưỡng thân nó nhào vào mây đen trong mây đen chính là từ ra một tôn quỷ thần đang thôi động đạo thứ hai pháp thuật hắc qua t từ ra hai tôn quỷ thần lập tức một thi một bên bên pháp lại, lưu đổ không sợ chút nào một cái thôi động âm dương nhị cảnh đồ lấy công này luyện hóa tứ long một cái thi triển huyền hoàng bạch biến cùng năm cái ma long chèm giết hai người bọn họ thực lực mạnh mẽ không gì sánh được thần lực có thể so với đại t h ừ a mấy chiêu ở giữa liền đem cái kia từng đầu hỏa long giết cùng lúc đó hát qua đổi kịp từ không trung rơi xuống tôn kia quỷ thần cắn một cái vào dùng sức quẳng xuống đem hắn kim thân nện đến vỡ ra lại làm một ngụm ma hỏa phương ra luyện hóa t h à n h cho lập tức thả người chạy tới hướng cái kia hai tôn từ ra quỷ thần phóng đi nó một bên phi nước đại một bên co vào nhục thân hai cái chân trộm người lên vẫn như cũ có mấy trăm t r ư ợ n g cao so cái kia hai tôn thần chỉ không kém chút nào nó lấy tay trộp tới hư hư một nắm chu thiên hỏa giới bộc phát hóa thành một đạo lôi hỏa chuyển luân ẩm rung động bao t ắ p trong xe gỗ trượng thiên thiết xích hưu một tiếng bay tới hoàn toàn rơi vào nó n ắ m xuống trong tay chu thiên hỏa giới từ đôi đến đầu dọc theo trượng thiên thiết xích vận chuyển một tuần trên gậy sắt các loại hoa văn dần dần sáng lên trở nên so với nó kích cỡ còn cao hai tôn quỷ thần một đầu hát quyển tại cái này mênh mông vô ngần đại bình nguyên bên trên quay cùng chém giết các loại thần t h ô n g pháp thuật pháp bảo v à chạm phía trước chính là nhanh chóng đi xe gỗ dưới bánh xe mây khói quần quận và n h hát qua thả người vung lên một gậy đem bên trái quỷ thần đầu nện đến long xuống quay người con côn n hát n kia qua ỷ thần c đẩy trượng thiên thiết v xích phi nước đại nghiền ép tôn kia quỷ thần một đường sông ra ngàn dặm một tiếng ầm vang đâm vào trên một tòa núi lớn đem tôn kia quỷ thần kim thân đâm đến vỡ nát hát qua thu hồi trượng thiên thiết xích hiện ra họa đầu chân thân nhanh chân phi nước đại đuổi kịp xe gô lúc hướng trên không vọt lên hóa thành phổ thông hắc cầu lớn nhỏ rơi vào trên xe nó buông xuống trượng thiên tiết xích ngồi xếp bằng dò xét địa lý đồ quan sát bốn phía địa lý vốn nắn xe gỗ phương hướng lúc này đi theo sau xe t r ầ n thực đột nhiên từ trong nội đạo tỉnh lại quanh thân không ngừng vận chuyển âm dương đạo t r ẳ n g khôi phục lại bình tĩnh hắc qua yên lòng thu hồi địa lý đồ xe gỗ cách linh châu cảnh nội cái thứ nhất miếu cổ đã rất gần nó thầm nghĩ trong lòng chương bốn trăm hai mươi mốt âm dương biến chương bốn trăm hai mươi mốt âm dương biến chân thực đối với m ư ơ i hai ngày phát sinh sự tỉnh rõ như lòng bàn tay mặc dù hắn tại nội đạo nhưng còn có nhất nghiệm thủ hộ bản thân nương theo lấy nộ đạo kết thúc nhất nghiệm này ký ức cũng sẽ hóa thành trí nhớ của hắn bởi vậy hắn biết mình ngăn chặn linh châu thành cũng biết từ gia cao thủ cùng liệt tổ liệt tông đến đây khiêu chiến nếu không có những này từ gia cao thủ đến đây phá ta âm dương đạo tràng ta cũng không thể nhanh như vậy lĩnh nộ g ra âm dương biến trong lòng của hắn yên lặng nói t r u n g quanh hắn âm dương nhị khí nhẹ nhàng phiêu đãng đột nhiên nói giữa sân thái dương một phân thành hai mặt trăng cũng là như thế lục địa núi non sông n g o i hồ nước cũng từ một phân thành hai trong đó một phần nhật nguyện khép lại sân xuyên đại địa hóa thành âm dương nhị khí trở lại như cũ thành một cái thai vòng phiêu lạc đến lòng bàn tay của hắn âm dương nhận nguyện hoàn bên trong lần chứa âm dương biến hóa h ảo diệu đã bị hắn tìm hiểu ra bảy tám phần hát quang ngầm đầu cảnh giác dò xét bốn phía chỉ gặp xe gỗ bốn phía sông núi địa lý vậy mà tại dần dần tách rời từ một thế giới hóa thành hai thế giới xa xa núi tại hướng bọn hắn phi tốc tiếp cận chỗ gần núi dần dần biến mất tại trong một thời không khác loại tình hình này bút mực khó mà hình dung là âm dương lượng giới đang chậm rãi tách ra hình thành thị giác kỳ quan bây giờ âm dương nhị giới hợp là một thể mà tại trần thực đạo tràng trong phạm vi b a phủ âm dương nhị giới tại dần dần tách ra. như thế đạo pháp đã là tiên thuật ở vào hắn trong đạo tràng một con quỷ quái ngay tại săn mồi một con lợn núi đột nhiên đất trời bốn phía thời không biến hóa lợn núi biến mất nó không khỏi ngạc nhiên hồn nhiên không biết chuyện gì xảy ra lợn núi cũng không biết đã xảy ra chuyện gì mà đổi thành một bên một người tu sĩ ngay tại cẩn thận từng ly từng tí ngắt lấy trên vách đá một đoá vãng sinh hoa bên cạnh thì trông coi một tôn quỷ thần núp trong bóng tối âm tiếu chờ đợi con mồi tự động đưa tới cửa lúc này âm dương lưỡng giới trong lúc bất trợt tách ra tu sĩ sắp tới tay vãng sinh hoa hảo h n h trong mơ giống như giống như giảm đi tôn tiêu quỷ thần giận dữ chửi rủa một tiếng từ chỗ tiềm ẩn đi ra xe gỗ từ đằng xa chạy qua trần thực rời xa nơi đây vừa mới tách ra âm dương lượng giới lại dần dần sắp nhập tu sĩ thấy được vãng sinh hoa quỷ thần thấy được tu sĩ song phương đều rất vui mừng vui tu sĩ bắt lấy vãng sinh hoa rút lên linh dược liền chạy tôn tiêu quỷ thần ở phía sau truy sát xa xa mà đi mà cách đó không xa quỷ q u á i cũng lại phát hiện con lợn núi kia vội vàng đuổi theo trần thực chậm rãi thu nạp đạo chàng của chính mình đạo chàng cũng là nguyên thần lực trường nhưng so nguyên thần lực trường càng cao cấp hơn tu sĩ tu luyện đạo thần hàng cảnh thiên ngoại chân thần tiềm hàng lần thứ hai chúc phúc tu sĩ có cơ hội lấy thiên ngoại chân thần là nguyên thần cảm nộ g thiên địa đại đạo phải chăng có thể tu thành đạo tràng ngay tại nhất cử này mỗi cái tu sĩ cảm nộ g mà đến đạo tràng đều có này có quan hệ chân thực đạo tràng cũng là tá thiên bên ngoài chân thần là nguyên thần cảm nộ g mà tới nhưng bây giờ đạo tràng của hắn đã có khác biệt hắn rốt cục lĩnh n g ộ ra âm dương biến tiểu ngũ b á bá luyện có quỷ thần tam kình biến càng công biến âm dương biến cùng chu thiên biến một loại càng so một loại khó bây giờ ta cuối cùng lĩnh mộ ra loại thứ hai khoảng cách tiểu ngũ ba bá tiến thêm một bước trong lòng của hắn có chút vui vẻ hắn lĩnh ngộ r a đồ vật càng nhiều càng phát ra ý thức được tạo vật tiểu ngũ cường đại lĩnh ngộ càng có biến cần lĩnh ngộ r a bắt quái sáu mươi từ biến lĩnh ngộ âm dương biến cần đem âm dương nhị khí lĩnh hội đến gần như tiên pháp tình trạng mà lĩnh ngộ r a chu thiên biến càng thêm khó khăn chu thiên biến phía trước là la thiên biến cần t r ư ớ c học được la thiên đại tiếu lĩnh ngộ r a la thiên pháp hàng mới có thể làm đến la thiên biến lĩnh ngộ r a la thiên biến về sau mới có lĩnh ngộ r a chu thiên pháp hàng khả năng mà tìm hiểu ra chu thiên biến còn cần hắn càng nhiều cố gắng từ một điểm này cũng có thể nhìn ra tạo vật tiểu ngũ thông minh trình độ cùng ra, ra trần đồ đ trần thực thể nội âm dương nhị khí mờ mịt hóa thành thái cực đồ án trong âm có dương trong dương có âm nhị khí lưu chuyển diễn hóa nhật n g u y ệ t tinh tam quang c h í n h khí kim một thủy hỏa thổ ngũ hành c h í n h khí cùng t i ê n thiên bát quái c h í n h khí lục thập tứ quái c h í n h khí tu vi cũng là càng ngày càng mạnh nương theo lấy thứ sáu tân phủ công pháp vận chuyển hắn hấp thu giữa thiên địa rời giả cơm khí tại thể nội chuyển hóa làm dương khí trong khi hô hấp nguyên thần dần dần trưởng thành nguyên thần dần dần dài đến mười tám triệu cao nếu như nguyên thần hợp thể liên có thể hóa thành mười tám triệu lục thân tựa như thần ma nguyên thần tu luyện tới một bước này khoảng cách tam thi cảnh liền rất gần. Tam thi, Bành bành trí, bành kiểu, đều là â m u hát í i h n lúc qua tiếng kêu chuyển đến đánh gây suy nghĩ của hắn phía trước một ngọn dây núi đập vào miếng mắt ngọn núi này tọa lạc tại trên vùng bình nguyên nhìn không thấy bờ lộ ra rất là đột ngột trần thực đi vào miếu thợ trước miếu thờ đã rách nát tượng thần bị đánh nát bất phảm c h i lực tán loạn nhưng hắn phát rất được một cố như có như không ý chí giấu ở bất phảm c h i lực ở giữa tùy thời khôi phục trần thực tế lên tây vương ngọc t ỷ qua không lâu hắn mang theo hát qua đón xe rời đi nơi đây trong miếu thờ trên bàn thờ một tôn đến từ hoa hạ thần chỉ ngay tại chậm rãi ngưng tụ bất phảm c h i lực trung luyện thần tướng lại tụ họp kim thân bàn thờ hậu phương một gốc gốc cây b ố n lượn như cầu long chậm rải sinh trường gốc cây bên trên vào miếu vu mai vòm dài nhập một thời không khác thời gian dần trôi qua có ánh nắng từ đỉnh miếu vương xuống tới vị thần chỉ này họ quách tên trung phúc đại đường thời kỳ tại hoa hạ thần châu mân nam một vùng thành đạo được tôn là quảng trạch tôn vương trần thực rời đi quảng trạch tôn vương sau miếu đang muốn tiến đến tìm kiếm chỗ tiếp theo m i h u tờ h lúc này một trận thanh thủy tiếng pháo nổ chuyển đến trần thực nhìn về phía tiếng pháo nổ phương hướng chỉ gặp nơi đó là một cái thành nhỏ t r ấ n may mắn còn sống sót đám người ngay tại đốt pháo hát qua hôm nay là ngày gì trần thực gió hỏi gâu qua tết trần thực thôi động xe gỗ đi vào chỗ kia tiểu thành trấn trong trấn đám người dàn bán pháo làm sủi cạo dán câu đối xuân còn có người múa sư múa rồng rất là náo nhiệt tắt mừng lâm thịnh kích động không thôi kêu gọi hồng sơn đường mặt khác phụ sư đến đây bãi kiến trần thực trong lúc nhất thời thành trấn bên trên rất là náo nhiệt ta được đến chân vương phân phó trở lại linh châu kính huyện hồng sơn đường sau liền lập tức tổ chức nhân thủ đi vào tiểu thành chân này cuối cùng tại kịch biến đến sau còn sống sót lâm thịnh nói hay là có rất nhiều người đã chết bị quỷ quái quỷ thần giết chết cũng may ta tại tiểu t r ư thiên học được không ít b ả n sự có thể chống cự quỷ quái trần thực đem quảng trạch tôn vương miếu địa chỉ nói cho hắn biết liền dự định rời đi lâm thịnh vội và nói g n trần vương lưu lại qua bãi niên lại đi thôi trần thực trần chờ một chút nhẹ gật đầu liền lưu tại đây cái trong thành nhỏ ăn tết ban đêm lâm thịnh mang theo hồng sơn đường p h ụ sư vừa múa vừa hát vui chơi tân xuân lôi kéo trần thực gia nhập bọn hắn tiểu đoạn cũng bị bọn hắn cảm nhiễm từ miếu nhỏ bên trong đi ra đi theo trần thực tại bên đống lửa hát một chút nhảy nhót chu tú tài cũng b đem chính mình treo ở tiểu thành trấn trên muôn lâu nhìn xem bọn hắn làm ầm ĩ vui chơi một phen về sau trần thực cùng tiểu đoạn say khước tiểu đoạn lôi kéo hắn lặng lẽ hất ra đám người t r i trở về phòng kỳ hy cười nói tướng công đêm nay ánh trăng vừa vặn làm phòng chung ghi lại sự tình nàng say lôi kéo trần thực nga xuống giường n ằ m tại trần thực trong ngực để ép hắn cánh tay nhưng người nhìn xem hắn kinh ngạc nói ngươi hôn ta ta không đẩy ngươi miệng nàng môi bĩu lên l ặ n g lặng chờ đợi môi đỏ tiên diễm như lúc ban đầu nhận mưa móc hoa hồng giống như kiểu nộn mang theo khí tức như có như không tiên đ â nguyên thần cung bên trong bành tiểu trần thực bỏ xuống đối với tiểu đoạn tiên tử sợ hãi áp sát tới lại nghe được tiểu đoạn tiếng ấ y trần thực nhìn xem dung nhan của nàng ngủ lúc tiểu đoạn có một phen đặc biệt mỹ lệ trần thực tại trên m ô i nàng điểm nhẹ một chút không có rút về cánh tay liền nằm tại bên cạnh nàng thời gian dần trôi qua hắn cũng ngủ thiết đi tiểu đoạn tiên tử mở to mắt ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm ngủ ở bên cạnh mình trần thực sau một lúc lâu trong mắt nàng lăng lệ d i ệ t hết cũng chầm chậm nhắm mắt lại nghe phía ngoài tiếng pháo nổ cùng chúc mừng âm thanh sáng sớm hôm sau tiểu đoạn tiên tử tỉnh lại trong lòng g i ậ mình ta tại bên cạnh h nàng lặng lẽ xuống giường trong lòng có chút ngượng ngủ thầm nghĩ hắn không biết cùng hắn ngủ một đêm người là ta tưởng rằng mội mội ta ta liền học mội mội thần thái giả bộ như thẹn thùng như một làn khói chạy tới chui vào hắn trong m i h u nhỏ chỉ cần không cùng hắn nói chuyện hắn liền nhìn không ra là ta nàng hạ quyết tâm chỉnh lý ăn mặc ra khỏi phòng chỉ gặp trần thực ở trong sân hô hấp thổ nạp nương theo lấy trần thực k h ẽ hấp một hô giữa thiên điệu ngăn khí chính khí tạ khí nhao nhao hướng hắn rung manh lao tới ở chung quanh hắn hình thành một cái vòng xoáy vô hình tiểu đoạn tiên tử hướng trần thực chạy đi, nhìn thấy một màn này không khỏi ngơ ngần, thả chậm tà khí bị hạn hóa thành tu vi của mình hắn âm dương biến tạo nghệ đã cao như vậy rồi t r ầ n thực chỉ là hợp thể cảnh tu vi cảnh giới này tà biến tiểu đoạn tiên tử liền có thể ứng phó nàng đã từng liền giúp t r ầ n thực nổ xong tà hóa lông tóc thiên chân đạo nhân âm dương đánh luyện cũng có thể d u n g động nhất luyện đem thể nội tà khí bài trừ bất quá vô luận là tiểu đoạn tiên tử nổ lông hay là thiên chân đạo nhân âm dương đánh luyện đều là tiêu trừ thể nội tà khí ngăn cản tà biến mà chân thực lại là luyện hóa giữa thiên đ i ệ tà khí để bản thân sử dụng dưới loại tình huống này căn bản không có khả năng phát sinh tà biến tu vi càng cao tà hóa liền c hắn bây giờ hay là hợp thể cảnh đợi cho luyện thần cảnh hoàn h ư cảnh tà khí càng thêm mãnh liệt hắn liền chưa hẳn có thể luyện hóa tiểu đoạn tiên tử bước nhanh hướng trần thực chạy đi thầm nghĩ đợi hợp đạo lúc liền sẽ bởi vì thiên địa đại đạo đã tà hóa hắn cũng sẽ tà biến trung v i là con đường chết nàng vừa nghĩ đến nơi này đột nhiên trần thực trong đạo tràng thuần chính thiên địa chính khí bốn phía tòa khắp làm dịu tiểu thành trấn này hoa cỏ cây tối để bông hoa từ từ nợ rộ khô héo cỏ cây chuyển lục tiểu đoạn tiên tử trong lòng giật mình hắn vẫn còn dư lực ảnh hưởng tự nhiên nàng đột nhiên nghĩ đến trần thực cùng trần đường từ Khi đó, trong tiểu hợp đ c h i ê n địa i người sẽ cũng h ư vậy n phát giác đ ư ợ n giữa làm chủ thiên địa đại đạo không cách nào ảnh hưởng hắn hắn ngược lại sẽ ảnh hưởng thiên địa đại đạo trong tiểu chấn người cũng phát giác được giữa thiên địa dị trạng chỉ cảm thấy phản phất trở lại dương gian đồng dạng lại không âm khí ảnh hưởng tiểu đoạn tiên tử sắc mặt â m tình bất định hắn nếu như có thể làm được một bước này không thể nói trước không cần chạm tam thi cũng có thể tu luyện tới cảnh giới tiếp theo như vậy ta thật muốn cho hắn nhìn xem ta trần thực gặp tiểu đoạn chạy tới sau đó d ừ n g bước sắc mặt â m tình bất định trong lòng kinh ngạc cười nói tiểu đoạn ngươi đã tỉnh tiểu đoạn tiên tử tỉnh ngộ đầu góc xoay chuyển nhanh chóng nghĩ đến tiểu đoạn là như thế nào nói chuyện thế là liền bắt chước nói tướng công lời vừa nói ra nàng chỉ cảm thấy không nói ra được khó chịu vội vàng hướng trần thực sau đầu trong miếu nhỏ trong nội tâm nàng thình thịch bật đoạn hắn không có nhận ra ta tuyệt đối không có t r ầ n thực thần thái ngạc nhiên không lo được tu hành tìm tới hát qua nói gâu hát qua kinh ngạc vâng t r ầ n thực sắc mặt c ổ quái nhẹ gật đầu gâu gâu hát qua miệng mở rộng cười ha ha gâu gâu tiểu đoạn tiên tử ngồi tại trên bàn thờ nghe bên ngoài một người một chó gâu gâu réo lên không ngừng sắc mặt chầm xuống hắn phát hiện ta không phải m u ộ i m u ộ i biết cùng hắn ngủ một đêm người là ta đang cùng hát qua nói chuyện này nàng tinh tế mài răng vừa thẹn vừa giận điểm tâm qua đi chân thực là lâm t ị n h lưu lại một bước tiến về quảng trạch tôn vương miếu địa lý đồ trực tiếp từ rời đi qua mấy ngày xe gỗ tìm được một chỗ khác miếu thờ nơi đây thần chỉ họ tạ tiên an đông tấn thời kỳ thành đạo được tôn là quảng ứng tôn vương trần thực phong thần qua đi lại lần nữa khởi hành hát qua khống chế xe gỗ chạy tại quỷ mị hoành hành hương giã ở giữa mấy tháng sau bọn hắn đi khắp linh châu các nơi miếu thờ phong thần văn an tôn vương võ an tôn vương quảng huệ tôn vương huệ trạch tôn vương mấy người các lộ thần chỉ từng t o a miếu thờ tại linh châu các nơi dần dần sáng lên trong miếu ánh mặt trời chiều sáng nương theo lấy thần tướng dần dần hình thành thần chỉ khôi phục kim thân sẽ dần dần hình thành cùng loại nhạc vương miếu cảnh tượng nơi này sẽ dần dần hình thành điểm định cư sẽ có người phụ cận bọn họ lại tới đây c mà trần thực cùng hát qua đã đi ra linh châu tỉnh đi vào bảo châu tỉnh lúc này âm dương nhật nguyệt hoàn đột nhiên chấn động kịch liệt như muốn bay ra trần thực vội vàng đem vật này thờ tại một tòa tiểu xào chất gỗ trên tế đàn dơ cao hương lệ kính âm dương nhật nguyệt hoàn chịu hương hỏa dần dần ổn định lại trung vô vọng tu vi khôi phục lại đình phong trần thực thấp giọng nói hắn ý đồ triệu hồi âm dương nhật nguyệt hoàn nói như vậy hắn dự định cùng người đả thương hắn nhất quyết sinh tử hắn sát mặt ngưu trọng đả thương trung vô vọng người nhất định là giới thượng giới cao thủ thậm chí nói không chừng là mười ba thế gia lao tổ tông ngắn n g ủ mấy tháng trung vô vọng thật sự có cái này thiên tư. vũ đắp tự thân tất cả sơ hở a kết châu tỉnh linh tra sơn trung vô vọng ngồi tại đỉnh núi nhìn xem trước mặt ba nén hương có chút bất đắc dĩ lắc đầu cười nói ta thế ngươi nhiều năm như vậy vẫn còn so sánh không lên người khác mấy tháng hoàn nhi ngươi lại thay đổi tâm â m dương nhật nguyệt h o à n lại không hề bị hắn hương hỏa chi khí để hắn muốn triệu hồi đều không có biện pháp triệu hồi hiện tại nên giải quyết truy tung ta cái kia ba cái lao ra hỏa hắn n g mở đầu nhìn về phía bầu trời lộ ra dáng tươi cười mười ba thế gia vị kia tính toán ta cao thủ giờ phút này nhất định vắt hết ó c tìm kiếm tung tích của ta chỉ cần hắn phát hiện ta liền sẽ thông chi cái k i a b à cái lão ra hỏa hắn chậm rãi đứng người lên nụ cười trên mặt thu lại cường đại tư duy bốn phương tám hướng lan ra phương viên trăm ngàn g i ả m tất cả thiên thính giả gần như đồng thời nhận được mệnh lệnh r i ê n g phần mình phồng lên tư duy đem tin tức truyền ra tới ngắn ngủi nửa c a n h giờ toàn bộ âm gian tất cả thiên thính giả nhao nhao ngẩng đầu lên quan sát bầu trời chuẩn bị ghi chép ta lấy tự thân cùng tiên thiên đạo thai làm mùi nhử lợi ích này đủ để dẫn dụ ngươi xuất thủ Trung vô vọng ánh mắt nhưng chỉ cần giới thượng giới truyền lại tin tức cho cái kêu ba cái lao ra hỏa liền nhất định sẽ lộ ra sơ hở lộ ra sơ hở liền sẽ chết chương bốn trăm hai mươi hai tiên tần luyện khí sĩ chương bốn trăm hai mươi hai tiên tần luyện khí sĩ giới thượng giới đột nhiên cái này đến cái khác thanh âm vang lên tìm được ta tìm tới t r u n g vô vọng ta cũng tìm tới hắn khóa chặt hắn vị trí hắn trên tinh trà sơn nhanh nhanh đi thông chi ba vị lao tổ tông hơn một phẩy chín không không tôn thiên thần đứng tại giới thượng giới bên l ê n giới hướng phía giới quan sát ngày đêm không ngừng tìm kiếm giám sát trong nhân thế rốt cục tìm kiếm đến trung vô vọng tung tích không khỏi kích động không thôi lập tức có thiên thần thông chi dương bật dương bật ngay tại tu hành ngay vậy vội vàng hỏi thăm như thế nào phát hiện trung vô vọng một tôn thiên thần nói thiên thiên đạo thai chính là một tôn t i ể u chân thần cùng thiên ngoại chân thần có kỳ diệu liên hệ trung vô vọng tế lên tiên thiên đạo thai lúc ảnh hưởng đến không trung mặt trăng để ánh trăng ảm đạm một chút đến mức hành tung bại lộ dương bật hơi b i ế n sắc mặt lập tức truyền lệnh nói bất luận kẻ nào cũng không thể liên lạc hạ giới lập tức chuyển mệnh lệnh của ta để giới thượng giới tất cả thần chỉ cấm chỉ thông chi hạ giới những thiên thần này đều là đến từ từng cái thế gia tông chủ lúc trước quyền cao c h ứ c trọng chiếm được tin tức này diễn phần mình n i u mày mười ba thế gia lão tổ tông an bài một cái vạn bối thống lĩnh mười ba thế gia thì cũng thôi đi ngay cả bọn hắn những n à y liệt tổ liệt tông đều cùng nhau quản giáo đứng lên để bọn hắn dù sao cũng hơi khó chịu dương b ậ t hoàn toàn chính xác rất có tài năng âm gian thế lực khắp nơi từng người tự chiến năm b ẻ bảy mảng hắn đi âm gian về sau rất nhanh liền đem âm gian xử lý ngay ngắn rõ ràng mười ba thế gia tại dương gian lợi ích dây dưa nhưng nội bộ ân o á n cũng nhiều hắn đi dương gian về sau không bao lâu liền tin phục các đại thế gia tông chủ để bọn hắn tình nguyện nghe Thế nhưng lúc à d này g g i tuyệt vọng pha tất có cường giả từ một nơi bí mật gần đó chờ đợi tin tức chỉ cần tìm được giới thượng giới liền sẽ xuất thủ xin mời chư vị l a o tổ tông hạ lệnh cấm chỉ tất cả giới thượng giới thần chỉ truyền lại tin tức cho nghiêm p h í ba vị lao vị tổ t ô n g h không không b tên ta t ngươi thiên n thính giả bởi vậy tổng cộng có một trăm linh bốn vạn cái nếu như có thiên t í n h giả chết rồi liền lập tức sẽ có mới thiên thính giả xuất hiện từ đầu tới cuối duy trì một trăm linh bốn vạn số lượng thiên thính giả phân bố tại từng cái đại khu bên trong s i ê u tập tin tức trải rộng âm dương lượng giới cơ hồ tất cả địa phương những thiên thính giả này giờ phút này hẳn là đều tại nghe lén bầu trời ý đ ồ tìm ra giới ta thượng giới tung tích truyền lại tin tức liền sẽ bị phát hiện mười vị lao tổ tông nghe vậy diên phần mình b ắ t khai vân vụ nhìn xuống dưới không khỏi sắc mặt nghiêm trọng quả nhiên như dương b ậ t suy đoán như vậy các nơi thiên thính giả đều tại lấy một loại kỳ quái tư thế nhìn lên bầu trời giống như là chúng định thân phủ không n ú c ních thậm chí ngay cả con mắt đều không nháy mắt một chút mười vị lao tổ tông hít sâu một hơi đúng lúc này một sợi hương hỏa chi khí từ giới thượng giới bên trong bay ra hướng hạ giới bay đi d ư g n g bật sắc mặt đột biến thất thanh nói ai đang dùng hương hỏa đưa tin cao huyền trương long hồ chờ các vị lao tổ tông sắc mặt đại biến phi thân lên s ô n g ra ngọc tiêu tiên h quắp cấm chỉ dùng hương hỏa đưa tin nhanh gây mất mười người thanh âm bị pháp lực lôi cuốn ngắn ngủi một lát chuyển khắp mênh mông không gì sánh được giới thượng giới sợi kia trôi hướng hạ giới hương hỏa chi khí lập tức đột đi cao huyền trương long bọn người mắt loạn, vô cùng khẩn trương hướng phía giới nhìn lại ý đồm kiếm hạ giới bất luận cái gì, gì dương bật sắc mặt trắng bệnh một thân khí huyết ngực dòng đảo lưu về trái tim cảm thấy không t h ở nổi h á n vội vàng lấy lại bình tĩnh chầm giọng nói các vị lao tổ tông bọn ta làm xấu nhất dự định xin mời chư vị lao tổ tông mời ra thiên khí xin mời liệt tổ liệt tông tùy thời chuẩn bị tế lên chân vương cựu điện lao tổ dương ra tông dương ứng ninh thanh âm khàn khàn nói dương bật thật nghiêm trọng đến loại trình độ này à. dương bật nói lo trước khỏi họa dương ứng ninh còn định nói thêm đột nhiên hạ công cần nói dương minh không cần nói chuẩn bị đi lý tử thực t r ư n g tôn kia phạm sai lầm thiên thần một chút nghĩ ra nói răng dậy nhưng nghĩ nghĩ gian dạy hắn cũng là là chuyện vô bổ lúc này nhanh chóng tiến đến chuẩn bị năm đó chân vương tây độ đi vào tây n e u tân châu mang đến rất nhiều tiền khí di chuyển mà đến hoa hạ con dân bên trong có chút là phật đạo hai nhà thế lực vì tại trên đại lục mới đặt chân cũng mang đến mấy món tiên gia bảo vật tại chân vương thời đại sau khi kết thúc những bảo vật này đại bộ phận đều rơi vào một ư ơ i ba thế gia chi thủ một ư ơ i ba thế gia mỗi một nhà đều nắm giữ một kiện hai kiện trừ thiên la hóa huyết thần đao bên ngoài còn có thái ớt tích ma toa thanh dương la tán tự thanh nhị khí hoàn thiên hà tinh sa nhật nguyệt châu những vật này mười vị lao tổ tông riêng phần mình chuẩn bị tốt một kiện t i ê n khí riêng phần mình tế lên tùy thời chuẩn bị hợp đạo cùng người xâm nhập liều chết đánh cược một lần mặt khác hơn một phẩy chín không tôn thiên thần thì riêng phần mình tùy thời chuẩn bị điều vận pháp lực thôi động tây kinh chân vương cựu điện đem cái này cựu điện tế lên chính tòa đại điện chính là chân vương luyện ma sử dụng t i ê n khí uy lực vô cùng lớn dương bật tuyệt vọng phan nếu như thật đi tìm đến bình thường tu sĩ liền xem như tiên nhân cũng không phải đối thủ của chúng ta một tôn thiên thần hướng dương bật nói ngươi cần gì phải dòng chống thuốc h i ế n g khẩn trương như vậy mặt khác thiên thần r i ê n phần mình gật đầu b cái nào không phải kỳ tại n g ú trời t cái nào không phải có một không hai thiên hạ cứ việc chết giả nhục thân mục nát nhưng là đã trải qua nhiều năm như vậy hương h ỏ a tế tự kim thân thậm chí viễn siêu nhục thân lại thêm mười vị tùy thời có thể lấy b ư ớ c vào tiên cảnh lão thổ tông cùng nhiều như vậy tiên khí cùng chân vương t u điện bọn hắn thậm chí cảm thấy đến bọn hắn hoàn toàn có thể đánh vào tuyệt vọng pha dương bật lại cẩn thận như vậy cẩn thận thậm chí khẩn trương đến quá mức theo bọn hắn nghĩ hoàn toàn không cần như vậy chúng ta tổ kiến giới thượng giới vì đó kéo dài hơn sáu ngàn năm mục đích không phải là vì tránh né tuyệt vọng pha truy sát mà là muốn bình định tuyệt vọng pha địch ra một tôn thiên thần nhịn không được phàn nàn nói bây giờ lại trốn ở chỗ này sợ đ ầ u sợ đôi u khi nào mới có thể đánh vào tuyệt vọng pha dương bật trầm giọng nói địch mạnh ta yếu cần chờ đợi thời cơ tìm kiếm tuyệt vọng pha sơ hở chúng ta giới thượng giới nhược điểm rất rõ ràng lần trước trần thực đi vào giới thượng giới dễ như t r ở bàn tay liền thăm dò ra ngoài thượng giới nhược điểm nhưng đối với tuyệt vọng pha nhược điểm chúng ta lại hoàn toàn không biết gì cả chỉ có đối với tuyệt vọng pha đầy đủ hiểu rõ mới biết nên như thế nào mới có thể đánh bại nó một đám thiên thần tất cả đều cười lạnh dương bật chờ bao lâu đợi đến ngươi cũng chết giả trở nên giống như chúng ta cố ra một tôn thiên thần nói khi đó ngươi cũng tiến vào giới thượng giới tiếp tục ở chỗ này chở xuống dưới dương bật nhẹ nhàng gật đầu nếu có tất yếu như vậy thì tiếp tục chở xuống dưới đã đợi hơn sáu nghìn năm cũng không kém ta cái này trăm năm mã ra một tôn thiên thần cười lạnh nói trái cũng muốn chở phải cũng muốn chở nếu là sớm biết phải chờ đợi như vậy chúng ta mười ba thế g i a cần gì phải tuyển ngươi đi ra chủ sự chính chúng ta sẽ không c h ờ sao dương bật nói bởi vậy chúng ta muốn lấy được tiên thiên đạo thai đến này đạo thai có thể lớn mạnh giới thượng giới để cho chúng ta cùng tuyệt vọng pha có lực đánh một trận một đám thiên thần lao nhau có nói tiên thiên đạo thai chỉ có bề ngoài không có mạnh như vậy bị ba vị lao tổ tông đánh cho chạy chối chết có nói coi như đạt được tiên thiên đạo thai dương bật sẽ còn tiếp tục chờ đợi hắn căn bản chính là không dám nên địch hạng người cũng có người nói chân vương còn b ạ i dương bật liệu địch sẽ khoan hồng hẳn là tàng hắn dương qua hồi lâu từ đầu đến cuối không thấy động tĩnh có phải hay không là dương bật đoán sai rồi một tôn thiên thần đột nhiên cười nói có lẽ tuyệt vọng pha căn bản không có nghĩ tới đối phó chúng ta giới thượng giới có lẽ bọn hắn thậm chí không có phát giác được giới thượng giới đâu ngươi sẽ đi lưu ý một cái ngươi nhìn không thấy sở không được đổ vào ta ta cảm thấy dương bật bất quá buồn lo vô cớ hắn dẫn tới rất nhiều tán đồng thanh âm dương bật trong lòng sinh ra một tia bi a i hắn lấy tuổi đời hai mươi đi chủ tính chung những n à y mấy ngàn tuổi lão tổ t ô n g hoàn toàn chính xác thấp cổ bé họng mà lại tu vi cũng thấp chút nếu như có thể lấy đại thừa cảnh thậm chí tiên nhân cảnh giới chủ sự như vậy những n à y tổ tông liền sẽ không như vậy chất vấn hắn chân thực có lẽ ngươi nói đúng hết thể vĩ lực quy về tự thân tự thân không mạnh dù là tại đồng tộc bên trong cũng khó mà chân kết châu tỉnh linh trà sơn trung vô vọng đưa tay bóc tắc ba nén hương cười nói â m dương n h ậ t n g u y ệ t hoàn nói chung thật đầu h à g định quả nhiên cái thứ nhất tìm được ta hay là phí ra lão tổ tông phí đạo huynh nếu đã tới sao không hiện thân phí tử sung tóc trang xóa cất bước đi tới hành tẩu thanh vân phía trên thản nhiên nói trung vô vọng hôm nay ngươi đã không đường có thể đi ngươi không xứng có được tiên tiên đạo thai hay là chủ động từ bỏ đạo thai ta sẽ giúp ngươi tìm kiếm một cái tân chủ nhân trung vô vọng nói ngươi đạt được đạo thai chẳng lẽ không phải hẳn là trả lại cho hắn nguyên chủ nhân a phí tử sung trầm mặc trung vô vọng cười nói như vậy ngươi nào có cùng ta khác nhau phí tử sung hừ lạnh một tiếng ngươi đã cùng đường mặt lộ trung vô vọng lắc đầu nói cùng đường mặt lộ chính là bọn ngươi ta một mực chờ đợi các ngươi phạm sai lầm rốt cục chờ đến hắn mỉm cười nói ta biết mệnh các ngươi tới giết ta người kia hắn sẽ không phạm sai nhưng giới thượng giới người thực sự nhiều lắm nhiều người liền sẽ lộn xộn không có khả năng thống hợp quý nhất chấp hành đứng lên liền sẽ có phạm sai lầm khả năng ta tuyệt vọng pha phong tiên nhân giờ phút này cũng đã đến giới thượng giới hắn mới nói được nơi này đột nhiên giới thượng giới bên trong thêm ra một bộ thân thể cao lớn láo giả thân mang áo xanh áo lóc trắng áo dài tay n o lớn trên đầu chỉ cắm một cây nhánh gỗ đào. giống như là mới từ trên cây bẻ đến trên nhánh cây còn mang theo đó hoa ba tránh đi thả còn có sáu bảy đoán nụ hoa chống nở giới thượng giới các thiên thần ngơ ngác nhìn cái này đột nhiên xuất hiện l ã o giả l ã o giả này khi nào tới như thế nào tiến vào giới thượng giới bọn hắn lại hoàn toàn không biết gì cả các vị đạo hữu tiên tần h luyện khí sĩ phong l g ư ợ c đồng hữu lễ l ã o giả vẻ mặt tươi cười không người c h à o ha ha cười nói chư vị chiếm lấy thiên địa linh khí đến mức chân thần sớm dập tắt hai con ngươi có thể nói có tội sao không đem thân này tu vi trả cùng thiên địa trong lòng mọi người nghiêm nghị hạ công cần lạng yên tế lên thái ớt lích ma toa trương long hồ thôi động thanh dương la tán địch trung minh kích phát t ử thanh nhị khí hoàn mặt khác thiên thần riêng phần mình điệu vận thần lực chân vương cựu điện bay lên lão giả phong nhược đồng nhìn chung quanh một vòng cười nói xem ra chư vị không chịu như vậy lão hủ đành phải tự tay đưa chư vị còn t ư ở n g thiên địa bảo châu tỉnh c h â n thực ngay tại leo lên một tòa tân sinh dây núi tìm kiếm trong núi miếu thờ đột nhiên bầu trời trở nên đỏ rực như lửa hắn ngửa đầu nhìn lại chỉ thấy bầu trời răng rắc một tiếng vỡ ra hiện lộ ra không gì sánh được tráng lệ giới thượng giới cảnh tượng trên i ế p theo, một v bầu trời thiên thần thi thể như mưa rơi rơi xuống trên không trung tiêu đốt ánh lửa thắp sáng bầu trời đêm để minh nguyệt cũng bỗng nhiên mất quang trạch đó là mười ba thế gia lịch đại tông chủ thi thể một bên rơi xuống một bên tăng giã mấy ngàn năm tích lũy thần lực tại thời khắc này sụp đổ trở lại như cũ thành thiên địa ở giữa chính khí cùng bà khí một mặt thoải mái đại địa một mặt ô nhiễm thế gian đồng thời sụp đổ còn có giới thượng giới Tòa này do hơn tòa hư không đại cảnh tạo thành to lớn thế giới, tại bất khả tư nghị lực lượng tác nhật tinh thần, tử thanh thế giữa bay dòa này hơn không cảnh lớn nghị lượng dụng sơn biển nguyện hướng hán, không chung xuống, người.、Và、anh, hà Và do hư khả hồ, chỗ rơi 1,900 giới, đại đổ, lực sức có có một vòng con mắt trạng thái dương từ không trung rơi xuống nên ở trần thực chỗ đỉnh núi cách đó không xa ánh lửa hưng hực rất nhanh liền đem bốn phía nhóm lửa hóa thành một vùng biển lửa lại có một viên thiên thần đầu kéo lấy ánh lửa nghiêng nghiêng từ trên đỉnh núi bay qua trần thực thậm chí chỉ cần đưa tay liền có thể sở đến viên kia đầu khổng lồ vị t i ê n thần kia trên khuôn mặt còn mang theo kinh hại thần thái chỉ là sắc mặt của hắn rất nhanh làm đạo mất đi sức sống hắn đập xuống tại hơn mười dặm bên ngoài bốn phía cỏ cây sinh trường tốt rất nhanh liền rậm rạp như là rừng r ậ m nguyên thủy trần thực xa xa nhìn ra xa chỉ gặp những thực vật kia thụ cái đầu này ảnh hưởng vậy mà vũ động đứng lên giống như là có được ý thức đây là một loại tà khí ô nhiễm những thiên thần này khi còn sống là các đại thế gia tông chủ thường thường là đại thừa cảnh cảnh giới đại viên mãn tu vi càng cao khoảng cách tà biến liền càng gần bọn hắn khi còn sống thể nội mệnh đại lượng tà khí chỉ là không có thành tiên bởi vậy cũng không tà bi sau khi chết thành thần nhục thân như mục nát nhưng nguyên thần có kim thân b u ộ c cũng sẽ không tà biến bây giờ bị người giết chết hỏng kim thân trong cơ thể của bọn hắn tà khí liền không bị khống chế tràn ra ngoài ảnh hưởng đến bốn phía động vật thực vật chân thực đứng tại trên đỉnh núi nhìn xem không ngừng sụp đổ giới thợ giới chấm t h ấ p thở dài dương bật ta nói qua cho ngươi tu sĩ chúng ta hết thẻ vĩ lực quy về tự thân giới thợ ư n giới g chỉ là nuôi thành một đám sói không bằng tập trung tất cả hương hỏa chi khí nuôi ra một tôn mánh hổ nuôi ra một tôn trần long dựa vào những n à y nhìn như cường đại thiên thần để làm gì hắn nhẹ nhàng lắc đầu huy động ống tay á o bốn phía vô số c ả n h khô bại d i ệ p phi lên h ó a thành chim tức đầy khắp núi đồi bay đi không có trụ cột vững vàng giống như nhân vật dựa vào n g ư y i một nhân tài trí há có thể cùng tuyệt vọng pha chống lại há có thể cùng tiên ngoại chân thần chống lại giới thượng giới bất quá là ảo ảnh trong mơ thôi hắn rất nhanh tìm kiếm đến trong núi miếu thở vội vàng tiến đến trên bầu trời dung chuyển càng thêm kịch liệt không ngừng có to lớn hư không đại cảnh bị đánh nát lục địa kéo lấy hỏa diễm rơi hướng thế gian ẩm vang rơi xuống đất mặc dù giới thượng giới chỉ là hoàn hư cảnh đại thừa cảnh tu sĩ mở ra hư không thế giới nhưng tu sĩ luyện giả làm thật s ơ n xuyên đại địa tựa như chân thực tồn tại mang tới va chạm cũng cực kỳ đáng sợ từng luồng từng luồng sóng xung kích n h ấ t lên trận trận gió lốc phong hỏa quét sạch bốn phương tám hướng còn có rất nhiều lớn chừng cái đấu tinh thần từ không trung rơi xuống ở trong trời đêm hiện lên thiếu đốt hóa thành từng khóa lưu tinh bầu trời trở nên càng thêm sáng tỏ nhiều hơn rất nhiều mặt trời cùng mặt trăng giống như là từng cái quái nhãn treo ở tầng trời thấp cũng không rơi xuống đất chỉ là cao có thấp có chân thực phong thần qua đi gọi hát q a cùng xe gỗ chuẩn bị rời đi tiến về kế tiếp mới mọc ra ngọn núi lần này giới thượng giới sụ đổ rất nhiều giới thượng giới dây núi ngã vào nhân gian. cho hắn tạo thành phiền thoái rất lớn để hắn tìm kiếm hoa hạ chư thần miếu t h ở trở nên càng thêm khó khăn lúc này bầu trời trở nên dị thường tiên diễm trần thực ngửa đầu nhìn lại nhìn thấy chín tòa cổ lão tiên điện n ở rộ kinh khủng tiên quang mang theo lớn lao thiên địa chi lực hướng cùng một cái phương hướng đánh tới chu tú tài cùng tiểu đoạn tiên tử cũng bị kinh động nhao nhao từ trong miếu nhỏ bay ra ngửa đầu nhìn xem cái này kinh tâm động phách một màn đó là chân vương cựu điện lúc trước trên thi hội tiểu đoạn tiên tử mượn cơ hội từ trong t hà quan bị phong ấn trong tiểu thế giới đi ra ý đồ trở lại dân gian liền tao nộ chân vương cựu điện công k trận chiến kia nàng bị đánh thành trọng thương hôn mê cho tới bây giờ vết thương cũng còn tại không ngừng mà dây dưa nàng mà một lần kia là nội các mười ba đại thần thôi động chân vương cửu điện nội các mười ba đại thần đại bộ phận đều là hoàn hữu cảnh chỉ có hai ba vị đại thần tu vi đạt tới đại thừa cảnh mà lần này là trăm ngàn vị đại thừa cảnh thần chỉ, điều động nó vô biên thần lực thôi động chân vương cửu điện văn v i ê n các võ anh điện hoa cái điện đông các văn hoa điện chính nghĩa điện trung thực điện cần thất điện kiến t ự c điện chín t o à tiên khí tựa như chín vị tiên nhân khí tức kết nối thiên đ i ệ mang theo giữa thiên đ i ệ vô thượng đạo lực đánh phía cùng một nơi bầu trời lưu quang buôn lôi phong h ỏ a n g ậ p trời cựu điện bên ngoài còn có một thanh la tán từ từ mở ra la tán sau một khắc bao phủ mấy ngàn mẫu dưới dù một vòng mặt trời màu xanh mang theo lôi điện qua mang chấn động vận chuyển lại có một tím một xanh hai đạo hình cái vòng qua mang lúc lớn lúc nhỏ đã nát chỗ gặp phải hết thảy còn có hai viên ngọc trâu trên không trung cấp tốc xuyên thẳng qua đông nhiên hóa thành mặt trời mặt trắng lẫn nhau có động nhận nguyện va nhau đụng trong nháy mắt xuất phát ra sức mạnh không gì sánh nổi nhận nguyện tách ra thời điểm c á c ở giữa hết thảy đều bị xé nát trừ cái đó ra còn có loa mắt kiến quang khắc máu la mang các loại kỳ dị tiên khí trên không trung xuyên thẳng qua cùng nhau hướng cùng một cái phương hướng công tới giới thượng giới sử dụng không chỉ là tiên tiên c ử u điện trừ c ử u điện bên ngoài còn có hơn mười kiện tiên gia p h á t bảo đột nhiên chân thực tiểu đoạn tiên tử bọn người nhìn thấy giới thượng giới bên trong v õ anh điện chia năm xẻ bảy lập tức chính nghĩa điện nổ tung văn n g u y ê n các bị một cố lực lượng vô hình đánh xuyên bọn hắn hai hùng khiếp vĩa chỉ cảm thấy trái tim đập dồn dập ngơ ngác nhìn phát sinh ở giới thượng giới khủng bố một màn kiến cực điện đụng trên cần thân điện hai tỏa tiên khí bị lực lượng của đối phương đánh trúng ngói xanh bay tán loạn ngọc trụ đứt gã hoa cái điện mất khống chế động xuyên giới thượng giới n ệ h ở mười mấy tôn thiên thần trên thân để ép bọn hắn tứ chi từ không trung rơi xuống tiếp lấy văn hoa điện đi sau mà tới bị một cỗ khó có thể tưởng tượng lực lượng ném ra tuần tự đánh c h ú n g bên trong cực hoa cái hai tòa đại điện đem cái kêu mười mấy tôn thiên thần chấn động đến phân thân bài cốt tuyệt vọng pha chỉ phái tới một người tiểu đoạn tiên tử đột nhiên nói c h â n t h ự c gật đầu từ giới thượng giới thiên thần cùng các lao tổ tông công kích phương hướng đến xem tuyệt vọng pha chỉ một người một người một m ì n h k ê u chiến giới thượng giới k ê u chiến mười ba thế gia lão tổ tông cùng nhị tổ tam tổ cùng hơn một người này thực lực đã không phải là phổ thông tiên nhân có khả năng mới tới tiểu đoạn tiên tử giết vào giới thượng giới tôn kia tiên nhân so ngươi còn muốn lợi hại hơn rất nhiều chu tu tài đột nhiên nói tiểu đoạn tiên tử nói hoàn toàn chính xác lợi hại hơn ta nhưng ta chỉ là cảnh giới rơi xuống không cách nào hợp đạo nếu như ta hợp đạo nàng c h o mày nói vẫn là phải so người này kém một chút trong nội tâm nàng sinh ra một nỗi n g h i hoặc hợp đạo liền sẽ tà biến cái này tuyệt vọng pha tiên nhân là như thế nào tại hợp đạo đồng thời lại tránh cho tà biến nàng bây giờ cũng coi là hợp đạo nhưng hợp chính là trần thực miếu nhỏ trong miếu không gian lớn bao nhiêu nàng hợp đạo thiên địa cũng chỉ có thể lớn như vậy nhiều một phần cũng có thể tạp biến giới thượng giới bên trong chiến đấu vẫn còn tiếp tục cùng nói là chiến đấu không bằng nói là thiên về một bên đồ s á t đến từ tuyệt vọng pha vị kia tiên nhân tại tùy ý thu hoạch từng tôn thiên thần tính mệnh đánh nát bọn hắn kim thân đem bọn hắn chu sát cho dù là mười vị lao tổ tông cùng các đại thế gia rất nhiều nhị tổ tam tổ liên thủ cũng không thể ngăn cản hắn thu hoạch tính mệnh giới thượng giới thiên thần tại chạy tán loạn chiến ý của bọn hắn bị đánh tan đang nỗ lực đặc mệnh từ giới thượng giới trốn vào trong nhân thế tại loại này n g h i ê n về một bên đồ sắt gi trần thực thầm nghĩ tiểu chư thiên cũng không an toàn tiểu chư thiên cũng là hư không đại cảnh mức độ bảo mật còn không bằng giới thượng giới biết tiểu chư thiên người so biết giới thượng giới người còn nhiều tuyệt vọng pha phát hiện tiểu t r ư thiên càng đơn giản hơn bất quá chúng ta tiểu chư thiên bên trong căn bản không ai cũng là không cần quá lo lắng huống chi thiên đình còn rất nhỏ yếu tuyệt vọng pha không thèm để ý hắn đang suy nghĩ đột nhiên không trung truyền đến đủ loại kỳ diệu thanh âm tựa như tiên nhạc vang lên êm thai đồng thời vui mừng người ngũ tạng lục phủ cùng nguyên thần chân thực thậm chí có một loại từ hồn phách đến đạo tràng mỗi một chỗ nơi hẻo lánh đều bị âm luật này ủi nóng qua một lần cảm giác sự thoải mái nói không nên lời lúc này lại có một loại khác âm thanh trói thai t r u y ề n đến như là kim nhọn đâm vào đại não lại như là móng tay dùng sức tại lưu ly li bên trên huy động phát r a tiếng vang để hồn phách run dày ngũ tạng và mẹo thậm chí thân thể mỗi một chỗ tóc da mỗi một cái lỗ chân lông thậm chí huyết dịch đều chân thực vội vàng n g n g đầu chỉ gặp tàn phá giới thượng giới bên trong tiên khí lượt lờ từ trên trời r i á n g xuống chung quanh thiên địa bên trong hiện lên đạo đạo hào quang hào quang chấn động giống như là kích thích vũ trụ dây đàn phản phất đại đạo tại tấu nhạc t i ê n khúc giới thượng giới một vị lao tổ tông hợp đạo thiên địa chu tu tài kinh ngạc nói chân thực mắt không chấp n h ì n c h ẳ m g c h ẳ n bầu trời hát qua cùng xe gỗ cũng ngừng lại đột nhiên một đạo lại một đạo thô to huyết n ụ c xúc tu trong lúc bất trợn xuyên qua hư không dán bầu trời điên cùng sinh trường hóa thành quay cồn huyết n ụ c biển cả ta khí tràn đầy ở trong thiên điện h ữ n g cái tiêu tà hóa huyết n ụ c phạm vi ba phản p h ấ t vị kia giới thượng giới tiên nhân phía sau sinh ra hai tấm to lớn vô cùng cánh thịt tiên nhân tại tà biến trần thứ hai hùng kết v ĩ a hắn gặp qua giới thượng giới mười ba vị l a o tổ tông bọn hắn đều là bán tiên đã sớm có hợp đạo tu vi nhưng chính là bởi vì hợp đạo liền sẽ tà biến cho nên một mực chưa từng hợp đạo lần này giới thượng giới đứng trước tan giã hủy diệt rốt cục có lao tổ tông hợp đạo hắn cố gắng nhìn quanh chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy một cái thân ảnh nho nhỏ nhìn không ra hợp đạo người là ai đột nhiên thân ảnh nho nhỏ kia hướng về sau nghiêng sau đầu một đoàn huyết quang nổ tung trần thứ ngây người trên bầu trời trần hóa giới giới h thực nhìn xem đỉnh đầu rơi xuống giống như như dãy núi liên miên chập trùng huyết nhục vội vàng lớn tiếng nói đi mau hát qua tỉnh lộ cung bít nhanh chân phi nước đại xe gỗ xa luân bút khói gào thét đuổi theo không trung núi thịt rơi xuống dưới từng đầu xúc tu vù vù vũ, vũ động giống như là đang dãy giụa không cam tâm tử vong đồng dạng xe gỗ đi theo h ắ t qua sông ra mấy trăm dặm hậu phương chuyển đến ẩm ẩm tiếng chấn động tiếp lấy sóng xung kích đánh tới suýt nữa đem xe gỗ tung bay hô xe gỗ tế lên hoa cái ngăn cản được gió lốc xung kích đợi cho gió lốc qua đi mới thu hồi hoa cái chân thực quay đầu nhìn lại chỉ gặp phía trên đại địa trống giống nhiều hơn một đạo núi thịt dây núi dạng núi này phạm vi bao trùm chừng trăm dặm liên miên mấy ngàn dặm những máu thịt kia ngẫu nhiên còn n ú p ních một chút giống như là vị kia giới thượng giới tiên nhân còn chưa chết những này tà hóa huyết đục ó thể ăn sao chân thực trong đầu đột nhiên t o á t ra một ý nghĩ như vậy đáng sợ suy nghĩ đây là ti bên trong lần chứa chi tà chi khí tùy tiện ăn hết mà nói thật sẽ không xảy ra vấn đề sao thế nhưng là nếu là có thể ăn mà nói liền có thể cứu không biết bao nhiêu người tính mệnh chu tú tài nói khẳng định sẽ có người đói đến chịu không được đi ăn những huyết đ ụ c này nếu là người bình thường bọn hắn chỉ có thể tiêu hóa huyết đ ụ c không cách nào tiêu hóa trong máu thị tích chứa tiên nhân tinh khí còn không đến mức bị tả hóa nhưng nếu là tu sĩ phục dụng chỉ sợ liền sẽ tả hóa trần thực thoáng yên tâm đột nhiên một đầu thô to không gì sánh được huyết mục xúc tu từ trên trời giang xuống cắm vào trong lòng đất đám người ngầm đầu nhìn lại nhưng gặp giới thượng giới bên trong mười ba thế gia l a o tổ tông nhị tổ tam tổ đều đã cưỡng ép hợp đạo ý đồ đột phá trở thành tiên nhân cùng vị kia tuyệt vọng pha tiên nhân liều mạng giới thượng giới song t r ầ n thực lắc đầu lúc này coi như hợp đạo cũng không kịp thực lực của đối phương quá mạnh mà lại không cần phải lo lắng tàng hóa coi như những thế gia này l a o tổ tông nhị tổ tam tổ đều có thể hợp đạo trở thành tiên nhân cũng không phải đối thủ của đối phương giới thượng giới bị tìm được liền nhất định phá diệt kết cục trên bầu trời từng tòa huyết nhục tri sơn nhao nhao rơi xuống đánh tới hướng tây n ư u tân châu các nơi đó là tuyệt vọng pha tiên nhân đem từng tôn giới thượng giới tà tiên chu s á t dù là đối phương nắm giữ t i ê n khí cũng không phải hắn hợp lại chi địch lúc này trần thực bọn người trên không một tím một xanh hai đạo khí hoàn gào t h é t chuyển động phá không bay đi giới thượng giới t i ê n khí trần thực nhãn t ỉ n h sáng lên hô hấp có chút gấp rút vội vàng thả người nhảy ra hướng từ thanh nhị khí hoàn đuổi theo đi qua nhưng vào lúc này trên bầu trời chuyển đến rầm rập tiếng vang núi thịt n h a o nhau rơi xuống che kín tầm mắt của hắn đợi cho tòa kia núi thịt rơi xuống che kín tầm mắt của hắn đợi cho tòa kia n ú thịt rơi xuống tửa dưới dù một vòng đại nhật quay chung quanh cán dù vận chuyển tốc độ cực nhanh trần thực lập tức chân đạp lôi đỉnh hướng thanh dương la tán đuổi theo tốc độ cũng càng lúc càng nhanh thời gian dần qua thanh dương la tán càng ngày càng gần lúc này thanh dương la tán giống như là phát giác được có người tiếp cận hưu một tiếng pha không mà đi biến mất không còn t â m tích trần thực ngây người chu tú tài huệ h ả i tung bay tới lắc đầu nói tiên khí đều có linh tính chủ nhân đã chết sẽ tự động chọn chủ sẽ không nhận ngươi trên bầu trời từng đoàn từng đoàn tiên quang nổ tung đó là giới thượng giới tiên nhân tử vong tiên khí bay đi tạo thành dị tượng chu tú tài nói những tiên khí này k hồng quang thu t liễm a t một thanh trường đao cắm ở trần thực chân chức trong thổ địa huyết khí cuộn cuộn chạy vào thân đao trong trường đao âm dương nhị khí lưu động hóa thành một vòng tiệu xảo mặt trời cùng mặt trăng quay t h u n g quanh thân đao vận chuyển thiên la hóa huyết thần đao chương bốn trăm hai mươi bốn luyện đao h à n ma tịch ma thần toa chương bốn trăm hai mươi bốn luyện đao hàm ma tịch ma thần toa Chu từ ú tại ngây người, ngây hắn v a ngàn ó i x o n những tiên n khí y có l i h chỉ sẽ năm h thế gia chuyển nhân làm chủ, không nghĩ tới tiên khí này thế mà liền chạy tới nhận trần thực ậ n tiên này liền trần ngàn n tới tới Từ gia làm làm mà chủ. nay hắn treo trên hoàng thổ pha thấy qua quái sự nhiều vô số kể nhưng đều không có chuyện này c ổ a quái tiên khí sở dĩ thành tiên khí trừ tiên nhân t i ê n truy bách luyện bên ngoài còn muốn có hương hỏa chi khí không ngừng cung cấp nuôi dưỡng mười ba thế gia nắm giữ tiên khí kiện nào không phải cung cấp nuôi dưỡng sáu nghìn năm trở lên thậm chí có khả năng đã cung phục vạn năm hương hỏa dù sao chân vương thời đại cũng cực kỳ dài lâu những tiên khí này lâu nhận hương hỏa tự nhiên cùng mười ba thế gia truyền nhân thân cận hơn những người khác nghĩ ra được tiên khí trừ phi c ư ỡ n g ép c h ấ n áp trước luyện đi trong đó nội tạng hương hỏa chi khí nhưng như thế mà nói tiên khí uy lực cũng sẽ tổn hao nhiều đương nhiên tiền sử vật tàn lưu bên trong cũng không ít là tiên khí bất quá bởi vì quá lâu không người cung cấp nuôi dưỡng dẫn đến tiên khí bất phạm chi lực s ó i mòn không có hương hỏa truyền t h ừ a liền sẽ không chủ động đi tìm chủ nhân chúng ta đi tìm kiếm mặt khác tiên khí nói không chừng có thể nhận được một cái vô chủ chu tú tài vội và nói g n tiểu thập thanh này tiên khí nhận ngươi làm chủ nhân ngươi vì sao không thu đưa tới cửa ta không muốn trần thực lắc đầu nói cây đao này cực kỳ tá môn hát qua cùng xe gỗ đuổi theo trần thực đang muốn lên xe đột nhiên chỉ gặp hóa huyết thần đao bay lên đi theo phía sau hắn trần thực khe nhũ mày thiên la hóa huyết thần đao đích thật là uy lực vô cùng lớn tiên khí nhất là phối hợp huyết hồ chân kinh uy lực càng là bá đạo không gì sánh được trong tay hắn thậm chí so trượng tiên thiết xích càng có tác dụng tốt hơn hắn thậm chí có thể tìm hiểu ra hóa huyết thần đao bên trong tích chứa ma đạo đ ạ o pháp nhưng là hắn rõ ràng nhớ kỹ thanh ma đao này k h ô n g chế chính mình tình hình tay cầm ma đao liền không còn là hắn nắm giữ đao mà là đao nắm giữ hắn hóa huyết thần đao ma tính quá nặng t r ầ n thực không có n ắ m chắc k h ô n g chế đao này bởi vậy tình nguyện không cần nhưng mà hóa huyết thần đao lại giống như là đối với hắn không rời không bỏ từ đầu đến c u ố i vững vàng đi theo phía sau của hắn thanh đao này cực kỳ hư hiểm tiểu đoạn tiên tử đột nhiên trốn trần thực trong miếu nhỏ nói ta cảm thấy xem xét đến nó tích chứa tuyệt thế hữ ý là ta trước đây chỉ cần chưa từng nhảy ra ẩm dương chỉ sợ đều muốn thân tử đạo tiêu chu tú tài cũng cảm thấy hai hùng kiếp vĩa lo lắng cho mình chạm đến đao này liền sẽ hồn phi phách tán vội vàng bay vào một tòa khác trong miếu nhỏ chân thực thấy thế cũng lo lắng đao này đi theo chính mình phía sau cái mông nếu là đánh nhau hắn không cẩn thận chạm đến l ư ỡ i đao chỉ sợ cũng muốn một mệnh ô hô lại nói tây đao này như vậy tà môn coi như hắn không đụng tới đụng phải h ắ t qua xe gỗ chỉ sợ cũng sẽ để bọn chúng ô hô a i thai chân thực cẩn thận từng ly từng tí bắt lấy trôi đao thiên la hóa huyết thần đao rơi vào trong tay hắn lập tức chỉ cảm thấy một cỗ bàng bạc huyết khí hướng trong cơ thể của hắn dũng mánh lao tới huyết khí bên trong nương theo lấy quỷ khóc thần hào giống như ma âm đồng thời còn có tiên nhân khóc lóc kể lệ thê thê t h ả g thảm huyết hồ địa ngục muốn dẫn dụ ta thi triển huyết hồ chân kinh n a mơ m trần thực hư một tiếng lập tức điều động âm dương biến luyện hóa vởn quanh hóa huyết thần đao âm dương nhị khí cái này hai đạo tiên địa chính khí không biết là người phương nào lưu lại chính là đao này trung tâm bởi vậy chém người phàm la rách ra đều sẽ bị bảo vật nảy chế nhục thân nguyên thần cùng một chỗ hóa thành huyết hải địa ngục chất dinh dưỡng tiểu đoạn tiên tử nói đối mặt đao này nhảy ra âm dương mới có thể b ả o g bệnh s ắ c thực không phải nói ngoa bất quá trần thực có chút tiếp xúc phía dưới lập tức phát hiện vẫn quanh đao này âm dương nhị khí nhìn như không lớn nhưng kỳ thật nồng đậm không gì sánh được xa không phải nhìn từ bề ngoài đơn giản như vậy nói không trừng luyện hóa âm dương nhị khí liền có thể hàng phục đao này trần thực trong lòng k h ẽ nhúc ních lớn tiếng nói hắc qua người đến đi đường ta muốn tế luyện đao này không có khả năng phân tâm hắc qua lên tiếng trần thực lúc này ngồi trong xe lệm cái bồ đoàn đem hóa huyết thần đao đặt ở miếu nhỏ trên bàn thờ tiểu đoạn tiên tử thấy thế lập tức từ trong miếu nhỏ bay ra. đi vào một tòa khác m i ế u nhỏ tại trên bàn thờ ngồi xuống chu tú tài hướng nàng khẽ vất c ằ m tiểu đoạn tiên tử cũng hạ thấp người chào chu tú tài thầm nghĩ ta đồ đệ này thê tử nhìn lạnh như băng nhưng kỳ thật cũng không phải là như vậy nàng có thể là không quen nhân tế kết giao có vẻ hơi lãnh đạo t r ầ n thực cho hóa huyết thần đao lên vài n é m nhang hưng ơ hỏa chi khí lợn lờ trôi hướng trong bàn thờ cung phụng thần đao hắn lập tức thôi động nguyên thần điều động tự thân âm dương nhị khí cùng hóa huyết thần đao nhật nguyện tương liên hắn âm dương nhị khí cùng hóa huyết thần đao âm dương nhị khí tiếp xúc một sắt na Trần t huyết ự c trước mắt đột nhiên một mảnh nhiên h hải ồ n bốn nhìn lên, bốn thành đại dương mênh ngông, mênh ngông vô ngẩn, trông không đến bên g gặp phía phía chỉ là máu Huyết tươi tạo đại vô mở. hiện sóng một viên to lớn tiên nhân đầu phát ra tiếng kêu thảm thiết đau lớn từ trong b i ể n từ từ bay lên tóc hai bụ s ụ khủng bố dị thường chính là giới thượng giới bên trong bị trần thực một đao đánh chết tiên nhân kia thủ cấp bất quá tiên nhân thủ cấp bị huyết hải địa ngục luyện hóa đối với hắn không có nguy hiểm mảnh này huyết hải địa ngục chính là tiên nhân chi huyết luyện thành rộng lớn có thể so với mười tám tầng địa ngục trên bầu trời âm dương nhị khí hóa thành nhật nguyệt trên không trung xoay tròn không ớt lẫn nhau khuấy động dây dưa đã luyện mà tại nhật nguyệt ở giữa mơ hồ có một đạo phong mang như ẩn như hiện nhìn không rõ đó mới là thiên la hóa huyết thần đao bản thể trần thực phi thân lên đồng bình tại đại nhật cùng minh mẫn trước dẫn dắt tự thân âm dương nhị khí dung nhập vào trong nhật nguyệt trước k i a ta hàng không n ổ i ngươi là bởi vì ta âm dương nhị khí lý giải còn không bằng ngươi cây đao này nhưng bây giờ ta lĩnh ngộ ra âm dương biến ngược lại muốn xem xem là ngươi khống chế ta hay là ta khống chế ngươi hắn đem hết khả năng điều động âm dương nhị khí nhu cầu khống chế v ư n quanh đao phòng nhật nguyệt. Mà ở bên ngoài, trên bầu trời đột nhiên một tia sáng hiện lên giống như là lưu tinh s ẹ t qua bầu trời đêm s o thái dương còn muốn sáng tỏ rất nhiều lần hát qua ngửa đầu nhìn lại trong lòng khẽ n ú c ních vội vàng hiện ra họa đấu chân thân hóa thành bái vật khổng lồ cái đôi đem xe gỗ cố u n lên đưa đến trên lưng xe gỗ vội vàng mọc ra cánh tay g ắ t gao bắt lấy trên lưng nó lông tóc hát qua lập tức bước chân đuổi theo ánh sáng tia chạy như i ê n nó hình thể khổng lộ bây giờ lại là âm dương không phân thực lực của nó cũng là đột nhiên t ă n g mạnh lại một đường truy tung ánh sáng kia chạy hết tốc lực mấy vạn dặm ánh sáng từ giới thượng giới bên trong bay đến nhất định là tiên khí bởi vậy nó theo đ u ổ i không bỏ đợi đuổi đến tới gần chỉ gặp ánh sáng kia bên trong là một cái hai đầu nhọn sáng như bạc s ắ t vật thể nhìn từ xa như lá liễu lại như cá bạc nhìn như trống rỗng bên ngoài không có bất kỳ cái gì hoa văn giống như là dùng để dệt con t h ô i hát qua ra tốc, đuổi theo. tốc độ càng lúc càng nhanh ngân toa kia tốc độ nhưng dần dần thả chậm đột nhiên ngân toa triển khai từ ngân toa bên trong rất xuống một bộ thi thể không biết là mười ba thế gia vị nào lao tổ đã bị tuyệt vọng pha tiên nhân chu người này khi đó không chết mượn ngân toa tốc độ đào thoát không ngờ tại trong ngân toa khí t u y ệ t bỏ mình ngân toa quay chung quanh bộ thi thể kia xoay quanh số vòng tựa hồ đang ai thán chủ nhân chết đi hắc qua vào tới một ngụm ma hỏa phun ra y đổ luyện hóa ngân toa nhưng mà ngân toa tại trong ma hỏa không có nửa đ i ể m bị luyện hóa xu thế đột nhiên hưu một tiếng sông ra ma hỏa hắc qua vội vàng thu nhỏ thân thể nghiêng đầu né tránh đạo kia ngân toa hiểm lại c à n g hiểm sát lỗ thai của nó bay qua suýt nữa đưa nó xuyên thủng ngân toa một kích không chúng lập tức lại lần nữa bay tới hắc qua thân thể lắp một cái liền đem xe gỗ chấn động rất xuống xuống tới xe gỗ vòng đ á y sinh ra vật khí trôi lơ lửng trên không trung hắc qua trồn g ư ờ i lên một bên hướng ngân toa phóng đi một bên d ư ơ n g tay vỗ một cái trong xe gỗ trượng thiên thiết xích bay ra rơi vào trong tay của nó chu thiên hỏa giới bộc phát hắc qua xoay tròn trượng thiên thiết xích gào t h é t hướng ngân toa nện xuống n à y ngân toa gọi là thái ất tịch ma toa chính là trong tiên khí luyện ma c h i bảo chính là người trong đạo môn từ hoa hạ thần châu mang tới t i ê n khí cái gọi là t ị c h ma ý là khu trừ ma khí ma vật bảo vật này thông linh phát giác được hắc q a trên người ma khí liền lập tức thụ bản năng thúc đẩy ý đồ đem hắc q a xử lý nó bây giờ không có chủ nhân toàn bằng bản năng làm việc thái ớt tịch ma toa tránh đi trượng thiên thiết xích đang muốn đâm vào hắc qua dưới sườn hắc qua nết miệng cười một tiếng trượng thiên thiết xích một chỗ khác chính chính quét vào thái ớt tịch ma toa bên trên đang trượng thiên thiết xích nặng nề vô cùng một k í c h này đem thái ớt tịch ma toa nệ n đến u ố n con xuống tới lập tức lại lại lần nữa nâng lên bắn ra một đoàn ánh sáng liền muốn bỏ chạy hắc qua lại là một côn nện xuống ánh sáng r u n dậy trong quan mang thái ớt tịch ma toa rung động không nớt phá không mà đi hắc qua đuổi theo đi qua xoay tròn trượng thiên thiết xích đập xuống lại là một tiếng nổ v đem thái ớt tịch ma toa nện đến lung la lung lay hát qua một đường đuổi theo một đường nện xuống đang đang đang liền đập trên dưới một trăm ký đợi cho nó nhảy lên thật cao lại làm một gậy nện xuống thái ớt tịch ma toa rốt cục chịu không được xoắn một tiếng bị nện đến vỡ ra từ tịch ma toa phân giải làm chín mươi chín khẩu n h u ễ n kiếm những cái kia n h u ễ n kiếm hai đầu nhọn ở giữa rộng không có c h u i kiếm nghĩ đến những ngày kỳ hình n h u ễ n kiếm s á t nhập cùng một chỗ chính là tịch ma toa hình thái hát qua giơ lên trượng thiên tiết xích đang muốn lại lần nữa nện xuống đột nhiên chín mươi chín khẩu nhuận kiếm bên trong có hương hỏa chi khí toát ra hình thành một mảnh thanh vân một cái ghim hai cái tiểu phát đ u ú i tóc tiểu nữ hải phù phù một tiếng quỳ gối trên thanh vân d ơ cao hai tay hai tay hợp thành chữ t h ậ p hướng nó liên tục thở dài xin tha hát qua nhận lấy trượng thiên tiết xích gãi đầu một cái hơn mười ngày về sau c h â n thực rốt cục luyện hóa thiên la hóa huyết thần đao bên trong âm dương nhị khí từ trong nhập định tỉnh lại hắn cầm đao nơi tay chậm rãi thôi động huyết hồ chân kinh chỉ nghe ông một tiếng hóa huyết thần đao bên trong huyết khí chen trúc mà đến tại hắn sau đầu phi tóc hình thành một mảnh huyết hải địa ngục huyết hải địa ngục dựng thẳng đứng lên nặng n ề vô cùng nhưng khí huyết m để trần thực pháp lực liên tục tăng lên trong khoảnh khắc từ hợp thể cảnh tăng lên tới đại thừa cảnh cùng một thời gian hóa huyết thần đao bên trong ma tính tiến quân thần tốc ý đồ khống chế trần thực trần thực lập tức thôi động hóa huyết thần đao bên ngoài âm dương nhị khí nhận nguyệt vờn quanh t h ầ n đao vận chuyển không thôi miễn cưỡng ngăn cản được đao này hùng tính nhưng cũng chỉ là miễn cưỡng mà thôi trần thực thân thể run dậy chỉ cảm thấy khống đao vẫn như cũ cực kỳ gian nan nhưng cũng may lần này mình chiếm cứ chủ đạo mà không phải bị đao này khống chế đợi một thời gian tu vi của hắn ngày càng cao thâm liền có thể dần dần khống chế lao này không cần lo lắng bị ma đao đảo đả h á n trầm giai tán đi huyết hồ chân kinh chỉ gặp sau đầu huyết h ả i địa ngục phi tốc hướng trong đao chạy tới ma tính cũng đang dần dần giảm xuống t r â n thực nhẹ nhàng thở ra trong lòng vui vẻ không gì sánh được đúng lúc này chỉ gặp hát qua quanh thân có rất nhiều nhuyễn kiếm như cá bạc quay trùng quanh nó bay múa h á c qua đây là cái gì t r â n thực không khỏi kinh ngạc vội vàng hỏi thăm h á c qua dương dương đặc ý đột nhiên nhảy lên một cái nhảy đến giữa không trùng hiu hiu từng đạo sáng như bạc sắt nhuyễn kiếm bay tới vờn quanh nó phi tốc tạo thành một đạo phi toa mà bạc phá không mà đi biến mất không còn tăm tích tốc độ nhanh trong khiến cho người trố đồng nhiên đình chỉ ngân toa trở lại như cũ thành từng đạo nhuyễn kiếm tiếp tục quay chung quanh h á c qua bay tới bay lui phi toa này là một kiện t h i ê n khí trần thực chừng to mắt thất thanh nói h á c qua ngươi là thế nào hàng phục nó hắn hàng phục hóa huyết thần ao muôn vàn khó khăn khổ luyện hơn m ộ ư ơ i ngày cái này mới miễn cưỡng có thể khống chế không nghĩ tới trong khoảng thời gian ngắn cậu tự liền hàng phục một kiện t h i ê n khí h á c qua nắm lên trượng thiên tiết h xích làm dùng sức gõ hình như vậy mà cũng được trần thực mật ngơ nhìn một chút trượng thiên tiết xích lại nhìn một chút hóa huyết thần ao chương bốn trăm hai mươi năm thiên nhân thai biến chương bốn trăm hai mươi lăm thiên nhân thai biến t r â n thực rất muốn đem hóa huyết thần đao gõ một trận có lẽ trôi này ma đao liền sẽ trung thực một chút đao này ma tính quá nặng tổng ý đồ khống chế hắn bất quá thái ớt tịch ma toa là do nhuyễn kiếm tạo thành n ê n một trận còn tốt hóa huyết thần đao nếu là cũng đãi ngộ như vậy chỉ sợ sẽ bị nện đoạn t r â n thực mượn tới thái ớt tịch ma toa cẩn thận nghiên cứu tiên khí này tác dụng hắn thử đem thái ớt tịch ma toa tế lên chỉ gặp chín mươi chín mai tiên kiếm vởn quanh liều cùng một chỗ đem hắn vây quanh trong đó trong vật này trong bộ không có thể dung nạp hơn mười người cùng ngoại giới, giới ng người bên ngoài cũng vô pháp nhìn thấy tiên khí nội bộ cảnh tượng nhưng kỳ quái là trần thực lại có thể nhìn thấy cảnh tượng bên ngoài rõ mồn một trước mắt rõ ràng rõ ràng phản phất tịch ma toa không tồn tại đồng dạng có lẽ có thể mượn nhờ bảo vật này bay vào bầu trời cao đi thăm dò nhìn chân thần đến cùng xảy ra biến cố gì trần thực nháy mắt mấy cái lần trước bọn hắn vận dụng đầu mối dùng tám chiếc h u y ề n cơ bách biến lô lúc này mới bay đến thiên ngoại nhưng tiếc rằng thiên ngoại nhưng tiếc r n g t h i h ư n r ằ n h ữ n g người khác chống đỡ không nổi không thể không trở về địa điểm xuất phát mà thái ớt tịch ma toa là tiên khí nếu như có thể ngăn cản được thiên ngoại tà khí mà nói có lẽ có thể bay đến chân thần bên người bất quá h á c qua chỉ là vừa mới đạt được tịch ma toa còn không cách nào đem bảo vật này tốc độ phát huy đến cực hạn h á c qua ngươi mặc dù hàng phục bảo vật này nhưng trừ hàng phục bên ngoài còn muốn có tế có luyện chân thực chỉ điểm h á c qua nói tế chính là dùng hưng ơ hỏa tế phẩm những vật này như tế mà luyện thì là lấy tự thân tu vi cùng đạo pháp đi lặp đi lặp lại rèn luyện tăng lên pháp bảo cùng mình độ phù hợp pháp bảo cũng sẽ uy lực mạnh hơn càng thêm tiện tay điều khiển như cánh tay hát qua đối với những chuyện này cũng không lành nghề ngay vậy rất tán thành lúc này hé miệng từ trong miệng móc ra một tòa tiểu xào tế đàn đem thái ớt tịch ma toa đặt ở trên tế đàn t r â n thực đã sớm gặp qua hát qua từ trong miệng móc đồ vật hát qua những cái kia kỳ kỳ quái quái quý thư bắt đầu từ trong miệng móc ra đặt ở trong mồm sẽ không bị nước bọt làm cho ớt nhẹ a bất quá hát qua từ trong miệng móc ra đồ vật thường thường không có chút nào ẩm ướt ngược lại rất là khô giáo t r â n thực nhìn nó bận rộn chỉ gặp hát qua dơ cao trên hướng trước đi vào trên tế đàn đang chuẩn bị cho thái ớt tịch ma toa dân hương nhưng gặp thái ớt tịch ma toa bên trong hương hỏa chi khí l ầ lờ hóa thành thanh vân một tiểu nữ hải hiện lên ở trên thanh vân phù phu một tiế Liên biện tục bày hát a tay, i biểu thị không d m h há ụ qua hát n chút Trần Thực. Trần thực cũng đắc Trần Trần rất bất đắc dĩ, nói, nếu dĩ, qua há mồm phun ra ma hỏa chuẩn bị rèn luyện nhưng mà thái ớt tịch ma toa tại trong ma hỏa xuyên thẳng qua tới lui không có chút nào bị luyện hóa dấu hiệu cũng không có tăng lên uy lực để báo vật này không chút nào thụ ma khí ảnh hưởng t r ầ n thực nói hát qua pháp bảo không có trải qua tế luyện lúc nào cũng có thể bay đi tìm cái khác chủ nhân hoặc là cũng có thể bị những người khác lấy đi thái ớt tịch ma toa bên trong tiểu nữ hải kia chạy tới cho hát qua nắn vai đâm lưng rất là ân cần trần thực nói thôi coi ta chưa nói qua hắn nhìn một chút hóa huyết thần đ à o lại nhìn một chút tịch ma toa trong lòng tức giận thế là hung hăng tế luyện hóa huyết thần đ à o đi bầu trời còn tại n ổ tung p h á thoái giới thượng giới còn có rất nhiều cương vực đồng bình ở trên trời có nhiều chỗ còn đang thiếu đốt có thì rơi hướng đại điện trần thực tìm kiếm hoa hạ thần chỉ miếu thờ trên đường gặp được mấy chục vòng mặt trời cùng mặt trăng treo ở cùng một mảnh trên bầu trời hoặc cao hoặc thấp vùng thiên điện à y đã điên cuồng chu tú tài treo ở xe gỗ dưới hoa cái lẩm bẩm nói rất nhiều quỷ k h á i chân kinh không dám ra đến trốn ở trong bóng tối mà những cái kia lo lắng hai hùng đám người cũng rất thụ ủng hộ cảm thấy mặt trời mọc liền không có quỷ quái không có tà túy thời gian lại có thể khôi phục lúc trước như vậy trần thực trải qua một chỗ thôn trang chỉ gặp có chút thôn dân trong đất lao động khai khẩn đồng ruộng gieo hạt hoa màu hắn lên trước nói cho những người này âm dương lượng giới cũng không tách ra có thể thấy được trên trời thái dương cũng không phải là thật thái dương không cách nào trồng trọt cây trồng những thôn dân kia rất tức tối khiến cái cốt sẻng đối với hắn vừa đánh vừa mắng thật trồng không ra lương thực trần thực chịu mấy lần đoạt lấy bọn hắn cái cốt sẻng cả giận nói những n à y n h ậ n nguyện là hoàn hư cảnh đại thừa cảnh tu sĩ bắt trước thiên ngoại chân thần đôi mắt từ trong hư không mở mà đến không phải chân chính n h ậ n nguyện bọn hắn tại âm dương nhị khí bên trên tạo nghệ còn không bằng ta các ngươi hiện tại trồng hoa màu không có thu hoạch chính là lãng phí lương thực nạn đói liền sẽ càng nhanh tới đến các thôn dân gặp hắn là tu sĩ bên người lại có hung ác không gì sánh được đại cậu lòng sinh sợ hãi một người lao hán cười r ạ g rỡ nói lao ra d ạ y phải chúng ta biết sai rồi không trồng a không trồng á các thôn dân cũng đều lộ g a định n ọ dáng tươi cười lao nhau nói không trồng á bọn ta không trồng chính là trần thực đem cái c u ố c sẻn còn cho bọn hắn rời đi thôn trăng này quay đầu nhìn lại chỉ gặp những thôn dân kia lại nâng lên cái c u ố c sẻn xuống đất trồng trọt những người này trần thực tức giận đang muốn trở về trở về chu tú tài nói t i ể u t h ậ p không cần phải để ý đến bọn hắn người coi như lại khuyên bọn họ mấy lần bọn hắn cũng sẽ còn trồng hoa màu không trồng hoa màu mà nói bọn hắn liền sẽ nhìn thấy trong vạc gạo và mì ngày càng giảm bớt tựa như là nhìn thấy t ử kỳ ngày càng tới gần bọn hắn cần phải có một chút hy vọng trần thực cả giận loại này dưới thái dương hoa màu có thể sinh trưởng cũng kết không ra hạt giống bọn hắn lãng phí lương thực đã chết càng、nhanh. ngươi đến cho bọn hắn một chút hy vọng chu tú tài nói lại nói ngươi có thể ngăn cản cái thôn này người có thể ngăn cản người trong thiên hạ hay sao ngươi nói sẽ không có người tin tưởng bọn hắn chỉ có phát hiện hạ thóc không cách nào treo tuệ mới có thể tỉnh ngộ chu tú tài buồn bã nói mặc dù giới thượng giới phá diệt sẽ để cho người trong thiên hạ ăn rất nhiều khổ nhưng cũng có một chỗ tốt đó chính là mùa đông sẽ không tới trần thực ngẩng đầu nhìn lên trời nhiều như vậy thái dương treo ở không t r ú n g tản ra vô tận nhiệt lực sẽ không có liên tục hạ mấy năm lâu tuyết lớn không co tuyết lớn liền sẽ không chết có nhiều người như vậy chu tú tài ngữ trọng tâm trường nói ngươi thịt cá hoàng pha thôn thịt cá tân hương có thể không thành ngươi đến thịt cá người trong thiên hạ ngươi được thành là chân vương ngươi mới có thể hiệu lệnh chỗ đến đều cùng theo trở thành chân vương thịt cá thiên hạ bất tính trần thực nhìn về phía nơi xa nắm chặt nắm đấm bọn hắn tìm kiếm thật lâu rốt cục lại tìm được một chỗ đột nhiên xuất hiện miếu thờ gọi là thánh cô miếu trần thực phong thần đằng sau thánh cô miếu bất phạm c h i lực cũng đang dần dần ngưng tụ muốn hình thành thật tướng trần thực dâng lên hưng hỏa đang muốn rời đi đột nhiên nơi xa chuyển đến d a n h hàng một một t m a ngọn núi ngăn trở ngọn núi khổng l thanh thế dọa người trong khoảng thời gian gần nhất này những chuyện tương tự không phải sỗi hắn cũng đã không cảm thấy kinh ngạc đúng lúc này đoạn sơn kia chỗ bầu trời đột nhiên vỡ ra từ không trung chui ra bốn mươi chín đầu hỏa long cái đôi u ở trên đầu tại hạ vốn lượn mà xuống đ e m t ò a kia sụp đổ ngọn núi móc ngược hỏa long cùng nhau phun lửa trong khoảnh khắc liền đem trọn tòa nát núi tiêu đến nham tương chạy xiết nóng chạy thành nước thật là lợi hại tiên thuật chân thực trong lòng giật mình chẳng lẽ là tiên nhân xuất thủ hắn vừa nghĩ đến nơi này liền gặp trong đó một đầu hỏa long đột nhiên cái cổ một đạo thanh quang hiện lên đầu rồng rơi xuống đất một tên lão giả toàn thân là lửa. từ hỏa l một, một, thường thường một cơn h do lớn à c h gạo thép mà đến gợi lên trần thực y phục bay phất phơi đó là lão giả cùng cái kia tiên giới tay ngọc giao thủ dư ba sung kích đến nơi đây là phí tử sung mười ba thế gia bên trong phí gia lão tổ tông trần thực nhìn quanh miễn cưỡng nhìn thấy lao giả kia khuôn mặt thầm nghĩ hắn từ giới thượng giới bên trong trốn ra được không đúng tuyệt vọng pha vị kia tiên nhân tuyệt sẽ không lưu lại người sống hắn hẳn là hạ giới truy sát trung vô vọng m ớ i đúng hoàn toàn trốn qua một tiếp như vậy người kích thương hắn là sau gãy của hắn đột nhiên lại có đau nhức kịch liệt chuyển đến giống như là đầu bị người cày mở trần thực kêu lên một tiếng đau đớn biết người đến là ai lúc này trung vô vọng phi tốc tiếp cận cùng phí tử sung khoảng cách gần vá chạm phí tử sung thi triển chính là tiểu thiên tiên quyết công này vốn là tu chân thập thư bên trong một môn công pháp lại bị hắn tăng lên tới tiên cấp trình độ trong lúc giơ tay nhấc chân thiên địa cùng mượn lực để hắn chiêu pháp uy lực cường đại vô cùng nhưng hắn đối diện t r u n g vô vọng mạnh hơn hắn t r u n g vô vọng từ lần trước cùng bọn hắn giao phong đằng sau đem đạo pháp tự thân chỗ thiếu sót bù đắp đã hoàn toàn không có sơ hở hắn thi triển càng là đến từ tuyệt vọng pha truyền thừa các loại thần thông làm cho người hoa mắt thậm chí còn có chân vương thời đại các loại tiên thuật hai người lấy nhanh đánh nhanh, đột nhiên phí tử sung kêu lên một tiếng đau đớn bay ngược mà đi trung vô vọng thừa thắng xông lên đông nhiên lùi lại từng đạo thô to không gì sánh được huyết nục xúc tu từ phí tử sung sau lương bắn ra suýt nữa đem hắn suýt thủng phí tử sung người ta đại chiến hơn mười ngày người rốt cục nhịn không được muốn hợp đạo rồi sao trung vô vọng thân pháp cực nhanh tránh đi huyết nục xúc tu công kích người nói ngươi có thể kiên trì lâu như vậy còn không hợp đạo khiến cho ta cũng không nhịn được khâm phục cách làm người của ngươi nhưng là ngươi làm không được cả đời theo một người a ngươi nguyên bản tránh cho hợp đạo là lo lắng t ạ biến nguy hại thế nhân hiện tại cảm giác được chính mình không còn sống lâu nữa thế nhân trong mắt ngươi cũng liền không coi vào đâu phí tử sung dâu tóc bạc trắng đã bị máu tươi của mình đùn đỏ quanh thân t à khí càng ngày càng thịnh dần dần khống chế không nổi tự thân tà biến đột nhiên gào thét một tiếng nửa người đột nhiên không bị khống chế giống như căng phồng lên đến dần dần giữ tận vật mẹo huyết n ụ c căng vọt hô một tấm to lớn vô cùng cánh thịt từ hắn nửa phải thân phía sau mọc ra cánh thịt phô thiên cái địa hướng t r u n g vô vọng ẩm v a n g đ ệ n xuống hắn không có hoàn toàn h o ạ đạo chỉ hợp một nửa còn có lưu một nửa thân thể bảo trì lý trí phí tử sung ta muốn người giúp ta đột phá chung vô vọng không tránh không né thôi động hết thể phát lực nên tiếp một mảnh tia sơn nhạc tại hai tôn giống như tiên nhân tồn tại thần thông bên dưới ngã trái ngã phải đại địa vỡ ra địa phế bên trong địa khí hướng lên dân trào tinh người không gì sánh được quần tinh phạt toái đằng xa đoạn thủ t h u n g vô vọng bị bức phải l ư i lại phí tử sung ra sức đánh tới chung vô vọng giống như phật đà lấy vô thượng phật pháp đôi cứng cánh thịt lại bị làm cho liên tiếp lui về phía sau hai người thần thông vô lượng pháp lực kinh người một đường từ dưới đất chiến đến bầu trời từ không trung rết vào trong dây núi từng luồng từng luồng sóng xung kích đánh tới nguy hiểm cho miếu nhỏ t r ầ n thực đột nhiên tế ra chu tú tài trầm giọng nói lão sư hắc qua các ngươi lưu tại nơi này thủ hộ tòa này thành cô miếu chu tú tài ngơ ngẩn nói ngươi đi đâu vậy t r ầ n thực lấy tay hóa huyết thần đao từ trong miếu nhỏ bày ra ta đi đoạt lại đạo thai của ta hắn nắm chặt trường đao huyết hổ chân kinh vận chuyển trong khoảnh khắc trong đ a u huyết hải địa ngục lưu động tràn vào hắn quanh thân để hắn sau đầu dựng thẳng lên một mảnh huyết hải h ư n g dương tiểu thập đ ừ n g đi chu tú tài quá sợ hãi vội vàng nói trung vô vọng đã gần như tiến cảnh người xa không phải địch thủ chân thực dưới chân một đoàn huyết sắc lôi quang nổ t u n g phá không mà đi p h í tử sung càng ngày càng h u n g mãnh tiếng giống như sấm cánh thị phía trên mọc ra từng cái móc câu cứng rắn không gì sánh được thế công của hắn mạnh hơn nhưng mà trung vô vọng lại không gì sánh được cứng cỏi mặc cho hắn như thế nào đánh từ đầu đến cuối không cách nào công phá chúng vô vọng p h n g ngự chúng vô vọng đã hoàn toàn không có nhược điểm. dù là tu vi so với hắn thấp hắn cũng vô pháp kích thương chung vô vọng p h í tử sung mặt mày méo mó nguyên bản tà biến cái kia một nửa thân thể đang dần dần xâm lấn một nửa khác bình thường thân thể xâm chiếm lý trí của hắn hắn ngửa mặt lên trời gào thét hợp đạo phạm vi một k h u y ế t trương lại k h u y ế t trương nhục thân đang không ngừng biến đến dạng từng đầu huyết nhục xúc tu bốn phương tám hướng vào tới nối liền trời đất từ thiên địa trong tự nhiên hấp thu đại đạo lực lượng c h ỉ bất quá thiên địa c r ò n tự nhiên hấp thu đại đạo lực lượng chị tà, tà khí xâm lấn để hắn tà biến càng sâu hô l ư n g vải của hắn đột nhiên có to lớn cánh thị sinh trường trong khoảnh khắc li phí tử sung vô cánh mà lên một tiếng ầm vang tiếng vang tốc độ nhanh đến không thể tưởng tượng nổi đi vào trung vô vọng trên không cánh thịt như là xoay tròn huyết đao chém xuống trung vô vọng ra sức ngăn cản các loại tiên thuật thi triển lại bị lực lượng kinh khủng nghiền nát hắn liên tục né tránh nhưng mà phí tử sung tốc độ càng nhanh c h ậ t trước c h ậ t về sau c h ậ t trái c h ậ t phải nhanh đến mức không thể tưởng tượng nổi đem trung vô vọng phòng ngự công phá trung vô vọng trong lòng giật mình hóa thành một đạo lôi quang trốn đi thật xa phí tử sung một chiêu đánh hụt đưa tay hướng không trung t r ọ n tới hiu hiu hiu vô số đạo huyết n ụ c xúc tu đâm vào hư không ý đồ đem trung vô vô v nhưng mà trung vô vọng đã bỏ chạy phí tử sung ngửa mặt lên trời gào thét t à khí mạo s ứ n g não c ù n g bạo hai cấp ma vực hướng ra phía ngoài nở rộ một tòa to lớn ma vực lồng giam từ không trung bốn phương tám hướng t ạ n ra hướng nơi xa trải đi c h â n thực đuổi tới chiến đấu ngừng chi địa chỉ gặp cánh thịt che khuất bầu trời hình dạng như là cánh hồ điệp mà phí tử sung giống như là trong kén đi ra hồ điệp ngồi chung một chỗ trên đá lớn phí tiền bối trung vô vọng đâu trần thực đằng đằng sắt khí cầm đao bốn phía nhìn lại là trần t h ậ ca phí tử sung túi đầu giống như là nghĩ đến tâm sự hắn đã đi đại khái là phát giác được ta đã thai biến hắn sẽ không lại trở về hắn n g mở đầu lên đột nhiên mặt mày mẹo mó thanh âm khàn khàn nói hải tú tài z ế t t a ta không muốn biến thành t hai á c h nguy hại thế nhân trần thực nao nao hướng hắn nhìn lại phí tử sung diện mục đã bị huyết nhục nơi bao bọc chỉ có một đôi mắt còn toát ra nhân tính z ế t t a nếu không ta lại biến thành t hai á c h phí tử sung gian nan vạn phần đạo trần thực quay người vung đao đao quang màu đỏ n g ỏ m xé mở phí tử sung thân thể trên bầu trời ngay tại hình thành hai cấp ma vực đột nhiên nổ tùng tan thành mây khói cảm ơn ngươi phí tử sung ngồi tại trên tảng đá lớn sau lưng to lớn cánh t ị t bắt đầu khô héo h u y ế t khí hướng chạy hóa huyết thần đ ao năm đó chân vương đã từng đối với chúng ta nói nếu là phương thế giới này c h ị không hết vậy liền tạo càng nhiều bảo thuyền mang theo đại minh tướng sĩ cùng bách tính trở lại cố thổ trở lại hoa hạ thần châu thanh âm của hắn dần dần chấm thấp chúng ta tạo rất nhiều chiếc đại minh bảo thuyền có một ngày s ư ở n g đóng tàu cháy đem bảo thuyền thiêu đến không còn một mảnh đông hắn một mực không có cha ra là ai hạ thủ những thuyền kia là ta cùng chân vương cùng một chỗ đốt chân vương nói với ta phí đại học sĩ chúng ta đã là tà túy chúng ta không thể đem tà khí ô nhiễm mang về cố thổ cho nên những bảo thuyền này nhất định phải t i ê u hủy trần h h hắn thấp hiểu chân thế nhưng a của Ta ta n càng ngày càng yếu đất, đầu dần dần thấp xuống. Ta hiểu vương, âm là, yếu đầu đớt, ấ đất. xuất t huyết chạy hết, từ trên tảng đá trượt xuống, lan xuống trên mặt Trưng Trưng tử muốn xuống, xuống sung nhà Hắn lan nhập nhập hiện về khí chạy Phí A. A. A. đá 426, 426, tại、trần、thực sau đầu u h y ế thấp ả i biến cái thiên khôi địa đào bị bay la hóa ngục bên trong, hồn thành thần không cương. Trần lạc, chế thực phết một huyết h giọng nói chúng ta thật đã biến thành tà túy rồi rốt cuộc không thể quay về tổ địa rồi h ả hắn lâm vào suy tư có lẽ chân vương là đúng đối với hoa hạ thần châu người mà nói bọn hắn những n à y phiêu bạt ở bên ngoài người đã không còn là người hoa hạ bọn hắn thân nhiễm tạ khí có thể sẽ cho tổ địa người mang đến ô nhiễm có thể không phải liền là tạ túy trần thực không có khả năng lý giải chân vương phí tử sung bọn người đối với hoa hạ thần châu nồng đ ậ m tình cảm chân vương cũng nói về nhà chân vương mộ bên trong đã biến thành thi thể chân vương và văn võ bách quan dùng còn sót lại chấp niệm lái cuối cùng một chiếc đại minh bảo t h u y ề n từ đức giang xuất phát vào biển không biết tung tích phí tử sung trước khi lâm trung cũng nói muốn về nhà thế nhưng là làm trần thực thế hệ này người tây mưu tân châu chính là quê quán hắn đối với tổ địa hoa hạ thần châu chỉ là hướng tới cảm thấy nơi đó là một mảnh tịnh thổ đột nhiên một c ỗ bảng bạc ma tính từ trong hóa huyết thần đao vào tới s u n g kích trần thực đạo tâm cây ma đao này hấp thu phí t ử s u n g khí huyết tu vi giống như là hấp thu một vị t i ê n nhân uy lực trở nên càng cường đại hơn ma tính trong chớp mắt liền đem trần thực đạo tâm s u n g kích đến lung lay sắp đổ được Tốt. Trần thực giống như là cùng một cái nhìn không thấy người đối thoại, trong mắt ta giết giống đối ra như cùng nhìn không người hứng phấn, chúng ta đi giết chung vô vọng, cái đi là lóe vô đo vẻ cuối cùng xông ra t hai biến pha vi quay đầu nhìn lại chỉ gặp ma vực đã trên không trùng trại rộng ra trói lọi không gì sánh được tựa như mảnh đại lục mới này trên không sinh ra một đoá ngay tại n ở rộ ma hoa đáng tiếc không thể mượn phí t ử xung lực lượng giúp ta đột phá xung kích tiên nhân cảnh giới hắn kêu lên một tiếng đau đớn nâng lên hai tay chỉ gặp hai cánh tay đồng đều đã máu thịt bé bét còn có không ít núc nhích huyết nhục đang nỗ lực chui vào nhục thể của hắn suy sau lưng của hắn đột nhiên máu thịt bé bét a khí xâm nhiệm huyết nhục của hắn đem hắn phía sau lưng xé mở hóa thành một tấm to lớn cánh thịt muốn đem ta tả hóa nà m hắn điều động huyền công áp chế thể nội tạ khí quanh thân tiên hỏa h n g hực chui vào thể nội đi đốt luyện thể bên trong tà biến huyết nục đột nhiên chung vô vọng sắc mặt biến hóa tế lên nguyên thần triển khai hư không đại cảnh thật là lợi hại tiên đạo ô nhiễm ngay cả ta hư không đại cảnh đều bị ăn mòn hắn hư không đại cảnh trải rộng ra rộng lớn ngàn n ắ n dặm từng đầu thô to không gì sánh được huyết nục xúc tu chui phá hư không xâm nhập hắn đại cảnh bên trong ô nhiễm tinh không để quần tinh n à n đạo những huyết nục xúc tu kia giống như là một tôn cổ lao thân chi thôn vệ văn vật để cho mình huyết nục điên cùng sinh trường đồng hóa hắn hư không đạo、chàng. p một sung luyện tu là khác h này v phí tử sung đã là tà hóa tiên nhân mà trung vô vọng hay là phạm nhân một tiên một phàm đối kháng trung vô vọng vẫn như cũ có thể toàn thân trở ra đã là người khác khó mà với tới thành cựu nhưng tiên đạo ô nhiễm ngay cả tiên nhân cũng gánh không được trong lòng của hắn giật mình lập tức thôi động tiên thiên đạo thai điều động đạo thai bên trong lực lượng rất nhiều huyết nhục xúc tu lập tức bị luyện thành cho bụi chúng vô vọng khen nhữ mày không có nửa điểm vui mừng thấp giọng nói ta khi nào mới có thể triệt để thoát khỏi tiên t i ê n đạo thai đối với tiên thiên đạo thai hắn vừa yêu vừa hận những năm gần đây hắn thành tựu phi phạm đã vượt qua tuyệt vọng pha rất nhiều lao tiền bối có hy vọng trở thành tân pháp người thứ nhất trở thành tân pháp tiên nhân thứ nhất nhưng là tuyệt vọng pha bên trong cũng có rất nhiều cái thanh â m cho là hắn là dựa vào lấy tiên thiên đạo thai lực lượng mới đi đến một bước này hắn rất muốn thoát khỏi đạo thai chứng minh chính mình sở dĩ có thể có được hôm nay thành tựu dựa vào là cố gắng của hắn nộ tính của hắn cùng t i ê n tư coi như không có tiên thiên đạo thai hắn cũng không phải phạm nhân nhưng mà lần này hắn vận dụng mình học sở nộ g hết t h ể tiên pháp vẫn không thể nào luyện trừ ô nhiễm không thể không mượn nhờ đạo thai để trong lòng của hắn có chút khổ sở vô luận ta nhiều cố gắng người khác đều sẽ đem sự thành tựu của ta đổ cho tiên thiên thi đột nhiên t r u n g vô vọng cảnh giác nhìn về phía bầu trời chỉ gặp phí tử sung tà biến hình thành ma vực trong lúc bất chợt dần dần giảm đi phí tử sung chết rồi t r u n g vô vọng thầm nghĩ phí tử sung hợp đạo chúng tiên đạo ô nhiễm chỉ cần tà biến liền sẽ không dừng lại ma vực sở dĩ biến mất khẳng định không phải hắn áp chế tà biến mà là hắn bị người giết chết sẽ là ai giết hắn chẳng lẽ là ta tuyệt vọng pha tiền bối lần này hắn xuống núi mục đích chính là vì phá giới thượng giới chỉ bất quá tuyệt vọng pha cũng không đem chuyện này để ở trong lòng chỉ là mệnh thiên thính giả nghiêm mật giám thị mười ba thế gia đ ộ c tĩnh ý đồ tìm ra những người này nguyên thần thiên thính giả một mực làm từng bước giám sát mười ba thế gia thẳng đến mấy ngàn năm về sau trung vô vọng sư tôn vi đạo nhân nhớ tới chuyện này đem thiên thính giả mấy ngàn năm qua siêu tập tư liệu chỉnh lý tập hợp lúc này mới phát hiện đã trải qua mấy ngàn năm thiên thính giả cũng không từng tìm tới những này nguyên thần dấu vết để lại vi đạo nhân nguyên bản cảm thấy tình thế nghiêm trọng nhưng tính toán một phen tính ra giới thượng giới đại khái thực lực lúc này mới yên tâm đem tìm kiếm giới thượng giới một chuyện giao cho bối chữ v vô vọng chính là bối chữ a vô đứng đầu đương nhiên d i ệ t trừ giới thượng giới bên trong tiên thần bực này nhiệm vụ thì hay là giao cho tuyệt vọng pha tiên nhân phí tử sung là mười ba thế gia bên trong phí gia lão tổ tông lẽ ra cũng về tuyệt vọng pha tiên nhân xử lý cho nên trung vô vọng nhìn thấy phí tử sung ma vực tiêu tán trước tiên nghĩ đến tuyệt vọng pha tiên nhân xuất thủ d i ệ t trừ phí tử sung lúc này trung vô vọng trong lòng khẽ nhúc đ í c h quay đầu nhìn lại một sợi đao quang xa xa bay tới tốc độ cực nhanh cách hắn còn có số quả liền đột nhiên nổ tung hóa thành đến hàng vạn mà tính đao quang màu đỏ n ỏ m giống như đầy trời mưa lửa h ư ờ n g hắn p ô thiên cái địa gi hóa huyết thần đao thức thứ nhất tinh h ỏ a người nào t r u n g vô vọng sau lưng hai đạo hẹp dài tầm mắt mở ra lập tức nguyên thần diện m ụ thân thể dần dần rõ ràng một tôn ngàn trượng nguyên thần giống như vô thượng thần chỉ ngồi ở phía sau hắn nhìn chằm chằm cái kia đến hàng vạn mà tính đao quang đầy trời đao quang hậu phương mơ hồ có thể nhìn thấy một bóng người cầm đao b a y tới chân thực lại là ngươi t r u n g vô vọng thấy rõ người tới không những không giận mà còn cười nguyên thần đưa tay t h ẳ n nhiên nói lần trước ta tu vi mất hết chỉ có thể điều động tiên thiên đạo thai lực lượng bị người gây thương tích bây giờ ta tu vi còn tại ngươi mơ tưởng ở trước mặt ta chiếm được chỗ tó đầy trời đao quang trên không trung càng ngày càng chậm dần dần đứng im h á n nguyên thần pháp lực vô cùng mênh mông lấy lớn lao pháp lực sinh sinh ngăn chặn hết thể đao quang biến hóa pháp lực của hắn chi hùng hồn khiến cho người nhìn má than thở đ ộ t n h i ê n chân thực cầm trong tay hóa huyết thần đao một đao chèm xuống vô số đao quang như là phun trào hải triều một làn sóng càng so một làn sóng cao bộ ra pháp lực của hắn giam cẩm mạnh liệt đánh tới hóa huyết thần đao tức thứ hai lãng triều trung vô vọng hư lạnh một tiếng đang muốn lấy nguyên thần ngăn cản đột nhiên tâm thần r u n động không dám để cho nguyên thần đón đỡ hắn phát giác được nguy hiểm không gì sá thậm chí so với hắn cùng tà biến phí từ sung lúc giao thủ cảm giác nguy hiểm còn mãnh liệt hơn lấy nguyên thần tiếp đao hắn hẳn phải chết không nghi ngờ trung vô vọng lúc này đứng dậy bàn tay lật lên bầu trời theo bàn tay của hắn mà kịch liệt chấn động bốn mươi chín đầu hỏa lòng xuyên qua bầu trời từ trên trời giang xuống hóa thành một cái cự đại cái lồng hướng trần thực chụp xuống đây là tuyệt vọng pha truyền lại tiên thuật tên là thiên đạo hỏa long trợn có thể luyện hóa hết thảy cho dù là tuyệt vọng pha tiên nhân tu thành pháp thuật này cũng không có mấy cái nhưng mà trung vô vọng lại tại ngắn ngùi ba ngày liền đem tiên thuật này nắm giữ đồng thời có thể phát huy ra tiên thuật tất cả hào d i ệ u 49 đầu cự long p h ư c lửa lửa này phi phạm lửa mà là tiên hỏa mắt thấy liền muốn đem trong cháo hết thảy không gian lấp đầy trần thực từ đôi đến đầu vầy đao đao quan g và trượng trên không trung hóa thành một đạo cầu rồng chặt đứt hai con rồng thủ chân hắn đạp đao quang từ đoạn thủ ở giữa bay ra hóa huyết thần đao thức thứ ba hồng hóa sau lưng của hắn long ngâm chấn động thân rồng quấn quýt nhau xoay tròn v ạ n mẹo tiên hỏa hương hực bao phủ hết thảy chung vô vọng đột nhiên năm tay kết ấn một ấn vanh da hắn nguyên thần đột nhiên hiện ra phật tướng như là một tôn vô lượng đại phật thủ tấn như là một tòa tu di sơn hướng trần thực đánh tới lúc này trần thực đã v ọ t lên đi vào phía trước hắn đón gió vung đao chém xuống vô số đao quang bay ra hình thành một đạo lại một đạo thủy triều như là ngàn sóng điệp ra manh liệt đánh tới nên tiếp hắn tu di sơn lớn hóa huyết thần đao thức thứ tư hải khiếu song phương đạo pháp va chạm trần thực sau đầu huyết h ả i địa n g ụ c bành trướng rung động điên cồn g vận chuyển toàn bộ địa mục lực lượng rót vào quên thân để hắn khí huyết tăng lên một bậc trung vô vọng điều động pháp lực đột nhiên đeo lên một tiếng đau đớn hư không đại cảnh bên trong huyết lục xúc tu thừa lúc vắng mà vào điên cồn hướng ra phía ngoài phía sau lưng của hắn vậy mà cũng suy suy rung động từng đầu huyết nhục xúc tu từ phía sau lưng ngọc ra trần thực chắc bộ bước ra nhưng người vầy đao đao quang từ đôi đến đầu tựa như một đạo cầu vồng lách qua tu di sơn đi vào cổ của hắn chỗ trung vô vọng trong lòng giật mình phía sau một đạo huyết nhục xúc tu bay ra xuyên qua bên ngoài mấy dặm bầu trời hugh một tiếng đem hắn thân hình kéo tới đạo đao quang kêu cầu vồng hiểm lại c à n g hiểm từ hắn chỗ cổ bay qua suýt nữa đem hắn đầu cắt lấy trần thực như bóng với hình nhưng người vầy đao lại là một đạo cầu vồng màu máu bay tới cổ của hắn chỗ chúng vô vọng sau lưng huyết nhục xuyên qua hư không để hắn lại lần nữa tránh đi tất sát nhất cách này trần thực theo sát phía sau vầy đao vầy đao lại vầy đao đạo đạo đao quang cầu vồng không rời cổ của hắn trung vô vọng sau lưng một đạo lại một đạo hết u y nhục xúc tu bay ra đem trần thực tất cả thế công tránh đi ta bị ô nhiễm về sau nhục thân ngược lại mạnh hơn trung vô vọng trong đầu đột nhiên toát ra một cái ý niệm trong đầu tà hóa giống như cũng không có khủng bố như vậy hắn lập tức tỉnh lộ tà hóa tại ảnh hưởng suy nghĩ của ta đột nhiên đao quang giống như một đạo thác máu từ trên trời giang xuống đi vào trước mặt hắn trung vô vọng đưa tay thầm tầm tiên trận khởi động đem một đao này ngăn trở. trận này tên là đại diện tiên trận có thiên đạo tiên trận thanh danh tốt đẹp danh s ư n g giới thiên đạo hết thể đạo pháp đều không có cách nào phá t r ậ n trần thực hét to huyết hồ địa mục bên trong khí huyết c u ồ n bạo chút xuống trong một đ a o này suy một tiếng đem đại diện tiên trận bổ ra hắn không có phá trận chỉ là dùng vô thượng lực lượng bổ ra tiên trận này trung vô vọng nghiêng người tránh đi đánh tới đa o quang đột nhiên lỗ thai tê dần bị đao khí x ẹ t qua v ả n h thai lại là lỗ thai hắn vừa sợ vừa giận lần trước trần thực cũng là bắt hắn lại trên lỗ thai âm dương nhận nguyên hoàn đem hắn vành thai cũng cho lôi xuống lần này đồng dạng như vậy một đ a o này không có cho hắn tạo thành bao lớn tổn thương chỉ là phá vỡ vành thai của hắn phá vỡ da thịt nhiều nhất sẽ chỉ lưu lại một đạo tơ máu nhưng mà hắn còn chưa tới kịp b u ô n g lòng một hơi đ ỗ n g nhiên chỉ cảm thấy nửa bên mặt tê liệt huyết khí của hắn lại không bị khống chế giống như từ đạo kia nhỏ xíu trong vết thương chảy ra hướng t r ầ n thực trong tay huyết đ a o chạy tới cây đ a o này là lai l là i ệ gì làm sao hung ác như vậy trung vô vọng không lo được chấn áp thể nội cùng hư không đại cảnh bên trong tiên đạo ô nhiễm lập tức điều động tiên tiên đạo thai cùng n ụ c thân tử dùng chấn áp trên lỗ thai vết thương trong vết thương huyết khí sói mòn tốc độ lập t đao quang trên giới bay múa trong khoảnh khắc bốn phương t á m hướng khắp nơi đều là tung bay đ a o quang hai người như là đưa thân vào phồn hoa nở rộ biển hoa đao quang từ bốn phương t á m hướng hướng t r ú n g vô vọng công tới hóa huyết thần đao thức thứ năm hoa hải trần thực điên dại đồng dạng ma đạo đao pháp bị hắn thi triển đến cực h ạ n đồng thời trong đầu tuân ra càng nhiều c h i ệ u pháp t r u n g vô vọng phía sau sinh ra từng đầu xúc tu xuyên qua hư không tại biển hoa giống như thế công bên giới liên tục né tránh đột nhiên suy một tiếng bên hông bị vạch phá một đạo nhỏ xịu vết thương hắn dùng tiên thiên đạo thai chấn áp hóa huyết thần đao tổn thương tiên đạo ô nhiễ đối với hắn n ụ c thân cùng hư không đại cảnh ăn mòn lợi hại hơn trung vô vọng đem hết khả năng ổn định đạo tâm trong lòng biết chính mình đạo tâm tuyệt đối không thể sai sót đạo tâm có mất hoặc là bị tiên đạo ô nhiễm không chế tâm thần m à t à hóa hoặc là bị hóa huyết thần đào công phá tâm lý phòng tuyến mà huyết khí tán loạn hắn tỉnh táo dị thường một bên tránh né trần thực điên cùng thế công mặc cho tiên đạo ô nhiễm ăn mòn n ụ c thân của mình suy suy suy đạo quang lấp lóe trên người hắn thêm ra hơn mười đạo vết thương gứ mặt cái cổ, cổ tay ngực phía sau lưng các nơi đều có những vết thương này rất nhỏ nhưng huyết khí nhưng lại xa xa không ngừng từ trong những vết thương này xói mòn hướng chạy t r ầ n thực sau đầu huyết hại địa ngục theo thời gian chuyển rời hắn sẽ càng ngày càng yếu t r ầ n thực sẽ càng ngày càng mạnh đột nhiên c h u n g vô vọng nhãn t ỉ n h sáng lên chờ đến sau lưng của hắn đột nhiên huyết đ ụ c bệnh trong khoảnh khắc hóa thành hai tấm to lớn cánh thịt hai cánh chấn động g i a n g rác một tiếng giống như vô số lôi đình nổ tung cánh thịt chấn pha không mà đi trong khoảnh khắc chính là bên ngoài mấy trăm dặm đem t r ầ n thực bỏ xa chúng vô vọng trợt cảm thấy cương phong kình khí đập vào mặt theo cánh thịt đập động tốc độ của hắn vậy mà càng lúc càng nhanh hưu một tiếng từ từng tòa nguy ảnh hắn không tránh kịp đụng xuyên một tòa núi lớn đem hắn đâm đến thổ huyết đỉnh núi lại bị hắn phá tan một cái trước sau trong suốt lô lớn trung vô vọng ổn định thân hình lại lần nữa vô cánh lại là giang dắt một tiếng vang thật lớn thân ảnh của hắn đã biến mất không thấy gì nữa c h â n thực ra sức đuổi theo lại ngay cả trung vô vọng bóng dáng đều không nhìn thấy trung vô vọng bay ra mấy vạn dặm đột nhiên kêu lên một tiếng đau đớn từ không trung ngã quỵ xuống tới ngã vào trong dây núi hắn l ệ n h cả người nhịn không được run như rơi vào hầm băng huyết khí của hắn trôi mất hơn phân nửa toàn bộ nhờ tiên thiên đạo thai trấn trụ thương thế lúc này mới không bị mất mạng tại chỗ. nhưng bây giờ vô l u ậ n là hóa huyết thần đao tạo thành thường hay là tiên đạo ô nhiễm tạo thành phá hư đều đến cực hạn lại không trị liệu hắn liền có thể có thể thân tử đạo tiêu đúng lúc này một cái cởi mở tiếng cười chuyển đến vô vọng quả nhiên là ngươi sư tôn trung vô vọng lộ ra nét mừng m i ễ n cưỡng đứng n g ư n g thân hình theo tiếng nhìn lại chỉ gặp một nam tử trẻ tuổi mang theo một thiếu nữ đứng tại một chiếc trên thuyền gỗ hướng bên này lại tới nam tử trẻ tuổi kia là đạo nhân trang phục thân mang áo đen đạo bảo áo lóc trắng búi tóc cao ngất thần thai lộ ra rất là nhàn tản sau đầu treo một đạo màu xanh hỏa luân chính là nó h Tên xưng là, lại Đạo Vi chân thực t r u vì đạo nhân nao nao đột nhiên nhìn về phía nơi xa nói hắn đổi tới vô thương ngươi đưa đại sư huynh của ngươi về tuyệt vọng pha chữa thương để ta chặn lại hắn trung vô vọng vội và nói chương bốn trăm hai mươi bảy nhận nguyện chỗ chiếu chương bốn trăm hai mươi bảy nhận nguyện chỗ chiếu chung vô vọng ngồi tại trên thuyền gỗ thuyền gỗ tại lạc vô thương khống chế bên dưới càng lúc càng nhanh hắn xác mặt tái xanh giống như là rất lạnh không nổi phát run trên người hắn có hơn mười chỗ vết thương những vết thương này đều đang chảy máu sau lưng của hắn còn sinh trưởng r a to lớn cánh thịt cánh thịt phảng phất có được ý nghĩ của mình phía trên huyết nhục chậm dãi núp đ í t đột nhiên từ trên cánh sinh trưởng r a từng cái đầu hám i ệ n g phát ra y mắng hò hét tựa h ồ cực kỳ thống khổ đầu lùi về trong cánh thịt lại có từng đầu huyết nhục xúc tu từ trong cánh thịt mọc r a xúc tu nơi đầu mọc r a so n ắ m đấm còn muốn lớn trong mắt đảo quanh chuyển động bốn phía nhìn loạn lạc vô thương thấy cảnh này giật mình trong lòng dĩ vãng cho tới bây giờ đều là thong don mỉm cười tuyệt vọng pha đại sư minh hay là lần đầu chật vật như thế trung vô vọng tại tuyệt vọng pha cho tới bây giờ đều là cao cao tại thượng tựa như trên bầu trời như minh nguyện cao khiết lạc vô thương bọn người nghe được nhiều nhất chính là trung vô vọng lĩnh ngộ ra một loại nào đó t i ê n thuật chuyển thụ cho mộ mộ sư thúc lại hoặc là trung vô vọng thuận miệng chỉ điểm người nào đó một câu đối phương lại đột phá cảnh giới mà bây giờ trung vô vọng không có loại kia t h o n g d o n g khí độ trung vô vọng cắn chặt răng đem hết khả năng chấn áp lại t à biến cùng hóa huyết thần đao ảnh hưởng thanh âm khàn nói sư muội trở về ta đi trợ sư tôn một chút sức lực lạc vô thương cười nói đại sư h u n h người thương thế nặng như vậy trở về lại có thể làm cái gì hay là về tuyệt vọng pha thật tốt an dưỡng t r u n g vô vọng cố gắng đứng lên nói t r ầ n thực trên người có một thanh cực kỳ yêu dị ma đao hơi đụng vào một chút thần tiên khó cứu lạc vô thương vội vàng đỡ lấy hắn người nói đại sư minh ngươi cũng biết sư tôn thực lực sâu không lường được không cần lo lắng sư tôn mặc dù không phải tiên nhân cũng không có so tiên nhân kém bao nhiêu ngược lại là thương thế của ngươi nếu là lại không trị liệu chỉ sợ sẽ lưu lại thai hoàng ẩm t r u n g vô vọng n h ữ n mày tiên tiên đạo thai đồng thời trấn áp tiên đạo ô nhiễm cùng hóa huyết thần đao cực kỳ cố hết sức coi như trở về hắn cũng vô lực hỗ trợ mà lại sư phụ hắn vi đạo nhân lai lịch cổ lão tu vi sâu không lường được chỉ cần không có bị hóa huyết thần đ a o bổ chúng liền tuyệt không có khả năng bại ở trong tay t r ầ n thực sư tôn kiến thức rộng rãi hẳn là nhận ra thanh ma đ a o kia hắn chỉ cần nhận ra thanh ma đ a o kia liền sẽ không bại trong lòng của hắn thầm nghĩ vi đạo nhân đứng tại chân núi dù bận vẫn đ ung dung l ặ n g lặng chờ đợi t r ầ n thực t r ầ n thực không chế một đạo huyết quang bay tới lần theo cái h ố t đau nhức kịch liệt mà đến không ngừng điều chỉnh phương vị đột nhiên một vùng biển lửa dựng thẳng đứng lên nằm ngang giữa không chúng ngăn chở đường đi của hắn chân thực không cần nghĩ ngợi một đau đánh xuống đem bi thiên la hóa huyết thần đao biện l ử a về sau vi đạo nhân lộ ra vẻ kinh ngạc ánh mắt rơi ở trong tay trần thực trên bảo đao đao này rất có cổ ý dài bốn thước có thửa sống đao trực tiếp phong nhận cũng là một đường thẳng đến đầu đao n g h i ê n k h ắ t qua đi cũng là trực tiếp có thể chém bảo cũng có thể làm làm bảo kiếm đâm thẳng âm dương nhị khí quay t r u n g quanh thân đao lưu chuyển khi thì kết thành vẹn vẹn chừng đầu ngón tay minh nguyện cùng thái dương khi thì lại trở lại như cũ thành âm dương nhị khí trần thực sau đầu huyết hải quần quận đao quang lại nổi lên hướng vi đạo nhân bổ tới vi đạo nhân thấy thế không tránh k h n g né cười nói trần t r ạ n nguyên ngươi bị đao này không chế ta giúp vi đạo nhân thôi động cao thượng ngọc hoàng tâm ấ n kinh sau lưng hiện ra vô lượng tiên quang trong tiên quang ngọc hoàng tọa c h ấ n lăng tiêu điện trong lúc nhất thời hồng âm đại tác chư thần tụng n i ệ m thần ngữ trần thực ma tính phi tốc tối lui khôi phục lý trí lập tức thu đao đao quang đi vào vi đạo nhân đỉnh đầu lập tức dừng lại trần thực nhữ mày sau gáy của hắn đột nhiên không đau cùng tiên thiên đạo thai cảm ứng biến mất trong lòng của hắn trầm xuống điều này nói rõ t r u n g vô vọng đã bay ra hắn phạm vi cảm ứng các hạ là người nào vì sao ngăn cản đường đi của ta trần thực g i hỏi vi đạo nhân gặp hắn ánh mắt khôi phục thanh minh cười nói tại hạ họ vi t tuyệt vọng p h a nhân sĩ hóa huyết thần đao chính là vật bất tường ta gặp ngươi bị nó k h ô n g chế không đành lòng ngươi rơi vào ma đạo bởi vậy xuất thủ thi cứu đao này vốn là đại thương thời kỳ tiên nhân luyện về sau gián tiếp rơi xuống tây new tân châu nó lịch đại chủ nhân đều bởi vì nó mà chết thảm hắn thuộc như lòng bàn tay nói đao này ma tính cực nặng người cầm đao sát sinh càng nhiều ma đao càng mạnh g i ế t tới cuối cùng ma đao liền sẽ t h í chủ ngay cả chủ nhân một thanh giết nuốt chủ nhân nguyên thần trần thực trong tay hóa huyết thần đao h o a n n g chấn động một cố lại một cố ma tính hướng trần thực phong đi y đổ lại lần nữa khống chế hắn đi đánh rét vi đạo nhân đao này thực cũng tại tây mưu tân châu cái thứ nhất chủ nhân tên là hạ phi là hoa hạ thần châu nhị lang miếu đạo sĩ đánh cắp đao này đi vào tây mưu tân châu hạ v i đạo nhân ỉ vào đao này chém giết không ít ma thanh danh vang dội thực lực cũng càng ngày càng mạnh vi đạo nhân êm thai nói không nhanh không chầm nói có một ngày Hạng khi đó ạ người trong triều đình cho là hạng phi là chết tại đao này phản vệ phía dưới đao này yêu tả dùng chẳng lành thế là đem phong ấn cất giữ ở trong vó anh điện c h ầ n thực gió xét trong tay hóa huyết thần đao hắn cũng phát giác được trôi này tiên khí ma tính quá nặng nhiều lần phản vệ chính mình nhất là lần này hắn tìm hiểu ra âm dương biến đã luyện hóa đao này âm dương nhị khí không nghĩ tới hay là sẽ bị đao này mà t i n h k h ô n g chế theo lý mà nói luyện hóa âm dương nhị khí về sau liền có thể triệt để nắm giữ đao này nhưng hết lần này tới lần khác đao này theo uy lực tăng lên vẫn có thể trái lại k h ô n g chế hắn vi đạo nhân tiếp tục nói đao này lần thứ hai xuất thế là chân vương rời đô từ p h í huyện rời đô đến tân hương khi đó võ anh điện cũng theo đó mà di chuyển kết quả hóa huyết thần đao lại bị người lấy ra ngoài đao này chủ nhân là ngay lúc đó ngũ quân đô đốc l â kế phong l â kế phong đạt được đao này về sau một mực dấu đi không dám bày ra về sau tân hương phát sinh một trận biến cố lớn tân hương có người từ dưới đất đảo ra vài tôn tà tiên tà tiên khôi phục trong nháy mắt hai ách bộc phát quét sạch tân hương tử thương vô số trận t i y ế t hai ách cực kỳ khủng bố dẫn đến trân vương không thể không lại lần nữa rời đô rục đô mà lắng lại trận này hai ách người chính là lâu c â phong h à n tế lên thiên la hóa huyết thần đao liên trả mấy vị kia tà tiên liền rốt cuộc khống chế không nổi đao này hoành đao tự vẫn chân thực giật mình trong lòng chỉ cảm thấy trong tay hóa huyết thần đao rất là khó giải quyết vi đạo nhân nói hóa huyết thần đao được đưa đến đại báo quốc tự ý đồ mượn nó phật pháp chấn trụ nó ma tính nó ở trong đại báo quốc tự chấn áp mấy trăm năm đột nhiên một đêm bên trên đại báo quốc tự la hán đường bên trong tất cả cao tăng toàn bộ chết thảm nghe nói cầm đao giết người chính là một cái tiểu hòa thượng bị la hán đường khi nhục cho nên cầm đao giết chết tất cả la hán đường cao thủ tiểu hòa thượng đeo đao đào tẩu về sau đao này nhiều lần đội chủ biến mất trong giang hồ ta nghe qua phàm là đạt được nó người đều tử trần thực g i hỏi các hạ vì sao biết được như vậy kỹ càng vi đạo nhân cười nói ngươi nhìn ta bao lớn n h i n kỷ trần thực gió x hắn chân ỉ gặp h thực i u động, n g tâm thần đại trấn cái này vi đạo nhân đã hơn một m ư ơ h một tuổi chứ mười ba thế gia lão tổ tông bên ngoài lại còn có người có thể từ chân vương thời đại sống đến bây giờ tu vi của hắn cực mạnh vạn năm tích lũy không thể coi thường chỉ sợ không thể so với mười ba thế gia lão tổ tông kém chân thực thầm nghĩ nói như vậy hắn đi cũng là pháp cũ con đường vì sao hắn không có tạ hóa vi đạo nhân nói ta là chân vương người bên cạnh cho nên những chuyện này ta mới có thể thuộc như lòng bàn tay trần thực đánh g a y hắn cho nên ngươi là thái giám vi đạo nhân khẽ nhữ mày trần thực thử do xét nói t r â n vương tiến về tuyệt vào pha nếu muốn mang theo tùy tùng khẳng định là mang theo có thể hầu hạ mình ẩ m thực sinh h o ạ t thường n g à y người cho nên hắn mang theo người hẳn là thái giám ta nghe đông hán đốc chủ phùng thái giám nói hắn học phùng thái giám ngữ khí the thé g ọ n g nói bọn ta làm thái giám chỉ cần đem cái tia bỏ đi nhưng là thanh em của ngươi không lanh lạnh ngươi có phải hay không ra vẻ thanh âm trầm thấp đột nhiên trần thực phát giác được hóa huyết thần đao bên trong ma khí dâng lên trong lòng giật mình không có tiếp tục nói hết vì đạo nhân sắc mặt có chút khó coi thoáng ngung lòng ngọc hoàng tâm ấn để trần thực không dám làm cản lúc này mới tiếp tục nói ta tu hành tuyệt vọng pha công pháp lĩnh ngộ gia thiên nhân hóa sinh nào diệu sớm đã không phải thái giám trần thực thiên la hóa huyết thần đao đích thật là không tầm thường thần binh lợi khí nhưng vật này thí chủ ta có thể chuyển cho ngươi tuyệt vọng pha cao thượng ngọc hoàng tâm ấn kinh giúp ngươi áp chế ma tính nhưng có một cái điều kiện trần thực nhuống n h u mày ngươi nói vi đạo nhân phân chấn tinh thần nói theo ta về tuyệt vọng pha làm tuyệt vọng pha môn nhân、Tốt. trần ố t t thực thống khoái đáp ứng vi đạo nhân ngạc nhiên nói ngươi xác định ngươi muốn trở thành tuyệt vọng pha môn nhân trần thực gật đầu xác định nhưng ta trở thành tuyệt vọng pha môn nhân về sau ta cùng chung vô vọng ở giữa ân đoán cũng nhất định phải thanh toán vi đạo nhân cười nói ngươi cùng chung vô vọng tất cả ân đoán ta cũng sẽ không hỏi đến các ngươi muốn đánh liền đánh muốn giết cứ giết ngươi nếu là có thể giết chết hắn đoạt lại tiên thiên đạo t h i vậy cũng do ngươi lần này đến phiên trần thực ngạc nhiên do hỏi ngươi không sợ ta giết chung vô vọng vi đạo nhân cởi nói tuyệt vọng pha muốn chỉ là tiên tiên đạo thai về phần tiên tiên đạo thai tại trên thân ai cũng không nhiều nhiều quan hệ t r â n thực trầm mặc một lát nói nếu không có quan hệ như vậy năm đó tuyệt vọng pha vì sao còn muốn đoạt ta tiên tiên đạo thai vi đạo nhân nghiêm túc nhìn xem hắn sau một lúc lâu vừa rồi cởi nói ngươi thật không nhớ rõ năm đó phát sinh sự t ì n h rồi t r â n thực lắc đầu vi đạo nhân thở dài nói năm đó tuyệt vọng pha tiến về tân hương người đã từng cũng từng có ý nghĩ như vậy định đem ngươi đưa đến tuyệt vọng pha tiến hành vũ trồng hắn thi qua ngươi đối với ngươi rất là hài lòng vấn đề duy nhất xuất hiện tại hắn yêu cầu ngươi hướng chân thần tuyệt đối hiệu chung lúc ngươi cự tuyệt chân thực do hỏi ta nói như thế nào ngươi nói nhật nguyện c h ỗ chiếu đều là hoa hạ n g ư ơ i làm hoa hạ huyết mạch hạ có thể quỳ lệ ngoại thần lại có cái nào ngoại thần đáng giá ngươi quỳ lệ vi đạo nhân nói ngươi còn nói ngươi phải giống như ra ra ngươi như thế đi tìm chư thần đ ỉ n h trệ bí mật đào ra thủ phạm thật phía sau màn ngươi để vị kêu tuyệt vọng pha xứ giả sợ hãi cho nên hắn cảm thấy chân thần ban tặng tiên, tiên đạo thai không nên xuất hiện tại ngươi cái này kẻ độc thần trên thân hắn mặt dán ra cười nói nhưng bây giờ ngươi s、so、a khi đó tốt hơn nhiều trần thực trầm mặc một lát nói vi đạo nhân lúc trước ngươi là chân vương bên người thái giám cho nên ngươi biết rất nhiều bí mật nhưng ta bị cắt đi thần thai chuyện này ngươi lại là làm thế nào biết đến như vậy kỹ càng vi đạo nhân khe nhũ mày cảm nhận được trần thực thể nội ma tính càng ngày càng mạnh hắn đột nhiên phát hiện hắn sai sai vô cùng trần thực cho dù chết qua một lần coi như không có trí nhớ lúc trước chỉ sợ cũng cùng năm đó cái kia hài tú tài tính bướng bình giống nhau như lúc căn bản không có khả năng bị thuyết phục căn bản không có khả năng bị con giáo càng không khả năng bị cải tạo thành hắn muốn dáng vẻ trần thực lên cơn giận dữ thể nội ma tính nóng bỏng căng gọn xông phá ngọc hoàng tâm ấn chấn áp cùng hóa huyết thần đao bên trong ma tính tương liên cho nên chính là n g ư ơ i cắt r a sọ não của ta lấy đi tiên thiên đạo t h a i chương 428, t r h a t ậ n đầu chương 428, t r h a t ậ n đầu vi đạo nhân cảm nhận được không gì so sánh nổi ma tính từ trần thực thể nội bộ phát vội văn quát trần trạng nguyên ngươi bị ma đao khống chế đã mê thất tâm trí ngươi không nên phản kháng ta giúp ngươi chấn áp tâm ma hắn thôi động cao thượng ngọc hoàng tâm ấn kinh sau lưng vô lượng tiên quang bên trong ngọc hoàng hư ảnh kết địa sắc tấn một ẩn đánh ra sắc trời từ trong vòm trời chút xuống quét qua trần thực thể nội bảy mươi hai loại sắt khí chợ trần thực chấn áp tâm ma nhưng mà một tấn này đánh ra, trần thực tại trong sắc trời dòng lũ lù lù bất động thể nội ma tính càng ngày càng mạnh đột nhiên hét to ta hỏi ngươi có phải là hay không ngươi cắt ra sọ nao của ta lấy đi tiên tiên đạo thai vì đạo nhân trong lòng giật mình cao thượng ngọc hoàng tâm ấn kinh chính là tuyệt vọng pha truyền lại tiên pháp bên trong số ít có thể chấn áp tâm ma thần thường thường một tấn che xuống ma tính cũng lập tức băng tuyết tăng giã trở nên trung thực dịu dàng ngoan ngoãn hắn đã từng dùng môn công pháp này hàng phục rất nhiều chỉ ma cùng cùng hung cực các người để nó đ ề t ộ i nhất là trong đó địa sát ấn đem ma tính chia làm bảy mươi hai loại sát khí một ấn đánh ra t h ụ ấn người thể nội bảy mươi hai loại sát khí đều sẽ tùy theo mà tan thành m â y khói nhưng mà trần thực chính diện thụ hắn một ấn chẳng những không có hoàn toàn tỉnh lộ ngược lại ma tính c à n g dực loại tình huống này hắn chưa bao giờ từng gặp phải hoặc là trần thực ma tính không tại bảy mươi hai loại sát khí bên trong hoặc là chính là ma tính quá mạnh vượt qua cao thượng ngọc hoàng tâm ấn kinh luyện hóa phạm chủ hắn là trời sinh ma đầu vi đạo nhân lập tức lại nổi lên một ấn gọi là tam tài ấn quắp trần thực không nên bị ma tính khống chế người tâm thần người nhập ma về sau liền đem tàn sát thương sinh người ta đồng tâm nhất định có thể hàng phục ma tính vi đạo nhân sau lưng ngọc hoàng tay làm nhạt hoa hình một ấn đánh ra tam tài ấn kết nối thiên địa nhân lấy thiên trạch văn vật địa trạch thương sinh trách trời thương dân c h i tâm từ ma tính bên trong gọi lên thần tính từ đó cứu vớt rơi vào ma đạo người một ấn này dung chuyển trần thực ma tính nhưng theo tam tài ấn đằng sau chính là thiên cương ấn địa sát ấn cùng tam tài ấn là luyện ma cứu người mà thiên cương ấn thì là chiến đấu phát môn phá ma tiên ấn một ấn này đánh ra ba mươi sáu t ầ n g hàng yêu trừ ma lực đạo cùng nhau đánh vào trần thực ngực vi đạo nhân lộ ra nét mừng lập tức vui mừng biến thành k i n h sợ trần thực sau đầu huyết hải địa n g ụ c hô một tiếng nghiêng xoay tròn bành trướng trong khoảnh khắc hóa thành nghìn vạn g dăm huyết hải treo ngược với t i ê n huyết hải như là một tòa vòng xoáy khổng lồ ở trên bầu trời ẩm ẩm vận chuyển đem hắn lực lượng của một kích này hoàn toàn đánh tan tòa này huyết hải cũng không phải là song song tại mặt đất mà là nghiêng tư thái cảm giác gáp bách cực mạnh ta tiên phí từ sung còn có một cái khác cổ tiên đứng đầu đồng bình ở trên huyết hải cái này một nửa tiên nhân huyết khí hoàn toàn b khi u t h đó a n g trần thực như cái tiểu đại nhân một dạng nhưng vẫn như cũng khó nén ngây thơ hắn học vấn cao nhưng đạo lý đối nhân xử thế nhưng còn xa không bằng một cái bình thường người trưởng thành chỉ là đang làm bộ đại nhân bộ dáng khi đó tân hương huyện tới rất nhiều người to to nhỏ nhỏ thế ra cao thủ đều mang một đứa bé phi tốc đổi tới tân hương huyện t ừ n g đôi chờ mong lại tản nhận ánh mắt rơi vào hài tử này trên thân cái này huyện thành nho nhỏ, nhỏ quân quân sóng ngầm phàm là tu sĩ đều phát giác được cỗ này khí tức ngột ngạt nhưng này lúc trần thực không có phát giác ra được hắn hẳn là bị trần đường cùng vu khinh dư d ậ y rất khá đối xử mọi người hiền lành lấy giúp người làm niềm vui vì đạo nhân còn nhớ do năm đó rất nhiều nam nữ già trẻ tụ ở bên cạnh hắn lấy lòng hắn thi đậu tú tài thu hoạch được tiên thiên đạo thai sau đó lấy ra các loại công pháp đến khảo giác hắn mỹ danh nó viết chính mình không hiểu khi đó trần h h hài n giáo tài. tủ t thực cỡ ó bất kỳ cái gì nào hồn nhiên mấy thơ mười bốn năm đi qua bây giờ trần thực nhìn mười bốn mười lăm tuổi niên kỷ bên ngôi đã có chút lồng nùng kích cỡ cũng có thể so với người trưởng thành rồi chỉ là hơi có chút gậy nhưng là khi đó hồn nhiên ngây thơ chi khí đã biến mất không còn tam tích thay vào đó vô biên vô tận sắc khí vi đạo nhân đột nhiên cười nói chân thực ta vẫn là càng ưa thích khi đó ngươi hắn lời còn chưa dứt đao quang đã lên hóa huyết thần đao thức thứ sáu nhật rượu thiên giang vi đạo nhân trước mắt đao quang quay cuồng giống như một đạo đạo đại giang chạy xiết s e n kẽ g i a o thoa trong đại giang một giọt nước chính là một đạo đao quang lấy nàn g mà tính đao quang tạo thành bọt nước lấy nàn mà tính bọt nước tạo thành trường hạ mà một chiêu này danh xưng nhật rượu thiên giang nương theo lấy trần thực trường đao vùng rượu lấy nàn mà tính trường hạ sôi trào chân thực ngươi chỉ bất quá đạt được hoa hạ thần châu một n g ụ ma m đao liền cho rằng có thể thắng được qua tuyệt vọng pha t i ê n pháp sao n a mơ m vi đạo nhân phi thân l u i lại thân thể hướng về sau đánh tới cùng lăng tiêu điện ngọc hoàng hư ảnh tư ơ n g dung hắn như là một tôn vô thượng đại đế từ trong lăng tiêu bảo điện đi ra đem cao thượng ngọc hoàng tâm ấn kinh bên trong các loại ấn pháp thi triển đi ra trong môn công pháp này ấn quyết tự thành một thể chia làm luyện ma đáng ma phá ma chu ma bốn loại ấn pháp tam tài ấn địa sát ấn đều thuộc về luyện ma ấn pháp thiên c ư n g ấn thiên quang ấn thuộc về phá ma ấn pháp hoàng đạo ấn cựu hồn ấn thuộc về đáng ma ấn pháp diện t những cái kia trường hạ tại hắn các loại ấn pháp bên dưới nao nao sụp đổ tăng ăn giã căn bản không có biện pháp cận thân liền bị phá đi đao khí bị hắn đẩy ra ma khí bị hắn luyện hóa ma tính bị hắn bại trừ hắn chỉ cần đánh xuyên qua cái này từng đạo trường hà liền có thể giết tới trần thực bên người lấy chu ma ấn pháp đem trần thực đánh giết năm đó hắn hay là tiểu thái dám thời điểm đi theo chân vương lần thứ nhất bước vào tuyệt vọng pha hắn liền bị tuyệt vọng pha cường đại rung động sinh ra không thể địch lại chi sinh ra hướng tới cảm giác kể từ lúc đó tuyệt vọng pha chính là trong lòng của hắn duy nhất thánh điệp về sau hắn rốt cục đạt được c ớ muốn tiến vào tuyệt vọng pha trở thành tuyệt vọng pha thiên đạo hành giả cái gọi là thiên đạo hành giả chính là thay trời hành đạo người hắn làm thiên đạo hành giả lấy xuyên qua chân thần là duy nhất thần chỉ làm nhiệm vụ của mình p h à m là không tin chân thần người đều là dị đoan hết thể ngoại thần miếu tờ h hết thể ngoại thần pho tượng chân d u n g đều là muốn phá hủy hết thể ngoại thần thư tịch danh sách thân n ữ thậm chí phủ lục triện hết thể đều muốn tiêu hủy năm đó chân vương sau khi chết thiên ngoại chân thần lại lần nữa sáng lên hai con người tây mưu tân châu bách phế đại hưng tuyệt vọng pha đi ra quét sạch thiên hạ dị đ o à n vi đạo nhân làm so tuyệt vọng pha bên trong mặt khác thiên đạo hành giả làm còn muốn c h ế t đề bởi vì hắn đối với thiên ngoại chân thần tín ngưỡng so những người khác càng thêm cuồng nhiệt hắn đối với những cái tia tôn sùng ngoại thần người có một loại không hiểu hận cảm thấy những này đến từ hoa hạ thần chỉ làm trễ mải tây mưu tân châu chúng sinh là kẻ khinh đạo là kẻ độc thần đều hẳn là diệt trừ hắn muốn tiêu diệt hết thể ngoại thần đạo thống hướng thiên ngoại chân thần cho thấy lòng trung thành của hắn chân vương mang tới hết thẻ thiên pháp điện tịch hết thẻ không chịu nổi mức ích cùng tuyệt vọng pha tuyệt học so sánh chính là rất lại phía sau chính là c ặ n bã loại vật này nên thiêu hủy nên diệt tuyệt những năm này đi qua hắn cảm thấy hắn đã triệt để biến thành tuyệt vọng pha người so tuyệt vọng pha dân bản địa còn giống dân bản địa hiện tại hắn liền muốn để trần thực biết tuyệt vọng pha đạo pháp là bậc nào cao minh hắn muốn để trần thực biết cho dù là trần thực tay cầm đến từ hoa hạ tổ điện ma đao dù là học được trong ma đao đao pháp tại tuyệt vọng pha đạo pháp thần thống trước mặt vẫn như cũ không chịu nổi mức ích hắn không chỉ có muốn phá hủy trần thực ma tâm ma tính cùng ma kh còn muốn dùng tuyệt vọng pha cao đẳng đạo pháp thần thông phá hủy trần thực t ụ c thân linh hồn pháp lực của hắn càng ngày càng mạnh hơn mười ngàn năm qua đến hắn mặc dù từ đầu đến cuối không cách nào chân chính đạt được trọng dụng không cách nào theo thiên đạo hành giả tăng lên tới thiên đạo tiên nhân nhưng những năm này chuyên cần khổ luyện tu vi càng phát ra hùng hồn trần thực tu hành huyết hồ c h â n kinh luyện hóa một nửa tiên nhân có huyết hải địa ngục làm nội t ì n h pháp lực hoàn toàn chính xác hùng hậu không gì sánh được nhưng hắn vạn năm tu hành cũng tuyệt đối không ngắn ngủi trong nháy mắt hắn liền đem nhập rượu thiên giang một chiêu này phá vỡ hơn phân nửa từng cái từng cái đại giang pháoái đạo khí hóa thành vi đạo nhân tiến quân thần tốc thẳng đến trần thực hắn có thể giết trần thực một lần liền có thể giết trần thực lần thứ hai năm đó ta không có hủy thi diện tích kết quả cho ngươi sống lại một đời cơ hội nhưng là lần này ngươi không có cơ hội này hắn đẩy ra trung điệp trường hà ngọc hoàng chân thân đã chuẩn bị tốt d i ệ t tội ấn cùng kích phần ấn chuẩn bị chu ma nhưng vào lúc này đột nhiên một vòng tiêu dương từ trường hà bên dưới từ từ bay lên ánh sáng mặt trời thiên giang quan g mang chiếu dọi tại vô số đao quang tạo thành trên mặt sông trên bọn nước nhưng ánh sáng tiêu bị mặt sông cùng bọn nước phản chiếu vi đạo nhân chỉ cảm thấy trước mắt kim xà lập vũ ánh sáng mặt trời thiên giang, t r ư ớ c người hắn sau lưng khắp nơi đều là vũ động kim xả không còn là lúc trước như vậy huyết khí ngập trời ma khi ung tủm ngược lại sán lạn không gì sánh được nhật diệu thiên giang một chiêu này cùng trước mặt năm chiêu so sánh không giống như là ma đạo đạo pháp ngược lại thăng hoa đồng dạng trở nên càng giống là tiên pháp tiên quyết một chiêu này nhìn như t u y ệ t mỹ kỳ thực nguy hiểm không gì sánh được sóng nước lấp loáng chiếu d ọ i ra chính là tường đạo đ o quang thiên giang vân quanh đ o quang số lượng tăng vọt đâu chỉ trăm triệu đạo quang mang không tốt vi đạo nhân trong lòng kinh hãi lập t ứ c biên chiêu thôi động đảng ma ấn pháp tựa như dài qua trăm ngàn đầu cánh tay đã luyện bốn phương tám hướng v vô số đao quang trong khoảnh khắc phá thoái cho dù là đao khí t r ư ở n g hà cũng bị hắn ấn pháp đãng đến phá vỡ đ o ạ n đi nhưng mà vi đạo nhân đột nhiên trong lòng cảm giác nặng nề lập tức phát giác được hai tay của mình trong ngón tay đao quang vết thương không lớn nhiều nhất rách ra trong lòng hắn nhảy lên kịch liệt hắn biết hoa huyết thần đao là bực nào đáng sợ rách ra liền có thể có thể làm cho mình một thân huyết khí hóa đi suy suy suy hai tay của hắn mu bàn tay lại thêm ra từng đạo nhỏ x í u vết thương vết thương cũng không sâu khó khăn lắm rách ra hắn lúc này thôi động luyện ma ấn pháp cười ha ha nói ta tu hành chính là tuyệt vọng pha tốt nhất t i ế n pháp luyện ma ấn pháp đủ để luyện đi trong đau ma khí chân thực hóa huyết thần đau cũng không gây thương tổn được ta đau quang như hảo cắt ra xiêm ý của hắn trên hai cánh tay của hắn cũng nhiều chỗ từng đạo mảnh khảnh vết thương hai tay h áo bị nhỏ xíu đau quang cắt thành một tơ m một hảo từ trên cánh tay bay lên v i đạo nhân giật mình trong lòng lập tức phát giác được trên cổ cũng đột nhiên đau trên cổ từng đạo mảnh khảnh vết thương xuất hiện lập tức là trên mặt ngực phía sau lưng dưới nách hai chân thân thể của hắn các nơi vết thương không ngừng xuất hiện càng ngày càng nhiều càng ngày càng dày đặc vì đạo nhân hét to ph một tay luyện mà một tay đá mà ra sức phóng ra ngoài y đổ sông ra thiên giang vượt quanh hắn c a o thượng ngọc hoàng tâm ấn kinh hoàn toàn chính xác cao thâm mặt chắc trong lúc nhất thời vậy mà ngăn cản được hóa huyết thần đao uy lực huyết khí mặc dù tại sói mòn nhưng tốc độ cũng không nhanh ta còn có cơ hội chuyển bại thành thắng hắn đẩy ra từng đầu đao khí trường h à nhưng mà phía trước đao khí trường h à lại phảng phất vô cùng vô tận đồng dạng đẩy ra một đầu còn có một đầu phía trước từ đầu đến cuối có trường hạ ngăn cản hắn không chỉ có như vậy trên mặt sông tiêu dương giữa trời ánh nắng chiếu chỗ kim sà là vũ càng nhiều đao khí từ bốn phương tám hướng bay tới muốn tránh cũng không、được. c à n không thể c à n t r ầ n thực một chiêu này tuy là xuất từ hóa huyết thần đào cây ma đào này nhưng đã gần như đạo hô vì đạo nhân trên thân vô số áo đầu bay lên gần như trần trụi trên đầu từng cây sợi tóc cũng nhao nhao đ o ạ c đi biến thành tên trọc trên đầu của hắn trên mặt trên thân m á u me đồng địa huyết khí không ngừng từ trên thân bay ra như là khí huyết tại bốc hơi đồng dạng hắn vẫn ra sức thi triển ngọc hoàng tầm ấn ra sức chống cự nhưng mà đ a o trên người hắn thương lại càng ngày càng nhiều vết thương càng ngày càng sâu huyết khí xói mòn tốc độ cũng đang dần dần tăng tốc hắn muốn đem ta lang trì sinh phá hắn rốt cục sợ h ã i đứng lên cao giọng nói chân thực ngươi giết ta hóa huyết thần đao sẽ càng thêm lợi hại ma tính càng nặng ngươi khó thoát ma đao không chế chắc chắn cũng chết tại cây ma đao này phía dưới đúng lúc này vi đạo nhân nhìn thấy một mảnh đao quang màu đỏ ngỏm lập tức mắt tôi sầm lại lâm vào hạt đám hắn ngủ hắn không nhìn thấy bốn phía nơi nào có đao quang nơi nào có trường hạ dưới sự bối rối hắn tế lên nguyên thần nguyên thần cũng có được hai con ngươi có thể thấy vợ nhưng lập tức nguyên thần trước mắt cũng bỗng nhiên ảm đạm xuống hắn nguyên thần cũng ngủ vì đạo nhân chỉ cảm thấy chính mình bốn phía một vùng tăm tối khắp nơi đều có thể là trần thực bổ tới la o quang chỉ có thể dốc hết hết thẻ pháp lực ra sức cổ vũ đem chính mình từ tuyệt vọng pha học được hết thẻ tuyệt học hướng bốn phương tám hướng đánh tới chờ mong có thể mẹo mù đụng cái c h ố t chết đánh chết trần thực cứu van tính mạng của mình nhưng mà hắn mỗi một chiêu đều thất bại hắn giống như là như là phát điên hướng bốn phương tám hướng đánh tới ra sức chém giết mấy canh giờ đột nhiên hắn ngừng lại nghiêng đầu cẩn thận lắng nghe chẳng biết lúc nào bốn phía không có ma đao phá không tiếng đào cũng không có trường hà bành trướng k h o á động tiếng vang cũng không có đao khí đụng vào nhau thúy chẳng biết lúc nào bốn phía hoàn toàn yên tĩnh an tĩnh đến đáng sợ hắn chỉ có thể nghe được chính mình hồng hộp tiếng hơi thở cùng huyết khí của mình từ thể nội búp hơi tiếng xèo xèo tu vi của hắn quá thâm hậu dù vậy trong lúc nhất thời cũng không thể chết v i đạo nhân dội ra hai cánh tay hướng bốn phía tìm tòi cười làm lành nói t r ầ n thực ta sai rồi đ ừ n g g i ế t ta đột nhiên hai tay của hắn đủ cổ tay bật đi v i đạo nhân nhịn xuống đau nhức kịch liệt vẫn như cũ cười nói người dết ta không có chỗ tốt ngươi sẽ bị ma tính không chế sẽ bị ma đau phản vệ người bông tha cho ta ta giút ngươi áp chế ma tính ta làm chó của ngươi có được hay không hai chân của hắn đột nhiên đoạn đi không có chân hai chân sử trên mặt đất đừng vũ nhục chó trần thực thanh â m chuyển đến đ ừ n g g i ế ta t vi đạo nhân khóc ra thành tiếng kêu lên ta có thể bán chân vương cũng có thể bán tuyệt vọng pha à. trần thực vung đao chém xuống đầu lâu bay lên